Chương trước chúng CH86. dịch chỉ bức thực có chơi được. có có chương bạc. có được càng chặt chẽ và càng nhỏ khi hiểu Hiệp hội thư, nhưng họ thư thư, nhận hiểu thể Dinh, thời hơn khi khứ, thời anh lưu lượng tương người hơn. trong nó lần. lần lớn này sáng bạn trong này, gian luôn tiền gian gì gửi gửi gửi giá 88. Tật ta bắt tôi Tôi tế một tỏ trở vậy, lờ, là là là làm lầm đầu, điều Điều quý Sau quá quý ý với Kim sai Si mỗi đối mọi đối Bù đã đó đã đã để số về Vì à mà và Mẹ tuy nhiên kim u j i n đã không dành thời gian quý báu để chuẩn bị cho cuộc đi săn đó là bởi vì anh luôn tin rằng thời gian chuẩn bị sau đó có thể được trừ vào thời gian dành cho cuộc đi săn thực sự bây giờ cũng vậy tại sân vận động ổ cụ già mạ sở kỷ r ù m ở tỉnh xã bộ rộ từng người chơi hộp cái đồ đang tập trung cho phi je p h á t hùn từng người một không lâu nữa sẽ có những anh hùng giải cứu thế giới tập trung tại tỉnh xã bộ rộ kim u j i n đã dành thời gian của mình để chuẩn bị cho ngục tối mặc dù nó chỉ ở gần đó anh ta k h ô n bọc ra cho ở kệ lệ tổng sô đi ở bằng da làm từ da của cáo sừng kỹ năng tạo thiết bị tùy c h ỉ n h cho bộ xương của anh ấy sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc tôi hầu như chưa sẵn sàng chẳng bao lâu công việc chuẩn bị của anh đã hoàn tất ngày mai là ngày phi xe forster nhỉ ông hùn bắt đầu một ngày cho đến khi cuộc săn bắt đầu tuy nhiên hâm n g ụ c sắp xảy ra kim ugin hài lòng bây giờ tôi sẵn sàng phi xe f o r s t e niềm tin rằng anh c ó thể săn được con quái vật này tràn ngập trái tim anh sân vận động ổ cụ dạ mạ sở k ỳ dùm nằm ở tỉnh x a bộ rộ hokkaido vào giữa tháng tám nơi này đáng lẽ phải yên tĩnh và vắng vẻ vào thời điểm này lại tràn ngập mọi người và phương tiện truyền thông từ khắp nơi trên thế giới như thể nó đang tổ chức thế vận hội nó thậm chí còn chứa đầy các thiết bị tiếp sức từ các công ty phát thanh truyền hình cha ôi chú a ơi những người ở đó đang bùng nổ nhiệt huyết lìn đó là lìn người lập kỷ lục đang phá vỡ mọi kỷ lục ở đài loan nhìn kia đó là ngôi sao nhật bản s a saki vào ngày diễn ra cuộc tấn công trong hầm ngục đám đông không thể không bày tỏ sự ngưỡ ngộ m đối với những người chơi nổi tiếng lần lượt xuất hiện những người chơi tham gia p i je phó t h ở một cấp độ hoàn toàn khác tất cả các anh hùng thế hệ tiếp theo đều ở đây nó đã được xác minh rằng họ đã nhận được các bức thư của hội messi a nhưng những người thực sự có được đám đông để cổ vũ cho họ không chỉ là những cầu thủ ngôi sao mà là những cầu thủ đã đến đây để giúp giải cứu thế giới tất nhiên những lời cổ vũ lớn nhất dành cho họ đó là ghịu messi a hiệp hội messi a ở đây đám đông càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi hiệp hội messi a những người được coi là vị cứu tinh của thế giới cuối cùng cũng xuất hiện chú a ơi xin hãy ban cho họ sức mạnh thậm chí một số người còn quý xuống c h ắ p tay cầu nguyện cho những người chơi của ghịu messi theo những người chơi đã đến bắt đầu chào đón họ một cách lịch sự rất vui được gặp bạn tôi là lìn thật vinh dự khi nhận được bức thư tôi là s ạ s ạ k ỳ đến từ hiệp hội miễu s ạ mọi người dừng bất cứ điều gì họ đang làm và bắt đầu bày tỏ sự cảm kích của họ đối với hiệp hội messi a đồng thời sự ghen tị hiện rõ trong mắt họ khi họ nhìn các thành viên của hội messi a hội messi a cũng là một thần tượng cho những người chơi tập trung ở đó họ đã nhận được một lá thư từ thần tượng này và đến đây một cách tự tin nên sẽ rất lạ nếu họ không hào hứng cảm ơn rất nhiều vì đã tới hội messi ạ cũng sẵn lòng chấp nhận lời chào của họ họ sẵn sàng mở lòng với bất cứ ai đến sau khi nhận được thư của họ hội trưởng lý xe dùn trực tiếp yêu cầu tôi cảm ơn cá nhân tất cả các bạn không không so với sự hy sinh của anh ấy chúng tôi chỉ là ngay cả những sinh vật giống như đ ứ c chúa trời cũng sẵn sàng công nhận họ họ tràn ngập niềm vui đó là vào thời điểm đó hào quang cao cả của các thành viên hội m ẹ s i ạ biến mất và một sự hiện diện khác dường như đã thay thế rồi ai đó hét lên isaac từ tiếng h é t đó mọi người bắt đầu nổ ra đó là isaac ivano thợ săn kim đầu tiên thế nẹp dô mạn sờ isaac sự quan tâm này không chỉ dành riêng cho đám đông ngay cả khi các cầu thủ đang chú ý đến ý xa ác ý vạn ộ vào thời điểm đó dường như cả thế giới chỉ tập trung vào kim bù j i n sự chú ý tập trung như vậy đủ để giết một số người tuy nhiên kim bù j i n không có nhiều phản ứng với mắt sẽ thật kỳ lạ khi kim bù j i n người từng được tiếp xúc với những kỳ vọng và ngưỡng mộ hàng ngày lại bị ảnh hưởng hồi đó cũng vậy đúng hơn đó là một cảm giác vô cùng thảm khốc đang tràn ngập trái tim kim bù j i n vào thời điểm đó tất cả những hy sinh này chỉ là vì tham vọng của bạn sự mong đợi của tất cả những người tập trung ở đây một số người thậm chí đã đủ tuyệt vọng để cầu nguyện và thực tế là tất cả những người chơi này đã đến với quyết tâm cao độ dù phải mạo hiểm đến tính mạng của họ chỉ là để thỏa mãn tham vọng của hiệp hội messi ạ thật là kinh khủng trước tình cảnh k h ố n cùng đó kim ủ j i n chỉ biết nghiến răng chịu đựng tất nhiên điều này không có nghĩa là kim ủ j i n có bất kỳ thiện cảm nào đối với những người đang tập trung ở đây và những người khác bị hội messi ạ lừa anh chỉ đơn giản là cố gắng hết sức anh chưa bao giờ có ý định ôm hy vọng niềm tin hay sự quyết tâm của họ lee s e j u n tôi sẽ gỡ bỏ mặt nạ của anh sớm lý do duy nhất khiến kim bự j i n sẵn sàng hy sinh để cứu thế giới và những người đến đây chỉ đơn giản là để gỡ mặt nạ khỏi lì xe dùn và giết anh ta không có gì khác hay ra cổng vì vậy không chút do dự kim bự j i n tiến về phía cổng n g ủ tối hành động này khiến nhiều người hoang mang và thắc mắc trong một thời gian khá dài ổ đã đến giờ rồi thời giờ đã đến bây giờ đã đến lúc phải rời đi cự dù sao thì cũng không giống như những con quái vật sẽ đợi chúng ta ở ngoài đời đó là tinh thần của hiệp hội messi a để xóa các n g ụ c tối càng sớm càng tốt anh ấy không cần lời nói quá tuyệt vời tất cả những người cố gắng chào hỏi kim u j i n đều được đáp ứng bằng quyết tâm của anh ấy thay vì bất cứ điều gì khác quyết tâm này cũng ảnh hưởng đến họ khi j forster như ông đã chính thức bắt đầu chương 89. khi người chơi từ các bang hội khác nhau vào n g ụ c tối cùng nhau phản ứng của họ luôn giống nhau sau khi nhận được thông báo về các điều kiện để hoàn thành tầng đầu tiên họ sẽ tập hợp lại với các thành viên bang hội của mình và bắt đầu thảo luận mặc dù không có gì đặc biệt để thảo luận đề phòng người này cẩn thận người này bỏ người này bỏ qua người này không giúp người này để vượt qua tầng đầu tiên bạn phải chặt một cái cây đã bị xét đánh tất cả một trăm thành viên đã vào phi xe phó sức n n h ư ông đã tập hợp lại ngay khi họ nhận được thông báo một cái cây bị xét đánh đó là một nhiệm vụ tìm kiếm điều này không quá tệ chúng tôi sẽ có thể điều chỉnh tình trạng của mình đầy đủ trước khi chuyển lên tầng tiếp theo tuy nhiên phản ứng của gil messi ạ và những người chơi mà họ mời khác với những trường hợp thông thường thứ nhất cuộc thảo luận là khác nhau có ai có ý kiến gì không có ai cần thông dịch viễn không nếu bạn không biết các tín hiệu chung hãy tìm hiểu chúng ngay bây giờ thay vì thì thầm trong nhóm của mình mọi người nói lớn như thể họ đang cạnh tranh xem ai nói nhiều và to hơn tiếng hàn tiếng anh tiếng trung và tiếng nhật trộn lẫn vào nhau như thể chẳng ai quan tâm bằng cách này hay cách khác họ đã bày tỏ suy nghĩ của mình nếu bạn gặp vấn đề đừng quên yêu cầu giúp đỡ nếu bạn cần bất cứ điều gì xin vui lòng hỏi đây là sức mạnh của hội mẹ sĩ hạ họ biến những bức tường về chủng tộc quốc tịch địa vị và ngôn ngữ của tất cả những thứ họ thu thập được trở nên vô nghĩa bằng cách này mọi người đã làm tất cả những gì có thể để dọn dẹp ngục tối đã được một thời gian dài đây là sự xuất hiện của hiệp hội messi a mà kim vũ j i n sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình những người đã say mê cố gắng giải cứu thế giới ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải hy sinh mạng sống của họ đó là điều mà hầu hết mọi người ở đây đều thích hầu hết trong số họ ở đây chưa bao giờ gặp hoặc gặp nhau trước đây nhưng họ vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để những người khác được sống đó là một cảm giác hoàn toàn khác vì vậy tâm trạng của kim vũ j i n ngày càng trở nên tồi tệ anh cảm thấy đau khổ trước sự thật rằng quyết tâm cao cả của họ chỉ để giút thực hiện tham vọng của một tên k h ô n phản bội tất nhiên kim u j i n sẽ không để lộ cảm xúc đau khổ của mình điều anh phải làm ở đây là không bộc lộ những cảm xúc tồi tệ của mình cũng như không chìm đắm trong nỗi nhớ quá khứ có học đột nhiên như thể họ đang đợi khách đến h o c bắt đầu xuất hiện từ xung quanh họ vào thời điểm đó kim u j i n đã nhìn về phía lee j i n a anh ấy gật đầu cuộc săn bắt đầu hội messi a là một hội kín hơn nhiều người nghĩ có cần phải giải thích thêm khi các thành viên được yêu cầu không tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ các thành viên trong gửi của họ tại thời điểm họ tham gia khi hiệp hội messi gửi thư điều đó đơn giản có nghĩa là họ đang yêu cầu sự giúp đỡ yêu cầu để nhận được những lá thư này là khả năng của người nhận phải là thứ mà trong gợi của họ không thể tìm thấy tờ lờ khả năng ở đây không chỉ có nghĩa là kỹ năng mà nó toàn diện hơn đây là lý do tại sao những bức thư của hội messi、sì、a lại rất vinh quang hãy cho hội messi、sì、a thấy sức mạnh của chúng ta ngay hôm nay chúng tôi sẽ không thua bất kỳ ai cho dù có chết chúng ta cũng chết trước vì gợi ưu messi a đây cũng là lý do tại sao những người nhận được thư từ hiệp hội messi、sì、a đều khá hào hứng khi được thể hiện sức mạnh của mình vì vậy theo lẽ tự nhiên trận chiến đầu tiên có sự tham gia của 40 n g ư ờ i chơi đã nhận được lời mời từ hiệp hội messi a thay vì các thành viên của hiệp hội messi a đó là một bầy hóc con số khoảng 200. h à n g nghìn con ọc đã lấp đầy tầng đầu tiên của ngục tối những người chơi nhận được thư của hiệp hội messi a đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với những con quái vật đáng sợ này đừng để bị bỏ lại phía sau hãy cho chúng tôi thấy kỹ năng của bạn mọi người ra ngoài cạnh tranh để săn quái vật trận chiến diễn ra sau đó khá n g o c ngục n không biết rút lui nghĩa là gì các cầu thủ không hề có ý định lùi đã thể hiện quyết tâm và sức mạnh hơn thường lệ họ đã rút hết 120% khi chiến đấu chống lại lũ h ó c sự cạnh tranh giữa họ khá đồng đều lạy cạch cho đến khi kim ủ j i n triệu hồi chín bộ xương triệu hồi ở kệ lại tổng một tình huống rất khác xảy ra khi số lượng bộ xương trở thành mười trong khi những người khác đang chiến đấu kim ủ j i n và những bộ xương của anh ấy bắt đầu tàn sát những con quái vật một cách nghiêm túc ôi chú ơi điều đó có nghĩa gì thật khó tin ngay cả khi họ có thể nhìn thấy nó trong một tình huống bất ngờ như vậy kim ủ j i n vẫn tiếp tục tiến lên trong khi suy nghĩ hiện tại số lượng lính bộ xương mà tôi có thể triệu hồi là ba mươi với số lượng bộ xương mà anh ta có thể triệu hồi đã tăng lên 30, m ư i chỉ là điểm khởi đầu nếu bạn xem xét về ô tô nó giống như một chiếc ô tô có thể đi 300 km h và chỉ di chuyển với tốc độ 100 km h và kim đủ j i n vẫn có món quà do hội messi à tặng cho anh ấy triệu hồi gỗ lem bạn đã triệu hồi một gỗ lem gỗ lem này là một món quà tất nhiên bản thân gỗ lem không có nhiều sức mạnh chiến đấu cho dù giá trị của nó cao đến đâu nó không thể được sử dụng nhiều hơn một tấm chắn đi bộ tuy nhiên sự xuất hiện của gỗ lẻm có tác động lớn hơn cả mười bộ xương được chứ thời điểm con gỗ lẻm xuất hiện lizina người đang đóng vai trò như một cỗ xe tăng ngay lập tức bắt đầu tập trung tấn công sơ p ạ s i b ạ lizina người đã trở thành một ngọn giáo từ một chiếc kiên sức mạnh vô cùng lớn anh ta ném mình vào một nhóm ngọc lớn mà không do dự và bắt đầu dùng nắm đấm bóp nát đầu chúng Bùm, những người bị loạn trọng trước các cuộc tấn công của anh ta đã bị xử lý bởi những người lính bộ xương khi số lượng bộ xương trở thành hai mươi nó không còn là một cuộc thi nữa họ đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác vậy đó là thợ săn rắn kim đầu tiên thay vì cạnh tranh họ tràn đầy hy vọng với một con quái vật như thế này chúng tôi sẽ có thể đánh bại phi zefos chúng tôi chắc chắn có thể xóa nó kim ujin và l e e j i n a với hai người họ ở đây chắc chắn rằng họ có thể dọn sạch n g ụ c tối với sự hy sinh tối thiểu suy nghĩ này lướt qua đầu mọi người vẫn chưa đủ chỉ có kim ujin mới không dám tin rằng mình có thể săn phi zefos ở trình độ hiện tại tôi cần thu thập ít nhất ba nghìn thi thể ở tầng đầu tiên vì vậy kim ujin đã không ngừng thăng tiến chương 90 vào ngày thứ ba sau khi họ vào n g ụ c tối nhóm săn lùng của phi zefos đã tìm thấy biểu tượng đánh dấu sự kết thúc của trận chiến lâu dài của họ với lũ hóc đó là một cái cây bị x é đánh họ tìm thấy một cái cây đã bị xét đánh trong rừng mọi người đều vui mừng vì điều này chúng tôi tìm thấy nó nhanh hơn nhiều so với tôi mong đợi tốc độ này là tốt nhất tình hình đủ tốt để làm cho đôi mắt của họ sáng lên cảm giác sắp biến mất sau khi chiến đấu trong hai ngày đầu tiên cảm giác chiến đấu của họ đã đủ cao chúng tôi đã giảm thiểu tiêu thụ thức ăn và nếu chúng tôi chặt cây sau khi nghỉ ngơi chúng tôi cũng sẽ giảm thiểu sự mệt mỏi sau khi nghỉ ngơi tại đây họ sẽ có thể lên tầng hai trong trạng thái tối ưu nhất không có thương vong hơn nữa không có một thương vong nào sau những trận chiến khốc liệt không trên thực tế thậm chí không có bất kỳ ai bị thương tình huống như vậy thật khó tin đây là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi thế giới được chuyển thể thành một trò chơi tầng đầu tiên của không ai khác ngoài một hầm n g ụ c xếp hạng a hai tầng được dọn sạch mà không có bất kỳ thương tích nào tất nhiên đó là vì sự hiện diện của một ai đó đã khiến ngọn lửa trong những người chơi s ă n f i zefford trở nên nóng hơn bao giờ hết cảm ơn i s a a k i s a a k sẽ không bao giờ có thất bại chừng nào anh ấy còn ở đây i s a a k ỷ vạn nộ đã thuyết phục triệt để tất cả những người chơi đã vào ngủ tối nhất thiện i s a a k đâu anh ấy đi dọn xác s á t chết anh ấy nói rằng anh ấy cần lấy càng nhiều càng tốt trước khi lên tầng tiếp theo anh ấy thực sự là một n ẹ rồi mạng sơ đương nhiên khi isa áp ỷ vạn nổ làm điều gì đó không ai nghi ngờ hay sợ hãi anh ta vì điều đó họ chỉ đơn giản là đợi anh ấy trở về và họ mong chờ ngày có thể cùng anh viết nên một trang lịch sử tất nhiên không phải ai cũng mong chờ trận chiến với phi jenforce chết tiệt tôi thực sự có thể chết khi đi theo kim jin khuôn mặt của l e e jin a trông giống như một tù nhân của tử tù trên đường đến giá treo cổ có bị thương nhiều không nếu tôi bị đốt cháy chết tiệt nếu tôi biết nó sẽ như thế này tôi sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh tôi thậm chí không biết liệu mình có thể được thưởng thức những bộ phim phong phú hay không à, cuộc đời của tôi cuối cùng tôi đã gặp được gã đầu hói rẻ tiền đó anh liên tục bày tỏ sự phàn nàn và không hài lòng của mình với kim ưu j i n bằng tiếng nga đột nhiên kim ưu j i n dừng bước khiến l e e j i n a phải im lặng xung quanh im lặng bao trùm sau đó kim ưu j i n mở miệng tôi nghĩ như vậy là đủ anh ấy nói bằng tiếng hàn điều này có nghĩa là không có ai xung quanh a bây giờ tôi có thể nói chuyện bình thường l e e j i n a cũng học theo kim ưu zin và nói tiếng hàn thay vì tiếng nga tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết khi nói tất cả những thứ đó tiếng nga đó là một câu chuyện đ ư ợ c cười khi bạn cho rằng anh ta nói nhiều như thế nào mà không có lý do tất nhiên kim u j i n phất lờ anh ta thay vào đó kim u j i n tiếp tục nói với vẻ mặt lạnh lùng có một số điều chúng tôi cần làm trước khi tìm kiếm vi xe h o r c nó là gì nó phải được thực hiện tất cả cùng một lúc không có cơ hội thứ hai nếu bạn bị đánh bại thì trò chơi thực tế sẽ kết thúc đáp lại lời cảnh báo kỳ lạ đó l e e j i n a mỉm cười và dùng cánh tay vỗ vào ngực mình vẻ mặt cương nghị bạn không thể làm điều đó nếu không có tôi khi li zin a tự tin nói chuyện kim u din tháo găng tay đang đeo và ném chiếc nhẫn đeo trên ngón tay về phía anh ấy <cười> biểu cảm của l e e jin a thay đổi khi anh bắt lấy chiếc n h ậ n theo phản xạ không đời nào anh ấy nhìn kim hữu jin với một biểu cảm kỳ cặc đề nghị điều này khiến kim hữu jin t o mày ồ xin lỗi sẽ không có chuyện xu hướng tình dục của bạn thay đổi theo cách đó không nó không tệ ngay cả khi bạn làm vậy nhưng tôi không để ý đến biểu hiện của kim hữu jin l e e jin a tiếp tục nói l u ê n t u y ê n với vẻ mặt ngượng ngùng cuối cùng thì kim hữu jin cũng không thể chịu được đó là chiếc nhẫn của lãn xê l u t kim hữu jin nói với một giọng chắc đ ị c h như thể anh không còn nghe những điều vô nghĩa nữa nó phủ nhận bất kỳ hiệu ứng trạng thái tiêu cực nào、oh, tại thời điểm đó lizin a không khỏi thể hiện sự ngạc nhiên khi anh kiểm tra món đồ để xác nhận cho chính mình nhưng nó không có tác dụng đối với vết bỏng nó chỉ dành cho chất độc thôi miên và mê hoặc tuy nhiên nụ cười của anh ấy vụt tắt khi nghe lời giải thích sau đó của kim bù jin vậy nó không phải là vô dụng sẽ rất hữu ích nếu ngọn lửa của phi e foss có tác dụng mê hoặc gây nhầm lẫn hoặc thôi miên a lizin a gật đầu khi kim bù jin nói thêm nếu ngọn lửa của con cáo thực sự có bất kỳ đặc tính bổ sung nào giống như những đặc tính đó thì c h i c nhẫn của lạng sệ luật sẽ không còn là một lựa chọn nữa nó sẽ là một thứ cần thiết và nơi có thể xảy ra chuyện như thế này chính xác là một hầm ngục xếp hạng a tôi nhớ nợ nạ k ẹ cũng khá khó chịu lizin a biết rõ điều đó nó có thể ngăn chặn hiệu ứng trói mắt của đôi cựu vĩ hữu j i n không giải thích rằng anh ấy biết rằng phi zefos có một trong chín đôi của con cáo chín đôi và rằng khoảnh khắc ai đó bị ngọn lửa chạm vào họ sẽ bị mù trong giây lát lizin a gật đầu và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình kim hữu j i n nhìn anh ta và nói năm giây bạn chỉ cần kéo dài năm giây tôi không biết liệu tôi có thể cầm cự trong sáu giây, giây bạn sẽ cho tôi cái gì kim hữu din trả lời không chút do dự tôi sẽ mua bao nhiêu thức ăn tùy thích bạn vừa mắc một sai lầm thực sự lớn tờ lờ chương này nhỏ nhưng so với chương kia thì khá lớn chương chín mươi mốt tiếp tục lên tầng hai điều đầu tiên chào đón nhóm một trăm người chơi khi họ bước vào tầng hai là một làn sóng nóng gói ạ a nhiệt độ cực cao mà không có hơi ẩm bao phủ xung quanh họ khi họ cuối cùng nhìn xung quanh vùng đất chào đón họ sa mạc một sa mạc dường như vô tận đầy cắt đỏ là sân khấu cho tầng hai của ngục tối ôi chúa ơi đây là điều tồi tệ nhất họ tuyệt vọng vì họ gặp phải một trong những tình huống tồi tệ nhất mà họ có thể tìm thấy trong tối cảm xúc của họ là điều dễ hiểu giai đoạn sa mạc là một trong những kịch bản mà con người gặp nhiều bất lợi nhất chúng ta phải bắt được phi xe p h r n g ở đây ngay cả khi đây là một đờ nhì ô ngã à điều này có quá đáng không đối mặt với tình huống như vậy nếu người chơi không lộ ra vẻ tuyệt vọng khi nhận ra rằng mình phải đối mặt với những con quái vật cực kỳ khó nhằn đồng thời chống chọi với môi trường thì quả là điều lạ lùng đúng như mong đợi kim jin người đã đoán trước được tình huống như vậy nên không thay đổi biểu hiện của mình anh biết sự nguy hiểm của chặng đường sa mạc này hơn bất kỳ người nào khác ở đó nhưng cái nóng tồi tệ hơn tôi mong đợi trong giai đoạn sa mạc không dễ dàng để tìm được một nơi để nghỉ ngơi và mối quan tâm cấp bách nhất sẽ là sự sẵn có của nước uống tất nhiên hầu hết những người vào ngục tối đều mang theo đủ nước để họ tồn tại ít nhất năm ngày trong ngục tối và nếu họ chỉ uống đủ để sống xuất thì họ sẽ có thể sống được hơn năm ngày vấn đề là nếu họ muốn giữ nguyên hình dạng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào thì tình hình sẽ khác giới hạn sẽ là hai ngày kim vụ di nước tính rằng khoảng thời gian tối đa mà người dân ở đây có thể chiến đấu ở điều kiện tối ưu của họ chỉ là hai ngày và hai ngày chỉ có thể được đảm bảo nếu đối thủ mà các cầu thủ phải đối mặt không quá khó để họ xử lý đó, Đột nhiên, ai đó hét lên. kéo kim hữu din ra khỏi dòng suy nghĩ của mình có cái gì đó ở đằng kia mọi người quay lại nhìn về phía người đang chỉ sau đó một con cá khổng lồ dài khoảng năm m và bao phủ bởi ngọn lửa xuất hiện trước mắt họ không ai phản ứng với sự xuất hiện bất ngờ của phi j ford tương tự khi phi j ford nhận thấy một trăm người chơi trước nó nó không di chuyển cứ như thể thời gian ngừng trôi con mắt của họ ruột đã mở chỉ có kim hữu din cố gắng hiểu và phân tích tình hình hiện tại của họ thông tin về phi xe phost xuất hiện trước con mắt vàng của kim ưu j i n đôi mắt của anh lướt qua phần thân của phi xe phost trước khi chú ý vào một trong những cái đôi u của nó đang phát sáng rực rỡ đôi thứ ba của con cáo chín đôi dạ dị thi huyền thoại cấp độ cấp độ một trở lên mô tả đôi thứ ba của cáo chín đôi nắm giữ sức mạnh bí ẩn nếu tất cả chín được tập hợp người nắm giữ sẽ có được sức mạnh của cáo chín đôi hiệu ứng tất cả số liệu thống kê năm phần trăm tỷ lệ hồi phục máu mười phần trăm mười phần trăm tỷ lệ phục hồi sức mạnh phép thuật khi tiếp xúc là mù kẻ thù trong một khoảng thời gian nhất định cái đôi thứ ba thet xóp then lại nạ tép phốt là một nhóm gồm vì vậy anh không biết nó sẽ có tác dụng gì nếu thu thập đủ chín đôi điều hiển nhiên là chúng cực kỳ hiếm và khó thu thập vì vậy sức mạnh của chúng có thể nói là không cần b ả n cãi không có gì tốt hơn là trói mắt ngay cả khi đó hiệu ứng của đôi thứ ba là quá đủ cho một vật phẩm huyền thoại tôi cần lấy nó bằng cách nào đó đôi mắt của kim hữu j i n rực sáng sau đó ánh mắt của phi jean f o s d và kim hữu j i n gặp nhau theo đó đôi mắt của con cáo thay đổi cho đến lúc đó bất kể bạn nhìn nó như thế nào đối với phi jean f o s d con mắt của người chơi là con mồi trong họ không có gì khác ngoài sự sợ hãi ngạc nhiên hay lo lắng mà không dám ẩn chứa bất cứ sự thù địch hay sát khí nào đối với nó tuy nhiên kim u j i n nhìn phi xe ford như thể nó là một con mồi điều này đủ để khơi dậy bản năng chiến đấu trong con cáo nó đang đến kim u j i n ngay lập tức nhận thấy rằng con cáo đã chuyển từ chế độ tò mò sang chế độ săn mồi dự đoán của anh sớm trở thành hiện thực phi xe ford tạo ra một âm thanh kỳ lạ khi nó lao về phía một trăm người chơi tốc độ của nó rất nhanh dường như còn nhanh hơn cả một viên đạn h ừ nó quá đột ngột vào thời điểm nạn nhân đầu tiên nhận thấy cách tiếp cận của phi xe ford nó đã cắn vào vai họ những người xung quanh họ thậm chí không đủ nhanh để nhận ra những gì đã xảy ra ít hơn nhiều để phản ứng với nó cuối cùng người chơi bị cáo cắn vào vai đã hét lên một tiếng Chứ, các cầu thủ có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp ngay cả trong môi trường nắng nóng như hiện nay và mùi dầu mỡ như thịt đã nấu chín bay và mũi họ ớn lạnh xuống lưng nỗi sợ hãi đã khiến họ cảm động xe tăng các cầu thủ đã bị sốc trước tình huống bất ngờ nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để mất mạng trong trận chiến với phi xe phó dừng lại nếu họ sợ hãi và do dự trước khi họ cố gắng chiến đấu thì họ đã không ở đó ngay từ đầu ừ những chiếc xe tăng dường như được mặc áo giáp chống cháy lao về phía phi xe f o r c e trong khi hét lên để thể hiện tinh thần chiến đấu của họ tất nhiên họ lao vào sau khi đảm bảo rằng khả năng chống cháy của họ cao nhất có thể mỗi người trong số họ đều có các vật phẩm tăng khả năng chống cháy cũng như các vật phẩm tăng khả năng chống chịu chúng ta chỉ phải cầm cự chúng tôi sẽ thay phiên nhau giải quyết nó hơn nữa họ đã chuẩn bị để đối phó với phi xe f o r c e tuần tự vậy thì ít nhất chúng ta cũng có thể có một chút thời gian cắt tinh trong thời gian này các pháp sư cũng sử dụng ma thuật của họ trên phi xe f o r c e nhưng họ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng nó không hiệu quả lắm tên k h n quái gì này khoảnh khắc một chiếc xe tăng lao về phía con cáo và tiếp xúc với ngọn lửa của nó sức mạnh của một sinh vật vô danh và mạnh mẽ mang đến cho bạn bóng tối những người gần đó nhận thấy rõ ràng bóng tối bao phủ đôi mắt của anh ta trước khi anh ta trở thành nạn nhân thứ hai của con cáo cái gì đột ngột như vậy họ nhận ra rằng phi xe p h r n g có nhiều thứ hơn họ nghĩ ban đầu và vì vậy họ phải thay đổi kế hoạch của mình tất nhiên nó không dễ dàng như vậy chúng ta làm gì không ai có ý tưởng về việc họ nên tiến bộ như thế nào tình huống này được mong đợi vì nhóm không có thông tin và không có kinh nghiệm xử lý phi xe phóng đi đột nhiên một tiếng còi đ ì n h thai n h ứ c góc t r u y ề n khắp trận địa đi tiếng còi lại vang lên đi ngay sau khi các cầu thủ nghe thấy tiếng còi thứ ba họ bắt đầu di chuyển tín hiệu rút lui khi họ nghe thấy tiếng còi ba lần các cầu thủ đều chạy tán loạn mà không nhìn lại tất cả đều chạy tán loạn không ai do dự khi nghe thấy tín hiệu đã thỏa thuận trước đó ưu tiên các tín hiệu đã thỏa thuận là điều mà bất kỳ người chơi nào sống sót đến tầng hai đều có thể hiểu được h a y chạy cho nó đó là thời điểm mà một cuộc rút lui là cần thiết nên tự nhiên tất cả mọi người đều bỏ chạy nhanh nhất có thể chỉ có một người giải thích tín hiệu theo cách khác sơ pa xi ba ngay khi nghe thấy t Li zin a dùng hết sức lao về phía con cáo động thái này hoàn toàn bất ngờ không sẽ rất lạ nếu ai đó có thể nhìn thấy nó đang đến chạy trốn đừng ngần ngại chạy khoảnh khắc tín hiệu rút lui văng lên mọi người chạy điên cuồng trên sa mạc cắt mà không hề quay lại không ai nhìn lại và ngay cả khi họ làm vậy họ sẽ chỉ nghĩ rằng li zin a đã hiểu sai tín hiệu sự hy sinh của những người còn lại trong nhóm để cứu một người là điều cấm kỵ lớn nhất trong các hoạt động nhóm như thế này tất nhiên f h i zin o sẽ không từ chối tình huống như vậy nó sẵn sàng quan sát khi li zin a lao về phía nó chẳng bao lâu khoảng cách giữa họ là rất nhỏ và phi jai phos đã mở rộng miệng chào đón lizin a tuy nhiên lizin a vòng tay qua cổ nó như thể đang ôm nó vào đầu vào lúc đó đôi mắt của lizin a rung lên khi nỗi đau bị thiêu sống một trong những nỗi đau lớn nhất mà một con người có thể phải chịu lan ra toàn bộ cơ thể của anh ấy、Cú. bản thân việc anh ta không hét lên đã là một điều bất ngờ nhưng đó không phải là kết thúc phi jai phos bị tóm cổ rõ ràng là chật vật nên cảm giác đau đớn của lizin a cũng tăng lên tuy nhiên lizin a đã không bông bỏ con cáo trong vòng tay của mình Lijin a đã giữ lấy cuộc sống thân yêu. anh ấy đã cống hiến hết mình khi cứ lặp đi lặp lại mục tiêu trong đầu tôi sẽ giữ trong sáu giây và ăn cua tuyết hộp cải đồ một giây rồi hai giây. ba giây trôi qua, kim ujin cuối cùng cũng xuất hiện. trên tay anh ta là một cây giáo dài hai mét màu đen có ánh sáng mặt trời phản chiếu trên cổ nó. trong trạng thái này, kim ujin đã lao qua sa mạc. cuối cùng, kim ujin đâm m ũ i giáo vào miệng của phi j e i phos đang cố gắng thoát khỏi tay Lijin a. ngọn giáo đi sâu đến nỗi con cáo thậm chí không thể hét lên. tuy nhiên, ngay sau đó, ngọn giáo bắt đầu tan chạy sức nóng từ cơ thể phi j forst đã làm tan chạy ngọn giáo đâm vào miệng nó ngay lập tức đương nhiên điều này không đủ để giết con cáo thay vì chết nó nhìn chằm chằm vào kim u j i n với ánh mắt hứa hẹn giết người tuy nhiên kim u j i n không ngạc nhiên hay sợ hãi và anh ấy chỉ đơn giản là ra lệnh để nó đi ngay khi l e e jin a buông cổ con cáo kim u j i n đã tóm lấy anh ta và rút lui、Cụ. khi anh ấy dựa vào vai kim u j i n l e e jin a không thể không phát ra tiếng rên gì bao nhiêu giây kim u din trả lời với một nụ cười năm chín mươi chín giây thật sao kim u j i n chỉ đáp lại anh ấy một cách ngắn gọn làm tốt lắm không có thực sự là năm chín trăm chín mươi bạn có chắc nó không phải là năm mươi chín giây đúng lúc đó một thông báo vang lên bên thai kim đủ j e n phi zefos đã bị ảnh hưởng bởi bờ lách bờ l ụ sức khỏe của phi zefos đã giảm đi rất nhiều cuộc tấn công của phi zefos đã giảm đáng kể khả năng phòng thủ của phi zefos đã bị giảm đáng kể phi zefos đã bị đầu độc bởi những chất độc chết người và sức sống của nó đang giảm nhanh chóng đây là kết quả sau khi phi e foss tiêu hao máu của 3.000 con quái vật cũng như máu đen hình thành do cô động chất độc trong máu điều này sẽ làm giảm khả năng của phi e foss xuống ít hơn một nửa so với bình thường tất nhiên điều này vẫn không giết phi e foss ngay lập tức l ạ c cạch hai vì vậy ngay khi anh ấy nhận được thông báo những bộ xương mà kim hữu jin đã triệu hồi đều bắt đầu lao về phía con cáo bị thương cùng lúc đó kim hữu jin ném l e e jin a xuống bãi cắt sa mạc nó kết thúc ở đây cuốn sách tử thần sau đó lập tức triệu tập một cuốn sách lớn sau khi kim h ữ jin mở cuốn sách các phiến đá lấp đầy bên trong đã được lấy ra và phá hủy các trang của cuốn sách của người chết đã bị ph chương á c m ả n chín mươi hai phải ba phút sau khi họ bắt đầu chạy những người trốn thoát cuối cùng cũng dừng lại tôi không nghĩ nó đang theo dõi chúng ta t ôi chú ơi họ có thể nhìn thấy điều gì đó mà những người khác không thể đó là những bộ xương của isaac cảnh những người lính ở kệ lệ tổng bị nhốt trong trận chiến khốc liệt có phải là isaac không Isaac Ivano đang dành thời gian đang cho chúng dành t ôi Đương nhiên trong mắt họ, dường như nhiên trong họ, i mắt s a a chú Ivano đang y sinh bản thân để cho họ thời gian thoát. Ôi bản thân trốn cho họ thoát. h để c a ơi khi nhìn thấy một số đôi mắt của họ đỏ lên điều này đặc biệt như vậy đối với các thành viên của hội m e s、sì、s i ạ vì lợi ích của chúng tôi isaac i v a n o người không phải là thành viên của hội m e s、sì、s i ạ nhưng chỉ đơn giản là được mời để hỗ trợ họ đã sẵn sàng hy sinh bản thân trong tình huống này anh ta ngay lập tức được coi là một kẻ tử vì đạo bởi các thành viên của hội m e s、sì、s i ạ tiếp tục rút lui vì vậy họ càng rút lui nhiều hơn đừng làm cho sự hy sinh của anh ấy trở nên vô í họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng isaac ỷ v a n nổ không hy sinh bản thân vì họ mà thay vào đó đang săn lùng phi xe p h ó s t đừng đi em đang nói gì vậy chúng tôi cần giúp đỡ một số người trong số họ đã cố gắng ngăn những người đang rút lui bạn sẽ lãng phí sự hy sinh của isaac theo cách này cái đó bạn có thực sự nghĩ rằng anh ấy muốn sự giúp đỡ của chúng tôi không chết tiệt trước những lời nói đó những người chơi can đảm kia chỉ có thể lùi lại một bước vì vậy mọi người bắt đầu di chuyển xa hơn khỏi p h i z e f o s điều này khiến lee zin a người đang quan sát phản ứng của họ trong khi chữa bệnh bật cười thật giống con người kim u j i n đã nói rằng nếu anh ta bắt đầu chiến đấu với p h i z e f o s thì các thành viên của hội messi A và mọi người khác sẽ trốn thoát anh ấy giống như một con ma họ sẽ nghĩ rằng họ đang cố gắng trở thành những người tử v ì đạo và sẵn sàng hy sinh một cách vô ích họ sẽ cầu nguyện cho họ từ xa thành thật mà nói khi anh ấy nghe lần đầu tiên lee zin a đã không tin anh ấy khoảng năm hoặc sáu người trong số chín mươi sáu người muốn giúp đỡ kim bù j i n những gì anh ấy nói đã trở thành sự thật tuy nhiên cuối cùng thì kim bù j i n đã chính xác những gì anh ấy nói đã thực sự trở thành hiện thực vậy thì cuộc săn sẽ sớm kết thúc một điều khác mà kim bù j i n nói là anh ấy sẽ không cần nhiều thời gian để tìm kiếm phi j e y f o r s phi j e y f o r s đã bị giết đạt được thành tựu phi j e y f o r s hunter đã dọn sạch tầng hai của hầm ngục trong một giờ đạt được thành tựu sở p i t e r e m y sa j i opke ờ ndi e r hut ngạc nhiên trước khả năng của bạn e m y sa j i opke ờ ndi e hut đã truyền một phần sức mạnh của họ cho bạn thứ hạng cho kỹ năng ở kệ lệ tổng số đi ờ đã tăng lên một Vào phút thứ 15 sau khi họ tối, vào tầng ngủ nó của đó ã được dọn sạch c dọn bạn có chắc Trước c về điều này. Trước lời nói này. ủ anh OHC h a người t u ộ c hạ phía ta r ư Như ớ c chỉ OHC không h gật vậy, đầu mà nào. nói lời nói nhìn trên như anh quên n chầm chầm thể cách bạc mất vào tờ giấy bạc trên tay giấy ấy đã đột đó tờ ta nhiên Chan anh nói OHC giấy Sau bạc. với cấp dưới ngạc nhiên của mình đừng nói với ai về điều này Đúng. chúng ta không thể dội gáo nước lạnh vào nỗ lực của mọi người để ngăn họ kiểm soát thế giới o h á chan người đang nói chuyện d u n g nắm đấm đang cầm những mảnh giấy gõ vào đầu mình nếu đ ấ n g messi thực sự đến mức này thì chúng ta không thể làm được điều đó không chúng tôi sẽ phải thay đổi phương pháp chúng ta sẽ cần phải ngăn chặn chất độc bằng một chất độc khác lúc đó hình ảnh một người đàn ông hiện lên trong tâm trí o h sechan không phải anh ấy nói d ồ hẳn rõ n g a tên của người đàn ông hiện đang kiểm soát thế giới ngầm của châu âu với tốc độ đáng kinh ngạc về tính cách anh ta có thể trở thành quỷ vương thậm chí còn hơn cả hội messi ạ và anh ta không phải kiểu người sẽ chung tay với hội messi ạ anh nhớ lại những điều phi nhân tính mà người đàn ông đã làm từ trước đến nay tôi nghe nói trình độ của anh ấy đã đáng kể nhưng nếu bẽn đ ỏ dạ và tôi hỗ trợ anh ấy hết mình là một người đàn ông như anh ta và với suy nghĩ của mình để chống lại hiệp hội m e s s i ạ suy nghĩ của o h á e chan đang dần trở nên vững chắc hơn đó là vào thời điểm đó tốc tốc tốc t ờ lờ tiếng g õ tiếng g õ cửa văn phòng của anh ta vang lên và ngay sau đó cấp dưới của anh ta bước vào phòng kim u j i n đã dọn sạch ngục tối gì đã ba ngày kể từ khi họ vào ngục tối phải không làm sao tôi cũng không biết lúc đó o h á e chan đã mỉm cười tôi không cần phải bỏ qua những con quái vật trước mặt mình và tìm những con khác cha miễn là anh ấy còn sống vào lúc đó không còn cái tên rộ hằn dò vội trong tâm trí o hát chan thay vào đó suy nghĩ của anh ấy sáng s ủ a vô song đúng vậy hôm nay tôi sẽ đ á i mọi người món ăn trung quốc để ăn mừng sự trở về an toàn của họ mọi người có thể đặt bất cứ thứ gì họ thích o hát chan đã vỡ hòa vì sung sướng ạ tôi thường có dạ dạ ngờ mì ẻ、e、ổng một còn các bạn thì sao ghi chú một dạ dạ ngờ mì ẻ、e、ổng hay dạ dạ ngờ mì ẻ、e、ổng là một món mì kiểu trung quốc kiểu hàn quốc với nước sốt đặc làm từ chuồn dạng thịt lợn thái hạt l i u và các loại rau chương chín mươi ba đất nhi ông hạng a là tài sản quý giá của các quốc gia mà họ thành lập b ấ theo động sản đắc điệu sản mà ọ k h ô các chuyên giá. t gia xác suất dọn sạch hầm mục là ít hơn hai mươi một điều khác là ngay cả khi đó là hiệp hội messi、sì、ạ xác suất họ có thể dọn dẹp mục tối chỉ là hai mươi trong số những lý do đó lý do sau là yếu tố quyết định chỉ có bấy nhiêu thôi đó là lý do duy nhất mà chính phủ nhật bản giao hầm ngục cho hiệp hội messi a xét cho cùng các quan chức chính phủ nhật bản không hề ngu ngốc hay mù quáng vào thời điểm một hầm ngục quan trọng như vậy xuất hiện họ lần đầu t i ê n trao cơ hội cho các bang hội và người chơi của đất nước mình để phán ó thay vì từ bỏ cơ hội này chính phủ nhật bản đã tăng cường và chuẩn bị để tấn công một tối tuy nhiên ngay cả k hiệp họ cung c hội messi、sì sì、ạ、sì sì sì、cũng á c ba hội không có khả năng dọn dẹp một tối hội messi A không có gì nổi trội hơn các hội khác chỉ là một độ phân giải khác vậy mà hội messi A vẫn vào n g ủ tối đó chỉ là phong cách của hội messi A. tuy nhiên kế hoạch tấn công của hội messi A là nhằm mục đích để lại một đội đi trước s á t x u ấ t thành công giảm dần khi các bang hội khác tiếp tục tấn công vào một hạng ụ c nhưng đối với hiệp hội messi A, s á t x u ấ t thành công sẽ tăng lên khi đội đi trước tấn công họ sẽ để lại manh mối hoặc vật phẩm nhóm đi trước sẵn sàng làm bàn đạp cho những người đến sau họ chính vì lý do này mà hội messi A được tôn trọng đó là một hành động mà không một bang hội nào khác có thể hoặc sẽ làm được điều đó chỉ có thể xảy ra bởi vì nó là hiệp hội messi a và đó là lý do tại sao hiệp hội messi a được đối xử như một tôn giáo đương nhiên bầu không khí của những người tập trung xung quanh phi zefoster nhỉ ổng không được tốt cho lắm trên thực tế hầu hết những người ở đó đều mong đợi họ sẽ thất bại họ chỉ không rời khỏi chỗ ngồi của mình như một dấu hiệu của phép lịch sự đối với các liệt sĩ họ có thể sẽ tập trung vào việc sống xuất càng lâu càng tốt để lại nhiều thông tin đại khái là mười ngày vì vậy khi hai người chơi xuất hiện từ cổng t t i tất cả mọi người trong sân vận động đều bị sốt mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào họ một cách c h ố n g r ô n g và các phóng viên đã quên đánh họ trong những cú nhấp chuột hoặc thậm chí yêu cầu phỏng vấn đúng lúc đó có người xuất hiện với một người khác trên lưng lao nhanh về phía trước nơi anh hướng tới là một chiếc xe cứu thương đang đóng ở phía trước sân vận động lúc lên xe cấp cứu anh ta hãy lớn đến bệnh viện khi xe cấp cứu nhanh chóng rời đi chỉ lúc đó mọi người mới định t h ậ n lại ôi chú ơi họ đã dọn sạch một tối một phép màu đã xảy ra tất nhiên mãi sau này họ mới nhận ra điều kỳ diệu đó thực sự tuyệt vời như thế nào một cái khác bên trong một chiếc xe cấp cứu đang hối hả lao xuống đường một cái khác bên trong điều trị tích cực đang được thực hiện cho một người bị bỏng nặng một thanh sô、so、cô la khác lizin a đang ăn những thanh sô、so、cô la như thể anh ta bị điên điều này khiến kim u j i n có một biểu cảm vô lý khi anh ấy nhìn anh ấy lizin a đưa tay về phía kim u j i n giống như một bác sĩ yêu cầu y tá cho một con da mổ có la có la chuyển tờ lờ anh ấy đang đề cập đến thứ gì đó giống như chuyển nước muối chỉ là ngớ ngẩn khi đó kim u j i n đã lấy một lò n coca từ một chiếc hộp gần anh ta và ném nó về phía lizin a khi nhận được nó lizin a lại hét lên không phải cái này petro kim u j i n nhìn c h ầ m c h ầ m lạnh lùng mà không trả lời và chỉ sau đó l e e j i n a ngừng đóng vai bác sĩ và thay vào đó nói với một giọt n g r ầ m tôi đã chiến đấu với cuộc sống của mình và tôi thậm chí không thể chơi khi anh ấy hỏi điều đó l e e j i n a dối tay và nắm lấy chiếc hộp gần kim u j i n và bắt đầu uống soda trong đó một năm lít soda có ga đã trôi xuống cổ họng l e j i n a và biến mất trong dạ dày của anh sau đó tất nhiên là đến lúc ở hơi gu ô ô ốc tờ nghĩ đến âm thanh ở hơi tôi chỉ đặt nó đúng như tác giả đặt nó thay vì ở từ miệng lizin a một âm thanh khó tin phát ra từ một con người xuất hiện tuy nhiên điều thậm chí còn khó tin hơn là tốc độ chữa lành vết thương của lizin a sau khi anh đã uống đủ nước và đường thứ hạng đã tăng cao hơn đây là sức mạnh của kỹ năng bật x i n g o p di vờ sở tex ở cấp độ cao hơn nó cấp cho người dùng khả năng phục hồi để sống sót ngay cả khi đầu của họ bị tách ra khỏi cơ thể trên thực tế khi kim hữu jin cố gắng đối phó với lizin a anh ấy đã xuất hiện trở lại ngay sau khi bị chặt đầu so với điều đó vết bỏng giống như bị đau họng và không đe dọa chút nào điều quan trọng hơn là oh c chan đã chuẩn bị cho nó tất nhiên việc phục hồi vết bỏng phần lớn nhờ vào bộ đồ gia trị liệu mà oh chan đã chuẩn bị chứ không chỉ là khả năng phục hồi của anh ấy đó là một món đồ thực sự tuyệt vời thành thật mà nói từ quan điểm của kim、Bù、jin những thứ do oh chan chuẩn bị còn đáng ngạc nhiên hơn nhiều so với khả năng phục hồi của l e e j i n a sử dụng các vật phẩm thu thập được từ n g ụ c tối để tạo ra các vật phẩm tốt hơn là vô cùng hiệu quả nó ở cung cấp độ của một dự án quốc gia ví dụ với những n g ụ c tối có từ năm tầng trở lên người chơi thường phải ở trong đó hơn một tháng và để tăng cơ hội sống sót họ lấp đầy kho của mình bằng những vật phẩm theo đuổi hiệu quả hơn bất cứ thứ gì khác nói cách khác đó là thời đại mà khả năng tạo ra hoặc nhận các vật phẩm hiệu quả và mạnh mẽ hơn quyết định sự sống hay cái chết của người chơi không có gì ngạc nhiên khi tính bảo mật của công nghệ như vậy không phải là điều gì đó để xem nhẹ nói cách khác loại công nghệ này không phải là thứ có thể chỉ đơn giản là bị đánh cắp từ đâu đó nó chỉ có thể có được bởi vì đầu mối liên hệ của oh s chan là một người có một chút sức mạnh tại thời điểm này theo như tôi biết thì chỉ có tập đoàn hạn sủng và pẹn đỏ dạ là những người duy nhất sở hữu công nghệ cấp độ này có phải là pẹn đỏ dạ không đây là lý do tại sao kim hữu i nghi ngờ mối quan hệ giữa oh s chan và pẹn đỏ dạ tất nhiên tuy nhiên g gì v Dạ l thật buồn cười khi kim ưu din xuất hiện khiến vẽ đỏ dạ không thể liên lạc với vua của ợ、er、nghĩa thông qua ohce chan trước đó tôi phải cố gắng hết sức cuối cùng kim ưu din không còn cách nào khác là phải làm việc chăm chỉ do đó anh ấy đã xác nhận lại một lần nữa tôi nên bắt đầu với thu nhập trước kim ưu j i n nhìn những món đồ mới chất đầy kho của mình thứ đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc đuôi thứ ba của cáo chín đuôi có nó không chỉ làm tăng đáng kể chỉ số của một người mà còn có hiệu ứng c h ó i mắt đáng kinh ngạc nó không phải là một vật phẩm chỉ có thể mua được bằng tiền tôi biết vị trí đầu tiên thứ tư thứ tám và thứ chín ngoài ra kim u j i n còn biết vị trí của bốn trong số tám chiếc đuôi còn lại một số trong số đó là những vật phẩm mà hội mẹ si a sẽ có được trong tương lai tuy nhiên điều quan trọng hơn đối với kim u j i n là tôi đã cố gắng ngăn không cho nó vào kho của lì xe dùn trong mắt kim u j i n việc không để nó rơi vào tay lì xe dùn đã là một công việc tốt sau đó là giao diện của phi xe f o r giá cao thực sự hữu ích áo giáp làm từ da của phi j forbes ẽ không chỉ ở cấp độ độc nhất mà còn có khả năng chống cháy rất cao với nó bất kỳ hầm n g ụ c lạnh lẽo nào cũng có thể được dọn sạch một cách dễ dàng sử dụng đặc tính tạo g a nhiệt của nó bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành n g ụ c tối với môi trường lạnh giá mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào xét trên thực tế rằng hầu hết các đờ n h ì ông mà người chơi tránh là do môi trường khắc nghiệt hơn là do quái vật của họ rõ ràng là không thể bỏ qua giá trị của một vật phẩm như vậy ngoài những t h ứ đó vẫn có nhiều phần thưởng hơn sợ t h stơ người lính bộ xương tờ bạn sẽ phải đợi trường tiếp theo để xem các trạng thái sở pister xếp hạng thành tích duy nhất hiệu ứng ba phần trăm cho tất cả các số liệu thống kê sở pister thành tích sở pister là một thành tích ngoài mong đợi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đạt được nó vào thời điểm này theo một nghĩa nào đó đó là một thành tích khó có được hơn những thành t ự u huyền thoại vì nó chỉ có thể đạt được bằng cách dọn sạch tầng hầm ngục trong vòng một giờ trên thực tế mức tăng chỉ số ba phần trăm của thành tích lớn hơn hầu hết các thành tích huyền thoại ngoài ra còn có một phần thưởng khác quan trọng hơn nhiều so với thành tích người lính bộ xương xếp hạng a hiệu ứng triệu hồi ở kệ l ạ tổng số đi ở bằng cách hy sinh một sát chết số lần triệu tập mới ở kệ l ệ tổng số đi ở đã trở thành một kỹ năng hạng cả chính xác mà nói nó đã trở thành một kỹ năng hạng b và đã được nâng lên hạng a nhờ tác dụng của nhấc c ậ u nhưng chi tiết đó không thực sự quan trọng đối với kim u j i n hai bước nữa chỉ còn hai bước nữa để nó trở thành một kỹ năng cấp s nếu tôi nuôi nó bằng sừng của cáo sừng hơn nữa kim u j i n vẫn còn một sừng của cáo sừng trong tay mặc dù khả năng s ả ra thấp nhưng trong tình huống kỹ năng ở kệ lệ tổng số đi ở ở hạng a vẫn có cơ hội tăng hạng kỹ năng lên S bằng cách sử dụng sừng của cáo sừng cũng như nhẫn cộng một không không có lý do gì để dựa vào sát xuất tất nhiên kim bụi din không có ý định giao phó số phận của mình cho một sát xuất vô lý như vậy mọi thứ sẽ ổn thôi điều mà kim bụi din chú ý không phải là sự may rủi có sát xuất thấp như vậy mà là việc anh ấy có thể sử dụng chiếc sừng của cáo sừng ngay từ đầu trong số các kỹ năng mà kim hữu j i n sở hữu hiện tại không có gì để mất bất kể anh ấy chọn kỹ năng nào để thăng cấp tôi sẽ cần mọi thứ để đối phó với hội m ẹ s ì ạ trong tương lai lợi ích cuối cùng mà tôi nhận được là isaac i vạn nổ giờ đây sẽ được hiệp hội m ẹ s ì ạ công nhận là không thể thay thế không có bất kỳ con chó săn nào họ sẽ tiếp cận một cách nghiêm túc hơn kể từ khi con chó săn của hiệp hội m ẹ s ì ạ cho ngục tối hai tầng suzuki ấ i đã biến mất họ sẽ càng bị ám ảnh và quan tâm đến việc có được isaac ỷ vạn nổ điều này có nghĩa là một cơ hội sẽ lại đến với isaac ỷ vạn nổ với anh ta họ sẽ có thể tấn công các n g ụ c tối chứa đầy những quái vật mạnh mẽ hoặc có giá trị mà ngay cả hiệp hội messi A cũng không có đủ tự tin để giải quyết trước đó tất nhiên có điều gì đó mà kim bù j i n không quên họ sẽ cố gắng đối phó với bác d o a n h hoàn trước vào lúc này điều quan trọng nhất đối với hiệp hội messi A không phải là tân binh i s a a k ỷ v a n o mà thay vào đó là bác d o a n h o à người n đã có thể cắn họ sớm muộn gì họ cũng sẽ ra tay hơn nữa lần này hiệp hội messi A chắc chắn sẽ lộ ra một bàn tay đắc lực mà trước đây họ chưa từng sử dụng để đối phó với gã khổng lỗ bác doạn đây là điều mà kim bù d i n đang hướng tới chỉ cần anh ấy ra ngoài họ sẽ tìm thấy một c á hở ngay cả khi đó là một kẻ thù hùng mạnh hoặc được bảo vệ miễn là chúng đi ra ngoài thì bạn có thể tìm thấy một kẽ hở bằng cách nào đó và ở đâu đó và nhắm tới nó ít nhất đó là những gì một người đàn ông như kim bù jin sẽ làm ngay cả khi nó là một con quái vật khổng lồ sẽ có một điểm yếu vì vậy kim bù jin tự tin rằng anh ấy sẽ không ngạc nhiên cho dù bàn tay của hội mẹ xì a được tiết lộ có gây sốc như thế nào với sự giúp đỡ của o h a s e chan và l e e jin a chắc là đủ rồi thêm vào đó kim bù jin không còn cô đơn nữa khi nghĩ đến sự thật đó kim bù jin quay lại nhìn li jin a người cũng quay lại nhìn anh với một nụ cười nụ cười rất tươi đến mức đôi mắt anh như sáng lên cách đây ít lâu tôi đã tính toán lại thời gian và hóa ra là sáu một giây vì vậy bạn nên chuẩn bị ví tiền của mình trước những lời đó kim ưu jin bác bỏ với giọng điệu kiên định đó là năm chín mươi chín giây này thật đấy cả tôi kim ưu jin cuối cùng cũng gật đầu t h ô i thôi tôi sẽ đ á i bạn một số món ăn nhật bản có thật không khi kim ưu jin nói vậy l e e jin a đã rất ngạc nhiên và thậm chí có chút sợ hãi vậy thì tôi sẽ ăn rẻ mẹn cái b á t có kích thước nhỏ nhất có một vụ náo động lớn bên ngoài chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó đáp lại lời nói của người phụ nữ da đen có mái tóc vàng b áp do ngoạn nhìn lên từ tập tài liệu trên tay ngay sau đó anh đặt tài liệu lên b à n và ký tên mình vào đó bằng một chiếc bút máy đắt tiền được đặt gần đó rồi sau khi lật tài liệu trên b à n anh trượt nó về phía người phụ nữ da đen t h ế vậy người phụ nữ mỉm cười cầm lấy tập tài liệu nhẹ nhàng đặt vào chiếc cặp tài liệu đã chuẩn bị sẵn cảm ơn bạn kể từ bây giờ thơ hón thì ở gửi của chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho các hoạt động của phụ andy dựng như đã nêu trong hợp đồng áp do n g o n chỉ đơn giản là nhìn vào mắt cô ấy thay vì đáp lại g chú một tác giả đã làm rõ trong trường hợp này rằng sừng của cáo c ó sừng có cơ hội có thể thấp để tăng thứ hạng kỹ năng nhưng không bao giờ có cửa sổ trạng thái cho sừng của cáo sừng nên chúng tôi không có cách nào để xác nhận hiệu ứng này nhưng một hiệu ứng như vậy chắc chắn sẽ giải thích mong muốn mạnh mẽ của hội messi a đối với chiếc sừng thậm chí đến mức gây áp lực với anh ta bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông sau khi anh ta cứu các thành viên của họ đối với những người không nhớ do hoàn thực sự là một đặc nhiệm của hiệp hội messi a người đã quyết định trở thành kẻ lừa đảo khi anh ta có đủ quyền lực t h lờ tôi biết cái này cực kỳ nhỏ nhưng tôi không kiểm soát được nó Chương phi xe phos đỡ nhi ông đã hoàn thành thành công sau ba ngày khi cuộc tấn công vào phi xe phos đỡ nhi ông ở nhật bản kết thúc sau ba ngày không ai đoán trước được điều đó không ai có thể hiểu được tình hình chính phủ nhật bản hiện đang tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp điều gì thực sự đã xảy ra trong n g ụ c tối đó hơn nữa chỉ có thông tin về sự rõ ràng và không có thông tin nào được đưa ra về quá trình này đương nhiên điều này khiến những người quan tâm đến n g ụ c tối ở nhật bản bối rối hiệp hội mẹ xì、si、ạ cho biết chúng tôi hiện đang điều tra tình hình và sẽ thông báo cho bạn sau vào ngày họp giao ban hiệp hội mẹ xì、si、ạ sẽ trì hoãn lịch trình của cuộc họp giới thiệu về đỡ nhi ông khi hiệp hội messi ạ hoãn cuộc họp báo cho ngục tối trong tình huống như vậy nó tương tự như việc ai đó đâm vào quả bóng căng phồng bằng kim nó là một lỗi thay vì một giải phóng mặt bằng những người sống sót có bị buộc phải quay trở lại không hiệp hội messi ạ có tìm thấy lỗi trong ngục tối không một số chuyên gia cho rằng quái vật sẽ bắt đầu xuất hiện từ cổng ngục tối vì tình huống này tất cả các loại ý kiến và tin đồn bắt đầu xuất hiện về tình hình của hàng ngục nhiều trong số đó gây ra sự hoảng loạn hàng loạt tình hình thật khó hiểu và mọi người khó có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi, khi tham gia không ai khác chính là messi ạ hữu hiệu nhưng sự bối rối không khó để ngôi ngoai isa á ivano người đàn ông đã cứu mọi người. Isaac Ivanov, một anh hùng mới được sinh ra. sự thật về những gì đã xảy ra trong phi giê phó sợ nhì ông đã được tiết lộ và cho thấy rằng điều đó sẽ không thể xảy ra với màn trình diễn của Isaac Ivanov đó là sự thật về những gì đã xảy ra. không thiếu những câu chuyện về màn trình diễn của Isaac Ivanov trong phi giê phó sợ nhì ông theo mổ có sự hiệu cho biết, Isaac Ivanov hiện đang hồi phục vết thương và không có mối đe dọa nào đến tính mạng của anh ấy, tuy nhiên vết thương khá nặng nên anh ấy sẽ không xuất hiện trong một thời gian. Isaac Ivanov người anh hùng đã tạo nên câu chuyện huyền thoại đó từng bị thương nhưng giờ đã hồi phục điều này khiến người dân thế giới không khỏi hoang mang thay vào đó thế giới tràn ngập tiếng reo họ từng chút một tên tuổi của isaac ivano được mọi người trên thế giới biết đến isaac ivano một chàng trai tuyệt vời đã xuất hiện ngay cả văn phòng của a á c dong oản cũng được điền tên của anh ấy người ta có thể cần thêm lời giải thích nào nữa tôi nghĩ rằng hiệp hội messi ạ đang cố tình lan truyền câu chuyện này ánh mắt của a á c dong oản khi nghe câu chuyện này rất khác so với lần đầu tiên anh nghe tin về isaac ivano nó tương tự như đôi mắt của một con thú lớn khi anh ta nhận thấy sự ra đời của một kẻ săn mồi mới gần lãnh thổ của mình đó không phải là nó như thế nào tuy nhiên kim hữu jin thì khác tôi không thực sự quan tâm đến việc anh ấy là ai anh không quan tâm đến việc nói về isaac ivano quan trọng hơn bạn có thực sự làm việc với phờ hòn tỷ ở gây từ bây giờ đúng rồi đó là bởi vì sự tồn tại của sự hợp tác với phờ hòn tỷ ở gây thay vào đó đang lấp đầy tâm trí của anh ấy tôi đã mong đợi người đàn ông to lớn sẽ di chuyển nhưng ác do n g o à n đã gọi cho kim hữu jin chỉ năm giờ sau khi anh ấy hoàn thành phi xe phóng đ nhị ông anh ấy nói với anh ấy rằng anh ấy có một việc rất quan trọng cần bàn bạc và yêu cầu anh ấy đến trụ sở của phổ ennis càng sớm càng tốt vì vậy kim hữu d i n phải đến đó ngay lập tức áp dòng hoàn nói với kim hữu d i n bạn biết rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống chúng ta cần một đối tác để ngăn chặn sở cùng tiệu hiệu phải không p h ở hòn ti h ở không thiếu thứ gì họ sẽ là đối tác của chúng tôi anh ta định chung tay với p h ở hòn ti ở hiệu để gánh vác sở cùng tiệu hiệu không có gì sai với điều đó trong tình huống mà ban g hội đầu lâu được sự hậu thuẫn của liên đoàn dạ mạ tổ và thậm chí là ban hội mẹ sĩ ạ áp dòng hoàn đã bị áp lực khi đối mặt với họ tất nhiên mục đích của các doanh đoàn không chỉ là để được giúp đỡ lần này anh ấy nhắm đến việc bán sang mỹ thay vì nhật bản đây là các doanh đoàn người đã bán đất nước của mình cho nhật bản vì lợi nhuận của riêng mình đương nhiên là anh ta phải chuẩn bị bán đất nước của mình cho mỹ để đề phòng để bán đ ấ t nước đương nhiên phải hoàn thành việc tư vấn và chuẩn bị trước đầy đủ tôi nghĩ rằng hiệp hội messi ạ sẽ nhắm đến mục tiêu đó kim ngụ xin tin rằng hiệp hội messi ạ sẽ tiếp cận anh bảo thời điểm đó và họ đã có một số điều kiện khá hấp dẫn vì vậy kim u j i n biết điều gì đó sẵn sàng cung cấp cho tác dong oan một lời đề nghị hấp dẫn như vậy có thể là một bàn tay ẩn của hội messi a họ thực sự muốn loại bỏ tác dong oan lần này thêm vào đó anh ta tin rằng để loại bỏ tác dong oan hiệp hội messi a sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ một bàn tay lớn loại bỏ tác dong oan không phải là điều dễ dàng mà bất kỳ quân bài nào cũng có thể làm được thứ nhất anh ấy là một trong những game thủ hàng đầu của hàn quốc và trở thành anh hùng của hàn quốc khi anh ấy phá được một hầm ngục sáu t ầ n g ám sát ngoài đời tờ lờ, hay còn gọi là ra khỏi ngục tối điều đó cực kỳ rủi ro và khả năng xảy ra thấp để giết người chơi trên cấp độ 200 t r o n g đời thực ít nhất bạn cần sử dụng một vài tên lửa từ máy bay chiến đấu cuối cùng để thoát khỏi anh ta mà không cần phải qua lại tốt nhất là vào ngục tối với bác rong đoạn và loại bỏ anh ta ở đó để vào ngục tối với một người đàn ông như bác rong đoạn họ phải có danh tiếng ngang hàng với bác rong đoạn và sự tin tưởng vững chắc của anh ấy nhưng lần này bàn tay h ẩ n nên là phở hòn thì ở hiệu hiệu vấn đề duy nhất là bàn tay h ẩ n của g hiệu messi ạ có thể là phở hòn thì ở hiệu hiệu không trên thực tế nó không thực sự là một vấn đề nhưng nó rất sớt phở h ò n thì ở ghịu là một trong những ghịu mạnh nhất ở mỹ thậm chí nó có thể được một số người coi là ghịu mạnh nhất của mỹ nó cũng là một trong năm ghịu hàng đầu thế giới nếu họ thực sự thuộc về hội m ẹ s ì i ạ thì điều đó có nghĩa là hội m ẹ s ì i ạ đã kiểm soát một nửa thế giới đối với những kẻ từng là kẻ thù của hội m ẹ s ì i ạ thông tin này đủ để họ thở dài tuyệt vọng tuy nhiên kim u j i n không tuyệt vọng tôi cần thu thập thêm thông tin về phở h ò n thì ở ghịu điều này sẽ không khiến kim u j i n thay đổi quyết định hoặc kế hoạch của anh ấy do đó anh ấy nói một cách bình tĩnh vì vậy chúng tôi sẽ di chuyển với phở hón thì ở ghịu từ bây giờ chúng tôi không di chuyển cùng nhau sau đó tôi đã nói với bạn p h ờ hòn thì ở g h i ệ u đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn trước câu hỏi c á c do ngoan lắc đầu họ sẽ chịu trách nhiệm về bạn và nuôi dưỡng bạn bạn chỉ cần chấp nhận sự chăm sóc của họ là vậy sao tôi nghe nói rằng người tài năng nhất trong p h ờ hòn thì ở g h i ệ u đã được phái đến với những bộ vật phẩm tốt nhất và hơn thế nữa kim ujin mỉm cười vậy thì tôi sẽ phải cảm ơn bạn vì điều đó đó là một nụ cười chân thành chương chín mươi sáu anh trai chỗ cổ ts một có gì khi l e e jin a bước vào văn phòng của oh se chan anh ấy đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những hộp bánh trộm cổ tỷ xếp trồng lên nhau như một tòa tháp tôi có thể ăn chúng không ăn hoặc không ăn khi oh s chan nói điều này như thể anh ấy không quan tâm lizin a đã vô cùng sợ hay không anh trai rốt cuộc có phát điên không đây là lần đầu tiên oh s chan tử tế như vậy khi có thức ăn nhưng tất nhiên lizin a không nghĩ về nó quá sâu tôi cần ăn càng nhiều càng tốt trước khi anh ấy đổi ý anh ta ngay lập tức bắt đầu một cuộc thảm sát trộm cổ tỷ đó là vào thời điểm đó hư hùng điện thoại thông minh trên bàn của oh s chan bắt đầu rung và oh s chan ngay lập tức nhấc nó lên và bắt đầu nói ồ vậy là cuộc trò chuyện đã kết thúc tốt đẹp chứ anh bắt máy nhanh hơn tôi mong đợi người gọi là kim bù j i n thực ra tôi đang đợi vì tôi nghĩ rằng bạn sẽ gọi khi nói giọng của oh se chan rất bình tĩnh và chầm lắng không giống như mọi khi vậy thì tôi sẽ không cần giải thích lâu nữa t h e messi à ghịu và t h e phở hòn thì ở g giúp giường như đang ở cùng nhau khi kim bù j i n tiếp tục nói giọng điệu của anh ấy trở nên cứng rắn vì vậy có vẻ như kế hoạch sẽ cần phải được sửa đổi hoàn toàn ngay cả khi anh ấy nói những lời đó oh se chan vẫn im lặng không trả lời M -m -m. Âm thanh li jin a ăn bánh trổ cổ tỷ s、e, như thể họ là sấm tỷ e ông hai có thể nghe thấy khá rõ ràng tôi không biết kim u j i n nghĩ gì về điều này nhưng nếu biết rằng hiệp hội messi ạ và hiệp hội biên giới ở cùng nhau thì cả đất nước sẽ bỏ chạy oh se chan tin rằng khi kim u j i n được gọi bởi bác d o n g đoạn anh ấy chắc chắn sẽ nghe về cuộc đàm phán giữa phổ e n n i s gyu và phở hòn tỷ ở gyu gyu và khi nghe điều đó kim u j i n cũng như anh ấy sẽ tin chắc rằng phở hòn tỷ ở gyu thực sự đang làm việc với messi ạ gyu đó là điều mà kim u j i n đã hướng tới ngay từ đầu ngay cả oh se chan cũng không biết họ là một đội nếu không có kim u din dù sao biết điều đó kim u j i n sau đó sẽ có thể đưa ra lựa chọn hợp lý nhất đúng vậy chúng tôi cần phải sửa chữa nó hoàn toàn vậy bạn muốn đi đâu trung quốc nga tôi sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn anh ấy đang nói về việc chạy trốn kim u j i n cuối cùng cũng mở lời sau một thời gian im lặng em đang coi thường anh tôi chưa bao giờ có ý định chạy trốn em đang nói gì vậy bạn biết rằng họ đang làm việc cùng nhau và họ sẽ tận dụng cơ hội này để bắt bạn nhưng bạn muốn ở lại điều đó không có ý nghĩa gì cả nếu tôi định hành động theo lẽ thường thì chúng ta sẽ không có cuộc nói chuyện này ngay bây giờ đúng hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian ô hát xe chan anh biết em biết không có cơ hội thứ hai tất nhiên tôi biết rõ điều đó có hai điều mà tôi muốn một là thông tin về các thành viên mà phờ hòn t ở gự đã gửi đến đây cái còn lại sẽ đến sau được chứ khi anh ấy nói điều này giọng nói của ô hát xe chan trở lại như bình thường bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn và tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn ồ chờ một chút đột nhiên ô hát xe chan di chuyển điện thoại khỏi hai và che nó lại này đồ con lợn có nạn t h ô i hắn đi anh ta hét vào mặt lizin a người đã phá hủy mười hộp bánh trổ cổ thì tại sao đột ngột như vậy thôi ăn đi năm nay chúng tôi sẽ dùng chúng làm đồ ăn nhẹ cho văn phòng nói xong anh lại đưa điện thoại lên hai xin lỗi vì việc đó một con gấu rất xấu xi đang tước đoạt thức ăn quý giá của văn phòng chúng tôi ồ và về danh sách các thành viên mà phở hòn thì ở ghịu đã gửi đến đây tôi không chắc nhưng tôi biết rằng họ đang ở trên căn cứ usf cờ một số người trong số họ cũng đang làm việc trong hầm ngục hai tầng sam oliver bạn có biết anh ta không kim bú rin trả lời mà không do dự tôi biết anh ấy nhiều hơn bạn mong đợi đó là một câu trả lời đáng tin cậy tôi sẽ gửi thông tin chính xác ngay khi có thể sau đó o h á chan đóng điện thoại và nhìn lên lizin a nhìn anh chuyện gì vậy bạn không cần biết đây không phải là món bánh trụ cổ t dành cho anh chàng đó sao chuyện vỡ vẩn đó là sao không có chữ cái trên hộp bánh trụ cổ t S này sao nói ý s a áp ỷ vano thân mến khi anh ấy hỏi điều này lizin a cười dạng d ơ ổ bạn có nghĩ rằng anh ấy sẽ khó chịu khi biết chuyện đó không bạn có nghĩ rằng anh ấy sẽ bỏ qua chuyện này không o h á chan chỉ đơn giản là nhìn lizin a và nói đúng vậy nhưng có vẻ như có một người đã hoàn thành tất cả mười hộp trong nháy mắt trước những lời nói đó Lee Jin biểu hiện ngạc nhiên khiến OHC Chan cười ngạc A OHC sau khi tôi lấy đi lấy nếu bạn cánh h cho OHC Chan thực sự trở lại bình thường ạ bạn lại m làm vào là nó, nói căn đó Đó tôi biết trở D.E.O.T. khi sẽ sự USFK Sau lúc gã gì. đã ở cứ cổng ngục tối xuất hiện nhiều binh lính và đạn dược đã được chuyển đến và việc tuần tra biên giới trở nên nghiêm ngặt hơn những người đàn ông xuất hiện ở đó trông không giống như những người lính tuy nhiên không có người lính nào giam giữ họ hoặc ngăn họ lại để kiểm tra danh tính của họ không có lý do gì để hỏi đó là phờ hòn thì ở hiệu hiệu tuy ấ m vải đỏ n quanh đuổi chứng tỏ rằng họ là thành viên của hiệp hội biên giới nổi tiếng đuổi của họ hiệp hội thế giới giới. tỏ là Vì v ậ nhiên ữ n n g g ư ờ lính kính nhận tình trạng Quân trọng những người sẵn sàng dân thân vào những thế giới vô danh vì đất nước n họ chào họ. Hoa họ thế họ. h đã đội đối đất đại xác của của của tỏ Tuy vì giới bày vào với i Kỳ sự vô vĩ những người đó rất ít để ý đến xung quanh mọi người hay ghi nhớ nhiệm vụ lần này rất quan trọng họ không đến hàn quốc chỉ để t h a m thú thời hạn để săn đầu chim là ba tháng họ ở đây để bắt đầu của một con chim một loài chim không bao giờ chết một thanh niên da trắng nhìn vào hành trang của mình và mỉm cười đừng lo lắng thuật ê n người đàn ông vừa nói nét nếu này, của có cái vừa Sam Oliver. tôi tôi là và Tợ tợ, ậ m chí có thể săn Isha Anh ta là con chó săn của thể Isha Anh ta Tì săn săn Akivano. Hòn là Phở Hiệu, ghi chú Chô bánh ăn nhẹ bao gồm hai lớp bánh tròn nhỏ với nhân Phụ h loại với ngoài. u gồm Cổ Cô một. một mà Sma Tì tròn t Sô là lớp Lào La bao bên ăn và ngữ này có nguồn gốc từ mỹ nhưng hiện nay cũng được sử dụng rộng rãi ở hàn quốc nhật bản và nhiều quốc gia khác như một tên thương hiệu hoặc một thuật ngữ chung tôi muốn thử chỗ cổ tì nhưng tôi sẽ phải giao nó đến quốc gia của tôi hay sâm tì ẻ ông là một món ăn truyền thống của hàn quốc được làm từ bậc gạo đây là một loại bánh tê úc bánh gạo nhỏ theo truyền thống được ăn trong lễ hội thu hoạch mùa thu của hàn quốc chủ xe cốc nó là một biểu tượng phổ biến của văn hóa truyền thống hàn quốc chương 97. các điều khoản thương mại giữa phổ e t n i s g l l và phở hòn tỷ ở g l rất đơn giản với điều kiện là phổ e t n i s g l l hỗ trợ đầy đủ cho cuộc tiến công của phở hòn tỷ ở g l vào hàn quốc phở hòn tỷ ở g l sẽ hỗ trợ và bảo vệ các thành viên của phổ e t n i s g l l trong một tối chính xác là họ phải bảo vệ các thành viên trong đội cận vệ của các do ngàn khi họ hoàn thành một tối hợp đồng không cho thấy bất kỳ vấn đề thực sự nào tuy nhiên kim ngủ jin đã biết sự thật tôi không thể nhận được sự đối xử vip như vậy từ phở hòn tỉ ở gự thực tế là mọi thứ không bao giờ trôi chạy theo hợp đồng sự khác biệt về trình độ là quá lớn đầu tiên vấn đề lớn nhất là sự khác biệt về sức mạnh giữa phở hòn tỉ ở gự và phổ ennies gự phổ ennies gự rõ ràng là một gự được ca ngợi về danh tiếng sức mạnh và tiềm năng vươn ra tầm thế giới không ai phủ nhận rằng trong trường hợp không có cơ hội messi ạ họ sẽ là bang hội số một hàn quốc tuy nhiên phở hòn tỉ ở gự là một trong năm gự hàng đầu trên thế giới không có lý do gì để phở hòn tỉ ở g u làm điều này cho các doanh đoạn người được ca ngợi vì đã phá được một n g ụ c tối sáu tầng ngay cả khi người đó là thành viên của p h ủ e n n i s g u và sẽ không quá lời khi nói rằng về mặt tự hào phở hòn tỉ ở g u là số một thế giới hơn nữa phở hòn tỉ ở g u là một g u cực kỳ đáng tự hào đó là vì đặc điểm của hội như đã thấy ở cái tên phở hòn tỉ ở những người tiên phong phở hòn tỉ ở g u nghĩ rằng họ không giống như các hội khác đi tiên phong trong các n g ụ c tối hơn là tấn công họ nếu sam oliver là người chịu trách nhiệm chính thì anh ấy sẽ còn tự hào hơn nữa trong số các thành viên của phở hòn tỉ ở gự sam o l i v e người được cử đến hàn quốc để hỗ trợ phổ ennis gilgil là người tệ nhất từ việc kim bủ j i n biết tên anh ấy có nghĩa là sam o l i vợ không phải là người bình thường trên thực tế anh ấy không chỉ là không bình thường nếu bạn là chủ nhân của sở tờ óc tợ xì、sì、vạn thì bất kỳ ai cũng sẽ tự hào như vậy sam o l i vợ là chủ nhân của sở tờ óc tợ xì、sì、vạn một trong những hiệp sĩ bản chọn còn hơn thế nữa kể từ khi anh ta giữ được ngọn giáo cho đến khi anh ta hơn cấp 200. anh ta đã quản lý để trở thành chủ sở hữu của vật phẩm trong hơn 200 cấp độ điều đó có nghĩa là không ai có thể lấy vũ khí từ anh ta trong hai cấp độ bảo vệ và giữ vũ khí huyền thoại khó hơn so với các vật phẩm khác anh ấy đã giấu nó rất kỹ nó chỉ có thể bởi vì sa m o lì vợ là chủ nhân của t ợ s ì vạn nes sơ tờ anh ta chỉ sử dụng giáo vào những thời điểm cực kỳ nguy hiểm anh ấy chỉ sử dụng nó khi cần thiết nói cách khác anh ta đủ mạnh để không cần phải dựa vào ngọn thương của t ợ s ì vạn và anh ấy sẽ đối xử với một cầu thủ mà anh ấy chưa bao giờ nghe nói đến như kim u j i n như một vị vệ não là điều không thể đây là điều khiến kim u j i n bị thuyết phục nó sẽ sớm là một trận chiến của ý chí cuộc họp với các thành viên của phở hòn thì ở trong vài phút nữa sẽ không diễn ra suôn sẻ tôi là da mi kim từ nhóm pháp lý của phở hòn thì ở ghữ hiệu người bước vào là một người nước ngoài tóc đen tôi ở đây để cung cấp cho bạn một vài thông báo đây là ý muốn của phở hòn thì ở ghữ anh ấy trông khá nông cạn kim hữu zin vẫn giữ một biểu cảm cứng rắn khi anh ấy cố gắng kìm lại vẻ mặt khinh thường gần như đã thuật ra ngoài có bất kỳ người chơi phở hòn thì ở g h i ệ u nào không giọng nói và biểu hiện của anh ấy cho thấy anh ấy đang bực bội bạn sẽ gặp họ sau khi thông báo nhưng da mi kim kiên quyết không đó không phải là sự quyết tâm một lần nữa đây là một thông báo muốn làm gì thì làm sau khi báo xong trên thực tế đó là một mối đe dọa khi nhận thấy điều này kim bù d i n gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng hơn da mi kim nói với giọng kiêu ngạo của mình kể từ bây giờ kim bù d i n mọi thứ anh làm sẽ nằm dưới sự kiểm soát của phở hòn t h ở ghịu về phương tiện di chuyển bạn chỉ có thể sử dụng các phương tiện do phở hòn t h ở ghịu cung cấp nếu bạn có bảo hiểm cho chiếc xe của mình bạn nên hủy nó hoặc loại bỏ nó cuối cùng biểu cảm của kim bù d i n bị đơ nhưng da mi kim vẫn không ngừng nói và từ bây giờ bạn chỉ có thể ở lại nơi mà phở hòn t h ở ghịu cho phép các địa điểm khác bị cấm vui lòng chỉ sử dụng phòng trong khách sạn sẽ được cung cấp cho bạn đương nhiên bạn sẽ chỉ có thể ăn những gì chúng tôi cung cấp nó có nghĩa là bạn thậm chí không thể mua hoặc ăn kẹo cao su bên ngoài khi nghe thấy những lời nói gây sốc ngày càng nhiều kim u j i n không cần phải giả vờ lạnh lùng nữa và trong ngục tối tuy nhiên tất cả đều tốt khi so sánh với những lời được nói sau đó đừng làm gì cả không có gì cuối cùng kim u j i n thậm chí còn phản hồi lần đầu tiên sự ngạc nhiên của anh ấy là thật và ra m y kim đã đẩy kính của mình lên trước khi đáp lại anh ấy vâng không di chuyển một ngón tay cái đó một lần nữa lời nói lại buộc phải thốt ra khỏi miệng anh thình thịch ngay lúc đó ra mi kim đã dùng tay đấm vào bản nội dung của hợp đồng chỉ nói rằng để bảo vệ bạn và giúp bạn thăng cấp không có điều khoản tôn trọng nhân cách hay tự do của bạn kim u j i n ngậm miệng lại và ra mi kim nhìn anh với vẻ chế dễ ước vì vậy bạn không phải làm bất cứ điều gì trong ngực tối chỉ cần lấy những gì mà phở hòn t ị ở ghịu đưa cho bạn trước những lời đó kim u j i n biểu hiện một cách kỳ quặc và lấy tay phải che miệng cung cấp tất cả xe cộ chỗ ở thức ăn và bắt tôi ngồi và có được trải nghiệm miễn phí trong ngực tối bằng cách nào đó anh ấy đã cố gắng chịu đựng được có ca mê ra ẩn ở đâu đó không một tiếng cười vô tình bật ra từ anh tờ、lờ. chương này làm tôi hơi khó chịu nên tôi rất vui vì nó ngắn kín đá chương chín mươi tám khi họ nghe tin phở hòn t h ị ở gậy ủng hộ phổ ennis liệu các vệ sĩ riêng của p á c dong a hoàn đã giơ tay và cổ vũ thực tế là phở hòn t h ị ở g h ậ u sẽ hỗ trợ các cuộc tấn công trong hầm ngục của họ là một điều xa xỉ đáng kinh ngạc tất nhiên phở hòn t h ị ở g h ậ u đã làm mọi thứ theo hợp đồng để giúp các vệ sĩ của p á c dong a hoàn tấn công các n g ụ c tối tuy nhiên những từ như cá tính và tự do đã bị loại trừ hoàn toàn theo thờ hòn thì ở ghịu đã đối xử với các vệ sĩ của bác do ngoạn như họ là những học sinh trung học chỉ còn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học tôi phát đ i ê n mất chúng tôi không phải học sinh trung học tôi đã không trở thành một cầu thủ để làm điều này tôi đã vứt bỏ một chiếc phe ra gì các vệ sĩ của bác do ngoạn đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn của họ ban đầu người chơi tham gia phổ ennis ghịu để cứu thế giới phục vụ thế giới và sống một cuộc sống tốt đẹp t h ư ở n g thụ sự giàu có và nổi tiếng là mục tiêu trong cuộc sống của họ và các vệ sĩ của các do n g o à n thậm chí còn kiêu ngạo và hợm hĩnh hơn đối với họ một thế giới mà bạn chỉ có thể nhắm mục tiêu vào các n g ụ c tối và mọi thứ xa xỉ và giải trí đều bị cấm là địa ngục vì vậy tất cả mọi người đã đạt đến giới hạn của họ và bây giờ không thể không c ầ u n h a u t r o n g khi mang biểu hiện của sự tuyệt vọng điều đó cũng tương tự đối với kim Bù jin anh cũng có một chút chật vật tôi mệt quá thật không dễ dàng để đi lang thang và ăn uống và giả vờ như nó khó nó chắc chắn không dễ dàng để hành động như vậy trong hơn một tháng tôi chưa bao giờ học cách làm điều gì đó như thế này hơn nữa đối với kim đây là lần đầu tiên trước khi trở về quá khứ kim ưu j i n từng tấn công n g ụ c tối ác liệt hơn bất kỳ ai khác và sau khi trở về quá khứ n g ụ c tối của anh ta đẩy dậy những trận chiến sinh tử không còn có thể coi là khốc liệt nữa đối với kim ưu j i n anh ta khó tấn công một hầm ngục hạng c hơn nhiều so với một mình tấn công một hầm ngục hạng a có hai lý do khiến kim ưu j i n phải chịu đựng nó thực sự là phở hòn thì ở hiệu hiệu tốc độ sạc thực sự nhanh kim ưu j i n cấp độ 49 h ạ lộ hẹ bị xạ di ốc theo ấn đề số liệu thống kê sức khỏe một trăm bốn m ư i n a i t r ă sức mạnh ma thuật 3145, t h à n h tích 32 điểm bổ sung không nó chậm hơn so với khi tôi di chuyển với l i j i n a nhưng điều này vẫn rất tuyệt một là khi nằm trong t ố t năm khả năng tấn công ngục tối của phở hòn t h ở gịu là rất ấn tượng và cái còn lại là trà chuyện này sẽ sớm kết thúc phở hòn t h ở gịu sẽ sớm tiết lộ bộ mặt thật của mình vì kết quả này đã được tạo ra áp dông hoàn chắc chắn sẽ tự tin bước vào ngục tối lý do chính mà áp dông hoàn bắt tay với phở hòn t h ở gịu là để tránh bất kỳ tình huống bất ngờ nào trong ngục tối vì vậy đến thời điểm này bác dong h o á n nên hài lòng với màn trình diễn của p h ở h ó n thì ở g h i ệ u điều này có nghĩa là bác dong h o á n sẽ sớm tấn công một hầm ngục sáu tầng bởi vì bác dong h o á n biết điều gì thực sự quan trọng trong thời đại này điều quan trọng nhất không phải là quyền lực chính trị hay tài khoản ngân hàng chứa đầy tiền mà là sức mạnh của bạo lực thể sắc và nơi duy nhất để có được sức mạnh đó là tấn công các ngục tối mạnh hơn đây là điều mà kim ủ di n mong đợi bạn có nghe nói rằng sư phụ bác dong h o á n đang chuẩn bị tấn công một hầm ngục sáu tầng khác không có thật không vẫn chưa có thông báo chính thức nhưng tôi đã được thông báo tin tức từ một thành viên khác tin tức về việc p á c do a n g o à n dự định vào n g ụ c tối sáu tầng đã sớm lọt vào thái kim ủ jean cấp độ của bạn đã tăng lên bạn đã đạt đến cấp 50. khoảng không quảng cáo đã tăng thêm 10 chỗ ngoài ra có thông báo rằng anh ấy cuối cùng đã đạt đến cấp 50. e mươi hệ xạ dị hóc k h e o n đờ i y v ợ t ngưỡng mộ sự trưởng thành của bạn khoảng không quảng cáo đã tăng thêm 10 chỗ e mỹ xạ dị hóc k h e o n đờ i y v ợ t gửi cho bạn một danh mục như một món quà cho sự phát triển của bạn e mỹ xạ dị hóc t e o n đờ y vật đang khuyến khích hiệu suất của bạn và truyền nhiều quyền lực hơn cho bạn cuối cùng đã đến lúc đó là khoảnh khắc mà mọi thứ thay đổi p a r do ngoạn một lần nữa thách thách khi cuộc tấn công của áp dân hoàn vào hầm n g ụ c sáu tầng được công bố nó đã thu hút sự chú ý của thế giới tuyên bố gây sốc của áp dân hoàn liệu anh ta có nhắm vào tất cả các n g ụ c tối sáu tầng xuất hiện ở hàn quốc không áp dân hoàn sẽ vượt lên trên và xa hơn nữa và chinh phục một n g ụ c tối sáu tầng khác rõ ràng là cuộc tấn công thứ hai của áp dân hoàn vào n g ụ c tối sáu tầng sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng và trật tự của thế giới tất nhiên thờ hòn thì ở g h ệ u sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài hành động vì nó sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong một tuần chính vì lý do này mà lần đầu tiên kim ưu din được nghỉ ngơi đúng nghĩa đó là một kỳ nghỉ nửa chừng trong khách sạn do phở hòn thì ở ghịu cung cấp nơi họ vẫn được cung cấp thức ăn và được canh gác nó thật sự khó vì vậy tự nhiên kim ưu din phàn nàn việc đột nhập theo dõi và lẹn điện thoại vào còn khó hơn vì người phải phân tích thiết kế của khách sạn rồi tuyển người về trồng quả thật không dễ dàng chút nào đối với tôi tất nhiên từ quan điểm của o h se chan điều đó thật vô lý khi nghe thấy sau khi nghe những lời của o h se chan kim ưu din đã bật cười và cắt đầu của một cây gậy tương tự trên tay trước khi đưa vào miệm và nhai trong khi đó cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục tôi không nghĩ mình cần giải thích tình hình ngay sau khi bác do n g o à n bước vào ngục tối đó những tên khốn của phở hòn t ị ở gịu sẽ lộ mặt thật kỳ lạ kỳ lạ tờ lờ coi đó là âm thanh của kim hữu jinanan mục tiêu chính phải là kiềm chế bác do n g o à n họ có ý định hoàn thành tất cả cùng một lúc nếu họ dự định có một cuộc chiến lâu dài thì phở hòn t ị ở gịu đã không tiến hành ngay từ đầu kỳ lạ kỳ lạ tôi nghĩ rằng khung thời gian họ đặt ra là ba tháng và bây giờ đã hai tháng trôi qua vì vậy trong phần còn lại của tháng họ có thể đe dọa bạn theo một cách nào đó kỳ lạ kỳ lạ hãy cẩn thận p h ơ h ò n thì ở ghịu sẽ cố gắng bắt bạn bằng cách sử dụng phổ e n n i s ghịu ghiu. bạn không thể tin tưởng bất cứ ai trong một tối bạn cần nghĩ rằng mọi người đều là kẻ thù tiềm tàng vì vậy đừng bao giờ kỳ lạ kỳ lạ khi nói chuyện điện thoại với ai đó bạn không thể im lặng ăn cuối cùng o h á e chan không thể chịu được và nói chuyện với kim ujin người đã ăn trong cuộc gọi anh đang dễu cận tôi vì dịch vụ phòng miễn phí bây giờ à, kim ujin cuối cùng đã trả lời lấy làm t i ế c tôi không biết ăn sừng của cáo sừng ở đâu nữa cứ lộ diện lộ liễu mà ăn ạ gì s ừ nhưng g sừng, của cáo t xe c h ạ c nằm trong năm bang hội mạnh nhất thế giới và với sự hỗ trợ hết mình của chính phủ hoa kỳ rõ ràng nó đã nhúng tay vào một vài tổ chức bí mật giống như những người tìm đường vai trò của người tìm đường giống như tên gọi của họ Là những người tiên p h o n những n g g Họ là ư ờ i sẽ đã i được Phở Hòn gửi u đến park rong hoàn bởi park rong hoàn bởi park rong hoàn i thực sự là những người tìm đường không có gì ngạc nhiên khi họ không có ý định giúp đỡ park rong hoàn như đã thỏa thuận trong hợp đồng mục đích của họ là giành được sự tin tưởng của các do ngoạn và sau đó ép anh ta vào một góc bắt anh ta giao mọi thứ bao gồm cả phổ e n n h nỉ d u hiệu cho phờ hòn t h ở g u i các do ngoạn cũng rất vội vàng đó là lý do duy nhất mà anh ấy tin chúng tôi và quyết định vào ngục nhanh như vậy phờ hòn t h ở gửi đã thành công trong việc lấy được lòng tin của các do ngoạn bằng chứng của việc này là việc các do ngoạn đã quyết định vào ngục tối đương nhiên phờ hòn t h ở gửi đã sẵn sàng để chuyển sang cấp độ tiếp theo hãy giải quyết chuyện này và quay trở lại thật là khủng khiếp để tưởng tượng nếu điều gì đó xảy ra và chúng tôi phải ở lại đây như đã nói trước đó họ định đẩy các do ngoạn vào một góc chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giúp chúng phát triển và bây giờ chúng tôi phải giết chúng giờ tôi đã hiểu cảm giác của những người cao bồi đối với những con bò của họ họ cũng định đối phó với những vệ sĩ có thể được gọi là tay chân của các doanh đoạn tất nhiên không phải tất cả chúng đều sẽ bị giết tôi thả giết chúng tôi phải hành động như thể mình đã bị lừa đúng tốt hơn hết là cứ giết hết bọn chúng họ sẽ để một vài lính canh sống sót bằng cách đó những người sống sót sẽ khóc và nói rằng đối thủ mà họ phải đối mặt là bất thường và họ chỉ có thể bỏ chạy sam còn bạn thì sao vứt bỏ hay hành động vứt bỏ may mắn hay sam o lì vợ chỉ phải đối đầu với một cầu thủ duy nhất là kim jin may mắn quá không chỉ có vậy anh ấy chỉ phụ trách một người đúng không một người anh ta chỉ cần giết một người chết tiệt đội của chúng ta cần phải giết được bảy người sam luôn gặp may tại sao người khác lại được gọi là sam may mắn anh không cần giả vờ anh chỉ cần giết một người anh đã là người may mắn nhất trong tất cả các đồng nghiệp của mình nhưng vẻ mặt của sam o lì vợ không được tốt khi nghe đồng nghiệp ghen t ị tất nhiên không phải vì anh ta không muốn nghe rằng anh ta đã gặp may a n hơn nữa nhiệm vụ của cô là đưa một chuyên gia vào ngục tối để lấy thông tin từ kim ủ diên nó đột nhiên trở nên rắc rối tất nhiên nó không được liệt kê là một nhiệm vụ chính thức từ phở hòn thị ở hữu hiệu nếu đó là một nhiệm vụ chính thức liệu cô ấy có cần phải gọi riêng cho anh ấy và đưa ra yêu cầu riêng không đây là lý do tại sao biểu hiện của sa mộ lì vợ không tốt tất h nhiên câu trả lời đã được đưa ra n ạ ố mỹ sở có ảnh hưởng lớn trong sở hòn thì ở ghịu và cô là một trong những đầu mối liên hệ chính giữa họ và kia tôi phải thành công bằng cách nào đó sa mộ lì vợ không có quyền từ chối nhiệm vụ bằng cách nào đó vì vậy sa mộ lì vợ đã phải chuẩn bị ngày dê đã gần cây một chiếc c a d i lập escala những chiếc xe nổi tiếng bởi vì tổng thống mỹ đã l á i chúng đang di chuyển thành hàng dọc theo đường cao tốc đó là một cảnh tượng thú vị cho bất kỳ ai nhìn thấy và kim hữu jin đã ở giữa nó vẻ ngoài của kim h ữ jin giống với một tù nhân bị vận chuyển hơn không ai có thể coi việc ngồi ở hàng ghế sau giữa hai người đàn ông trông xấu tính cầm súng cách xa cửa nhất là đối xử vị h ế nào giống như đối xử với tù nhân hơn bao lâu nữa tại sao bạn m u ố n biết các thành viên của phở hòn thì ở ghế xung quanh anh ta không thèm cung cấp cho anh ta bất kỳ thông tin nào đó là cách đối xử mà kim hữu d i n nhận được từ họ các thành viên của phở hòn thì ở ghế chưa bao giờ coi kim hữu d i n là người chơi đồng nghiệp hay đồng minh dù chỉ một lần tất nhiên kim hữu d i n cũng chưa bao giờ nghĩ về họ như vậy hôm nay có nhiều sự chuẩn bị hơn bình thường vì vậy đúng như dự đoán đó là ngày giờ、dây. anh ta không có thói quen giả vờ nói chuyện với những người mà cuối cùng anh ta sẽ chiến đấu và giết chóc trong im lặng chiếc xe ngừng chuyển động sống xe nơi bốn chiếc xe dừng lại là khu phố mới thứ nhì của đồn tằn cách đây vài năm đây là nơi có những tòa nhà trung cư mọc lên như m a n g sau trận mưa lớn nhưng khi xuất hiện những cánh cổng mùa tối nơi đây đã trở thành đống đổ nát sau khi bị lũ quái vật tấn công hãy sẵn sàng mọi người chúng tôi sẽ vào trong một giờ nữa các cầu thủ ở đó đã làm ầm ĩ khi họ đã sẵn sàng đây phải là báo cáo về đạo nhi ông trong lúc lộn xộn Kim、u、Jin Hữu nhìn đã trên h thứ giống như hầm khi anh nhận cho ấ ấy y một xem giống ngục điều sói báo cáo xác của sau qua, và đã đó ă khăn, n gen、S、gen tầng, hạng. nhập g cưa C đa, S Số tối khó xếp mục y u cầu, u cấp trở x ố g điều đánh kiện, bại thực ủ của lĩnh răng tầng、2. phần thường, không trọng h cưa các sói ở t tế nó là vô nghĩa. Nhận nhì ông là vô giờ được đỡ trước cáo báo kim h vào vì đỡ để nhì ông cũng giống như bạn không nhìn không gian chuẩn Trên thấy hết vì sẽ không có thời gian để chuẩn bị. Trên thực có i bị. k tế, sẽ ugin thường không làm bất cứ điều gì trong n g ụ c tối và chỉ phải theo dõi họ xung quanh nhưng hôm nay đã khác đôi mắt nhìn kim hữu d i n khác hẳn lúc ban đầu họ định g i ế t tôi có sự khác biệt giữa ánh mắt của ai đó nhìn r a súc của họ khi cho nó ăn và ánh mắt của ai đó nhìn r a súc của họ khi chuẩn bị g i ế t mổ nó và kim hữu d i n là người hiểu rất rõ sự khác biệt đó đương nhiên kim hữu d i n cũng cần phải di chuyển theo cách khác tôi cần gửi một tín hiệu sau đó kim hữu d i n vung tay và nói nhẹ nó r ù n g giận một cách kỳ lạ vâng ừng vào lúc đó điện thoại di động của kim hữu d i n bắt đầu rung và anh ấy lấy nó ra như thể anh ấy đang mong đợi nó đừng di chuyển nữa ngay lập tức một trong những người trông coi gần đó đã nhận ra bạn từ lâu đến người giám sát hỏi kim hữu jin về cuộc gọi và kim hữu jin đã cho anh ta xem id người gọi trên màn hình điện thoại đó là một cuộc gọi khẩn cấp tôi sẽ đặt nó trên loa vì vậy hãy cho phép nó cuối cùng người giám sát gật đầu và kim hữu jin trả lời trước khi ngay lập tức hét lên bạn muốn gì bạn cần năm tỷ chừng một trăm vâng tôi sẽ ghi nhớ điều đó đúng một giờ trước khi vào ngủ tối samuel oliver nhận được một cuộc gọi cuộc gọi đến từ nạ ô mi s o p e o tôi sẽ làm như đội trưởng nói nội dung cuộc gọi chỉ là sự khẳng định lại kế hoạch trong một tối tôi sẽ đảm bảo vẻ mặt của sam ô lì vợ khi kết thúc cuộc gọi không được tốt tại sao kim vũ j i n lại quan trọng đối với trưởng nhóm nạ ô my sẽ thật kỳ lạ nếu gương mặt của một nhân viên nói c h u n g sẽ tốt lên sau khi họ được xếp giao cho một nhiệm vụ cá nhân tôi phải giải quyết việc này đúng cách đương nhiên gánh nặng hoàn thành nhiệm vụ nằm trong lòng sam ô lì vợ đó là vào khoảng thời gian đó gì một thuộc hạ đã mang đến tin tức cho anh con heo đất không muốn vào ngủ tối anh nhận được tin kim vũ j i n từ chối vào ngủ tối tôi không biết tất cả các chi tiết nhưng nó là một cái gì đó về việc cần năm triệu đô la ngay bây giờ lý do là anh ta cần năm triệu đô la hoặc năm tỷ ân một vì vậy anh ấy yêu cầu một ngày nữa để anh ấy có thể vay tiền vì cần tìm tiền kim ưu j i n đã yêu cầu họ hoãn cuộc tấn công vào ngục tối một ngày tên khốn đó có đi ê n không đó là điều vô lý đối với sam o li v e r theo quan điểm của anh ta con lợn mà anh ta chuẩn bị giết mổ trong một giờ đột nhiên có vấn đề trong nhà của anh ta nên anh ta sẽ yêu cầu một ngày khác nếu đó là một tình huống bình thường sam o li v e r sẽ ném kim ưu j i n vào ngục tối sau khi bị gãy cả hai chân nó không phải là một lời nói dối không phải anh ta đang muốn trốn đi sao chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra đơn giản về số của người gửi và chắc chắn rằng kim u d i n nợ số tiền năm triệu đô、la. tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng của anh ấy đã bị rút hết rồi chết thiệt không thể nào anh ta có thể chỉ hoãn một ngày khi anh ta có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành một cách hoàn hảo điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt anh ta anh ấy sẽ chống lại anh ta chỉ có thể bỏ chạy đó có vẻ là một tình huống khẩn cấp và từ khuôn mặt của anh ấy có vẻ như anh ấy sẽ không ngần ngại bỏ chạy nếu chúng tôi buộc anh ấy ở lại chính lúc đó này tôi ở đây vì kim bù d i n thông tin mới đến tôi nghĩ kim bù d i n sẽ liên hệ với phổ e n h nghĩu hiệu gì thông tin khiến sam oliver nhắc chắn điều đó nghĩa là gì Thư ký của Hoàng khi nghe những lời đó, vì vậy nếu g h các dân hoàn ở đó phờ hòn thì ở ghịu a n sẽ có thể làm mọi thứ như bình thường nhưng bây giờ các dân hoàn đang ở trong một tối vì vậy thư ký của anh ấy đã hành động thay anh ấy bây giờ nó thậm chí còn phức tạp hơn đó là lý do tại sao tình hình bây giờ khác với mọi khi thư ký của bác dông đoàn có lẽ sẽ chấp nhận yêu cầu của kim Hữu j i ngay n khi cô ấy nghe nó đối với một không có gì lạ nếu thỉnh thoảng chỉ hoãn một cuộc tấn công trong ngục tối một hoặc hai ngày và thư ký chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của kim Hữu j i n thành thật mà nói không phải hành động của phở hôn t h ở cái có hơi phi lý hay không nếu cô ấy phớt lờ nó và sau đó anh ấy đã đi vào ngục tối và chết trên hết phở hôn t h ở cái có ý định giết kim Hữu j i n mọi thứ đang trở nên phức tạp đó là phần rắc rối nhất thư ký của bác dông đoàn có thể bỏ qua đề xuất trì hoãn cuộc tấn công trong ngục tối nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy phất lờ nó và kim ủ j i n vào ngục tối chỉ để chết do bạn có ngồi yên và quan sát không anh ta sẽ thấy rất nhiều lỗi và kết quả của sự chỉ trích đó sẽ đổ trực tiếp vào sam o l i vợ vì vậy sam o l i vợ đã đưa ra quyết định cho kim ủ j i n vay năm triệu đô la đúng chúng tôi có nhiều tiền như vậy cho anh ta mượn vì anh ấy muốn mượn nó rất nhiều anh ấy có thể lấy nó từ chúng tôi người đàn ông có vẻ ngạc nhiên nhưng anh chàng đó có hợp lý không khi cho một người sắp chết cho vay năm triệu đó không phải là lẽ t h ư ờ n g công việc dối tung hoặc mất năm triệu đô la cái nào quan trọng hơn tuy nhiên sang ô lì vợ đã kiên quyết tôi biết vậy thì hãy sẵn sàng vào n g ủ tối tất nhiên sang ô lì vợ đã cam kết ngay lúc đó tôi sẽ bắt anh ta trả cho năm triệu đó anh ta định bắt kim bù j i n phải trả bằng cách nào đó khoảng m ộ ư ơ i phút sau anh ta nhận được một cuộc gọi kim bù j i n sẽ vào n g ủ tối sống sót trong bốn ngày mẹ ngay khi cảnh báo nhiệm vụ vang lên tất cả những người bước vào n g ủ tối đều có thể nghe thấy tiếng g ê n dị. tuy nhiên khoảnh khắc g ê n dị thật ngắn ngủi đó là bởi vì lúc này sang ô lì vợ đã nhìn kim bù j i n bằng con mắt của một kẻ săn mồi tất nhiên kim bù d i n đã nhận ra điều đó đây không phải là nơi tốt để giết tôi và dọn dẹp nó mục tiêu của phở hòn thì ở trong n g ụ c tối này là để loại bỏ kim bù d i n và trong tình huống như vậy một nhiệm vụ sinh tồn là không tốt nếu kim bù d i n nhận ra và bỏ chạy thì sẽ rất rắc rối nếu anh ấy chuyển lên tầng hai sau bốn ngày nói cách khác đó là sân khấu tuyệt vời nhất đối với kim bù d i n đừng nhấc một ngón tay như bình thường tôi sẽ bẻ gãy một chân của bạn nếu bạn gây r ố i với tôi tôi sẽ ghi nhớ điều đó ngay cả khi anh ấy ngồi yên họ vẫn sẽ làm cho kim bù i n thi thể theo tình hình Họ có sau đó anh ấy nghe thấy một thông báo mới cấp bậc của kỹ năng ở kệ lệ tổng sổ đi ở đã đạt đến bậc siêu việt và với thông báo đó một cửa sổ kỹ năng mới đã xuất hiện trước mắt kim ủ dinh người lính bộ sưng ra s ứng có thể triệu hồi bộ xương của tất cả các chủng tộc số lần triệu tập 12 nhìn vào nó kim u j i n chìm vào suy nghĩ của mình những con sói răng cưa tôi có một trí nhớ tồi tệ những gì hiện lên trong đầu anh là khi anh phải đối mặt với những con quái vật xương được triệu hồi bởi vua của e ân yêu ghi chú usd sang ngân là một một n g h t r ư a n g 101. khi thế giới trở thành một trò chơi số lượng người chơi bắt đầu tăng vọt và vô số bang hội lần lượt xuất hiện do số lượng các bang hội ngày càng tăng số lượng lớn người chơi đột nhiên có vẻ không đủ và vì vậy các bang hội bắt đầu cạnh tranh t họ đã không dàng cho sai nhưng một quốc gia như hoa kỳ sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho phở hòn tỷ ở r gự mà không có lý do gì điều đó là không thể phở hòn tỷ ở gự đã có thể nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn từ chính phủ hoa kỳ bởi vì nó đã chứng minh rằng nó xứng đáng nhận được sự hỗ trợ đó t r ì ngay h h độ của n n ữ người chơi trong、phở、Hòn ở không thể、so、sánh với những người bên ngoài nó.、Phở、hòn ở chỉ chấp nhận những người Gự Gự vượt chơi với chơi chỉ chấp có Phở thể Phở thể Tì Tì so Ở Ở q u nhiều bài kiểm tra và thử nghiệm thành công. n thử bài kiểm và tra a g cả trong phổ ennis i ữ u hiệu sẽ là một điều tuyệt vời nếu họ có thể nhận được chỉ một người chơi như vậy kỹ năng của họ chắc chắn ở mức độ đó các bãi săn hạng c là nơi tốt nhất để s ă n lấp mặt bằng kim Bù g i n người đã theo dõi họ chặt chẽ trong một tháng buộc phải thừa nhận kỹ năng của phở hòn thì ở hữu hiệu nói cách khác kim ugin hiểu rõ họ tốt như thế nào kỹ năng của họ cách họ chiến đấu cách họ di chuyển thói quen và tính cách khác nhau của họ anh ấy đều biết tất cả anh ta cũng biết những cách tốt nhất để săn những con mồi như vậy vì điều này họ sẽ không bỏ lỡ ý định của mình sớm muộn gì họ cũng sẽ chuyển đi vào ngày thứ ba trong ngục tối anh ta đã không bỏ lỡ sát khí mà họ dành cho anh ta anh ta cũng không biết rằng một thợ săn phải luôn di chuyển trước con mồi của mình vậy thì tôi cũng sẽ di chuyển vì vậy kim hữu jin bắt đầu di chuyển tổng cộng bốn mươi người chơi đã vào ngục tối của sói giang cưa bao gồm mười bốn người từ phổ e n n i s lưu hiệu mười hai người từ phở hòn thị ở hiệu và mười bốn thành viên từ các ban hội khác phở hòn thì ở ghịu và phổ ẹn nịt ghịu đã là đối tác của nhau và những người từ các g g i ờ i khác cũng đã được phở hòn thì ở ghịu chuẩn bị ngay từ đầu này sam nó là gì đem ba mươi chín người giết một người không phải là quá đáng sao đương nhiên các thành viên của phở hòn thì ở ghịu nghĩ rằng nó đã quá mức cần thiết nó quá nhiều sam oliver cũng có cảm giác như vậy thành thật mà nói anh cảm thấy nó đã khá nực cười đã quá sức đối với tôi khi bắt một kẻ không có gì ngoài một chút thuốc độc tôi không nghĩ sam cần phải đi một chàng trai như kim hữu jin sẽ không bao giờ là đối thủ của riêng sam oliver điều đó là quá mức cần thiết xem xét những gì kim hữu jin đã thể hiện cho họ cho đến nay họ có suy nghĩ như vậy là điều dễ hiểu hai người họ tự nhiên quay lại nhìn kim hữu jin khi họ đang trò chuyện anh đang ngồi một mình trong một góc quan sát xung quanh họ trong khi nghiền ngẫm nguồn năng lượng là tất cả những gì mà phở hòn t h ở gây cung cấp cho anh tất nhiên phở hòn thì ở gây không cảm thấy từ bi hay bất cứ điều gì tương tự sam khi nào bạn sẽ làm điều đó liệu người giết mổ có cảm thương cho những con lợn bị giết mổ không hãy hoàn thành nó nhanh chóng từ quan điểm của họ họ chỉ muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt sam ố lý vợ quay sang đồng đội của mình tôi cũng có một cái gì đó khác để thêm bảo ý anh là gì tôi cần lấy thông tin từ tên đó trước khi giết hắn khi nghe thấy điều đó người đồng đội n g h i ê n đầu nhiệm vụ của anh ấy là loại bỏ kim bù diên và anh ấy không nhớ mình đã thấy bất cứ điều gì về việc lấy thông tin ở bất cứ đâu làm gì chả vậy sa mộ lì vợ đã cố gắng giải thích tình hình của mình cho người đồng nghiệp đang thắc mắc nhưng ngay lúc đó Cú Lũ, kim bù diên bắt đầu ho s ạ c xua chuyện gì vậy trong khi tất cả mọi người nhìn vào đều kinh ngạc thì cơn ho của kim bù diên ngày càng mạnh hơn và khuôn mặt anh ấy dần trở nên đỏ bừng Kulu. Kulu. Máu. đó là máu phải không kim bù j i n bắt đầu chảy máu một trong những người chữa bệnh đã cố gắng tiếp cận kim bù j i n để kiểm tra tình hình nhưng sa ngộ lì vợ đã hét vào mặt họ đừng đến gần máu đó có độc a máu độc kỹ năng của kim bù j i n xuất hiện trong tâm trí mọi người và tất cả đều cố gắng hết sức để tạo khoảng cách với anh ấy ở lại đừng đến gần trong khi đó cơn ho của kim bù j i n ngày càng trở nên tồi tệ hơn cho đến khi anh ấy gục xuống đất cơ thể của kim bù j i n trên mặt đất vẫn như một cái sắc và sự thật này ngay lập tức được tất cả những người đang xem chú ý anh ấy chết rồi h tôi nghĩ anh ấy đã chết trong mớ hỗn độn không khí căng thẳng mà mọi người đang cảm thấy từ từ được giải tán nếu tên đó đã chết thì nhiệm vụ kết thúc đúng không nó có thực sự kết thúc như thế này không ban đầu họ đang thắt chặt dây căng thẳng để giết kim bù j i nói n cách khác kể từ khi kim bù j i n chết thì họ sẽ không còn căng thẳng và cảnh giác sẽ giảm đi rất nhiều điều này khiến tôi phát điên tất nhiên tình huống của sa m o lì vợ thì khác hướng dẫn của naomi sở kẹo rất rõ ràng cô ấy sẽ cử một chuyên gia để lấy thông tin từ kim bù j i n nên anh ấy phải chuyển kim bù d i n cho chuyên gia đó tất nhiên chuyên gia này là một chuyên gia về tra tấn người chỉ có thể lấy thông tin từ những người sống ngoài ra chuyên gia còn chịu sự bảo vệ của một nhóm khác ở nơi khác tôi cần đến gặp anh ấy ngay bây giờ vào lúc đó điều mà s a m g lì vợ nghĩ đến là tìm gặp chuyên gia càng sớm càng tốt và đưa ra lời bảo chữa không tôi cần phải tập hợp mọi người lại với nhau trước bất cứ điều gì khác tất cả họ cần phải tập hợp lại khi đang có những suy nghĩ điên rồ s a m g lì vợ quay sang đồng nghiệp của mình chúng tôi cần đưa tất cả mọi người đến đây tất cả mọi người cậu đến hội p h ư ơ n g hoàng tôi sẽ đến các hội khác sau đó s a m g lì vợ nhìn mười người đàn ông còn lại các bạn hãy theo dõi tình trạng của kim bùi ngay cả khi bạn chuẩn bị và xác định chất độc bạn sẽ xử lý nó chứ đầu của sa m g ô lì v ờ nặng chịu sau khi nghe những lời nhận xét của đồng nghiệp nhiệm vụ của phở hòn tỉ ở g u là giết anh ta và yêu cầu cá nhân của na o m i là lấy thông tin từ anh ta trọng lượng được nâng lên một chút nếu anh ấy chết thì tôi sẽ chỉ bị khiển trách một chút nhưng nếu tôi làm bất cứ điều gì khác và có điều gì đó xảy ra thì tôi sẽ thực sự gặp rắc rối nó không phải là một phép tính khó để anh ta xác định cái nào giữa nhiệm vụ của phở hòn tỉ ở g u và yêu cầu của người điều hành cái nào nặng hơn phải chịu đừng xử nó chúng tôi không biết vấn đề là gì nên tốt nhất là chúng tôi nên tránh nó hãy nhớ rằng nhiệm vụ của chúng ta là thoát khỏi kim hữu din nếu bạn nghĩ rằng anh ta sẽ chết thì hãy để anh ta chết cú lúc lúc đó kim hữu din lại ho thêm một tiếng nữa chứng tỏ rằng anh ấy vẫn chưa chết sang ố lì vợ cao mày với điều đó di chuyển một cách nhanh chóng nói xong sang ố lì vợ và đồng nghiệp chia tay nhau để hoàn thành mục tiêu của mình sau khi họ rời đi mười thành viên khác đã vây quanh kim hữu din trong trường hợp khẩn cấp nhưng vẫn giữ khoảng cách anh ấy thực sự đã chết tôi nghĩ anh ấy còn sống vì anh ấy thỉnh thoảng ho chà không phải cứ gi ế t anh ta là tốt hơn sao ở trạng thái hiện tại của anh ấy chúng tôi chỉ có thể bắn một mũi tên và kết thúc nó tất nhiên việc giám sát thích hợp là không thể sợi dây căng thẳng đã bị cắt đứt và sự cảnh giác của họ đã giảm xuống đó là lý do tại sao Đó đầu đó đầu đó đầu đứng là lý là lý sàn Và và do do sao sao tại tiên trước trên một sát chết, bị tấn công, thậm chí không thể phát ra âm thanh trước ta tách thân. tại thể thích thấy tiên, một nạn nạn Kim Hồ-Zin, người khi khỏi Cái người hiện khi ra của anh nhân nằm như công, không cũng không phản ứng nhìn nhân nhìn chí hợp chỉ âm gì? cả bị bị Đi chú đừng chú ý đến những con số luôn thay đổi của tác giả nó sẽ xảy ra chương một trăm linh hai bạn nghiêm túc chứ kim bù jin ho ra máu và gục xuống sang ố lì vợ hồi hộp trả lời câu hỏi của người đàn ông châu á rõ ràng đó không phải là lỗi của tôi thật là đau đầu tôi phải lấy thông tin từ anh ấy bằng cách nào đó chính lúc đó một con sói xuất hiện trước mặt họ con sói khá lớn với chiều dài hơn hai mét khi phát hiện ra sang ố lì vợ và người đàn ông châu á nó dừng lại vờ dờ dờ nó nhen nhanh với họ răng của nó khá là giật mình vì chúng gợi nhớ đến răng của một con cá mập đây là một con sói răng cưa sự xuất hiện của nó khiến cơ thể của người đàn ông châu á đóng băng anh ta chỉ là một chuyên gia tra tấn người tốt nhất chỉ mới cấp 14. n h ư n g s a m o lì vợ thì khác ngay khi nhìn thấy sói răng cưa lộ hàm răng anh ta đã ném một ngọn giáo trên tay vào nó đu chúc ngọn giáo bắn vỡ đầu con sói trước khi bay ra khỏi xương cụt của nó tuyệt vời người đàn ông châu á hét lên bằng tiếng nhật mà không nhận ra tiếng nhật s a m o lì vợ hơi cau mày trước sự xuất hiện của ngôn ngữ bất ngờ người đàn ông châu á nhanh chóng ngậm miệng lại như thể nhận ra sai lầm của mình bầu không khí nhanh chóng trở nên khó xử đi nhanh thôi sau đó sang ố lì vợ thu hồi ngọn giáo của mình trước khi nói chuyện với người đàn ông châu á khi nghe thấy điều này người đàn ông châu á im lặng gật đầu tuy nhiên bầu không khí khó xử vẫn ở xung quanh họ mà không có dấu hiệu biến mất chỉ khi họ trở lại trại chính bầu không khí khó xử cuối cùng mới biến mất a a không thể để bầu không khí khó xử tiếp tục khi họ đối mặt với mười sát chết trên thực tế hiệp hội mẹ s ì a là một khu vực không thể chạm tới một chủ đề thiêng liêng đến nỗi ngay cả kẻ khủng bố đáng sợ nhất thế giới cũng không dám n h n g tay vào hội mẹ xì、sì、a vì vậy nơi tốt nhất cho những người có thù hận và không hài lòng với hội messi ạ là n g ủ tối một trong những nhiệm vụ của chó săn kim bù j i n là đối phó với những tình huống như vậy tất nhiên trong quá trình đó đôi khi sẽ có một số tình huống không mong muốn ví dụ nếu bạn phải sống sót trước 98 n g ư ờ i chơi với hai người chơi trở xuống do bị phản bội bất ngờ vì tôi đã loại bỏ 10 người chỉ còn lại 29 n g ư ờ i đối với kim bù j i n người đã sống sót sau một sự cố như vậy điều này thật đáng thương hơn nữa tình huống này không nằm ngoài dự đoán họ săn lùng nhiều hơn tôi mong đợi nếu có điều gì mà kim bù d i n không ngờ tới thì đó là việc các thành viên của phở hòn tỉ ở gịu và những người khác đã vào n g ụ c tối để giết anh ấy đã giết một số lượng lớn quái vật đó là một điều tốt cho kim u din tôi có thể hoàn thành nhanh hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi kim u din người đứng trước những xác chết đã có suy nghĩ này trước khi ngay lập tức hy sinh chúng để triệu hồi những bộ xương đó là một con ngọc đã trở thành vật phẩm đầu tiên để triệu hồi một bộ xương tiếp theo là một con gỗ lìn những người lính ngọc và gỗ lìn ở kệ lệ tổng quen thuộc có đôi mắt long l a n h khi họ chờ đợi chỉ thị chiến đấu của họ cùng lúc đó kim ưu j i n nhận thấy cơ thể của một con sói răng cưa cuối cùng thì tôi cũng nhận được một loại khung xương mới ở kệ lệ tổng s ô đi ở có thể được tạo ra từ bất cứ thứ gì mà kim ưu j i n săn được tuy nhiên không phải cái gì cũng có thể hy sinh đã có giới hạn về kích thước và t r ủ n g tộc tờ lờ chẳng phải lũ học giống như khổng lồ sao nói một cách đơn giản hơn chỉ những bái vật có thể đi bằng hai chân như con người mới có thể bị hy sinh người sói có thể được sử dụng như một vật hiến tế nhưng những con sói bình thường không thể được sử dụng một tạo chiến binh bộ xương sói răng cưa cách để giải quyết hạn chế này là để kỹ năng đạt đến cấp bậc siêu việt vào thời điểm kỹ năng đạt cấp s anh ấy có thể biến bất cứ thứ gì thành ở kệ lệ tổng sô đi ở tất nhiên để anh ta hy sinh một con quái vật to lớn để tạo ra chiến binh bộ xương thì điều đó cần một lượng pháp lực khổng lồ và để duy trì nó cũng cần một lượng pháp lực lớn tương tự ngay cả khi nó là một con quái vật chùm không có lý do gì để biến nó thành ở kệ lệ tổng sô đi ở nếu bạn cân nhắc chi phí bây giờ tôi có thể sử dụng quyền năng của phạ Dạ a đúng cách kết quả của sự kết hợp giữa kỹ năng ở kệ lệ tổng sô đi ở được xếp hạng siêu việt và kỹ năng phạ gia hét ở là vua của ân y h khả năng này hiện đã được chứng minh bởi kim một nhóm ba mươi bộ xương đã xuất hiện trước kim ưu j i n nhìn vào nhóm binh lính mới của mình bằng bốn chân thay vì hai chân kim ưu j i n lấy chiếc mặt nạ của thần chết ra khỏi túi đồ của mình hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này cuộc săn bắt đầu chính thức làm sao chuyện này lại xảy ra nó vẫn chưa kết thúc sao ai đã làm điều đó có phải là kim ưu j i n không khi họ nhìn vào một ư ơ i thi thể trước mặt hai mươi chín người chơi khác đã thảo luận với nhau cuộc trò chuyện không có dấu hiệu dừng lại vậy chúng ta nên làm gì chúng ta phải bắt được anh ta bạn thậm chí có biết anh ấy ở đâu không cái đó chỉ vì anh ấy không thể trả lời một câu hỏi mà sự im lặng rơi xuống Cuối cùng, khi cuộc khi người, người tuy r ò c h ệ nhiên kết t ú c cả tất mắt đều về hướng Sam o l v e kim ujin đã giết được mười người này khung cảnh cũng khá gọn gàng không có dấu hiệu của một cuộc đấu tranh lớn anh ấy nguy hiểm anh ấy đã đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể sau nhiều lần cảnh báo từ bản năng của mình tập hợp mọi người lại với nhau để họ có thể chăm sóc lẫn nhau sam tôi nghĩ bạn cần phải đưa ra một số mệnh lệnh cho mọi người sau đó dưới sự nhắc nhở của cấp dưới sam ố lì vợ không ngần ngại lôi một món đồ ra khỏi túi đồ của mình đó là vợ s ỉ vạn nét sập tờ một món đồ mà sam ổn vợ chỉ sử dụng trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm mọi người chuẩn bị cho trận chiến hãy cực kỳ cẩn thận đó là vào thời điểm đó có cái gì đó đang tới mọi người đều quay lại sau khi nghe thấy tiếng hét sau đó ba mươi sinh vật lọt vào tầm ngắm của họ bộ xương bộ xương khi ở kệ lại tổng xô đi ở đến những người chơi trở nên căng thẳng và bầu không khí trở nên lộn xộn trong mọi trường hợp họ không phải nghĩ về bất cứ điều gì khác khi đối mặt với một thứ có thái độ thù địch rõ ràng với họ sa mổ lì vợ cũng không còn lo lắng nhiều nữa sẵn sàng cho trận chiến kể từ bây giờ tất cả những gì anh ta phải tập trung vào là tiêu d i ệ t tất cả những kẻ thù đến xe tăng ở phía trước người chữa bệnh ở giữa mà bạn tấn công từ phía sau hãy kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt đó là lý do tại sao sa mổ lì vợ ra lệnh cho các cầu thủ khác Những n g ư tiếng n mặc áo giáp nặng la hét o thành hàng một phía trước vang à h sau họ người chữa lên từ phía sau tiêu vang và từ phía trước có thể nghe thấy âm thanh của các loại vũ khí tiếp xúc với nhau ngay lúc đó mọi người đều có một trực giác đáng sợ đã hết họ không thể thắng trận chiến này chỉ có sam oliver là có ý tưởng khác anh hoàn toàn tự tin rằng họ sẽ thắng trong trận chiến này ngay cả khi có một vài người hy sinh với sở tờ óc tợ xỉ vạn những bộ xương này chẳng là gì cả t â y giáo trong tay đã khiến anh bị thuyết phục và tợ xỉ vạn nét sở tờ thực sự có những gì cần thiết để mang lại cho anh ta sự tự tin đó đó là lý do bạn muốn chống lại những bộ xương kim u din là người đứng trước sam oliver không phải là một bộ xương ghi chú điều này về các yêu cầu đối với bộ xương có cảm giác như nó đã được tác giả gợi ra trong chương này và không được lên kế hoạch từ chức vì cờ v t đốt gì có nhiều cơ hội kiếm được những con quái vật hai chân khác ví dụ như người sói đen trong bài kiểm tra của li zin a hoặc từ ngục tối của cáo sừng nó thực sự khó hiểu đối với tôi và khiến tôi tự hỏi liệu mình có đọc nhầm không ngay cả khi có một giới hạn được đặt ra để nếu anh ta đạt đến số lần triệu hồi tối đa của mình anh ta không thể hoán đổi cái này cho cái khác hoặc thứ gì đó Anh ta vẫn các ó khả năng tiết kiệm k chỗ cho một lần triệu hồi hai chân h năng lần tiết một một triệu đặc biệt là khi bạn xem xét thực biệt bạn biết khi xét tế rằng anh ta là luôn anh hầu như rằng xem pháp ả i tối. Đó là một lời nói dài tìm trong một gì những h đó là k c của thực Sệ sự Vân. Tôi h học cách dừng lại. 3. Chương、103. Tình hình ngay trước trận chiến đầy căng thẳng. ả i lại. trước dừng ngay trận căng đầy Vùm, sư a u đó mó. vụ nổ sát chết khiến toàn bộ tình hình trở nên sát s Các pháp chết trở Ấc. Cục. mèo bộ ở phía sau cơ bản là bất lực chết thiệt treo lên những người chữa bệnh đang đợi ở hàng thứ hai quay lại để giúp đỡ các pháp sư và những cỗ xe tăng ở phía trước sau đó bị buộc vào một cuộc cậu đảo mà không nhận ra rằng không có người chữa bệnh nào chú ý đến họ vào thời điểm đó sa m o lì vợ là người duy nhất không bị lung lay bởi hàng loạt sự kiện và kim u j i n là người duy nhất chuyển sang giao dịch với sa m o l i v e r thế là cả hai lao về phía nhau vũ khí trên tay ánh mắt của cả hai lao về phía trước khác hẳn bình thường đôi mắt của sa m o lì vợ sáng lên với sự kiên định hiếm thấy và đôi mắt của kim u j i n đằng sau chiếc mặt nạ của thần chết sáng lấp lánh ánh vàng tôi t chỉ muốn nói rằng chưa có ai hét lên isaac ivano có một sự khác biệt giữa hai điều này sam ô lì v e r đã lường trước được sự khó khăn của cuộc chiến sắp tới nhưng kim b u j i n đã sử dụng khoảng thời gian ngắn trước khi cuộc chiến bắt đầu để phân tích tình trạng của sam ô lì v e r bằng cách sử dụng ei eo họ ruột cây thương của t ợ s ì vạn cây thương của t ợ s ì vạn giả tìm huyền t h u ậ t tấn công vật lý 255 cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả một cây giáo được sử dụng bởi hiệp sĩ t ợ s ì vạn v ế trên thương do ngọn giáo này giáo gây do a của không dễ phục hồi thương công tăng cường tấn công vật lý tương ứng với cấp độ của người dùng tăng sát thương cơ bản dễ cấp cơ với vật sát lý l độ 30% khi thực ấ n công tăng t â m nhờ、hợp. đương nhiên. Một phân tích về ngọn giáo của、sì、vạn hợp tích tợ đã được giáo cũng Một t của về sỉ hiện. tế r ê n thực t không cần nhiều phân tích đây là lần thứ ba tôi gặp nó kim u j i n đã có hai trải nghiệm với người chơi sử dụng tờ sỉ、sì、vạn nét sở tờ trước khi trở về quá khứ tất nhiên đó không phải là những trải nghiệm tốt cả hai lần đều nguy hiểm những trận chiến đủ khốc liệt để vượt qua danh giới được coi là sinh tử sẽ khó được coi là trải nghiệm tốt bất chấp điều đó anh thừa nhận rằng ngọn giáo của tờ sỉ、sì、vạn là một vũ khí tốt một vũ khí đủ mạnh để mang lại cho chú chó săn huyền thoại kim Bù jin những ký ức tồi tệ bởi vì không có cách nào để ngăn chặn món đồ độc đáo này thứ nhất hiệu ứng làm tăng khả năng thâm nhập của nó là một vấn đề lớn lời giải thích về hiệu ứng này rất đơn giản nhưng trên thực tế sức mạnh của hiệu ứng đó là không thể ngăn cản trừ khi nó đối mặt với một vật phẩm huyền thoại khác thời điểm nó tấn công nó sẽ để lại một vết thương trí mạng quan trọng hơn nó cũng có khả năng làm giảm khả năng phục hồi của một người như đã chỉ ra trong phần mô tả trước đây vết thương do t ợ sỉ vạn nét sợ t ợ gây ra không dễ phục hồi điều này có nghĩa là ngay cả với khả năng phục hồi mạnh mẽ hoặc yếu tố hồi phục việc phục hồi nhanh là không thể và ngay cả với các kỹ năng hoặc vật phẩm phục hồi cũng không thể chữa trị sức mạnh tổng hợp gây ra bởi sự kết hợp của hai hiệu ứng tưởng như đơn giản đó mạnh hơn nhiều mà người ta mong đợi ban đầu tôi nên tránh đối đầu trực tiếp đương nhiên kim mụ j i n hoàn toàn không có ý định đối đầu với ngọn giáo mạnh mẽ của t ợ sỉ vạn nó phải kết thúc trong một cuộc trao đổi thứ anh muốn chỉ là một cuộc trao đổi và cuộc trao đổi đó đã bắt đầu Sam ô lì vợ đâm ngọn giáo của mình về phía đầu kim u j i n với tốc độ nhanh. Và, kim u j i n tránh bằng cách q u a y đầu sang một bên như thể anh ấy đã mong đợi một cuộc tấn công như vậy ngay từ đầu anh ấy đã nhắm đến cái đầu đúng như mong đợi không anh ấy đã biết bởi vì có 88% m á t xác suất kim u j i n biết điều này vì Sam ô lì vợ thích kết thúc nhanh bất cứ khi nào anh ấy định kết thúc trận chiến nhanh chóng anh ấy sẽ nhắm vào đầu 88% t h ờ i gian và thông tin này đã được kim u j i n thu được trong tháng mà anh ấy dê bị theo dõi bởi nhóm của phở hòn thì ở g h i ệ u trong ngục tối đương nhiên khi Sam ô lì vợ tiếp cận anh ta đã chuẩy Tờ lờ, là, lơi Oliver. nghĩa đen U-jin cắn đen Kim và bạn đã bị và một ra mũ với thông báo đó thế giới của samoliver trở nên nhuộm đen khiến anh khá sợ hãi anh không khỏi ngạc nhiên cái đuôi thứ ba của hồ ly chín đuôi thật là tiện lợi anh ta sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng kim bù d i n ở vị trí đuôi thứ ba của cáo chín đuôi cũng như anh ta có khả năng làm mù mắt đối thủ của mình chỉ bằng cách phun ra một ít máu kim bù d i n người đã đạt được mục tiêu của mình đá vào s a m g ổ lì vợ giờ đang mất tập trung bang s a m g ổ lì vợ nhanh chóng lùi lại vài bước trước khi bắt được chính mình và hạ thấp tư thế với ngọn giáo cầm trước mặt cố gắng quan sát xung quanh bằng các giác quan khác vì anh không thể sử dụng mắt mẹ kiếp tiếng anh anh ấy có một cảm giác thăng bằng đáng kinh ngạc cũng như một khả năng đối phó đáng ngưỡ ngộ sang ổ lì vẫn có ý chí chiến đấu. tuy nhiên kim u j i n không còn có ý định đấu với sam oliver nữa vì vậy anh ta tự nhiên lùi lại vài bước thay vào đó những đối thủ mới của sam oliver đã xuất hiện lệch cạch ba bộ xương sói răng cưa chúng sẽ là đối thủ mới của sam oliver 104. trong số các loài chó thú và con người tất nhiên nó là loài chó có cơ thể tốt nhất để săn bắn hoặc chiến đấu lý do là chó và thú có giới hạn thể chất cao hơn con người tất nhiên khả năng sử dụng công cụ của con người và khả năng tư duy của họ không phải là những thứ có thể so sánh với d ạ n thú nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một chú chó với khả năng tư duy của con người điều gì sẽ xảy ra nếu con người đó là kim Bù jin câu trả lời là rất rõ ràng mẹ kiếp tiếng anh đối với sam oliver người đã bị mắc kẹt trong một thế giới tối đen như mực anh ta hầu như không thể đối phó với bộ xương sói răng cưa ngay từ đầu trận chiến không phải là thứ có thể so sánh được bộ xương sói răng cưa mới cho thấy mức độ linh hoạt và khả năng mà những người lính bộ xương hai chân không thể tái tạo hơn nữa hai bộ xương sói đã phối hợp hoàn hảo với nhau trong khi một người trong số họ gây ồn ào và thu hút sự chú ý của sam oliver người kia sẽ túi xuống lén cắn vào mắt cá chân của anh ta trước khi lao đi nhanh chóng、C、trước phong cách chiến đấu của những bộ xương sói sam oliver không thể làm gì ngoài việc bị cắn tại thời điểm đó sam oliver vung giáo về phía một âm thanh trước khi con sói xương kia cắn vào cổ tay của tay cầm giáo sam oliver hét lên trước cuộc tấn công và đánh rơi ngọn giáo mà anh ta đang cầm、S、và như thể anh ấy đang chờ đợi khoảnh khắc đó kim u j i n đã đỡ lấy cây giáo bị rơi xuống ngay sau khi thu thập ngọn giáo kim u din đã đâm thẳng vào đầu sam oliver tây thương của vợ sĩ và đâm xuyên vào đầu sa mộ lì vợ một cách dễ dàng đó là sự kết thúc kim u j i n b a y lại nhìn những người chơi còn lại đang chiến đấu với binh lính bộ xương trong khi cầm ngọn giáo giờ đã thuộc về mình mà không để ý đến cơ thể của sa mộ lì vợ giờ đã lộ ra một lỗ mới trên đầu trận chiến đã kết thúc ở đó với danh tiếng của chó săn kim u j i n đã lên đến đỉnh cao mọi người xung quanh đều phải thắc mắc loại vũ khí nào mà chó săn sử dụng nhiều nhất mọi người đã có một câu trả lời khác nhau phải không bạn mùng một anh ta không dùng kiếm như một con ma sao anh ấy thật tuyệt vời với một tây cung hãi tưởng tượng nếu chít tan s hai bảo gàm đi bà nằm trong tay anh ấy chà c ò n rượu hay b ữ a thay vì cung thì sao chẳng thà chết vì cái đầu bị đập nát còn hơn chết vì lưỡi dao hay mui tên sao vì dù sao thì bạn cũng sẽ chết nên ít nhất mọi chuyện sẽ nhanh chóng cuộc tranh luận không bao giờ kết thúc nhưng tất cả những ai theo dõi kim hữu din trong trận chiến chỉ có thể nghĩ một điều thứ nhất bạn không bao giờ nên đưa cho anh ta một ngọn giáo hoặc bất cứ thứ gì có độ xuyên tấu cao vì vậy trong một trận chiến mà kim hữu din đã sử dụng ngọn giáo của tờ s i v a n từ chó a ngập vẫn không đủ để diễn tả nó thực sự khủng khiếp như thế nào nó giống như xem một đứa trẻ chơi với một nhóm kiến bằng một xiên gỗ tất cả mọi người đều chết chỉ với một đòn tấn công kim bù j i nhanh n đến kinh khủng trong thời gian lang thang trên chiến trường anh ta đã giết nhiều người chơi hơn số người chết trong trận hôn chiến khi anh ta chiến đấu với sam o l i vợ từ lúc sam o l i vợ qua đời chỉ mất hai phút sau khi chỉ còn lại một người sống sót ồ nếu người sống sót cuối cùng tham gia trận chiến thì mọi chuyện sẽ còn nhanh hơn nói cách khác người sống sót cuối cùng đã lẩn trốn mà không tham gia trận chiến và đó là cách một người tên hy dô si trở thành người sống sót cuối cùng hy dô si người đã sống sót nhìn kim bù di fp thà cho tôi vào lúc đó kỳ dỗ s i đi đến quyết định và hét lên một số thông tin tôi có thông tin tôi tôi được thuê để lấy thông tin từ anh trước những lời đó đôi mắt của kim hữu d i n meo lại và hì r ỗ s ì bắt đầu nói như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về chủ nhân của tôi nếu bạn rảnh rỗi tôi sẽ tích cực hợp tác với bạn và bác d o a n h h oản k không tôi nếu bạn giết tôi bạn sẽ không nhận được thông tin tôi nghĩ tốt hơn hết là giữ cho tôi sống sót khi lời nói của anh ta đi đến cuối những lời của hì r ỗ s ì trở thành lời đe dọa thay vì yêu cầu nếu bạn giết tôi ông chủ của bạn bác dông oản sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn đúng ó đó, là lại vào này dơm Kim thèm cuối cùng, đã được kích Jin bi không anh. anh nên đen nụ Hữu Thay tho thả mắt trở đáp đã đ hoạt. e lúc đó ngọn giáo của t ợ xị vạn đâm xuyên qua ngực của hì dô x i trở thành một sát chết ngay sau đó và tâm trí của kim ưu j i n h tràn ngập ký ức của anh tại sao anh ta lại vào anh ta muốn gì và chủ nhân của anh ta là ai tôi hiểu rồi vào lúc đó tâm trí của kim ưu j i n trở nên minh mẫn trở lại không phải tất cả phờ hòn tỉ ở ghịu đều tan dạ anh không hoàn toàn chắc chắn nhưng dựa trên thông tin anh có có vẻ như không phải tất cả mọi người ở cấp cao hơn của phở hòn t ị ở gịu đều biết về mối quan hệ của họ với m ẹ s s A ạ gịu đó là một tin tích cực so với những gì anh ấy đã tin trước đây sự chuẩn bị của o h c chan vẫn có thể hữu ích điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị của o h c chan vẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại cho cả phở hòn t ị ở gịu và m ẹ s s i ạ gịu kim u j i n mỉm cười trước sự thật đó bây giờ tôi đang mong muốn được rời khỏi n g ụ c tối sáu ngày sau khi vào n g ụ c tối chùm sói răng cưa đã bị g i ế t ông chủ của tầng hai thủ lĩnh của sói răng cưa đã bị săn đuổi thành công chỉ cần một vết thương để rết anh ta một ngọn ráo cắm vào s ư ờ n trái của nó là bằng chứng duy nhất cho thấy nó đã chết như thế nào nhờ có tờ xì、sì、vã nét sơ tờ mọi chuyện trở nên rất dễ dàng tờ xì、sì、vã nét sơ tờ đã giúp chủ nhân mới nhất của nó là kim u j i n có được chiến thắng rất dễ dàng trong ngục tối h ầ m ngục đã được dọn sạch ngay sau đó có một thông báo thông báo rằng anh ấy đã hoàn thành ngục tối hàng t ố n k h o kim u j i n đã mở t ú i đồ của mình sau khi nhìn thấy thông báo bây giờ là lúc sử dụng khuôn mặt mà ohh se chan đã chuẩn bị và anh ta lấy một chiếc mặt nạ ra khỏi nó nạ ô mỹ sơ kẹo cô là một phụ nữ tự tin là một trong những người điều hành phở hòn t ị ở ghịu và cô ấy là người thứ hai phụ trách bạn p h á i đ ờ một trong những tổ chức bí mật của phở hòn tỉ ở ghịu ghịu trước đây cô chưa từng thua bất kỳ a i ngay cả khi gặp bác s n hi thay vì lo lắng cô ấy có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt bác s n hi đó cũng là trường hợp bây giờ khi bác s n hi giao cho cô lấy thông tin từ một người đàn ông tên là kim u jin n a o hộ mỹ đã tự tin đồng ý công việc cô tin rằng mình có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo hơn cả những gì mong đợi cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể tìm được biểu cảm tự tin của cô thay vào đó cô ấy có biểu cảm khá tệ trên gương mặt điều gây ra biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy là đoạn video cô ấy vừa xem trên máy tính bảng của mình trong video sam oliver người vừa ra khỏi ngục tối cùng nhóm của mình loại bỏ những người đang chờ trong trại căn cứ sau đó trong video tiếp theo cô ấy thấy một cảnh cho thấy sam oliver và kim ủ j i n đáng lẽ phải bị loại bỏ cuộc gặp ngắn ngủi nhưng cuộc trò chuyện đã được ghi lại kim nếu bạn sai bạn sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình điều đó đủ để nói cho cô ấy biết những gì đã xảy ra trong ngục tối sa mộ lì vợ đã phản bội tôi đây chính là điều khiến gương mặt thường ngày tự tin của n a o mỹ sợ trở nên chìm nghỉm đây là một trường hợp khẩn cấp hơn nữa đây không phải là một công việc bình thường sa mộ lì vợ biết quá khứ của tôi và phản bội tôi tôi đã kết thúc những điều mà n a o mỹ sợ kẹo đã làm đủ để nghiền nát cả thế giới cô nhanh chóng đi đến quyết định cô ấy lấy thẻ s giờ ra khỏi máy tính bảng và phá hủy nó đó là quyết định của cô ấy tôi phải giải quyết chuyện này trước khi cô ấy phát hiện ra cô đã có ý định che đậy điều này trước khi ông chủ thực sự của cô phát hiện ra ghi t r ú trong thần thoại bắc âu g ă m âu nó sẽ g ă m nghĩa là p h â n nộ là thanh kiếm mà xì gột dùng để g i ế t con dòng phạp n nó chủ yếu được sử dụng bởi vồn sùng trong vồn sùng gạ xạ gạ tuy nhiên nó cũng được thấy trong các truyền thuyết khác chẳng hạn như thị dẹp xạ gạ do hiệu đẹp dạn sử dụng tùy thuộc vào câu chuyện và tài liệu nguồn răm có thể có các tên khác trong thẻm mãi bỡ lần c h e luy s nó được đặt tên là bạn mùng hai chích tan xuất hiện lần đầu tiên được ghi nhận vào thế kỷ 12 t r o n g thần thoại anh lưu hành ở miền bắc nước pháp và vương quốc Bờ dị tờ tàn y chích tan là một cung thủ kỵ binh có thể thực hiện những cú bắn tuyệt vời với cây cung tổng hợp phản xạ tiểu b ạ t thì ả o á của mình t r ư m linh dưới bầu trời đ ê m đen k ị t từng nhóm người chậm rãi đi vào một chiếc xe cổ số lượng người bước vào xe khá đông có tới 11 người trong số họ tuy nhiên dù chiếc xe đã được lấp đầy nhưng dường như không có người lấp đầy thay vào đó nó dường như thiếu bất kỳ hơi ấm nào vì nó bị lấp đầy bởi những bóng ma thay vì con người đây không phải là một ảo tưởng những bộ xương trông giống như người thật với khuôn mặt được che đi tôi thậm chí không thể biết liệu chúng có thật hay không đó không phải là những người bước vào xe đó là những bộ xương beo mặt nạ trên mặt thực sự đáng kinh ngạc khi chúng giống như thật những chiếc mặt nạ thực sự tinh vi chúng tinh vi đến mức gần như không thể biết bộ xương có phải là người hay không nếu không chạm vào thật kỳ quặc lizin a người đang ngồi ở ghế lái đưa tay về phía người đàn ông ngồi bên cạnh anh đang cố v e o má họ tuy nhiên ngay lúc đó người đàn ông ngồi trên ghế phụ quay lại nhìn, một cái nhìn xuyên t ấ u thay vì nói bất cứ điều gì nhìn thế là đủ bạn có đánh tôi nếu tôi véo má bạn ngay bây giờ trò v u i không anh ấy muốn chứng minh rằng người đàn ông đó là kim bù j i n chết tiệt bạn quá nguy hiểm để tôi có thể lộn xộn khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó l e e jin a di chuyển bàn tay của mình từ bên cạnh khuôn mặt của kim bù j i n và đặt nó trở lại vô lăng vậy nhiệm vụ của bạn như thế nào nó thật tuyệt khi anh ấy trả lời ngắn gọn kim bù j i n kiểm tra khuôn mặt của anh ấy trong gương chiếu hậu khuôn mặt của Sam o lì v e r nhìn lại anh nó thực sự tinh vi như Isaac Ivano anh ấy đã trải nghiệm sự tinh vi của chiếc mặt nạ nhưng cảm giác đeo chiếc mặt nạ như một nhân vật hư cấu và như một người bạn đã giết rất khác nhau bây giờ anh ấy chỉ cần giải quyết hậu quả tất cả đều là một phần trong kế hoạch của o h á se chan o h á se chan định biến Sam o lì v e r trở thành kẻ phản bội sau khi anh bị kim ưu jin giết nó cũng giống như khi kim ưu jin giết kim dơ hùn trong quá khứ tuy nhiên khó khăn và quy mô lần này rất khác so với lần với kim dơ hùn không giống như lúc đó kim ugin đã lấy được mặt nạ cho sam o lì vờ và người của anh ta từ oh se chan vì bằng cách sử dụng sách của ân y âu anh ta có thể triệu hồi các bộ xương bên ngoài ngục tối ngay lập tức vì vậy kim ugin đã hành động như thể sam o lì vờ và người của anh ta phản bội phở hón thì ở k ử i tôi đã làm xong phần việc của mình kim ugin chỉ đơn giản là phải đợi và nghỉ ngơi trong khi oh se chan sáng tạo chỉnh sửa và phân phát những gì anh ấy phải làm tất nhiên kim ugin không có ý định nghỉ ngơi nó đã được thực hiện tốt vì vậy chúng ta hãy chuyển sang bước tiếp theo l e e jin a cao mày trước những lời đó còn gì nữa tôi đã tốt nghiệp từ hầm n g ụ hai tầng đã tốt nghiệp biểu cảm của lizin a thay đổi khi nghe thấy điều đó bạn sắp bước vào một n g ụ c tối ba tầng người chơi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu vào n g ụ c tối ba tầng khi họ đạt đến cấp độ 60. tuy nhiên không bắt buộc phải đạt cấp 60 trước khi vào hầm n g ụ c ba tầng ngay cả những người chơi cấp 50 cũng có thể vào n g ụ c tối có ba tầng trở lên chỉ là người chơi đã sử dụng lý trí thông thường của họ và không làm những điều điên rộ như bước vào hầm n g ụ c ba tầng trước khi họ đạt đến cấp 60. bạn thực sự sẽ bước vào một n g ụ c tối ba tầng vấn đề là kim ngủ i n dường như không có ý thức chung của những người bình thường Lee Jin、a、biết rằng nếu A kim Hữu Jin định bù ư thường ớ c ngục cũng cần ngục cho cấp cần cuối c vào vào vào vì vậy không cần phải bội vàng. Đúng, đúng vậy. một hầm May mắn độ bội tối tầng, thì tầng đạt anh bạn không đến bạn đến không Đúng, đúng phải phải đi khi phải hay, ấy sẽ lẽ đó 60, n cũng g thoát h ra k ỏ i m i ệ n g không i m Jin, khiến、Lee、Jin a thở vào nhẹ nhõm. thở chúng Lee A t vào Vì vậy, i sẽ đ ế một mà nơi nào n đó c h ú tôi thể trước không Kim Jin chỉ có thể đến trước cấp Hữu đến độ 60. Kim Hữu Jin không buồn giải thích cho lizin a bồi dối trước khi trở về quá khứ không ai có thể xóa được nó nhưng anh không thể không nhớ lại nhưng như bây giờ tôi có thể làm rõ điều đó một hầm n g ụ c hai tầng mà không ai có thể giải tỏa trước khi anh ta đến quá khứ ngay sau khi kim u j i n rời khỏi n g ụ c tối phờ hòn tỉ ở ghiều đã báo cáo nó với phổ ennis ghiều hiệu kim u j i n và sa mô lì vợ đã tấn công n g ụ c tối và nói dối rằng họ đang ở tại nơi được chỉ định đó là một bước tự nhiên họ không thể nói rằng có một kẻ phản bội từ g h i của họ mà họ đang cố bắt để cứu lấy cái mông của ông chủ của họ từ quan điểm của phờ hòn tỉ ở ghiều ngay cả sau khi nói dối lựa chọn tốt nhất hiện có là họ nhanh chóng huy động càng nhiều nhân sự càng tốt để bảo vệ kim u din và sa mô lì vợ phản bội phờ hòn tỉ ở g i ề u không di chuyển tuy nhiên phản ứng của phờ on thì ở đây không phải là tốt nhất kim jin như bạn đã nói n a o m i sở kẹo đã không báo cáo nó với cấp trên và thay vào đó cô ấy đang cố gắng xử lý nó một mình n a o m i sở kẹo người phụ trách nhiệm vụ này muốn tự mình giải quyết tất cả mà không cần báo cáo với giám đốc điều hành thật là kỳ lạ nó không có ý nghĩa nếu đó chỉ đơn giản là sự phản bội của sam oliver thì n a o m i sở không có lý do gì để tự mình giải quyết tất cả ngược lại việc n a o m i sở quyết định giải quyết việc này một mình mà không báo cáo thì chắc chắn sẽ bị phạt đó là một điều kỳ lạ đối với một người không có lý do nói cách khác p hơn ả i điều gì đó bất khiến Naomi đó. có đó gì thường bất Sở hành nữa kim ujin và oh se chan cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm của những lời buộc tội như vậy vẫn không có khói nếu không có lửa nhưng rõ ràng đó là một khả năng có thể ghịu i messi ạ và phở hòn tỉ ở ghịu i không phải là một nhóm và trên thực tế messi ạ ghịu i đang bí mật sử dụng phở hòn tỉ ở ghịu i ờ kế hoạch của phở hòn tỉ ở ghịu i đã bị phá hỏng rồi ngay cả khi không phải vậy phở hòn tỉ ở ghịu i vẫn cần phải điều chỉnh lại kế hoạch của họ vì kim u din đã rời ngục tối chuyện này sẽ không chết cho đến khi h á c do n g o à n sống lại nếu h á c do n g o à n sống s u t và sau đó liên lạc với kim u din và sam ô lì vợ thì điều đó sẽ đặt phở hòn tỉ ở ghịu i vào một tình thế vô cùng đau đ ớ n trong thời gian chờ đợi bạn có thể đi đến một hầm ngục thích hợp và dành thời gian trong khi tôi sắp xếp cho một con ma tên là sam Nói cách khác, tuy ừ bây giờ thắng họ sẽ c ộ c chiến miễn là họ câu giờ cho đến khi bác hoàn bước ra từ ngục có họ khi hoàn phong phú. khi thể miễn giờ tối vui đến dòng Luôn luôn vui khi có thể nâng là l đổ ra từ chúc m ừ nhiên g sớm. Tuy n giọng của oh se chan khác xa với giọng của một người đang vui mừng vì chiến thắng của họ và giống như một người đang báo tin nếu bạn không đề cập đến n g ụ c tối đó ở đài loan tôi sẽ gặp bạn và thậm chí mua cho bạn một phần gấp đôi của dạ dạ ngờ mì hẹ、e、ổng đó là lý do tại sao kim hữu jin không có ý định dành thời gian yên lặng như đã nói ở trên anh ấy chỉ cần tìm một nơi thích hợp để hạ hỏa cho đến khi bác dọn hoàn ra khỏi mục tối và kim bù j i n đã chọn ngục tối hai tầng ở đài loan làm nơi ẩn giật của mình nhưng tại sao lại ở đó hầm ngục hạng a khu rừng bạo lực băng giá tại sao nó lại thất bại đến 23 lần ngay cả hiệp hội messi A cũng thất bại bốn lần hầm ngục đã bị thất bại 23 lần và thậm chí hiệp hội messi A phải tạm thời bỏ nó sau khi họ thất bại bốn lần trên thực tế đó là một nơi mà nhân loại đã từ bỏ việc tấn công và ngay cả phép tận d ụ n địa ngục cũng là một trận đấu đó là lý do tại sao nó được đặt cho một biệt danh khác cổng địa ngục em không biết sao tôi biết nó tốt kim bù d i n hiểu điều đó hơn ai hết ngay cả khi kim bù d i n bị ly xe dùn phản bội và giết、chết. khu rừng bạo lực b ă n g giá vẫn chưa được giải tỏa ngoài ra số lượng cuộc tấn công được xác nhận bởi cựu messi ạ đã lên tới 43 cuộc sau đó bản thân đài loan cũng không thể xác nhận số lượng các cuộc tấn công vì nó đã trở thành hang ổ của quái vật dù sao thì đó cũng là đặc điểm của một hầm n g ụ c trước giới hạn cấp độ ngay cả vị cứu tinh của thế giới lise dùn cũng không thể làm gì được nếu tôi không xóa nó ngay bây giờ thì hầm n g ụ c sẽ không bao giờ được dọn sạch trong tương lai và không có cơ hội nào tốt hơn thế này sau khi tôi trở thành cấp độ 60, tôi cũng sẽ không thể thách thức nó nữa nếu kim u j i n không dọn nó ngay bây giờ thì ngục tối sẽ không còn sạch sẽ giống như trong tiền kiếp của kim u j i n chúng tôi sẽ không bao giờ biết có gì trong đó đó là lý do kim u j i n đã quyết định trở thành sân khấu của mình trước khi tốt nghiệp hai tầng đờ nhị ổng có thể có thứ gì đó sẽ giúp ích cho cuộc chiến của chúng ta chống lại hội messi a nên chúng ta không thể bỏ qua nó mà không biết hiệp hội messi a mạnh hơn họ nhận ra tôi không biết chắc liệu mình có thể giết được ly xe dùn hay không đó là bởi vì không có nhiều hy vọng từ những gì kim u j i n biết tất nhiên điều này không có nghĩa là anh ta đang đánh cược mạng sống của mình vào một cơ hội ngay cả khi tôi ngăn cản bạn bạn vẫn đi vào cơ sở cho quyết định của anh ấy là khá rõ ràng vậy tỷ lệ cực của bạn là bao nhiêu nếu bạn đang hào phóng thì khoảng mười phần trăm h、oh, a hạ ô hát xe chan bật ra một chàng cười sảng khoái đó là vì anh ấy biết mười phần trăm của kim Hữu j i n có nghĩa là gì vì vậy khả năng thất bại là mười đáp lại điều đó kim Hữu j i n mỉm cười không có gì có thể đối mặt với tôi trong hai tầng miễn là tôi có ngọn giáo của tờ xì vạn tợn xỉ v à n é t sở tợn là vật phẩm mang lại cho kim ủ jin sự tự tin để phá bỏ hầm n g ụ c mà trước đây chưa ai có thể phá được được rồi vậy tôi sẽ dọn sân cho anh nếu bạn sử dụng tên của i s a a k i v a n o ộ t thì sẽ rất dễ dàng không đời nào mà người anh hùng đã cứu cựu messi ạ lại phản đối việc vào một n g ụ c tối chưa từng có ai dọn dẹp cuối cùng oh se chan đã chấp nhận quyết tâm của kim ủ jin có gì bạn cần không câu trả lời rất đơn giản chúng ta nên gửi một lá thư cho hội messi ạ chan đầy sự chân thành lá thư không có lý do gì để làm điều gì đó mà ngay cả hiệp hội messi ạ cũng không làm được miễn phí c h ư n g một trăm l i sáu Vào t hiệp á n năm g 9 2023, hội sát thế i bước mẹ thu sau xì ạ t h i ệ n q u á i về ậ t tăng Tốc tăng trưởng kinh tế thế đã độ mạnh. kinh giới là s ự tuyệt v ọ n g giới mà thế p h ả i đối m ặ t tiếp t ụ c tăng lên l y xe dùn t h à n h c ô n g t r o n g công ngục cuộc tấn t ố i t ầ n g t h ứ của a n h ấy. h i ệ p hội m ẹ Sỉ A thông b á o về dự á n dọn dẹp hầm ngục 7 tầng vào năm 2024. hiệp ầ tầng m năm ngục vào 2024. h hội mẹ Sỉ A, họ là vị cứu tinh duy nhất của chúng ta và khi thế giới chìm sâu hơn vào tuyệt vọng niềm tin sự ca ngợi và kỳ vọng đặt vào hội m ẹ s、sì、i ạ cũng tiếp tục tăng lên ghữu i m ẹ s、sì、i ạ là những người duy nhất quan tâm không có ghữu i nào khác làm như vậy nếu bạn là con người hãy ủng hộ ghữu i m ẹ s、sì、i ạ lũ khốn các người không ở đây mà không chuyển tiền quyên góp cho hội m ẹ s、sì、i ạ đúng không tất cả mọi người trên thế giới đều có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ có hội m ẹ s、sì、i ạ mới thực sự có ý định giải cứu thế giới đó là vào khoảng thời gian đó vết thương của isaac ivano đã lành anh ta sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công trong hầm ngục một lần nữa isaac ivano cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ isaac ivano bánh trộ của hàn quốc rất ngon Isaac Ivano, người đã biến mất sau vì chấn thương, đã m ấ tuy s a phi Zephorst nhì thương, hiện trở lại. Đương nhiên, thế lại giới trấn trở sự xuất tập trung ông đương vì đã u của c ể nhiên sang a n ta s a a anh c cứu Gilmercia, đã đã trở tất lại, người anh hùng n h là l à anh đang bánh bạn thích ấy Tất trổ tỷ. cổ cả các màu gì? Nhanh tay v gửi thêm cổ cho anh ấy. Thế giới căng và cổ vũ cho người anh hùng ợi thêm trổ tỷ thế cho anh cho anh cổ cổ c ấy, và vũ đã ứ Gilmercia. Tuy nhiên màu nhiên không khí đó không kéo dài mục tiêu tiếp theo của isaac ivano là ngục tối hạng h ó a ở đài loan khu rừng bạo lực băng giá isaac ivano sẽ vào cổng địa ngục phản ứng của thế giới đã thay đổi khi tiết lộ rằng mục tiêu của anh ta là một nơi mà ngay cả hiệp hội messi a đã bỏ rơi ôi chú a ơi không có ở đó à tại sao trên thế giới thế giới lo ngại về thực tế là isaac y v a n nộ dự định tấn công một nơi chưa từng được khai phá trước đó và ngay cả hiệp hội messi a vĩ đại và tuyệt vời cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ nhân loại đã hoàn toàn bỏ rơi nó vào giai đoạn này isaac y v a n nộ nhận thức được điều này nên tất nhiên anh ấy đã yêu cầu sự giúp đỡ isaac y v a n nộ gửi một lá thư đến hiệp hội messi a isaac y vạn nộ yêu cầu messi a gử hỗ trợ bằng các vật phẩm huyền thoại hiệp hội đấng messi sẽ tặng gì cho isaac isaac i v a n o đã yêu cầu các vị cứu tinh trả phí để cứu thế giới không ai phủ nhận rằng hội messi ạ đã cam kết hơn bất kỳ hội nào khác trên thế giới tuy nhiên thật không thể tưởng tượng nổi khi đưa ra một yêu cầu như vậy isaac i v a n o yêu cầu hiệp hội messi ạ hỗ trợ liệu hiệp hội messi ạ có đáp ứng yêu cầu của anh ấy không đây có thể là lần đầu tiên hiệp hội messi ạ trả lời yêu cầu hỗ trợ chính vì lẽ đó yêu cầu của isaac i v a n o đã khiến cả thế giới giật mình và khiến phản ứng của mọi người trở nên lộn xộn chuyện gì thế này yêu cầu sự hỗ trợ từ hiệp hội messi ạ anh ấy bị điên ạ hiệp hội messi a đang bận tấn công các n g ụ c tối không đáng nghe đâu trong trường hợp bình thường một chuyện như vậy sẽ không có gì đáng bản nhưng có phải là isaac ị v a n nộ không isaac ị v a n nộ người đã cứu cựu messi a isaac thì khác isaac nói rằng anh ta sẽ nhắm mục tiêu vào một n g ụ c tối mà ngay cả hiệp hội messi a cũng phải từ bỏ nhưng thực tế là yêu cầu đến từ isaac ị v a n nộ chứ không phải ai khác và bởi vì anh ta định tấn công một hầm ngục mà ngay cả hiệp hội messi a đã bỏ rơi đã dẫn đến cuộc thảo luận không câu trả lời đã được đưa ra gữu messi a sẽ hỗ trợ anh ta liệu anh ta có dám chạy trốn nó đang cứu thế giới hiệp hội messi A sẽ sẵn lòng giúp đỡ đã đến lúc họ phải trả hết nợ mọi người đều nghi ngờ về việc liệu hiệp hội messi A có ủng hộ i xa a c i v a n nổ hay không nhưng chẳng phải hiệp hội messi A đã mắc nợ i xa a c i v a n nổ rồi sao và với món nợ nặng nhất của cuộc đời lúc bấy giờ đó là điều quan trọng liệu hữu messi A sẽ hỗ trợ anh ta như thế nào liệu họ có cho anh ấy mượn những món đồ huyền thoại k hiệp hội messi ạ sẽ tặng gì cho người anh hùng đã cứu họ hiệp hội messi A đã sớm trả lời câu hỏi này lúc khốn tờ L, thêm âm thanh của lời chào khi kiểm tra bài báo trên điện thoại thông minh của mình lì z i n a bắt đầu ăn bánh trổ cổ tỷ s một cách lo lắng anh nhanh chóng ăn ba chiếc bánh trổ cổ tỷ s như thể chúng là những chiếc bánh mini nhưng trên mặt vẫn biểu hiện như cũ lý do cho điều đó là do hiệp hội m ẹ s s a đưa ra hiệp hội m ẹ s s a sẽ hỗ trợ isaac ý vạn nổ của họ hiệp hội m ẹ s s a sẽ hỗ trợ anh ta với tất cả các trang bị đẳng cấp độc nhất mà isaac ý vạn nổ cần lựa chọn của hội m ẹ s s a là những vật phẩm đẳng cấp độc nhất vô nhị không dù sao thì các hạng mục độc đáo là gì tất nhiên đó là một điều tuyệt vời giá trị ủng hộ của họ lên tới hàng tỷ vân ít nhất thì họ không nên cho anh ta là một m huyền thoại chứ chúng ta sẽ phá bỏ một hầm ngục mà họ thậm chí còn không thể phá được tuy nhiên l i j i n a người đã mong đợi sự hỗ trợ của một vài vật phẩm huyền thoại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phàn nàn bạn có nghĩ vậy không tất nhiên l i j i n a mong rằng o h c chan sẽ tức giận không tức giận hơn chính mình h ư n g tuy nhiên biểu hiện của o h c chan hoàn toàn khác với mong đợi của l i j i n a anh bình tĩnh không tệ khi nghe điều này lizina không khỏi bị sốc khi u một anh có bị điên không người đàn ông nào Đó có ô、oh, hát xe chan cau mày với từ điên rộ lizina tiếp tục hỏi anh ta những câu hỏi không phải không nếu nó r ả n h bạn sẽ uống dung dịch kiềm hai và yêu cầu nạp lại nhưng giờ đột nhiên bạn lại như thế này này tôi chỉ không thích những thứ vì chúng miễn phí bạn nghĩ tôi là một tên khốn vậy không phải sao vậy là bạn không thích những thứ miễn phí tất nhiên không có gì sai khi nhận mọi thứ miễn phí dù sao thì những món đồ độc nhất cũng miễn phí phải không khi bắt đầu giải thích ô、oh, hát xe chan nợ một nụ cười rạ rỡ nhưng điều hấp dẫn hơn là nó rõ ràng đúng bạn không hiểu khi chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ của hiệp hội mẹ s ì a để xóa một n g ụ c tối hai tầng a mà họ không thể phá được hiệp hội mẹ s ì a sẽ hỗ trợ chúng tôi với những vật phẩm đẳng cấp độc đáo phải không đúng o h xe chan lại mỉm cười khi lizin a lắng nghe lời giải thích của anh ấy sau đó điều gì sẽ xảy ra với các n g ụ c tối ba tầng và bốn tầng mà hội mẹ s ì a không thể dọn dẹp họ sẽ làm gì nếu chúng tôi yêu cầu hỗ trợ để xóa chúng bạn có nghĩ rằng họ sẽ ủng hộ chúng tôi hay không a chỉ sau đó lizin a mới hét lên ngạc nhiên khi hiểu ra đúng rồi vì vậy kể từ bây giờ nếu chúng ta dọn sạch những n g ụ c tối khó hơn liệu chúng ta có nhận được những vật phẩm huyền thoại từ hiệp hội messi a không có thể không phải như vậy nhưng hội messi a có niềm tự hào của riêng họ nên ít nhất họ cũng sẽ giành được một phần thưởng xứng đáng n xứng đáng trong thế giới này các mặt hàng không phải là tất cả khi nghe lời giải thích vẻ mặt bất mãn của lee zin a cuối cùng cũng giảm bớt thật tuyệt sau đó anh ta mở một hộp bánh trộ n cổ ts khác gần đó oh s chan nhìn thấy điều này và mỉm cười đúng rồi oh、H、và zin a ừ đó là mười n vân mỗi hộp em đang nói gì vậy tôi mua cái này từ siêu thị với giá bốn nghìn vân một hộp đó là siêu thị cái này đắt hơn vì phí vận chuyển ngay cả một chai nước trên đỉnh núi cũng có thể là hai nghìn phải không cái gì mà giao hàng tại sao bạn lại coi việc giao hàng của người hâm mộ là tiền của chính mình vậy thì đừng ăn nó lì xin a chợt nhận ra khi nghe những lời của ohh se chan ohh se chan sẽ không uống dung dịch kiềm nếu nó miễn phí không anh ấy là một con người thay vào đó sẽ bán dung dịch kiềm mà anh ấy đã nhận được miễn phí này thật đấy nó bẩn đến nỗi tôi thậm chí không muốn ăn nó tôi ăn xong rồi được rồi dừng ăn và rời đi ngay bây giờ r、oh, ờ sự hỗ trợ của gựu messi ạ bắt đầu ngay sau khi hiệp hội messi ạ công bố vị trí của họ tình hình bắt đầu diễn ra với tốc độ nhanh trong chính phủ đài loan hứa sẽ hỗ trợ đầy đủ một lượng ứng viên gấp rút một làn sóng cổ vũ đến từ khắp nơi trên thế giới cùng với i s a a k i v a n o ổ nhiều tình nguyện viên bắt đầu xuất hiện để tấn công n g ụ c tối sau sự hỗ trợ của chính phủ đài loan điều này khiến làn sóng cổ vũ lan rộng khắp thế giới nếu i s a a k i v a n o ổ ghi tên mình vào đơn đăng ký thì sẽ mất ít nhất một tháng để được xử lý nhưng bởi vì messi ạ gịu đã công khai ủng hộ nó quá trình này đã được rút ngắn chỉ còn một tuần 80 thành viên đã được xác nhận nhiệm vụ bất khả thi bắt đầu 80 người chơi đã được chọn để vào n g ụ c tối và tất cả họ đều bắt đầu đến đài loan đó là lý do tại sao sân bay quốc tế đảo viên tràn ngập dịch c ú các thành viên của eos hiệu những người sẽ tham gia vào nhiệm vụ bất khả thi đã đến Cứu thế giới. bởi vì hầm ngục mà họ sắp tấn công được cho là không thể dọn sạch sân bay đã tràn ngập các phương tiện truyền thông và có những tiếng reo họ vang dội ngay khi các thành viên đến cứ như thể một nhân vật nổi tiếng thế giới đang đến thăm kim ujin ở trong đám đông điên cùng tổ chức eos đôi mắt anh trở nên vàng bằng cách sử dụng đôi mắt của họ rút kim ujin đã kiểm tra và phân tích tất cả những ai sẽ vào ngục tối cùng anh ta họ đã cử bảy người lần này đó là điều không thể tránh khỏi trên thực tế từ quan điểm của kim ujin những người nộp đơn k h á c nên cảm ơn anh ấy rốt cuộc ở cổng ngục tối Anh ta không thể ngăn ai không ngăn thể đó b ư ớ chỉ vào vì n g i giấu danh tính thật của mình để gây dối với tối khi nghiệm minh ngờ danh tính mình tấn công trong ngục vân ngống ADN danh tính gây họ che thật họ, họ. h của cuộc trước cầu cả của xác của c tất dấu yêu quét tay mắt xét để để và đến lúc này kim ugin mới có thể xác minh chúng hai cái tên khác với cái tên trong danh sách tất nhiên như anh mong đợi một số ứng viên đã thao túng danh tính của họ có phải là mười lăm người cho đến nay và con số rất đáng kể nhưng có một điều kỳ lạ về nó tất cả họ đều đang sử dụng danh tính giả mạo để che giấu kỹ năng của mình mục đích của những người che giấu trạng thái của họ là để che giấu kỹ năng của họ nói cách khác họ là những người mạnh mẽ đang giả vờ yếu đuối họ là những người chơi từ các bang hội đã thất bại trong ngục tối ngoài ra những kẻ làm giả thông tin của họ thuộc về các bang hội đã thất bại trong hầm ngục trước đó điều này khiến kim hữu d i n mỉm cười nếu họ thất bại hai mươi ba lần họ chắc chắn đã t r ô n giấu một vài kho đ á o ở đó đó là bởi vì anh ta có thể nói rằng mục tiêu của họ trong ngục tối có lẽ là để lấy lại những món đồ mà họ đã đánh mất ở đó hơn là để dọn sạch hầm ngục nó có ý nghĩa hầm ngục mà kim hữu d i n định tấn công có sức chứa tối đa là tám mươi người chơi thất bại hai mươi ba lần có nghĩa là một nghìn bảy trăm sáu mươi cầu thủ đã bị chôn vùi ở đó hơn nữa đây là hầm n g ụ c hạng a thứ tư xuất hiện ở châu á nó xuất hiện lần đầu vào giữa năm 2021. khi đó cấp độ 50 được coi là cao với cách họ trả lời như thế này điều đó có nghĩa là có ít nhất một vật phẩm huyền thoại vì vậy sẽ không ngạc nhiên nếu trong số những người chơi bước vào ngục tối có một người mang một vật phẩm huyền thoại hiệp hội messi a rõ ràng biết điều đó có lẽ có một người từ hội messi a rốt cuộc bốn nỗ lực của hiệp hội messi a có lẽ không hoàn toàn là để dọn dẹp ngục tối khả năng có một vật phẩm từ hội mẹ xì ạ thực sự là rất cao hiệp hội mẹ xì ạ chắc hẳn đã rất khó chịu tuy nhiên hiệp hội mẹ xì ạ không thể đưa ra lá bài tốt nhất có thể được sử dụng trong tình huống này con chó săn mà họ có thể sử dụng trong tình huống này đã chết con chó săn mà họ thường sử dụng cho ngục tối hai tầng suzuki ấy gì đã bị săn đổi u nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ bỏ cuộc tất nhiên hiệp hội mẹ xì ạ sẽ không từ bỏ việc thu hồi các vật phẩm huyền thoại chỉ vì lý do đó lòng tham của họ lớn hơn bất kỳ nhóm nào khi họ thậm chí dám hành động như những vị cứu tinh để nuốt trừng cả thế giới họ sẽ thực hiện bằng cách nào đó và nếu họ gặp rắc rối vì điều đó thay vào đó, họ sẽ tìm cách đạt được lợi thế bằng cách sử dụng tên của hiệp hội messi ạ vì vậy kim u j i n đã chuẩn bị tôi sẽ phải vẽ đường trước khi chúng ta vào ngục tối ngày ngày ba tháng chín năm 2023, câu lạc bộ gôn đồ n g o ạ i ở thành phố đài bắc nơi hầm ngục xuất hiện hai năm trước đã bị đóng cửa kể từ đó và thay vào đó đã trở thành một căn cứ quân sự nơi chỉ có thể nhìn thấy binh lính và xe tăng bao lâu nữa họ sẽ đến sớm thôi điều họ chờ đợi là cảnh tượng tám mươi người chơi bước vào ngục tối đây sẽ là thử thách thứ hai mươi bốn đó là nhiệm vụ bất khả thi đó sẽ là cảnh bắt đầu của một cuộc tấn công trong ngục tối mà không ai nghĩ có thể xảy ra đó là vào thời điểm đó những người chơi đã thực hiện những xét cuối cùng bắt đầu xuất hiện lần lượt họ đang ở đây đó là các cầu thủ vào lúc đó các phóng viên tập trung bắt đầu ấn vào cửa c h ư ớ c máy ảnh của họ và những người xem bắt đầu cổ vũ họ bắt đầu nhìn xung quanh isaac isaac đâu tôi cần tìm isaac isaac y va nộ dự định làm điều mà ngay cả hiệp hội messi ạ cũng đã từ bỏ và biến điều không thể thành có thể nhưng isaac y va nộ không thấy đâu trong đám đông các phóng viên người xem và người chơi đều cảm thấy bối rối trước sự thật đó Còn Isaac Isaac Chuyện sao? thì gì ở đâu? vào ậ y Một người đ n ông cùng cũng hiện bọn Anh hùng hiện n cuối cả cảm Isaac. của Isaac xuất đầu xuất khi mới. i tất thấy bắt họ kỳ Đó lạ. là Sự a v m ộ thời người đàn ông trắng trai, đẹp da k i mọi ế n n g ư rơi vào trạng thái vào điểm ê n cuồng. Vào thời i đ đó tiếng anh bắt đầu phát ra từ những chiếc loa được lắp đặt gần đó xin chào tôi là già kỳ l e một thông dịch viên tôi muốn nói điều gì đó thay mặt cho isaac ivano người không thể nói được do chấn thương trong cuộc tấn công vào phi xe f o s t nhỉ ông sau đó những lời tương tự đã được phát lại bằng tiếng trung quốc chỉ sau đó sự xáo trộn ở bên cạnh mới lắng xuống k h ô n g cảnh hỗn loạn đ ố n g trở nên yên ắng sau khi sự im lặng giảm xuống người phát ngôn của isa áp ỷ vạ nổ tiếp tục phát biểu lời nói thật ngắn gọn niềm tin của tôi là một điều nó không cần phải dài chúng tôi sẽ cứu thế giới bằng cách kết thúc trò chơi này lời nói ngắn ngủi cũng đủ khiến lồng ngực bên trái của mọi người đập thình thịch như sắp nổ tung đó là lý do tại sao tôi sẽ sử dụng tất cả các phương tiện và tất cả các phương pháp có sẵn cho tôi để kết thúc trò chơi này càng sớm càng tốt ngay lúc đó không ai dám nói thậm chí không có một âm thanh nhỏ nào khi tất cả mọi người đều nín thở nghe những lời cuối cùng họ chờ đợi anh hùng mới tuyên bố rằng vẫn còn hy vọng cho thế giới sau đó isaac ì vano nói rõ ràng những lời cuối cùng của mình với họ vì vậy đừng cản đường tôi và trước những lời đó kim u j i n hướng ánh mắt lạnh lùng về phía các cầu thủ đang tập trung tôi đã cảnh báo bạn đó là một lời cảnh báo đó là một lời cảnh báo cho những con linh c ầ u đang nhắm vào anh ta một lời cảnh báo rằng anh ta sẽ coi họ như kẻ thù nếu họ vượt qua giới hạn và cản đường anh ta sau khi cảnh báo được đưa ra kim u din đã quay lưng lại với họ anh có thể nhìn thấy cổng đợi nhì ô n g trước mắt mình đây sẽ là dấu chấm hết cho các cuộc tấn công của tôi vào hầm n g ụ c hai tầng cuộc tấn công đợi nhì ô n g hai tầng cuối cùng của kim bù jin đã bắt đầu c h ư ơ n một trăm linh tám khu rừng bạo lực bị đóng băng tầng hai khó khăn a số mục nhập tối đa tám mươi yêu cầu cấp sáu mươi trở xuống điều kiện đánh bại tất cả các bờ r i l ở trong khu rừng đông lạnh phần thưởng cả t ạ lọc đồ ái mắt của o h c chan đang lướt qua bản báo cáo mới nhất về đợi nhì ô n g đã quay trở lại đầu tài liệu ở đó con số hai mươi ba đã lọt vào mắt xanh của anh đây là dấu hiệu cho thấy rằng hầm mục đã bị thất bại hai mươi ba lần trước đó. sự thật càng được nhấn mạnh bởi tất cả các báo cáo về hầm ngục thất bại mà o h s chan đã đích thân duyệt qua nhưng nó không phải là lạ tôi không nghĩ rằng nó sẽ trôi qua 23. nếu với tư cách là một nhà môi giới ngục tối anh ta không có hứng thú với ngục tối hai tầng nổi tiếng nhất thế giới thì điều đó có thể được coi là từ bỏ công việc của anh ta không nó không phải là về việc anh ấy được quan tâm dường như có một điều gì đó mà không ai biết đã khiến tất cả mọi người thậm chí cả hội mẹ sĩ a thất bại trong ngục tối này chính vì sự thật này hát chăn hỏi xe nguy đã tự hỏi về sự nguy hiểm về ủ anh g ụ c tối k ô n g có ta h chính thức, nhưng ô n n g g báo y cả cũng hiệp hội quân luôn cũng đã thể hiện sự quan tâm ta hiện nhị không Anh đời quan đến ông. Nó sẽ không dễ dàng. sự sẽ đã dễ biết tất cả những người chơi đã vào ngục tối các bang hội mà họ thực sự thuộc về và sức mạnh mà họ đang che giấu vì vậy nếu anh ấy xóa nó nó sẽ thật tuyệt vời vì vậy nó là có ý nghĩa nó sẽ làm cho tên tuổi của i s a a b ỵ vạn nổ trở nên nổi bật nếu anh ta có thể dọn dẹp thành công một nơi như vậy không có gì đáng nói hơn là sẽ có công lao gì điều đó cũng giống như việc bạn có một vé vào cửa miễn phí cho mọi hầm ngục ba tầng có giá trị anh cảm thấy hạnh phúc khi chỉ nghĩ về nó anh ấy có thể làm được tuy nhiên điều thực sự khiến o h á chan cảm thấy hài lòng là anh ấy đã tự tin vào cuộc tấn công này hơn bao giờ hết anh ấy chắc chắn sẽ rõ ràng tôi sẽ cần tìm hiểu lý do tại sao hiệp hội côn lôn vào ngục tối đó là vào thời điểm đó này có một vấn đề một trong những thuộc hạ của anh ta gọi anh ta nó là gì đó kim ujin đã có một động thái bất ngờ o h á chan n h ư ớ n g mày trước câu nói động thái bất ngờ có phải anh ấy đột nhiên tháo mặt nạ ra đưa tay lên trời và hét lên đủ không sau đó tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn tự mình nhìn thấy nó cùng với những lời đó cấp dưới của anh ta đã cho anh ta xem một đoạn video trên y o u t u b ế t r o n g video kim u j i n đã hóa trang thành ý xa áp ỉ vạn nổ đừng cản được tôi ohh se chan không thể không mỉm cười với điều đó anh chàng này là một thợ săn thực sự chính lúc đó niềm tin của anh trở thành niềm tin đánh bại 6666 để lên tầng tiếp theo thời điểm người chơi thứ 80 bước vào ngủ tối họ đều nhận được thông báo về điều kiện để vượt qua tầng đầu tiên nó khó khăn hơn họ mong đợi nhiệm vụ sẽ mất ít nhất một tuần n g à y cả khi 80 người chơi săn được 1.000 quái vật mỗi ngày thông thường sau khi bước vào ngục tối người chơi sẽ có được mức độ căng thẳng theo bản năng ngay khi nhận được thông báo về nhiệm vụ ngay cả khi họ có đủ kỹ năng và ngay cả khi họ đã có kinh nghiệm về các đợt nhì ông hạng a trước đó tuy nhiên nhiều người chơi đã vào ngục tối không hề tỏ ra căng thẳng sau khi nhận được thông báo còn isa a p thì sao cái đó nghĩa là gì thay vào đó những gì trong đầu họ là isa a p ý v a n nô và những lời của anh ta mà họ đã nghe trước khi vào cổng ngục tối không cản đường anh ta ừ anh ấy bảo chúng tôi đừng làm phiền anh ấy isa a p ý vạn nô đã bảo họ đừng làm phiền anh ta vậy là chúng ta đang cản đường c h ế t t i ệ t anh ta can thiệp vào là có ý gì chúng tôi không ở đây để cản đường anh ấy tùy thuộc vào cách giải thích của họ những lời nói đó đã làm tổn thương lòng tự hào của những người đã l i ề u mạng để giúp đỡ isaac i vạn o nhưng không phải ai cũng như vậy chà nếu đó là isaac thì nó cũng có lý đúng vậy với phong cách của anh ấy chúng tôi có thể sẽ trở thành một trở ngại một số người trong số họ cảm thấy xấu hổ trước lời nói của isaac i vạn o nhưng một số người cũng chấp nhận đặc biệt là những người đã chứng kiến những gì đã xảy ra trong phi j e y phos n nhỉ ổng và đã phải trả giá bằng mạng sống mà họ mắc nợ isaac ấp ỷ v n ô bạn đang nói về cái gì vậy làm thế nào bạn sẽ biết điều đó những người chưa từng chứng kiến kỹ năng của isa a p ỷ vạn nổ trước khi đặt câu hỏi cho những người khác và những người đã chứng kiến khả năng của anh ấy trước đó chỉ đơn giản trả lời họ với nụ cười trên môi bạn sẽ biết khi bạn tận mắt chứng kiến anh c h à n g đó anh ta là một con quái vật thực sự đó là vào thời điểm đó cúp úc tiếng hét của một con quái vật có thể được nghe thấy từ xa có vẻ như trận chiến sắp bắt đầu kim ưu di nhận thức được hành vi của các cầu thủ họ không bao giờ là loại người có thể bị thuyết phục hoặc bị thuyết phục chỉ bằng một vài từ ngay cả khi họ gật đầu với bạn khi bạn nói chuyện có vẻ như bị thuyết phục những người chơi vẫn đủ tinh danh kiên quyết và kiên trì để nhắm vào một khoảng trống nếu họ nhìn thấy đặc biệt những người chơi đến lấy vật phẩm mà những người chơi trước đã mang lại còn tệ hơn chỉ có một cách để thuyết phục những loại người này bằng cách phô trương sức mạnh á p đảo mười con nhỏ phía trước chính vì lý do này kim u j i n đã dẫn dắt bộ xương của mình từ phía trước khi họ tàn sát những con quái vật đang tới với tốc độ đáng báo động trận chiến bắt đầu tốc độ mà kim u j i n tàn sát những con quái vật thực sự không thể diễn tả được l e zin a tôi đi tôi sẽ đi thời điểm phát hiện ra những con quái vật li zin a ném cơ thể to lớn của mình về phía nó Tổ đã được cộng rồn. khi trận chiến tiếp tục số lượng bộ xương tăng lên và tác dụng của dù lờ góc theo bạ tổ phụ tiếp tục được nâng cao cảnh này dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn khi trận chiến diễn ra đủ kinh hoàng để khiến người ta dựng tóc gây không thảng khốn này càng chiến đấu càng mạnh sao trong những trận chiến lặp đi lặp lại kỹ năng của kim vũ j i n dường như dần dần tăng lên liên tục tất h nhiên kỹ năng của kim vũ j i n không thực sự cải thiện chỉ đơn giản là trong khi anh ta đi theo phở hòn thì ở hữu hiệu các kỹ năng của anh ta đã bị triệt tiêu trong khi anh ta chỉ chơi và ăn nhưng chúng vẫn tiếp tục tăng lên vì vậy trận chiến này thực sự là một loại phục hồi điều này càng khiến kim vũ j i n bị hắt hủi hơn l i j i n a bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu ngày để dọn sạch tầng một tụt thì đó là 6.666 và có 80 người chơi ở đây vì vậy nếu chúng tôi giết 1.000 n người mỗi ngày sẽ không mất khoảng một tuần bao gồm cả ngày nghỉ ngơi sao hãy kết thúc nó sau ba ngày gì trong ba ngày hãy tăng cơ thể lên một trăm hai mươi trước khi lên tầng hai anh đã có ý định làm nóng người nên lúc đó anh sẽ không cần làm nữa li jin a đã bị sốc trước tuyên bố của mình không thể nào trước sự ngạc nhiên của anh ấy kim h ữ jin đã đáp lại anh ấy đồng ý và vào ngày thứ ba kể từ khi họ bước vào đ ợ nhị ô n g kết quả đã xuất hiện tật lờ khi tôi đang đọc dịch nó và tôi nhìn thấy kỹ năng kẻ thống trị chiến trường lần nữa tôi nhận ra rằng tôi thực sự không biết kỹ năng này làm gì và chỉ có suy luận của riêng tôi vì vậy tôi quyết định đi tìm nó và vì tôi sẽ không ích tôi cũng sẽ đặt nó ở đây cho các bạn nếu chúng ta bắt gặp bất kỳ kỹ năng nào xuất hiện trước khi tôi tiếp quản và điều đó không được hiển thị thì tôi cũng sẽ làm như vậy miễn là chúng không có không rõ ràng ho máu độc ho cha đủ ló rồi đây rồi kẻ thống trị chiến trường điều kiện hẹn bị xạ gì hóp the ấn đờ i ý vật cấp độ yêu cầu cấp độ 15 trở lên ảnh hưởng tất cả lệnh triệu hồi trở nên mạnh bằng số lượng kẻ thù mà lệnh triệu hồi giết hy vọng điều đó sẽ giải tỏa mọi nhầm lẫn chương một r ă m chín vào ngày thứ ba sau khi họ vào mùa tối có một thông báo thông báo cho mọi người về sự tiến bộ của họ còn lại sáu t u á i vật có một thông báo chúng tôi nhận được một thông báo đó là lời nhắc nhở rằng họ sẽ sớm dọn sạch tầng đầu tiên và cũng là lời nhắc nhở về những trận chiến gian khổ mà họ đã trải qua bây giờ chúng ta có thể giảm tốc độ và nghỉ ngơi hay đảm bảo rằng số của chúng tôi vẫn đúng tôi cũng vừa nhận được tín hiệu từ phía isaac họ sẽ nghỉ ngơi và sau đó sẽ dọn dẹp phần còn lại sau 8 giờ bây giờ là 8 giờ vì vậy chúng tôi có thể nghỉ ngơi hợp lý mọi người bắt đầu giải lao để chuẩn bị lên tầng hai trong thời gian nghỉ giải lao những người chơi tập trung vào việc săn bắn và chỉ nói về việc săn bắn lần đầu tiên bắt đầu có những cuộc trò chuyện thực sự tuy nhiên chủ đề của các cuộc trò chuyện của họ đều giống nhau anh ấy thực sự là một con quái vật tôi đã nghe tin đồn về isaac nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó anh ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác mọi người đều nói về kỹ năng của isaac ỷ vạn độ ạ lẽ ra tôi cũng nên có em i xạ gì hóc t h e ở nơi hết hà lộ a xua nếu bạn đã chọn em i xạ gì hóc t h e ở nơi hết hà lộ bạn sẽ không sử dụng ơ ỷ hậu bạn sẽ là người chết anh ta bị buộc lưỡi bởi câu nói vô lý của bạn mình tôi biết nhưng bạn không cần phải nói theo cách đó tôi đã nói với bạn sự giúp đỡ của chúng tôi là một trở ngại nhiều hơn cho anh ấy chỉ đến bây giờ nhiều người trong số họ mới thực sự hiểu những lời mà i sa a p ỷ v a n nộ đã nói với họ trước khi vào ngục tối hầu hết họ đều hiểu và ngưỡng mộ anh hơn vì điều đó nhưng tất nhiên không phải ai cũng cảm thấy như vậy đặc biệt là bảy người trung quốc đã tách ra khỏi đoàn để ngồi một mình với vẻ mặt đau khổ điều này khiến tôi đ i ế n mất làm thế nào chúng ta có thể phục hồi nó với con quái vật xung quanh thực tế là mục tiêu của họ không phải là giúp i sa a p ỷ v a n nộ dọn dẹp ngục tối mà thay vào đó là để lấy lại những vật phẩm đã bị mất trong ngục tối bởi những người chơi trước chính là nguyên nhân khiến họ có biểu hiện chua ngoa nếu isa a p nhận được món đồ và mang nó đi thật kinh khủng nếu chỉ tưởng tượng về nó thành thật mà nói lựa chọn tốt nhất là từ bỏ vào thời điểm này dù nhìn thế nào họ cũng không thể đánh bại isa a p ì vạn nổ chỉ với bảy người nhưng chúng tôi không thể từ bỏ tuy nhiên các cầu thủ trung quốc chỉ có thể cắn răng chịu đựng và hy vọng vào điều tốt nhất chúng tôi phải phục hồi vòng tay của van g o g h bằng mọi giá ngay cả khi nó có nghĩa là chúng tôi phải chiến đấu với isa a p ì vạn nổ vòng tay của van g o g h khoảnh khắc những lời đó được nói ra biểu cảm trên khuôn mặt của bảy người chơi đều thay đổi cuối cùng bảy người chơi nhìn vào mắt nhau và nói một điều cuối cùng đối với cùng lần đối với cùng lần giọng nói của họ bị t r ô n vùi bởi tiếng ồn từ xung quanh lạch cạch và âm thanh của một bộ xương di chuyển đi cũng bị vùi lấp bởi tiếng ồn vòng tay của van gục o kim jin người đã điều khiển bộ xương thông qua mặt nạ của thần chết hơi n h a o mắt lại anh cố gắng chạy bộ trí nhớ của mình nó không có trong trí nhớ của tôi tuy nhiên dù cố gắng đến đâu anh cũng không thể nhớ mình đã từng nghe về một món đồ gọi là vòng tay của van gục tuy nhiên không khó để anh ta nhận ra giá trị khác thường của vòng tay van gục không thể là chuyện nhỏ nếu các thành viên của hiệp hội côn lôn được cử đến tận đây để lấy nó để lấy được món đồ có vẻ phi thường này bang hội côn lôn một bang hội được chính phủ trung quốc hỗ trợ và nằm trong số năm bang hội hàng đầu thế giới đã cử một trong những đội tinh nhuệ của mình dù sao nhờ sự giám sát của tôi tôi đã có được một số thông tin tốt ngoài ra ngay từ đầu kim ugin đã biết họ được cử đến hội nào khi bước vào ngủ tối họ đã ẩn mình rất sâu nhưng anh đã biết rằng họ mạnh hơn rất nhiều về mọi mặt bao gồm cả cấp độ và vật phẩm so với những gì đã n ộ sau khi họ vào một tối anh đã đợi họ tiết lộ liệu họ định giúp anh hay cản trở anh đương nhiên sau khi họ không tiết lộ bất cứ điều gì khi ở tầng một anh mong đợi họ sẽ thảo luận lại kế hoạch của mình trước khi lên tầng hai vì vậy anh ta đã gửi một bộ xương cho họ trong khi anh ta tiếp tục theo dõi bằng cách sử dụng mặt nạ của thần chết trong số các bộ xương mà anh ta có bộ xương yêu tinh là tốt nhất để do thám do kích thước nhỏ của chúng đặc biệt là khi kết hợp với thiết bị bóp n g h ẹ tâm thanh tôi chắc chắn phải phục hồi vòng tay của van g o g h dù sao mục tiêu bây giờ đã rõ ràng kim uzin không có ý định rời khỏi ngục tối cho đến khi anh ấy có được vòng tay của van gộc nó sẽ không dễ dàng điều đó có nghĩa là anh ta sẽ phải lãng phí một ngày không làm gì trên tầng hai vì vậy kim ujin đã bắt đầu chuẩn bị cho điều đó l e e jin a kim ujin gọi l e e jin a có chuyện gì vậy trước khi chúng ta lên tầng hai tôi sẽ giải thích một số chiến thuật mới cho nhóm của chúng ta chiến thuật mới thay vì trả lời câu hỏi của l e e jin a kim ujin đã sử dụng kỹ năng bút góp theo ý iệu q u y n sách của người chết xuất hiện sau đó trước mặt kim ujin một cuốn sách làm bằng phiến đá xuất hiện sau khi lấy tấm đầu tiên ra khỏi cuốn sách kim ujin đã bẻ nó ngay tại chỗ ngay lập tức phiến đá trở thành bột và bột đó bắt đầu có hình dạng của bộ xương đã được niêm phong trong trang giấy đó là một ở kệ lệ tổng sổ đi ở được tạo ra bằng xương của một con sói răng cưa dài năm mét c h à l i j i n a ngạc nhiên hét lên tôi có thể cưới nó không bỏ qua những lời nói lập dị của mình kim bựu din thò tay vào túi đồ và ném một món đồ từ trong đó cho l i j i n a một n g ọ n giáo l i j i n a xác nhận rằng thứ mà kim bựu din ném về phía anh là một n g ọ n giáo nhưng anh vẫn rất bối rối có phải chiến thuật mới để tôi tấn công ông chủ bằng ngọn giáo này khi đang c ư i trên mình con sói x ư n g không Cùng đã cho anh ta một giờ bạn, bạn. bạn dấu của いい i tên chương và những thứ tương tự sẽ được thêm vào để việc biết chương bắt đầu và kết thúc ở đâu sẽ dễ dàng hởn với lời nhắc nhở về vincent từ các bình luận của disps tôi đã tìm thấy một mô tả khác cho kỹ năng rủ lờ hóc theo bạ tổ phụ kẻ thống trị chiến trường xếp hạng e hiệu ứng lệnh triệu hồi trở nên mạnh hơn sau mỗi lần tiêu diệt ba phần trăm cho tất cả các chỉ số mỗi lần giết cộng dồn tối đa mười lăm lần chương một trăm mười bạn đã vào tầng hai một cơn gió lạnh lướt qua họ khi họ nghe thấy âm thanh thông báo quen thuộc điều đó giải thích tiêu đề, đúng như tiêu đề đã chỉ ra tầng hai của đợ nhị ổng là một khu rừng băng giá với những cái cây cao bằng một khu trung cư vì nó đã được dự kiến trước không ai ngạc nhiên về địa hình tuy nhiên nó lạnh hơn nhiều so với tôi nghĩ chết tiệt nó lạnh hơn nhiều so với những gì họ mong đợi tật lờ cái này thật khó tt mặc dù họ đã chuẩn bị các biện pháp đối phó với cái lạnh tiếng răng rắc vẫn có thể nghe thấy từ nhóm theo nghĩa đen nó đủ lạnh để khiến bất cứ ai cũng phải dùng mình cái lạnh khiến họ phát điên nhưng không ai đề nghị họ đốt lửa chúng tôi tìm thấy một vài xác chết ở tầng một không dễ để zết sáu n g h ì trăm s con quái vật nhưng sẽ không thành vấn đề đối với bất kỳ người chơi nào vào đây để dọn dẹp tầng đầu tiên điều đó có nghĩa là hầu hết các cầu thủ đã chết ở đây bằng cách dọn dẹp tầng đầu tiên của hạng ụ c họ nhận ra rằng tầng thứ hai có thể nguy hiểm hơn nhiều so với những gì họ mong đợi lizina cũng có suy nghĩ này nó rất lạnh ngay cả khi tôi mặc cái này thật tuyệt biết bao nếu có một phi j e p h t h s thực tế trong tình huống này nếu đối tác của tôi là một bộ kệ mẩn mạ sờ thay vì một nẹ d o mạ sơ có lẽ tôi đã có thể có được một phi j e p h t h u t mặc dù anh ấy đang mặc bộ giáp da phi jephthus tự tạo nhiệt lizina vẫn phải vật lộn với cái lạnh ngay cả kim hữu jin cũng cảm thấy như vậy hai hàm răng của kim hữu jin v à vào nhau phát ra âm thanh đây là bằng chứng đủ có bằng chứng về nỗi sợ hãi không có dấu vết nào khác ngoài p h ở một số quái vật có khả năng khủng bố mục tiêu của chúng và có vẻ như nhóm người chơi đang phải chịu hậu quả đó điều này thậm chí sẽ khó hơn tôi mong đợi đó không phải là tin tốt nếu không có biện pháp bảo vệ thích hợp cho sợ hãi thì hậu quả có thể gây chết người hơn nhiều mà người ta tưởng tượng nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng bạn có thể giải thoát mình khỏi ảnh hưởng của nỗi sợ một cách nhanh chóng nhưng trong một trận chiến sinh tử khoảnh khắc ngắn ngủi đó có thể đồng nghĩa với cái chết những con quái vật duy nhất có thể sử dụng sợ hãi là những con quái vật quái vật v ấ n đề chính là những con quái vật có thể gây ra nỗi sợ hãi chính là những con quái vật là định nghĩa thực sự của hai từ quái vật. nó không nên là một con rồng quái vật như rồng chẳng hạn chính lúc đó c h à o li jin a gọi kim bù jin bạn có thể biết quái vật là gì bằng cách nhìn vào dấu chân của nó không kim bù jin bay đầu lại nhìn nơi li jin a đang chỉ cách họ không xa là một dấu chân khổng lồ đó là một con yêu tinh yêu tinh đó là một con quái vật không cần bất kỳ lời giới thiệu nào đó là một trong số ít quái vật trong ngục tối cực kỳ khó ra tay nó phải là một trong những bạo lực nó cũng là con quái vật phù hợp với mô tả bạo lực hơn bất kỳ con quái vật nào khác đối với một con yêu tinh việc chỉ giết mục tiêu là không thỏa đáng chúng có tính cách độc ác và thích xé xác tay chân và đập sát xuống đất bạo lực nhưng không thông minh tuy nhiên kim bù j i n biết rằng trong trận chiến bản năng của yêu tinh tốt hơn hầu hết các quái vật khác bất chấp vẻ ngoài hung bạo và ngu ngốc của nó cảm giác chiến đấu tốt hơn nhiều so với phi jephth hoặc cáo sừng cấp độ của nó hoàn toàn khác với những kẻ săn mồi như cáo sừng hay thậm chí là phi jephth mà kim bù j i n đã chiến đấu trước đây ngay cả những người chơi tự tin vào khả năng của mình cũng sẽ do dự khi đối đầu với yêu tinh và tất nhiên nó có kinh nghiệm giết hơn một t n g ư ờ i chơi đó là một kẻ giết người chơi thực sự kim bù d i n hiệu này hơn bất cứ ai rốt cuộc chính kim bưu din đã sẵn sàng đối đầu với một con quái vật khét tiếng đến nỗi ai cũng phải miễn cưỡng đối mặt anh ta thậm chí còn có biệt danh là yêu tinh sát thủ nhưng liệu nó có một nỗi sợ hãi mạnh mẽ như vậy không kim bưu din biết rằng ô dở thường có hiệu ứng sợ hãi nhưng nó không nên mạnh mẽ như những gì anh ấy đang cảm thấy bây giờ mức độ sợ hãi này ngang với mức độ của một con rồng ngay cả một con yêu tinh ở thời kỳ đỉnh cao cũng sẽ thấy rằng hầu như không thể tạo ra nỗi sợ hãi có thể so sánh với một con rồng tất nhiên điều đó chỉ có, thể có nghĩa một điều nó có một vật phẩm giút tăng cường hiệu ứng sợ hãi rốt cuộc thì đây là một mục tối hạ Vì vậy, vì đó là trường hợp nên không có gì lạ về ấu g i khi đưa ra kết luận đó kim hữu d i n ngẩng đầu lên một âm thanh có thể được nghe thấy từ khu rừng khi nghe thấy điều đó l e e j i n a cười r ạ g rỡ những con linh cầu đó đang di chuyển miệng của kim hữu d i n trở thành một đường thẳng điều này sẽ không dễ dàng suy nghĩ của con người thường giống nhau khi nhìn vào một hầm ngục đã hai mươi ba lần thất bại không ai phủ nhận rằng đó là địa ngục nhưng mặt khác cũng có nhiều người mơ ước trở thành người thừa kế những di sản mà hơn một nghìn người chơi đã chết ở đây để lại những người tham gia thử thách thứ hai mươi bốn cũng vậy tôi chắc rằng có những món đồ ở đây ở đâu đó những người đến trước chúng tôi chắc cũng có suy nghĩ tương tự lẽ ra một số người trong số họ đã thu thập được một vài món đồ và sau đó chết cùng với chúng một số người trong số bảy mươi bốn người sống sót đã coi nơi này như một vùng đất của kho báu vì vậy tất nhiên họ đã nhanh chóng di chuyển trước khi đồ vật bị người khác lấy mất điều đó không có nghĩa là họ di chuyển ngẫu nhiên h ã y đi tìm kiếm chúng ta nên khám phá h ã y tìm hiểu môi trường xung quanh chúng ta trước có đến sáu nhóm với tổng số lên đến ba mươi ba người còn lại với lời biện minh đó ngay lập tức nhóm đã bị giảm xuống một nữa không phải là những người còn lại không biết ý định của họ đó không phải là một cuộc thám hiểm họ đang truy tìm kho báu họ có thể bỏ đi như vậy được không sẽ tốt hơn nếu đoàn kết các sức mạnh của chúng ta lại với nhau tuy nhiên những người ở lại không thể làm gì một khi họ đã tuyên bố là một bên tìm kiếm chấp nhận rủi ro rất lớn họ vẫn có thể phàn n ả n chứ hơn hết tất cả mọi người ở đó đều là những người chơi có kinh nghiệm vì vậy họ hiểu rõ bản thân mình dù sao thì bạn cũng không thể ép buộc bất cứ ai giúp đỡ tốt hơn là nên loại trừ loại người này ngay từ đầu một mối quan hệ hợp tác khó xử còn nguy hiểm hơn nhiều trên tất cả hầu hết chúng đều là những con linh cầu đến để n h ặ t xác chết không ai muốn một người coi xác chết của bạn như một vật đáo như một người bạn đồng hành cuộc truy tìm kho đáo bắt đầu không mấy ngạc nhiên đã đạt được kết quả nhanh hơn nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai đó đó là một bữa tiệc của năm người chơi họ đã tìm kiếm chỉ một thời gian ngắn trước khi họ tìm thấy một cái gì đó đó là một cơ thể đó là một nạn nhân đó là một người chơi đã được đóng băng rắn nên các vật phẩm của anh ta không bị đụng chạm quá phấn khích cả nhóm chạy đến chỗ cái xác và gỡ bỏ tất cả những thứ họ có thể tìm thấy ngay khi họ chạm vào xác chết như thể đó là một viên thịt đông lạnh cơ thể vỡ vụn và các vật dụng bị loại bỏ ố hát độc nhất bạn nghĩ nó sẽ có giá bao nhiêu nếu chúng tôi cởi bỏ tất cả chúng tôi có thể mua một tòa nhà họ rất vui mừng vì đã tìm thấy một món đồ độc nhất vô nhị và vì vậy họ bắt đầu loại bỏ những món đồ đó một cách nghiêm túc họ p h á xác để cởi áo giáp chặt cổ chân để bỏ g i à y chặt ngón tay để lấy nhẫn nó không lâu trước khi cơ thể bị tàn phá đó là một cảnh tượng tàn nhẫn và khủng khiếp đó là lý do tại sao họ rất chăm chỉ vào công việc của mình càng hư càng nghiện chết tiệt tại sao điều này không xảy ra nhanh lên chính lúc đó đ u n đ u n đủ năm người chơi bắt đầu dùng mình vì sợ h ã i bao trùm c vê đ ú c t hở vê đ ú c t hở cái gì vậy đó có phải là một trận động đất không trong tình huống như vậy họ đã nhầm lẫn những chấn động là một trận động đất thay vì một cơn chấn động đến từ chính cơ thể họ một nỗi sợ h ã i không xác định đã làm bạn c h o n g ậ p sau đó họ nghe thấy một thông báo cảnh sau một tiếng ngầm một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống Tiếp, thứ i ế p t đó ập vào đầu một trong những người chơi đã rất vui mừng với những món đồ đó giống như một lon nôn bị nghiến nát đầu anh ta bị đẹ vào người anh ta và sau đó cơ thể anh ta cũng bị nghiến nát ú cùng húc, c lúc đó chất lỏng trong cơ thể bắn ra như một vụ nổ máu bao phủ tất cả mọi thứ kể cả các cầu thủ hồi gì tuy nhiên bốn người còn lại chỉ tiếp tục run rẩy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra ú cùng c lúc đó một tiếng gầm khác vang lên và chỉ sau khi nạn nhân thứ hai bị đẻ ba người còn lại mới có thể di chuyển vì vậy điều đầu tiên họ làm là kiểm tra danh tính của cái bóng trên đầu họ họ đứng ở đó là một con yêu tinh chương một trăm mười một chết thiệt thời gian để những người chơi chạm c h á n với ổ dở sau khi họ bước vào tầng hai cũng ngắn tương tự và thời gian để người chơi bị chi phối bởi hiệu ứng p h è ở mạnh mẽ của ổ giờ còn ngắn hơn đây là điều tồi tệ nhất chết tiệt nơi này thực sự là địa ngục yêu tinh là một con quái vật thực sự một con quái vật mà không ai có thể tưởng tượng được bản thân mình lại có thể đối phó được chúng ta nên làm gì đầu tiên hãy đợi mọi người tập hợp có ai biết cách đối phó với một con yêu tinh không trên thực tế không có cách nào đặc biệt để đối phó với một con yêu tinh một chiến lược đó chỉ là một trận không chiến chúng ta phải chiến đấu và chết hy sinh để gây sát thương liên tục đó là tất cả những gì có để săn một con yêu tinh nếu chúng ta dính vào nhau như thế này ít nhất một nửa trong số chúng ta sẽ chết một nửa số người chơi lên đến tầng hai sẽ chết nếu họ cố gắng chiến đấu toàn lực với yêu tinh mặc dù họ biết điều gì là tốt nhất nhưng các cầu thủ vẫn khó chọn được thứ như vậy có ai sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình cho những người thậm chí không thuộc cùng một hội hoặc họ có mối quan hệ thân thiết không tất nhiên đó không phải là trường hợp chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi những người lạ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho mục đích duy nhất là dọn dẹp mục tối nếu đó là hiệp hội messi à, những người đã nhận được lá thư của hiệp hội messi à, có thể sắt lỏng tuy nhiên những người ở đây đã không nhận được thư từ hội mẹ s ì ạ các tình huống tương tự nhưng vẫn khác biệt rõ ràng và tại thời điểm này sự khác biệt đó ngày càng lớn hơn điều này là điên chúng ta nên làm gì khi người chơi lãng phí thời gian của họ trong sự bối rối những con quái vật đã ra tay đầu tiên và lần này không phải là yêu tinh cơ giờ giờ những con quái vật ở lại trong khu rừng với yêu tinh đang tiếp cận người chơi tất nhiên những con quái vật này cũng không hề yếu họ không thể yếu chỉ cần thực tế là họ có thể sống sót trên cùng một tầng với một yêu tinh thể hiện sức mạnh của họ không cần phải nói những con quái vật này cũng đã có kinh nghiệm họ đã trải qua 23 lần tấn công vào hầm ngục và săn lùng gần 2.000 người chơi âu、oh, âu、oh. điều này bao gồm gói sói trắng này 12 con sói tấn công nhóm đã ở lại sau khi 3 a m con rời đi để săn tìm kho báu chết tiệt đó là sói trắng mọi người chuẩn bị cho trận chiến số lượng người chơi ngày càng giảm dần khi các trận chiến nổ ra các cầu thủ chỉ có một suy nghĩ trong đầu tôi trông cậy vào bạn isaac ivano lần này hãy tạo ra một điều kỳ diệu khác họ hy vọng rằng isaac ivano người nổi tiếng với việc biến điều không thể thành có thể một lần nữa sẽ tạo nên điều kỳ diệu trong ngục tối này nhưng không thấy Isa áp ỷ v à nổ đâu cả điều đầu tiên kim ưu j i n làm sau khi vào tầng hai là khám phá anh ấy đã dành hai ngày để khám phá mọi ngóc ngách của khu rừng bị đóng băng và anh ấy đã đạt được một số thành tựu trong quá trình này giống như những người khác kim ưu j i n cũng tìm thấy một vài s á t chết anh ấy cũng tìm thấy một vài kho báu nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên ngay từ đầu kim ưu j i n đã bước vào sàn với hy vọng lấy được vật phẩm và ngay từ đầu anh ấy đã chỉ có ý định dọn n g ụ c tối cùng với l e e j i n a vì vậy dù có bao nhiêu người chết kim u j i n cũng không quan tâm ạ tiếng la hét của những con linh cầu phát ra từ đâu mà biết được là điều kim u j i n ít quan tâm nhất trên thực tế kim u j i n đã thu hút sự chú ý của anh ấy chết thiệt nhưng l e e jin a thì khác tất cả họ đều đang chết tất cả họ sẽ chết anh ta là một kẻ săn mồi không ngần ngại giết người khi cần thiết nhưng anh ta không phải là một con thú chỉ có thể lắng nghe tiếng la hét của người khác trong khi anh ta vui vẻ tìm kiếm s á t chết kim nhìn anh có vẻ như bạn muốn chiến đấu với ô dơ tôi chỉ nghĩ rằng nó tốt hơn là săn tìm s á t chết khi anh ấy nói điều này giọng nói của li jin a mang một chút không đồng tình đối với kim ugin khi đó kim u j i n đã mỉm cười dưới chiếc mặt nạ của thần chết đang che trên khuôn mặt của mình có vẻ như anh ấy không hiểu ý của l e e jin a điều đó không khó cho bất cứ ai để nói hơn nữa kim u j i n cũng bắt đầu cảm thấy như vậy tôi đã thu thập đủ thông tin trên thực tế kim u j i n không chỉ di chuyển xung quanh để nhặt các vật phẩm từ sát chết trên thực tế số lượng vật phẩm mà kim u j i n thực sự loại bỏ khỏi cơ thể ít hơn nhiều so với mong đợi đơn giản là anh ta không có đủ chỗ trong hành trang của mình vì nó chứa đầy những vật phẩm của anh ta cũng như những vật phẩm anh ta nhận được từ hội m e s i ạ trước khi vào ngủ tối tuy nhiên anh vẫn có hai lý do để khám phá một trong số đó là tìm kiếm những vật phẩm huyền thoại tôi đã thu thập tất cả thông tin của anh ấy mục đích khác là thu thập thông tin về ngoại hình và phong cách chiến đấu của con mồi mà anh ta định săn con mắt của a nubi kim ugin đã sử dụng nó để lấy thông tin từ những người chơi đã chết vì yêu tinh và bây giờ anh ta đã nhận được tất cả thông tin mà anh ta nghĩ rằng anh ta cần bây giờ tôi chỉ cần biết những món đồ mà anh ta giấu tất cả những gì còn lại là tìm ra những gì anh ta đang che giấu vì vậy bây giờ anh ấy đang di chuyển để nắm bắt nó lạch cạch một bộ xương yêu tinh nhỏ đang trên đường đến vị trí mà từ đó tiếng hét đã vang lên cách đây không lâu thông qua đôi mắt của bộ xương yêu tinh kim hữu jin có thể nhìn thấy một con quái vật cao bốn mét chỉ uống máu của con mồi mà anh ta bắt được ei eóp h ò r ụ t đã mở và con quái vật đó đang che giấu điều gì có hay ngay khi xác nhận thông tin kim hữu jin đã lên tiếng l e e j i n a gì bạn đã tìm thấy một cơ thể khác chúng tôi đang thực hiện với kế hoạch lời nói của kim hữu jin khiến l e e j i n a ngạc nhiên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chiến đấu với yêu tinh hơn là tìm kiếm thi thể như bạn đã nói Tờ lờ. như đã hứa tôi sẽ đăng cửa sổ trạng thái cho tất cả các kỹ năng mà chúng tôi đã bị từ chối trước đây đôi mắt của A nú bị điều kiện em bị xạ gì hóc theo ờ ndi hở tư cầu cấp độ cấp độ một trở lên tác dụng bạn có thể xem ký ức của người t h ế t và cho những ai có thể đã quên con mắt của họ rút yêu cầu em bị xạ gì hóc theo ờ ndi hở tác dụng có thể xem thông tin của mục tỷ hệ u một chút mơ hồ nhưng chúng ta có thể làm gì với nó c h ư ơ n một trăm mười hai đất n h ì ê n ông rất giống với trò chơi điện tử sau khi một hầm mục bị tấn công số lượng quái vật trong ngục tối sẽ trở lại số lượng ban đầu tuy nhiên những con quái vật đã sống sót sẽ vẫn còn tất nhiên rất hiếm khi những con quái vật bình thường có thể sống sót đến cuối cùng sau khi một hầm n g ụ c bị tấn công mười lần sẽ cực kỳ khó khăn để tìm thấy một con quái vật đã sinh sản trong lần tấn công đầu tiên ngoại lệ duy nhất là quái vật chùm anh ta là một con quái vật sống sót sau 2 a i cuộc tấn công vì vậy việc thu thập thông tin rất quan trọng gần như không thể so sánh anh ta với một con yêu tinh bình thường kinh nghiệm của con quái vật các loại vết thương mà những người chơi trước đã để lại cho nó cách nó xử lý những vết thương đó và tính cách của nó thay đổi theo thời gian anh ấy đã thay đổi phong cách chiến đấu của anh ấy như thế nào đây là thông tin mà kim hữu d i n muốn lấy từ các cơ quan nhờ đó kim hữu d i n biết rõ điều đó anh ấy là một thợ săn thông minh ổ dở rõ ràng đang nhắm mục tiêu vào nhóm nhỏ hơn thay vì một nhóm lớn đặc biệt khi nó tìm thấy cơ thể người chơi nó biết rằng những người chơi mới sẽ quan tâm đến cơ thể đó và do đó nó sẽ có cơ hội phục kích họ nó cũng biết rằng sau một cuộc đi săn như vậy nó phải nghỉ ngơi để làm dịu cơn khát của mình nhưng chỉ số q của nó không cao dựa trên thông tin mà anh ấy nhận được kim hữu d i n đã tìm ra điểm yếu nuốt chừng nuốt chừng, Nút chừng. khi yêu tinh nâng cơ thể của một người chơi mà nó vừa giết và uống máu nóng vắt ra khỏi cơ thể như thể nó đang uống đồ uống đóng hộp kim Hữu j i n đã điều khiển bộ xương gỗ lìn di chuyển lệch cạch gỗ lìn ở kệ lệ tổng xô đi ơ mà c á o g i á p được thiết kế đặc biệt để loại bỏ âm thanh mà nó tạo ra đã lén lút tiếp cận ồ dơ nó không gần như vậy nó cách đó khoảng 10 mét nhưng nếu nó đến gần hơn ồ dơ sẽ nhận ra khi đạt đến khoảng cách này kim Hữu j i n đã ra lệnh cho bộ xương bằng cách sử dụng mặt nạ của thần chết phi ngay lập tức bộ xương ném một quả bóng nước có kích thước bằng nắm tay mà nó đang cầm trên tay quả bóng nước bay về phía mặt con yêu tinh một cách lặng lẽ và nhanh chóng.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 trận chiến đã bắt đầu thủ lĩnh của xã t u t h o v e s một con sói xương đã được triệu hồi thông qua hiệu ứng bổ sung để triệu hồi những con quái vật khổng lồ chạy nhanh qua khu rừng đóng băng và thu hẹp khoảng cách với Ozer. không hề do dự trong chuyển động của nó một nỗi sợ hãi không xác định đã làm bạn cho n g ậ p như thể một bức tường vô hình hiện ra trước mặt khi họ chạy loạn xạ nỗi sợ chính bức tường thành này đã khiến không biết bao nhiêu người chơi tuyệt vọng ngay cả những người từng cứng rắn đối mặt với nỗi sợ hãi cũng đã chết mà không thể thực sự chứng tỏ bản thân tuyệt quá tuy nhiên lizin a vẫn mỉm cười hết sức có thể khi đối mặt với nỗi sợ hãi đó c h i p nhẫn của làn sẽ lột chống lại nỗi sợ hãi. đó là bởi vì anh ta có chiếc nhẫn của làn xe l ộ t đã phủ nhận tất cả các điều kiện trạng thái tiêu cực lạch cạch con sói bộ xương cũng không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của sợ hãi nỗi sợ hãi chỉ ảnh hưởng đến những sinh vật sống và hoàn toàn không ảnh hưởng đến những sinh vật đã chết hai người nhanh chóng xuyên t ư ờ n g và họ phải đối mặt với một bức tường tồi tệ hơn nhiều họ yêu tinh đến gần con quái vật khổng lồ thậm chí còn kinh hoàng hơn nó có chiều cao 4,6 mét một vóc dáng choáng ậ p khiến bất cứ ai cũng cảm thấy nó cực kỳ nhỏ bé và t h ố giáp lớp da dày khiến người ta có ấn tượng rằng nó có hiệu quả như một bộ giáp da tốt nhất điều choáng ậ p nhất là vết thương của nó. những vết thương mà nó nhận được sau 23 lần tấn công trong ngục tối hầu như là những vết sẹo chiến đấu chẳng c h ị trên t cơ thể nó ngay cả những người có khả năng bảo vệ tâm thần cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào nó nhưng tất nhiên lizin a thì khác anh ta dùng ngọn giáo trên tay đâm vào đuổi con o dơ mà không hề do dự một mũi giáo như vậy lập tức để lại vết thương sâu trên cơ thể yêu tinh con o dơ bị bất ngờ và ngay lập tức vung cây gậy gỗ trong tay nó lizin a tránh đòn bằng cách nằm ú t sấp trên cơ thể của con sói bộ xương trong khi con sói ngay lập tức tạo khoảng cách với ô dơ cha trong khi trận chiến tạm dừng một chút một tiếng kêu kinh ngạc thoát ra từ miệng lizin a nó không giống như bánh bíz đỉnh xuyên sao thật khâm phục sức mạnh xuyên thấu đáng kinh ngạc của t ợ s ỉ vạn nét sở tợ khả năng hồi phục của yêu tinh đã bị giảm đáng kể ngoài ra những vết thương do t ợ s ỉ vạn nét sở tợ gây ra không thể dễ dàng chữa lành bởi khả năng phục hồi đáng kể của ấu giờ nhờ đó m á u bắt đầu đổ ra từ vết thương đi ngay lập tức sau đó con sói bộ xưng ơ nói được chứ điều này khiến lizin a không còn ngưỡ ngộ ngọn giáo nữa và thay vào đó bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo một lần nữa người lính bộ xương sói răng cơ bắt đầu chạy về phía yêu tinh ở đằng xa nhưng lần này không dễ dàng để bắn chúng con ô dơ không giống như những người chơi ô dơ không được biết là có khả năng chiến đấu giảm mạnh chỉ đơn giản là vì họ mất khả năng nhìn Cơ thay vào đó nó nắm bắt chính xác vị trí của lizin a và con sói xương bằng cách sử dụng âm thanh và khứu g i á c và vùng gậy của nó như một tia chớp người lính bộ xương nhảy sang một bên để tránh nó cờ vê đút a a a h chiếc gậy gỗ đập xuống đất trong khi đó lizin a đã dùng ngọn giáo để lại một vết thương khác trên đùi của yêu tinh tuy nhiên vết thương này không sâu lắm mặc dù toàn bộ lười giáo đi vào nếu bạn xem xét kích thước khổng lồ của ấu dơ, nó chỉ trở thành một vết xước không có sức mạnh hủy diệt mà người ta có thể tưởng tượng từ một cuộc tấn công của kỵ binh tuy nhiên li jin a và kim hữu jin không bất mãn vì điều này lần sau tôi sẽ tránh hai lần thay vào đó kim hữu jin đã sử dụng miệng của bộ xương để giải thích một chiến thuật mới ngay từ đầu mục đích của sự kết hợp này không phải là tạo ra một sức mạnh hủy diệt mạnh được chứ mục đích là để phân chia các vai trò kim hữu jin trở thành cầu nối và tất cả những gì li jin a cần tập trung là tấn công sức mạnh của những chiến thuật như vậy thực sự rất đáng kể thứ nhất kim uzin có lẽ giỏi nhìn trận chiến và hỗ trợ từ phía sau hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên thế giới chỉ cần anh vững tay lái thì tuyệt đối sẽ không xảy ra tai nạn trừ khi ngẫu nhiên và nó không quan trọng nếu có tai nạn tôi suýt đá vào cái xô chết tiệt không phải là quá gần sao tôi sẽ cho bạn thấy từ đóng thực sự có nghĩa là gì l i j i n a người có được phước lành của sông sở tex sẽ có thể sống sót ngay cả khi tứ chi của anh ta bị xé t o ạ n lồng ngực bị nghiền nát và đầu bị chặt không có gì tốt hơn trên thế giới này ngoài một phi công không thể chết hoặc một tay đua không chết vì tai nạn trong một cuộc đua lê j i n a và kim hữu dín đã chứng minh điều này với yêu t ì n h tất nhiên họ không quên khi nào thì những bộ xương sẽ ra đời sau khi bạn thực hiện mười lần cắt đúng như dự đoán một sân khấu lớn như vậy cần có khán giả lạch cạch lạch cạch những người lính ở kệ lệ tổng đã chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân sau đó chúng tôi sẽ phải đặt những thứ này vào vết thương với vũ khí được chế tạo bằng bỡ lũ ụ vạ sần của kim hữu dín trong tay họ chương một trăm mười ba khi thai tiếng của vạ sần kim đã lên đến đỉnh điểm tất cả các bang hội bắt đầu phát triển những cách riêng của họ để chống lại hắn bạn không bao giờ được bị thương khi đối mặt với vạ sần kinh nghe thì có vẻ b u ồ n cười nhưng thực tế đây là điểm mạnh và điểm yếu của v u a độc b v t lùi vạ sần cũng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu qua hệ hô hấp ở mắt nhưng hiệu quả không lớn ngoài ra sau một cấp độ nhất định người chơi sẽ có đủ vật phẩm giúp họ có khả năng chống lại chất độc đáng kể điều này cũng tương tự đối với quái vật ngay cả khi đó là một kỹ năng huyết độc được xếp hạng cao nếu mục tiêu đủ mạnh thì cách tốt nhất để gây thương tích cho chúng là dùng vết thương nói cách khác trò chơi kết thúc nếu bạn để mình bị thương Cơ giờ đó là lý do tại sao trò chơi kết thúc với ổ d ở sức khỏe của yêu tinh đã bị giảm đáng kể sức đề kháng của yêu tinh đã giảm đi đáng kể con quái vật đã chiến thắng trong vô số trận chiến giờ đang quỷ gối và thở hồng hục cơ thể của nó hoàn toàn bị bao phủ bởi những vết cắt có rất nhiều vết thương do ráo kiếm mũi tên v ậ v đúng như mong đợi đây là cơ sở cho sự tự tin của kim ưu j i n trong việc dọn dẹp một n g ụ c tối mà trước đó chưa a i đánh bại được với sự kết hợp giữa giáo và máu độc của t ợ s ỉ vạn thực tế không có gì có thể đối mặt với nó trong một n g ụ c tối công bằng với việc t ợ s ỉ vạn nét sở t ợ không chỉ có độ xuyên cao mà còn giảm khả năng phục hồi kỹ thuật đối phó với vỏ s ầ n kim đã trở nên lỗi thời nhưng có một giới hạn tất nhiên kim ưu j i n không tin rằng một chiến thuật như vậy sẽ hoạt động phổ biến trong mọi hầm ngục yêu tinh là quái thú nhưng trong mục tối mà anh ta phải đối mặt với ba tầng và hơn thế nữa sẽ có nhiều quái vật mạnh hơn mà ổ dở sẽ so sánh với linh cầu những người phải n h ặ t thức ăn thừa của chúng trên hết là con quái vật tồi tệ nhất trong tâm trí của kim u j i n người đóng vai trò là vị cứu tinh hoàn toàn nuốt trường thế giới ly xe rủn tôi vẫn cần nhiều hơn nữa để đối phó với một con quái vật như vậy anh vẫn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều vì vậy kim u j i n không rời mắt khỏi yêu tinh con mắt của họ rụt đã mở anh nhìn con yêu tinh đang hấp hối một lần nữa với đôi mắt vàng của mình đ ô i thứ hai của cáo chín đôi dạ tìm huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả đôi thứ hai của cáo chín đôi mạnh mẽ nó có một sức mạnh bí ẩn bằng cách thu thập tất cả chín đuôi người dùng sẽ c o i được sức mạnh của cáo chín đuôi tất cả số liệu thống kê năm tất cả k h á n g mười khi được trang bị tất cả kẻ thù sẽ cảm thấy một hiệu ứng sợ hãi mạnh mẽ chính xác là anh ta nhìn vào cái đuôi thứ hai của con cáo chín đuôi trong bụng nó vòng tay của van g o g h một dạ tìm huyền thoại cầu cấp độ cấp độ một trở lên mô tả một chiếc vòng tay chứa đựng sức mạnh bí ẩn của sự hòa hợp khi trang bị có thể áp dụng mọi tác dụng của nhẫn đeo trên tay đeo vòng khi được trang bị nhẫn trên tay đeo vòng không được tháo ra sau đó anh nhìn vào chiếc vòng tay của van gục chiếc vòng mà anh đeo giống như một chiếc vòng quanh cánh tay nhìn vào đó kim ujin cũng có cùng suy nghĩ nó vẫn chưa đủ còn yêu tình đã bị giết sau đó là thông báo thông báo kết thúc của ngục tối này bạn hạnh phúc về điều gì vậy oh se chan đáp lại nhân viên của mình bằng một nụ cười tôi chỉ vui vì đồ ăn nhẹ sẽ đến với chúng tôi ngay cả khi tôi không làm gì khi anh ấy nói điều này mắt của oh se chan bị thu hút vào những hộp bánh trổ cổ tỷ s được xếp trồng lên nhau cao một cách đáng kinh ngạc trong góc thuộc hạ của anh không biết phải nói gì bạn không chán nó sao thuộc hạ hỏi câu này nhưng o h c chan dường như không nghe thấy khi anh ấy tiếp tục cười dạng dỡ đây là một tình huống mà hoàn toàn không có bất kỳ lời giải thích hay thuyết phục nào có thể có tác dụng vì thuộc hạ biết rõ tính cách của o h c chan nên họ quyết định không theo đuổi vấn đề nữa tôi thả ăn dẹ mẹn ngay cả trẻ em nga cũng thích dẹ mẹn anh ta chỉ lẩm bẩm trong sự không hài lòng o h c chan đứng dậy và vỗ vào vai thuộc hạ của mình bạn vừa nói gì đúng bạn vừa nói gì vậy thủ hạ ngạc nhiên vội vàng đáp lại du trẻ em nga thích dẹ mẹn cái hộp ăn chưa cái đó trước câu trả lời đó ô hát se chan đã nhìn anh với đôi mắt sáng ngời bạn là một thiên tài sau đó khoảnh khắc tiếp theo tôi đã tìm thấy thứ gì đó ở đó người cấp dưới càng nói nhanh hơn khi nhìn nụ cười d ạ n g d ỡ của ô hát se chan bánh trổ công ty không không phải cái đó sau đó thuộc hạ chỉ có thể hỏi một câu khác kỹ năng ở kệ lệ tổng niter cuối cùng nó cũng xuất hiện trên thị trường chợ đen Ghi chú mặc dù tuy nhiên đây hoàn toàn là phỏng đoán vì tác giả vẫn chưa đưa ra bất kỳ cách thức xếp hạng hay hệ thống ưu tiên nào cho các hiệu ứng do đó chỉ có thể giả định rằng các vật phẩm có tác dụng tương tự ví dụ như nhẫn cộng và nhẫn bộ xương giúp tăng cấp bậc của chiến binh bộ xương vì chúng tôi chưa tìm thấy mc thu thập thêm các vật phẩm có hiệu ứng như vậy có thể nó là một ưu tiên dựa trên đánh giá của mặt hàng hoặc có thể do sự khác biệt về mức độ của hiệu ứng chúng tôi không thể biết cho đến khi chúng tôi được nói vì vậy tôi chỉ có thể đưa ra giả định rằng có một mức độ ưu tiên như vậy và chiếc vòng sau đó sẽ phủ nhận việc cho phép các hiệu ứng tương tự được xếp trồng lên nhau điều này có thể sẽ xảy ra trong tương lai gần nhưng tôi sẽ không làm hỏng nó cho chúng tôi tất nhiên vẫn có khả năng là tôi sai hoàn toàn và các tác động có ý nghĩa hoàn toàn khác dù bằng cách nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khi tôi cùng với bạn nếu bạn quản lý được tất cả những điều này thì bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với tôi trong phần bình luận trên m con tôi cho chúng ở mỗi chương đây là một tập khác của những nốt nhạc dài khủng khiếp của sếp vẩn Gianni Hòa sự U.O. -oh, Kỹ năng mới. Chương mới 114 s tin tưởng mà công chúng dành cho hội messi ạ không phải là điều có thể dễ dàng giải thích được nó là chưa đủ để gọi nó là mù quáng hay cuồng tín và nó cực kỳ giống với cách các tín đồ của thần phản ứng với các cuộc thập tự trinh tất nhiên hiệp hội messi ạ đã cam kết nhận được niềm tin như vậy nhưng họ không phải là những người duy nhất tận tâm trên khắp thế giới có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến giải cứu thế giới tuy nhiên lý do tại sao tất cả niềm tin và sự tin tưởng của thế giới đều tập trung vào hội messi ạ rất đơn giản họ đã tạo ra kết quả đó là một cầu thủ một cầu thủ đã ra khỏi cổng rõ ràng hâm g ụ c đã được dọn sạch và tại thời điểm này một người chơi đã được chứng minh là có niềm tin và sự tin tưởng tương tự như hiệp hội messi ạ đã xuất hiện i sa a c i vano đã làm được i sa a c i vano đã vượt qua cổng n g ụ c tối và xuất hiện trở lại trong thế giới thực i sa a c i vano đã làm được người đã biến điều không thể thành có thể Isaac i v a n o ổ săn yêu tinh khi Isaac i v a n o ổ rời cổng ngủ tối thế giới tràn ngập tin tức mang tên anh đã xuất hiện một vị cứu tinh mới chưa Isaac i v a n o ổ có thể cứu thế giới không một số người bắt đầu so sánh Isaac i v a n o ổ với vị cứu tinh duy nhất trên thế giới tất nhiên không phải ai cũng đặt Isaac i v a n o ổ ngang hàng với ly xe dùn so sánh với đấng cứu thế cái gì n h ả m nhí lũ k h ô n n ạ n họ chỉ câu cá cho những cú nhấp chuột đừng nghĩ nhiều về nó ngay cả những người viết bài ngay từ đầu cũng không thực sự nghĩ như vậy vẫn như vậy động thái gần đây của isa áp ỷ vạn nổ không thể so sánh được với đấng cứu thế sao hãy nói điều gì đó có ý nghĩa ngài là một vị thần nhưng không phải anh ấy là vô địch trong ngục tối hai tầng sao bạn có thể tìm thấy một người chơi như vậy ở đâu chỉ có hai tầng the xạ vị ổ sắc bắt đầu tấn công bảy tầng đó là tầng hai đã bị thất bại hai mươi ba lần trước đó tuy nhiên điều rõ ràng là cái tên isaac ỉ v a n nộ và l e e s e j u n bắt đầu được nhắc đến cùng nhau thường xuyên hơn ngay cả khi họ không được so sánh với nhau tôi cảm thấy như tôi đang tiến gần hơn với anh ấy bây giờ đó là bằng chứng cho thấy khoảng cách giữa l e e s e j u n và kim hữu j i n đã gần hơn tuy nhiên điều này không khiến kim hữu j i n h à i lòng không có lý do gì để anh ấy thích nó càng đến gần chúng ta càng nhận được nhiều xét từ hiệp hội messi ạ hiệp hội messi ạ sẽ phải thận trọng hơn với isaac ỉ v a n nộ từ bây giờ sau đó nếu isaac ỉ v a n nộ bắt đầu can thiệp vào chuyện tình cảm của họ hiệp hội messi ạ sẽ ra tay ngay lập tức ngay bây giờ thật khó cho kim vũ j i n để đối phó với một cuộc tấn công nặng nề từ hiệp hội messi ạ không nó không chỉ là khó khăn bây giờ tôi có thể nhìn thấy một con đường nhờ vòng tay của van g o g h trong lúc thắng thở tâm trí của kim vũ j i n chuyển sang chiếc vòng tay đang nằm trong túi đồ của anh ấy đó là vật phẩm mà mọi người đã l i ề u mạng để phục hồi vòng tay của van g o g h nó là một vật phẩm n ố i l ò n g một số ràng buộc về phụ kiện của người chơi người chơi có thể đeo tối đa năm vật phẩm phụ kiện một chiếc vòng cổ hai chiếc nhẫn và hai chiếc vòng tay có thể mặc nhiều hơn nhưng qua số lượng quy định và người chơi sẽ không nhận được hiệu ứng cho các vật phẩm tiếp theo nếu bạn đeo nhiều hơn hai chiếc nhẫn trên tay thì chỉ có hai chiếc nhẫn hoạt động tuy nhiên một số hạn chế đó đã được van g o g h h ép mở ra sẽ l ẹ t loại bỏ nếu bạn đeo nhẫn của van gộc o trên tay phải thì bạn có thể đeo năm chiếc nhẫn trên tay phải vấn đề là tôi không thể gỡ bỏ nó nhược điểm là không thể tháo một chiếc nhẫn đeo cùng với vòng tay của van gộc o trừ khi ông chết đó là một nhược điểm lớn hơn người ta nghĩ trước hết người chơi về cơ bản đã đeo đủ loại vòng đặc biệt khi các tầng tăng lên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị trước rất nhiều vì họ sẽ không biết mình sẽ phải đối mặt với môi trường nào trong trường hợp của lee s e j u n có tới 19 c h i ế c nhẫn huyền thoại trong kho của anh ấy và kim u j i n cũng đã lấp đầy một phần kho của mình bằng những chiếc nhẫn mặc dù không nhiều như trước đây tương lai trên tất cả một chiếc nhẫn là thiết bị nhanh nhất mà người chơi có thể thay thế tôi chưa thể mặc nó tuy nhiên phần rắc rối nhất là anh ta sẽ bị giới hạn trong năm chiếc nhẫn mà anh ta đã chọn cho đến khi chết hiện tại chỉ có t ờ lất dìm đúng là anh ta có thể đeo tới năm chiếc nhẫn nhưng không có lý do gì để anh ta đeo nó nếu hiệu ứng không cung cấp với nhẫn cộng đây là lý do tại sao kim u j i n vẫn chưa đeo chiếc vòng rốt cuộc vẫn chưa muộn để trang bị nó sau khi anh ta đã tìm được thêm một vài chiếc nhẫn cung cấp với nhận thợ lớn g ụ c tối ba tầng đầu tiên tôi bước vào đã được quyết định ngoài ra kim hữu d i n có thông tin về các n g ụ c tối chứa các vật phẩm huyền thoại chưa được phát hiện trên thế giới này đó là lý do nó vẫn chưa đủ lý do tại sao kim hữu d i n vẫn cảm thấy mình thiếu sót t U c ơ t ữ u cờ và bây giờ kim hữu d i n đang sử dụng d a của yêu tinh mà anh ta săn được để làm áo giáp chính lúc đó hư g ù n g điện thoại trong túi anh bắt đầu rung bạn phải không đó là giọng của ohh chan em đang thực sự nổi tiếng hiện nay thực sự nổi tiếng à chúng ta có một cuộc trò chuyện thì sao hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào không có gì ngay lập tức kim u j i n không yêu cầu bất cứ điều gì cụ thể những thứ anh muốn không phải là những thứ anh có thể yêu cầu mà là những thứ anh phải tự mình có được tôi có một câu hỏi một câu hỏi nó là gì tôi tự hỏi tại sao rẽ mẹ hoặc chỗ cổ thì luôn được nhắc đến bất cứ khi nào có cuộc phỏng vấn aohse chan dừng lại một giây trước khi nói、Ủa. cái đó cái đó đó là của dư luận đúng vậy đó là nó nó để giúp xây dựng một kết nối và l i ệ messi ạ dù sao cũng có trụ sở tại hàn quốc phải không vì vậy đây không phải là một cách tốt để kết nối với người hàn quốc đúng không trong thực tế ngay cả người nước ngoài cũng thích chỗ cộp đi bạn cũng thích nó phải không lời nói của oh c chan đã thay đổi hả nhưng đó không phải là vấn đề anh nhanh chóng chuyển chủ đề có tin tốt và tin xấu tôi đã gọi điện để nghe ý kiến của bạn trước chúng ta hãy nghe tin tốt kỹ năng ở k â lệ tổng ni tật sẽ được bán hiệp sĩ bộ xương những lời nói khiến kim hữu jin nhớ lại những lần anh chiến đấu chống lại vua của ợ、er、ni âu ký ức là ba là kèp và năm ít ni tật bảo vệ vua của ợ、er、ni âu cũng như một đội quân hàng trăm chiến binh bộ xương đang đứng trước mặt anh ta ở kệ lệ tổng nỉ tật được xen vào trong nhóm ở kệ lệ tổng sổ đi ở đó thoạt nhìn họ không thể phân biệt được với những người lính ở kệ lệ tổng bình thường điều này đặc biệt xảy ra khi kỹ năng ở kệ lệ tổng sổ đi ở đạt cấp s sau đó ngay cả bộ xương của yêu tinh cũng có thể được chế tạo thành người lính bộ xương và sẽ không có cách nào để phân biệt hai bộ xương nhưng có một sự khác biệt ở kệ lệ tổng nỉ tật cưới trên lưng của những con thú bộ xương đó là sự khác biệt rõ ràng duy nhất đó là một cơn đau ở mông đó cũng chính là điểm khác biệt khiến các hiệp sĩ bộ xương gặp rất nhiều rắc rối không cần giải thích dài dòng thật đơn giản chỉ cần tưởng tượng lại trường hợp của li ngay từ đầu kim u j i n đã nghĩ ra một chiến thuật như vậy sau khi quan sát ở kệ lệ tổng p e t e t vào lúc này đó là một kỹ năng sẽ tỏ ra vô cùng hữu ích đối với kim u j i n đây là một tin tốt tin xấu là nó không dễ dàng có được vì vậy kim u j i n có thể ngay lập tức cho biết tin xấu là gì câu trả lời đúng có vấn đề gì vậy có phải là tiền không phần lớn các vấn đề của thế giới là vì tiền đó là lý do tại sao tôi rất tiết kiệm nhưng lần này thì khác vì vậy nó rắc rối hơn các điều khoản là gì sự hỗ trợ và bảo vệ từ chính phủ thông thường những điều kiện như thế này sẽ khiến mọi người phải suy ngẫm một chút nhưng kim hữu d i n đã có thể hiểu được tình hình ngay lập tức vậy đó là tội phạm bị truy nã đúng trong số các cầu thủ có rất nhiều người bị truy nã hơn một nửa số cầu thủ đến cây s ầ g triều tiên là tội phạm t h a n h thật mà nói nhiều tiền thực sự rất nguy hiểm đối với kiểu người đó chuyện khác với một gã ăn mày có ba đến bốn tờ năm mươi nghìn ân trong túi và anh ta có phiếu trái phiếu một trăm triệu ân trong túi hơn nữa nếu một thứ gì đó có giá trị được tìm thấy nó có thể dễ dàng được sử dụng cho những thứ khác thay vì tiền anh ta đến từ u k r a i n e nhưng anh ta đã sát hại một quan chức cấp cao trong chính phủ tất nhiên anh ta nói rằng anh ta đã giết người đàn ông vì anh ta làm nụ vợ mình anh ta cũng được biết đến vi phạm đủ loại tội khác nhưng anh ta đã xin tị nạn vì giết người đàn ông là một quyết định chính đáng trên thế giới ngày nay chính phủ nào sẽ cấp quyền tị nạn cho một cầu thủ như vậy anh ấy đã đi lang thang trong một thời gian nhưng anh ấy đã tìm được thứ gì đó tốt lần này vậy tình trạng của anh ấy là tị nạn từ những gì ohh s chan vừa giải thích một trong những điều kiện có thể là đảm bảo sự ổn định đó không phải là một yêu cầu vô lý hầu hết các cầu thủ nổi tiếng đều có mối quan hệ thân thiết với chính phủ của họ những người muốn kỹ năng có thể làm được điều đó thông qua những người nắm quyền hai bà vợ hai con gái tổng cộng là bốn đó là rất nhiều điều kiện cho một kỹ năng độc đáo và không phải là huyền thoại rốt cuộc nó không phải là một kỹ năng huyền thoại nên về cơ bản là quá mức cần thiết để yêu cầu quá nhiều thứ không có thỏa hiệp anh ấy tuyệt vọng tôi đã cố gắng đưa anh ta vào nga nhưng anh ta từ chối cha nhìn nga có thể anh ấy sẽ không tin rằng mình sẽ được bảo vệ o h á se chan nói rằng đó là một tin xấu thực sự đáng giá cuối cùng kim ujin đã lên tiếng một lần nữa chúng ta có thể thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào không điểm liên lạc vẫn đang được duy trì vậy thì tôi sẽ làm điều đó bạn o h á se chan không thể giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình bạn có liên hệ trong chính phủ hàn quốc đáp lại điều đó kim ujin trả lời ngắn gọn không sau đó như thế nào tôi không có nhưng tôi biết một người biết nếu anh nói vậy thì áp giang đoạn bạn biết rõ điều đó kim ujin mỉm cười khi nói điều này áp giang đ o n tôi sẽ khiến bạn chiến đấu với cả thế giới theo sự đánh giá của Isaac ivano chính bác do ngoạn cuối cùng đã xoay sở để thay đổi trọng tâm của thế giới bác do ngoạn đã thành công trong lần thử thách thứ hai là ngục tối sáu tầng anh đã hoàn thành thử thách thứ hai trong ngục tối sáu tầng và trở về thế giới thực đó chắc chắn là một thời điểm lịch sử bây giờ là thời đại của bác do ngoạn hội phương hoàng thứ 29 trong bảng xếp hạng thế giới đó là một khoảnh khắc vinh quang tuy nhiên biểu hiện của bác do ngoạn khi anh ấy vừa trở lại sau khi hoàn thành thành tích lịch sử của mình lại tệ hơn bao giờ hết vậy nên thở h ò thì ở g h u đã cố gắng ăn thị chúng tôi kim người đang đứng trước mặt anh trả lời một cách đơn giản đúng kim bù j i n đã tiếp cận hát do ngoàn h khi anh ấy quay lại và giải thích tình hình cho anh ấy sau khi gần như không sống sót tôi đã trốn và đợi bạn trở lại anh ta nói với anh ta rằng một nhóm người tìm đường hùng mạnh đã được gửi đến bởi phở hón thì ở hiệu hiệu hát do ngoàn h không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứng mặt lại tất nhiên anh đã biết phở hón thì ở hiệu là như thế nào đồ không tiếp tuy nhiên anh không bao giờ ngờ rằng họ sẽ d ở những chiêu trò như vậy đối với anh trên thực tế hát do ngoàn có thể được coi là một thành công lớn tuy nhiên nhờ sự gợi ý của nạ ô mỹ sở kẹo mà phở hòn t h ở hiệu đã làm được điều này chính vì hiệp hội messi a muốn nhanh chóng loại bỏ t ắ c do ngoàn h nên họ buộc phải bắt cô ấy làm điều đó nhưng nạ ô mỹ sở kẹo và kế hoạch của hội messi a đã thất bại t ắ c do ngoàn h đã có thể thoát khỏi bẫy của họ chúng ta sẽ giải quyết chuyện này như thế nào vấn đề là không có cách nào để t ắ c do ngoàn h chút giận vào lúc này t ắ c do ngoàn h biết rằng hiện tại cho dù anh ta có vẻ mạnh mẽ đến đâu anh ta cũng không bao giờ có thể chống lại phở hòn t h ở hiệu nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ nào hãy nói cho tôi biết do đó t h c do ngoàn đã hỏi ý kiến của kim kim ưu j i n suy nghĩ một chút trước khi trả lời câu hỏi của park do n g o à n cá nhân tôi nghĩ lúc này phòng ngự sẽ tốt hơn là tấn công có quá nhiều kẻ thù phòng thủ đúng vậy tôi nghĩ tốt nhất là nên tập trung vào việc phòng thủ để các công hội khác đặc biệt là phở hòn thì ở hiệu hiệu sẽ không vội vàng chạm vào chúng ta phòng thủ thật không ngờ nhưng bằng cách nào kim ưu j i n trả lời anh ấy một cách dễ dàng bằng cách sử dụng phương pháp của hiệp hội messi ạ hiệp hội messi ạ họ được công chúng ủng hộ đó không phải là lý do tại sao bạn không thể chạm vào hiệp hội messi ạ họ có được sự ủng hộ của công chúng trên toàn thế giới Bác giọng hoàn ậ tuy đ ầ với điều đó. u t nhiên biểu hiện của anh lại nhăn nhó lời nói của kim hữu jin không sai nhưng làm sao nhưng đó không phải là điều anh ấy có thể nói là anh ấy muốn làm đừng nói với tôi rằng tôi phải phá bỏ một n g ụ c tối bảy tầng trừ khi hát do ngoàn tấn công một n g ụ c tối bảy tầng thì không thể nào đối xử với anh ta như một vị cứu tinh như hội messi ạ kim hữu jin đã đưa ra một đề nghị với anh ấy bạn không cần phải tự mình chấp nhận rủi ro hãy nghĩ đến tập đoàn hàn sùng tập đoàn hàn sùng họ đã đầu tư vào hội messi ạ và được hưởng danh tiếng tương tự hội p ư ợ n g h o à n cũng có thể làm điều gì đó tương tự một cái gì đó tương tự ngay khi đặt câu hỏi áp dông đoàn đã nhận ra câu trả lời như thể anh đã tự mình tìm ra câu trả lời ý sa áp i van ô ý bạn là đầu tư vào anh ta đúng không kim bú rin gật đầu thay vì trả lời vào thời điểm đó một nụ cười n ở trên khuôn mặt của áp dông đoàn c t r ă m mười lăm tốt nghiệp từ hai tầng một điểm mạnh nhất của hội mẹ x i、si、A là nó đã nhận được niềm tin và sự ủng hộ vô tận từ công chúng thông qua sự hỗ trợ không bao giờ kết thúc này hội mẹ x i、si、A ngày càng phát triển để trở thành một thứ mà các hội khác không thể hy vọng có thể so sánh được tất nhiên giống như hội mẹ xì、si、ạ Có những hội khác những muốn hội tuy h lợi làm việc vai tinh. hội phải từ trên thực tế, tất vị v cứu cả các bang hội buộc đóng Không, bang như ậ ở một mức độ nhiên à o đó vì g u điều nhiều đầu Tuy mẹ mong xì gì ạ đúng đã đợi động với Nisgill. chi tiếp việc này cũng đúng với for and họ cũng đã chi nhiều hơn những ban cho có cũng ích vẻ For đang Họ họ hoạt thị như họ cũng đang làm việc vì lợi ích của thế h lợi để của kết quả không tốt cũng như một chính trị gia nổi tiếng với đủ loại tham nhũng không thể thay đổi hình ảnh của mình chỉ đơn giản bằng cách tham gia vào một vài hoạt động tình nguyện thì phố ennis i l không thể nào trở nên giống như messi ghi chỉ đơn giản thông qua các kỹ thuật tiếp thị sau khi họ đã xây dựng một hình ảnh xấu chính vì lý do này mà p áp giang h o à n đã dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của kim u j i n nếu hình ảnh mà họ tích lũy được từ trước đến nay là vấn đề thì có lẽ việc có được một khuôn mặt mới là giải pháp tốt nhất p áp giang h o à n ngay lập tức bắt tay vào thực hiện ý tưởng này hội phượng hoàng hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho isa a b i v a n nộ liệu hội phượng hoàng có trở thành người ủng hộ isa a b i v a n nộ không p áp giang h o à n isa a b i v a n nộ là một kho đ á u của thế giới việc muốn giúp anh ấy là điều đương nhiên anh ta định mượn danh tiếng của isa a b i v a n nộ như kim u j i n đã gợi ý thưa ông phía của isa áp ỉ vạn nộ đã liên hệ với chúng tôi i s a a k i v a n o đã đáp ứng ngay đề nghị của các doanh hoạn họ nói rằng anh ấy đánh giá cao nó sâu sắc i s a a k i v a n o đã trực tiếp từ chối sự hỗ trợ của các doanh hoạn chỉ trong một cú đánh họ đã thất bại ngay cả trước khi thực hiện bước đầu tiên tuy nhiên khi lắng nghe những lời của thư ký các doanh hoạn không hề tỏ ra thất vọng hay tức giận trên khuôn mặt tôi rất vui vì anh ấy không phải là một người chỉ đơn giản chấp nhận bất cứ thứ gì được trao cho anh ấy đúng hơn là anh ấy hoan nghênh nó như thể đó là một phản hồi mà anh ấy đã mong đợi ngay từ đầu và anh ấy t ố t vì không làm ầm ĩ lên động thái của Isa áp ỉ vạn n ộ là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tên tuổi của ông thực sự có giá trị vì vậy áp do ngoạn đã bắt đầu chuẩn bị nhiều hơn vậy thì chúng ta cần lấy ra một món quà mà anh ấy không thể từ chối bạn đã thực hiện các cuộc điều tra ngay cả những người có sở thích đắt tiền cũng sẽ có thứ gì đó khiến họ phải chạy nước miếng tôi nhận được thông tin rằng anh ấy hiện đang cố gắng có được một kỹ năng gọi là ở kệ lệ tổng m í tật hiệp sĩ bộ xương đó là một kỹ năng duy nhất của lớp cấp 50. hiện tại chỉ có một chiếc duy nhất trên thị trường và do đó miếng ngồi đã được phát hiện bởi con cá ô phát do a ngoạn n ở một nụ cười dạng dỡ khi nghe điều này và có vẻ khá hài lòng thật tuyệt khi nghe điều đó cái này giá bao nhiêu người bán đang xin tị nạn không phải tiền nếu chúng ta đi vào chi tiết hơn có thể hay không có thể vậy thì hay chấp nhận nó nhưng nó có khả năng đắt hơn chúng tôi mong đợi theo nhiều cách hơn chúng tôi mong đợi tôi không quan tâm không có chút do dự nào trong giọng nói của ô phát do a ngoạn chúng ta phải chấp nhận nó anh ấy bày tỏ mong muốn có được kỹ năng này bằng mọi giá không phát do ngoạn dự định làm nhiều hơn thế và mục trong danh sách của tôi hãy chuẩn bị chúng nếu đó là món đồ đó họ xì dịch d ì h từ ngục tối sáu tầng bạn cũng sẽ đưa cho anh ta cái đó hoặc do n g h o à n nhìn thư ký của mình người đang nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt to tốt nhất là bảo vệ một phần hơn là mất tất cả khi ủng đây là nhìn này Jin a li Jin a ngạc nhiên khi nhìn vào thứ mà oh se chan đang dùng tay chỉ vào nó thế nào thứ mà oh se chan đang chỉ vào là nơi từng là một văn phòng chống trải rộng khoảng hai mươi mt ủng giờ đây hoàn toàn chứa đầy những gói bánh nướng trộm cổ và rẽ mẹn những gói hàng với đủ kích cỡ khác nhau được gói như thể chúng là những món quà trên thực tế chúng thực sự là quà tạo quà của công chúng hàn quốc cho isa áp ỷ vạn nộ điều này có nghĩa là cuối năm nay chi phí ăn uống và đồ ăn nhẹ tôi nghĩ rằng chúng tôi thậm chí có thể trừ chi phí cà phê nếu chúng tôi bán các hộp để lấy giấy vụn đối với oh se chan đây là một món quà thiêng liêng l e e jin a không khỏi ngạc nhiên hỏi vì vậy bạn sẽ chỉ có rẽ mẹn cho bữa ăn và bánh nướng t r ộ cột như đồ ăn nhẹ tất nhiên tôi nên ăn gì nữa sau khi nhận hết số thức ăn miễn phí này nếu cấp dưới của anh ta nghe thấy điều đó họ sẽ chóng mặt ngay lập tức không vẻ mặt của tên thuộc hạ theo sau hai người đã trở nên đứng nở không khó để tưởng tượng việc ăn ba bữa dẹ mẹn mỗi ngày chỉ với bánh t r ộ n cổ để ăn vặt sẽ kinh khủng như thế nào c h à đó là ông chủ điều tồi tệ hơn nữa là o h á e chan là một con người thực sự có thể làm một điều như vậy trừ khi jin a nói điều gì đó vì vậy người thuộc hạ chân thành mong muốn rằng l e e jin a sẽ có thể thuyết phục o h á e chan từ bỏ giấc mơ phi lý này hy ủng như thể lời cầu nguyện của thuộc hạ đã được đáp lại l e e jin a nhìn o h á e chan với vẻ mặt khó khăn có hợp lý không khi một người chỉ ăn dẹ mẹn ba bữa một ngày và bánh t r ộ n cổ để ăn vặt nó không không thông thường là bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ăn cùng một thứ phải không những lời nói của lizin a khiến vẻ mặt của người cấp dưới trở nên tươi sáng bạn sẽ cần một thứ gì đó như chạm v ẩ y hệ ti chạm của hệ ti hoặc gạo ăn liền để bữa ăn thêm đa dạng là vậy sao tôi nghĩ rẽ mẹn miễn phí sẽ không thành vấn đề tôi đã từng cố gắng ăn rẽ mẹn ba bữa một ngày nhưng sau một tháng tôi hơi trắng ấy nó như thế nào trong tháng đó nó không tệ tuy nhiên những lời tiếp theo của lizin a đã cho phép cấp dưới nhớ ra điều gì đó lizin a cũng không phải là người mà bạn thường gọi a chuyện gì đã xảy ra với thứ đó vậy gì anh ấy nói với bác do ngoài chuyện gì đã xảy ra đúng không lúc đó chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển sang bác do ngoản vậy tại sao họ lại im lặng như vậy sau khi bác do ngoản trở lại thế giới thực kim ủ j i n đã giải thích toàn bộ sự việc cho anh ấy phở hòn thì ở ghịu đã vẽ một bức tranh lớn để bác do ngoản ăn thịt anh ta và anh ta nói với anh ta rằng một số người của anh ta đã bị giết bởi phở hòn thì ở ghịu hiệu. và nếu bác do ngoản không phải là một kẻ ngốc thì anh ấy đã tự mình điều tra và nhận ra rằng những gì kim ủ j i n nói với anh ấy là sự thật tuy nhiên hành vi của bác do ngoản đã không thay đổi kể từ đó thay vì bùng nổ anh ấy đã hành động như thể anh ấy chưa bao giờ nghe thấy tin tức ngay từ đầu thật kỳ lạ khi tên bẩn t h i u đó lại im lặng không á c do n g h o à n là như vậy đó nó là lợi ích của chính anh ấy là ưu tiên thuộc hạ của anh ta đã phải chịu đựng nên tất nhiên anh ta rất buồn về điều đó nhưng ngược lại anh ta có thể sử dụng điều đó như một cách để lấy lại thứ gì đó từ phở hòn thị ở hiệu hiệu anh ấy có lẽ đang gõ vào máy tính ngay bây giờ tôi tự hỏi anh ta sẽ cố gắng xé nát phở hòn thị ở hiệu bằng cách sử dụng nó đến mức nào họ sẽ không nói cho anh ta biết làm thế nào mà lính canh của anh ta bị chết khi nghe thấy điều đó ô hát chan đã bật cười trong chốc、lát. từ vị trí của n a o m i sở kẹo và những gì đã xảy ra cho đến nay cô ấy sẽ cố gắng thuyết phục hắc do ngoàn h bằng khả năng của mình điều khó khăn nhất phải vượt qua trong kế hoạch là n a o m i sở kẹo nếu cô ấy không thể cô ấy sẽ chết nếu hắc do ngoàn h quyết định liên hệ trực tiếp với phở hòn thì ở hữu hiệu họ sẽ đổ lỗi cho n a o m i sở kẹo và nếu mẹ s ì a ạ cứ tin rằng điều đó sẽ dẫn đến rắc rối họ sẽ không ngần ngại loại bỏ cô ấy vì vậy thời điểm hắc do ngoàn h chỉ ra chỗ để đàm phán cô ấy sẽ dốc hết sức lực để thuyết phục anh ấy cô ấy sẽ phải sử dụng tất cả các thẻ cô ấy có và cô ấy sẽ thực hiện các cách tiếp cận tương tự với kim m cô ấy sẽ cố gắng gửi một món quà hòa giải đến kim bù j i n người đã gây ra vụ việc tại thời điểm này để kết nối với sam oliver cô ấy chỉ có thể thông qua kim bù j i n thật là một chàng trai tuyệt vời o h á t x e chan không khỏi ngưỡng mộ thưa ông trang kỹ năng đã được giao dịch cùng lúc đó một cấp dưới khác nói với anh một số tin tức nóng hổi và một nụ cười nợ trên khuôn mặt anh anh ấy là một chàng trai thực sự tuyệt vời ghi chú một trạm hệ tỷ là thương hiệu mì r ẹ mì ẻ ống được sản xuất bởi nồng kìm ở hàn quốc từ năm một n trạm hệ tỷ là sản phẩm mì ăn liền đầu tiên giống với dạ dạ ngờ mì e ẩng ở hàn quốc và là nhãn hiệu mì ăn liền bán chạy thứ hai tại hàn quốc tên của nó là từ ghép của dạ dạ ngờ mì e ẩng và spaghetti c h ư ơ một trăm mười sáu tốt nghiệp từ hai tầng hai hiệp sĩ bộ xương điều kiện quyền hạn của thế giới ngờ mập độ yêu cầu cấp độ năm mươi trở lệ nặc dụng triệu hồi một ở kệ lệ tổng nghỉ tật mạnh mẽ bằng cách sử dụng năm lễ vật lý jin a đưa trang kỹ năng vàng cho kim Bù jin người đã im lặng nhìn nó khá lâu gì bạn có xúc động đến mức không nói nên lời không kim jin liếp nhìn li jin a Người đã lấy ra m ộ trước hộp bánh nướng t ộ động. n ăn chúng cổ câu cảm và bắt Tôi t đầu đó. sau khi hỏi câu hỏi r câu trả lời bất ngờ l i j i n a không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên điều khiến anh ấy ngạc nhiên hơn nữa là khuôn mặt của kim đủ j i n vào thời điểm đó dường như cho thấy anh ấy thực sự muốn nói những gì anh ấy nói nó đã được chính đáng nỗ lực mà bác do ngoạn h dành cho isa a b i v a n nổ sẽ không bất thường như vậy cái giá mà bác do ngoạn h phải trả để có được trang kỹ năng không thể nhỏ hơn chút nào hơn nữa bác do ngoạn h đã nhận được món đồ tuyệt vời này và tặng hoàn toàn miễn phí cho isa áp ỷ vạn nổ tôi nhận được một món quà từ một người đã bán đất nước của mình làm gì có chuyện một kẻ sẵn sàng bán nước vì quyền lợi cá nhân lại có thể làm ra chuyện như thế này với một tấm lòng nhẹ dạ cả tin đó là cách nó khẩn cấp m ặ t khác điều này cũng có nghĩa là tình hình mã bắc do ngoạn đang gặp phải là không tốt trên thực tế nó có thể nói là hoàn toàn tồi tệ lúc này anh đang ở giữa cuộc chiến với bang hội đầu lâu đánh nhau chém giết và đằng sau bang hội đầu lâu là liên đoàn gia m ạ tổ được sự hỗ trợ tích cực của chính phủ nhật bản trong tình huống này anh ta đưa phở h ò n thì ở ghịu để tìm cách đối phó với sở cụn ghịu và họ đã cố gắng ăn tươi nuốt sống anh ta dù đã cố gắng giải thoát khỏi việc bị ăn thịt nhưng áp do hoàn vẫn cảm thấy rất khó để thực sự làm bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra hiệp hội mẹ xì、sì、ạ sẽ không bỏ cuộc quan trọng nhất anh ta vẫn chưa biết điều đó nhưng hiệp hội mẹ xì、sì、ạ đã chỉ định anh ta làm mục tiêu ít nhất trước khi kim vũ j i n trở về quá khứ chưa từng có ai sống sót trở thành mục tiêu của hội mẹ xì、sì、ạ cuối cùng tất cả đều bị đàn chó săn săn đuổi càng sống lâu anh ấy càng hữu í c h ít nhất đối với kim vũ j i ê n áp do hoàn còn sống càng lâu thì càng tốt sau cùng Thác chặn nhiều do ngoản cho đã mũi tên khi i m nghe tôi h n t lãng làm gian anh rằng ngày khiên anh biến những tên anh chặn đến anh. phí thời thịt những biết một trước mũi của sẽ sẽ có cả cần mất mà Kim và là vậy, bị tất với Vì đã đó. gì Hữu chuẩn Jin cho hôm chan cho không đưa bạn b ấ thấy cứ t ứ gì nghe khác Khi h sao. t câu hỏi của kim bù din l e e jin a gật đầu và ngay lập tức đưa chiếc bánh trổ cổ tìm mà anh ấy đang ăn vào miệng kim bù din hơi cau mày khi nhìn anh bạn lấy đâu ra tất cả những chiếc bánh trổ cổ mà bạn đang ăn liên tục này một ý nghĩ t r ợ t lóe lên trong đầu li din a trong một khoảnh khắc tôi nên nói với anh ấy rằng tôi đang ăn món quà của anh ấy mà ohh se chan đã lấy hay im lặng điều đó tôi đã ăn kiêng trong vài ngày qua ăn kiêng đúng vậy tôi đang ăn kiêng tôi chỉ ăn món này thay vì cơm điều đó thật vô lý nhưng kim hữu din vẫn gật đầu như thể anh ấy hài lòng với lời giải thích đúng li din a tự hỏi liệu anh ấy có nghi ngờ điều gì không tôi nghĩ rằng đó có thể là một món quà được gửi cho tôi và đang coi nó như đồ ăn nhẹ của riêng bạn thay vì nói với tôi về nó d điều đó không đúng tôi thực sự sẽ làm điều đó một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy và tôi là một người đàn ông thực sự với một nụ cười ngưỡng hiệu lizin a vội vàng đưa một tài liệu mà anh ấy đã lấy cho kim u j i n nhìn này ngay sau khi kim u j i n nhận được nó lizin a đã ném một câu hỏi về phía anh ấy để thay đổi chủ đề vậy đó là gì kim u j i n trả lời ngắn gọn câu hỏi của anh ấy đó là một báo cáo về hầm n g ụ c một bản báo cáo về hầm n g ụ c chúng ta đang bước vào một hầm n g ụ c khác kim u j i n đã không trả lời những câu hỏi sau của lizin a vì anh ấy cảm thấy chúng không đáng để trả lời dọn dẹp ngục tối cho đến khi họ chết là nhiệm vụ của tất cả người chơi vậy lần này nó ở đâu kim u j i n chỉ giao bản báo cáo cho anh ấy thay vì trả lời anh ấy l e e j i n a người đã xem qua bản báo cáo không thể không đặt thêm câu hỏi với vẻ mặt khó khăn sống sót trong bảy ngày bế hạng bạn phải giết quái vật trong bảy ngày ở tầng hai thay vì tầng một ai sẽ cố gắng dọn dẹp ngục tối điên rồ này kim u j i n chỉ đơn giản là chỉ tay về phía l e e j i n a thay vì trả lời hoa、wow, đợi đã l e e j i n a nhìn thấy ngón tay và trở nên sợ hãi số lượng bài dự thi tối đa là sáu mươi người l i m uzin a bắt đầu nói với một biểu hiện chân thành nhưng lo lắng sẽ không quá nguy hiểm nếu chỉ có hai chúng ta làm điều này nghiêm túc mà nói đó là lẽ thường phải không chúng ta thực sự có thể xử lý hàng phòng thủ của sáu mươi người chỉ với chúng ta không nó sẽ là một cách quá khó khăn lời nói của anh ấy không sai những hầm n g ụ c có nhiệm vụ sinh tồn thường có nhiều quái vật hơn những hầm n g ụ c bình thường trong tình huống bình thường một hầm n g ụ c hạng b có sức chứa tối đa sáu mươi người có thể có tới một mươi quái vật sẽ là không bình thường nếu bất cứ ai có thể đối phó với nhiều quái vật chỉ với hai người kim uzin cuối cùng đã trả lời câu hỏi của li sẽ không chỉ có hai chúng ta à vậy à nét mặt của l i j i n a d ạ n g d ỡ khi nghe những lời đó bạn phải có một đội để chúng tôi điều hành nó được rồi điều đó sẽ thay đổi mọi thứ vậy có bao nhiêu người trong số họ có ba mươi năm loại trừ chúng tôi gì ba mươi năm khi nghe thấy con số này l i j i n a nghiêng đầu bối d ố i trước khi anh chợt nhận ra điều gì đó bạn đang nói về số lượng lính bộ xương và gỗ lẻm kim hữu dinh sẽ trang kỹ năng trên tay và đáp lại và một hiệp sĩ bộ xương vào lúc đó l i j i n a từ bỏ cuộc trò chuyện và kim hữu d i n không còn nghĩ về nó nữa Chỉ có ngục chúng nhất anh một tâm trong trí ta tối ta điều duy sau dụng này, nên sử sự khi i ệ n lớn ngày xảy ra vào 10 t á n sân màn chúng g 10 làm mắt khấu cho của da t ô t r o nghĩ các ầ tầng hầm m ngục ngục hạng hiện Hàn ngày tháng n g khác Quốc xuất tại 1 10 Khi h A sẽ vào 10. đến điều này biểu cảm của kim hữu jin hơi cứng lại nó sẽ không dễ dàng nhưng trong trí nhớ của kim hữu jin số lượng bài dự thi tối đa là 250 và ba trong số năm công hội lớn đã tham gia tuy nhiên có một lý do khiến kim hữu jin định đến đó tôi phải lấy nhẫn của hờ cụ led lý do rất rõ ràng chương một r ư ờ i bảy tốt nghiệp từ hai tầng ba sunburn khi kim bửu j i n và l e e j i n a bước vào ngục tối họ nghe thấy thông báo với các điều kiện rõ ràng của tầng đầu tiên tuy nhiên kim bửu j i n không chú ý đến thông báo thay vào đó anh ấy quay sang l e e j i n a chúng tôi sẽ bắt đầu huấn luyện cho ngục tối ba tầng kể từ hôm nay l e e j i n a cười đáp lại điều đó tôi có thể vào ba tầng và thậm chí bốn tầng ngay bây giờ tôi là một người đàn ông không biết từ không thể kim bửu j i n không nói gì trước sự khoe khoang trống rông của mình anh không có bất kỳ phản ứng nào anh không cười không nói lời nào thay vào đó anh ta chỉ cần lấy mặt nạ của tự thần từ tối đồ của mình và đeo nó lên mặt mình theo một chuyển động nhẹ nhàng sau đó với chiếc mặt nạ trên mặt anh ta nói với một giọng điệu lạnh lùng nếu bạn rất tự tin thì bạn không cần bất kỳ điểm chất nào ai săn được bờ lách lọc đầu tiên sẽ thắng gì lizina sững người trong sự ngạc nhiên trong giây lát trước khi anh vội vàng nói lại ạ đợi đã vì vậy tôi sẽ chống lại bạn vì ai bắt nó trước kim u j i n không trả lời anh ấy tôi sẽ cho bạn một lời khuyên thay vào đó anh ấy đã cho anh ta một số lời khuyên tất cả những gì bạn cần làm là săn nó trước điều đó không có nghĩa là bạn phải săn nó nhanh chóng nói cách khác miễn là bạn không để người khác săn nó trước bạn là được khi anh ấy đưa ra lời khuyên này đôi mắt của kim hữu d i n dần trở thành mắt của một con chó săn ngay trước khi nó bị săn đuổi trước đôi mắt đó l e e j i n a nhận ra rằng kim hữu d i n không nói đùa điều gì xảy ra nếu tôi thua nếu tôi thấy bạn còn thiếu s u ấ t thì tôi sẽ chỉ cho bạn đào tạo chuyên sâu để lấp đầy khoảng trống đó đó là nó khi nói điều này kim hữu d i n dường như nhớ lại điều gì đó tôi sẽ cố gắng hết sức để không giết anh đừng lo lắng sau khi nói những lời ma q u á i đó kim hữu d i n đã hét vào mặt anh ta khởi đầu vào lúc này l e e j i n a bắt đầu bỏ chạy mà không quay lại lizin a đang chạy tập trung và nghiêm túc nhất có thể và kim bù d i n người đang nhìn anh ta bỏ chạy cũng rất nghiêm túc thời điểm bạn bước vào ngục tối ba tầng bạn lại bị coi là yếu đi hiện tại kim bù d i n có thể nói là người mạnh nhất trong ngục tối hai tầng đó là bất kỳ ai ở trong ngục tối hai tầng để giết anh ta tuy nhiên điều đó đã thay đổi ngay khi anh ta bước vào ngục tối ba tầng nếu giới hạn cấp độ cho h ầ m ngục là cấp tám mươi trở xuống thì ngay cả kim bù d i n cũng sẽ phải vật lộn để tồn tại ở một nơi như vậy giới hạn cho ngục tối với hờ cù lẹt d ì n h là cấp tám mươi hơn nữa giới hạn cho ngục tối mà kim bù i n nhắm tới là chính xác cấp tám mươi tất nhiên nếu đó là kim bù i n thì anh ấy sẽ có thể chịu đựng nó ở một mức độ nào đó tôi có thể làm được nhưng điều đó sẽ không dễ dàng đối với l i j i n a vấn đề là l i j i n a vẫn chưa sẵn sàng để đứng trên sân khấu đó điều này không làm suy giảm khả năng của l i j i n a trên thực tế kim u j i n đã đánh giá cao khả năng của anh ấy ba tầng ngục tối chỉ đơn giản là nguy hiểm đặc biệt là trên tầng ba một trong những điều đáng sợ nhất về ngục tối ba tầng chỉ đơn giản là nó có tầng thứ ba điều này thật dễ hiểu khi người ta nhìn những người chơi gục xuống trong tình trạng kiệt sức ngay sau khi thoát ra khỏi ngục tối hai tầng bản thân việc dọn sạch tầng hai trong một hầm ngục không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng trong ngục tối ba tầng người chơi buộc phải dọn một tầng khác sau đó điều này làm cho hầm n g ụ c khó hơn nhiều so với những gì mọi người hiểu ngay cả những người có kinh nghiệm như lizin a cũng không thể dễ dàng xử lý sự khác biệt tưởng chừng như không đáng kể này đây là lý do tại sao kim hữu d i n giao cho anh ấy nhiệm vụ này liệu thuốc tốt nhất cho anh ấy là kinh nghiệm chăm chỉ kim hữu d i n dự định mô phỏng mức độ khó tương tự mà lizin a sẽ gặp phải trong n g ụ c tối ba tầng và tôi cũng có thể kiểm tra khả năng của ở kệ lệ tổng nghỉ tật đồng thời anh ta dự định kiểm tra xem ở kệ lệ tổng n h ỉ tật có thể hoạt động tốt như thế nào thông qua việc chiến đấu với lizin a vào thời điểm đó kim u j i n không thể không nhớ lại một số kỷ niệm trong quá khứ của mình điều này làm tôi nhớ lại quá khứ đã từng có lần anh huấn luyện những người chơi trong hiệp hội messi a những người sẽ thuộc quyền chỉ huy của anh năm trong số mười người đã cố gắng giết tôi trong quá trình huấn luyện đó là một khoảng thời gian rất buồn đã mười một ngày kể từ khi họ vào và vẫn không có liên lạc â hát xe trang gật đầu mà không có bất kỳ phản ứng nào khi cấp dưới của anh ấy đọc bản báo cáo này cho anh ấy thuộc hạ không khỏi hỏi kỹ càng khi thấy vậy nơi đó có phải rất nguy hiểm không xem xét các đặc điểm và độ khó của đa nhi ông đó là một câu hỏi tự nhiên để hỏi không hẳn tuy nhiên suy nghĩ của o h á se chan dường như hoàn toàn ngược lại thực tế là không có nguy hiểm trên thực tế h ầ m n g ụ c đó có thể được coi là khá dễ dàng cho hai người đó dễ dàng ô hát se chan đã vui lòng giải thích cho cấp dưới của mình người dường như chỉ đang bối rối hơn chỉ cần cậu còn sống trong bảy ngày sẽ kết thúc tất cả những gì bạn cần làm là sống sót ngay cả khi tất cả các c h i của bạn bị chặt đứt À. chỉ sau đó thuộc hạ mới nhận ra ý của o h á se chan lizin a sẽ ổn thôi ngay từ đầu nhiệm vụ sinh tồn giống như thức ăn của anh ấy nhiệm vụ sinh tồn chỉ yêu cầu người chơi sống sót trong một khoảng thời gian cụ thể nói cách khác đó là sân khấu solo tuyệt vời nhất đối với l e e jin a người không thể dễ dàng hơn được đối với kim vũ jin thậm chí họ không cần phải nhắc đến kim vũ jin tôi không thể tưởng tượng rằng con quái vật đó lại chết ngay từ đầu anh ấy có lẽ đến đó chỉ để tập luyện đối với anh ta không còn bất kỳ nguy hiểm nào trong n g ụ c tối hai tầng đào tạo đúng vậy đào tạo để vào n g ụ c tối ba tầng đó chỉ là bước đệm cho chặng đường mới của anh ấy ba tầng khi oh se chan nói những lời đó biểu cảm của anh ấy trở nên đông cứng cấp dưới của anh ta cũng vậy nó sẽ không dễ dàng đúng rồi những người chơi thách thức n g ụ c tối ba tầng hầu hết đều trên cấp độ 60. nó hoàn toàn khác với hai tầng thật đúng khi nói rằng sẽ không còn bất kỳ sự thúc đẩy nào nữa không có ai có thể nói là thiếu kỹ năng khả năng chiến đấu hoặc khả năng săn quái vật mặc dù có rất nhiều tính cách thú vị và những người có khiếm khuyết về nhân cách mà từ kỳ quặc kỳ lạ hoặc tâm thần hoàn toàn phù hợp và thậm chí những người này vẫn có năng lực khi nó đến để chiến đấu với quái vật giới hạn thấp hơn cho các mục nhập là một trăm cho các mục tối ba tầng hơn nữa số lượng mục nhập tăng lên đáng kể từ mục tối hai tầng giới hạn dưới là một trăm và thậm chí nó có thể vượt lên trên ba trăm thường thì một hội không thể xử lý được vấn đề là như anh ta vừa đề cập hầu như không thể có một bang hội nào có thể lấp đầy số lượng những người trên cấp sáu mươi những người cũng có đủ năng lực cần thiết không có trường hợp đỡ n h ì ô n g nào bị phá bởi một bang hội trừ khi nó chỉ nằm trong số năm bang hội hàng đầu trên thế giới hoặc những bang hội có cùng cấp độ cuối cùng mục tối ba tầng đã trở thành vật phẩm mà việc nhiều bang hội hợp tác với nhau để cùng đưa ra giá thầu là điều tự nhiên đó là lý do tại sao sự cần thiết đối với chính trị là rất nghiêm trọng tất nhiên không dễ để hợp nhất nhiều lực lượng thành một dù ban đầu có bao nhiêu thỏa thuận đi chăng nữa thì vẫn không có gì nói trước được điều gì sẽ thực sự xảy ra bên trong ngục tối đây là lý do tại sao kim u j i n đã vào ngục tối này rốt cuộc quyền lực là tốt nhất trong thế giới này thứ duy nhất có thể thực sự được sử dụng là sức mạnh và cách duy nhất để một người có được sức mạnh là thông qua ngục tối chính lúc đó tin nóng hổi chúng tôi đã nhận được một lá thư từ hiệp hội messi a vẻ mặt của ohc tràn trở nên kiên định nó nói gì một hầm ngục ở tầng a 3 đã được phát hiện chương một r ư ờ i tám tốt nghiệp từ hai tầng bốn một người đàn ông xuất hiện trước một ngôi trường gần đó ở thành phố gặp nặng gặp trần do nơi vẫn có thể nhìn thấy những bước chân khổng lồ của quái vật trên sân chơi phủ đầy cỏ dại cơ thể của người đàn ông đủ lớn để được coi là một con quái vật và ngoại hình của anh ta quá khắc nghiệt để phù hợp với từ quái vật nếu ai đó không biết anh ta nhìn thấy anh ta họ rất có thể bỏ chạy trong khi nghĩ rằng một con quái vật đã trốn thoát khỏi n g ủ tối họ đã đi ra may mắn thay những người gần đó là đồng nghiệp và người quen đã quen với sự xuất hiện của anh ta Người Chan của UHC Chan bắt đầu nhưng lizina đã có một phản ứng kỳ lạ với những người đang đến gần kha kha lizina túi xuống và bắt đầu nôn ra mọi thứ trong bụng một ừ bước chân của những người đàn ông của ohh s chan đang vội vã đến để chào đón anh ấy ngay lập tức dừng lại tôi không tin điều đó lizina có bị nuốt không đây là một vấn đề nghiêm trọng chúng tôi cần liên hệ với ông chủ ngay lập tức thật là vô cùng sốc đối với lizina khi nôn ra những gì anh ấy đã ăn bất kể đó là gì và bất kể nó là bao nhiêu ít nhất là đối với những người biết lizina đây thực tế là một vấn đề rất khẩn cấp một trong những thuộc hạ ngay lập tức bắt đầu liên lạc với oh se chan đó là vào thời điểm đó ông kim bùjin theo sau sự xuất hiện của l e e jin a kim bùjin cũng xuất hiện sau khi nhìn xung quanh một chút kim bùjin ngay lập tức quay lại nhìn l e e jin a đang gục trên mặt đất l e e jin a người cuối cùng đã ngừng nôn tránh ánh mắt của anh ta kim bùjin mỉm cười và bước đi c h ậ m rãi hộ h cuộc đi bộ ngắn của anh ấy đã dẫn anh ấy đến người thuộc hạ đã liên lạc với oh se chan kim bùjin vươn tay về phía anh tôi sẽ không giao nó cho ông kim bùjin ngay khi kim bùjin đưa điện thoại lên hai anh ấy nghe thấy giọng của oh se chan chuyện gì vậy lizin a đang nôn chuyện gì đã xảy ra trong n g ụ c tối oh s chan hỏi dồn dập dọn điệu đầy khẩn trương hùa nếu có thứ gì đó vào dạ dày anh ấy sẽ dễ dàng tiêu hóa nó vậy tại sao anh ấy lại nôn rõ ràng là oh s chan cũng bị sốc khi lizin a đang nôn thứ gì đó mà anh ấy đã ăn anh ấy chỉ làm việc quá sức không có vấn đề gì làm việc quá sức tôi đã đẩy anh ấy khó hơn bình thường một chút để chuẩn bị tốt cho việc tốt nghiệp của chúng tôi từ n g ụ c tối hai tầng chính lúc đó quái hơi khó đấy tôi đã suýt chết nghe thấy những gì kim ưu j i n đang nói trong cuộc gọi l e e j i n a không thể không hét lên để phản đối đó có phải là giọng của l e e j i n a anh ấy đang nói gì vậy không biết tình hình thế nào o h c chan không khỏi có chút nghi ngờ trong khi đó l e e j i n a lại hét lên hiệp sĩ bộ xương chết tiệt hiệp sĩ bộ xương các kỹ năng mới sau đó thì vấn đề là gì kim ưu j i n cười nhẹ trước nhận xét đó kỹ năng mới của tôi mạnh hơn một chút so với tôi mong đợi vì vậy tôi đã gặp một chút vấn đề trong việc kiểm soát nguồn điện bạn nói đó là một vấn đề nhỏ tôi suýt bị giết bởi ở kệ lệ tổng mỹ t đó chết tiệt nếu đó là hai con quái vật như vậy lizin a người vừa hét vào mặt kim jin đột nhiên dùng mình tôi không hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ như đó không phải là vấn đề lớn đó chỉ là một số nghiên cứu và thu thập dữ liệu có điều gì đặc biệt xảy ra khi chúng tôi đi không một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra một sự kiện lớn đã xuất hiện kim jin không ngạc nhiên trước lời nói của o h s chan ngục tối cấp ba ở tầng a đã xuất hiện ở z o ổ đồ ả n h đã mong đợi rằng sau cùng sẽ có một sự kiện lớn tôi có thể tham gia không điều quan trọng là anh ấy có thể tham gia sự kiện hay không o h s chan trả lời đơn giản cho anh ấy thành thật mà nói tôi không thể làm gì được ba tầng và khác biệt hoàn toàn với một tầng và hai tầng có thể bạn hiểu từ quan điểm của kim u j i n đây đã là điều mà anh ấy đã mong đợi đó là điều tự nhiên không thể chỉ có bất kỳ ai tham gia vào hầm ngục tầng a ba đặc biệt là cuộc tấn công đầu tiên cuộc cạnh tranh giành giật ở đợt tấn công đầu tiên luôn khốc liệt nhất điều này có thể thấy qua thực tế là những ngục tối mà kim u j i n hay isa a b i vạn nổ đã từng vào đều là những ngục thất bại nhiều lần hoặc chứa những con quái vật rất khó đánh bại vẫn còn thời gian cho đến khi cuộc tấn công vì vậy chúng tôi có thể tìm cách tiến vào dù vậy kim u din không có ý định bỏ cuộc bởi vì hầm ngục này chỉ bị tấn công một lần trong ký ức của anh ta không có thứ gì gọi là thử lần thứ hai đối với h ầ m n g ụ c này tôi cần lấy hở cụ lẹt dìm lần này bằng cách nào đó chính lúc đó vậy nên tôi không thể làm gì được nhưng một người biết ơn đã gửi quà cho bạn anh có thể nghe thấy sự phấn khích trong giọng nói của o h se chan m ó n q u à một gã lớn được gọi là hiệp hội messi a đã gửi một bức thư cho isaac ỷ v a n o kim ugin không thể không mỉm cười trước những lời đó không cần giải thích thêm nó rất đáng để giúp đỡ hiệp hội messi a không khó để đoán rằng hiệp hội messi a muốn hợp tác với isaac vạn n để phá ngục tối vậy anh định vào a đó là một cơ hội tuyệt vời nhưng cuối cùng nó vẫn là một n g ụ c tối ba tầng nó cũng từ cấp 80 trở xuống cấp độ hiện tại của bạn là lần này nó đạt đến cấp độ 60. vâng vì vậy sẽ rất khó cho bạn ở cấp độ 60. nó giống như một người chơi cấp độ 10 đi vào một hầm n g ụ c cấp độ 30 trở xuống trên hết hiệp hội messi a mời bạn vào n g ụ c tối không phải để giúp bạn mà là để lợi dụng bạn như vậy sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều sẽ rất khó để can thiệp không tôi sẽ thận trọng cho đến phút cuối cùng kim u j i n rất coi trọng những lời cảnh báo của o h se chan như anh ta đã nói trước đây cho dù một kho báu tuyệt vời đến đâu thì nó cũng hoàn toàn vô dụng nếu anh ta không có đủ năng lực để sử dụng nó vì lý do này kim ưu j i n một lần nữa so sánh khả năng hiện tại của anh ấy với khả năng của những người chơi mà anh ấy có khả năng phải đối mặt trong ngục tối nó sẽ không dễ dàng thông qua ngục tối này anh đã biết được rằng sức mạnh của hiệp sĩ bộ xương cao hơn nhiều so với những gì anh dự đoán nhưng chỉ điều đó là không đủ đảm bảo nếu tôi muốn có được những gì tôi muốn từ một sân khấu có những người hoạt động tốt nhất từ mỗi bang hội thì tôi sẽ cần có được tờ lấp sạn phạc các đối thủ lần này có thể mạnh hơn kim ưu din mong đợi phần thưởng cho cấp s á là gì bạn có một danh mục phải không、à. khi oh se chan hỏi câu hỏi này điều đó khiến kim hữu di nhận n ra rằng tâm trí của anh ấy đã bận tâm đến mức anh ấy đã hoàn toàn quên mất phần thưởng cho việc tăng cấp của mình mục lục theo lệnh của anh ta danh mục được trao bởi hào quang của anh ta vì đã đạt đến cấp độ 60 hiện ra trước mắt anh ta nó đang tỏa ra ánh sáng vàng n g ụ c tối tầng ba hạng a xuất hiện địa điểm là công viên rệ ở ido tên của đờ nhi ông là golden lee ông tin tức về sự xuất hiện của một hầm ngục a 3 ở hàn quốc đã nhanh chóng lan ra khỏi đất nước này đến phần còn lại của thế giới số lượng mục tối đa là hai giới hạn cấp độ nhập học là b ả hiệp hội messi a đã đưa ra tuyên bố hội phượng hoàng đã đưa ra tuyên bố ngay sau đó các bang hội ở hàn quốc bắt đầu thể hiện ý chí mạnh mẽ của họ để tấn công và dọn dẹp ngục tối ngoài ra vô số tin tức dường như đang đổ về tôi nghe một m ẫ u tin nói rằng chính phủ hàn quốc sẽ cho phép năm bang hội hàng đầu tham gia tấn công điều đó có đúng không không tại sao họ lại tặng nó cho người nước ngoài khi nó ở hàn quốc chính phủ có được trả tiền nữa không bạn nên nhìn nhận tình hình một cách thực tế nó có chỗ cho 250 n g ư ờ i 250 bạn có thể tìm thấy 250 n người chơi ở hàn quốc có thể vượt qua ngục tối tầng a ba không đúng vậy chúng ta nên mở rộng cửa hơn là ép buộc và thất bại sau đó chúng tôi sẽ vẫn được hưởng lợi từ nó m u ộ n không có mất mát sau đó tất cả những người nổi tiếng sẽ tập hợp lại với nhau phải không từ tin tức về năm bang hội hàng đầu đang thảo luận với chính phủ về cuộc tấn công đến tin tức về những người chơi nổi tiếng sẽ tham gia cuộc tấn công nhưng tin tức dữ dội nhất là tin nóng hổi isa a c ỷ v a n nổ đang tham gia cái gì điều này có thật không ngoại trừ tin tức rằng anh ta sẽ tham gia vào cuộc tấn công vào ngục tối sư tử vàng thực tế không có tin tức nào khác về isa a c ỷ vạn nổ hơn nữa sự tham gia của anh ấy không chỉ đơn giản là tham gia hiệp hội mẹ s ì a là những người đã gửi cho isaap i v a n nổ một bức thư người yêu cầu anh ấy tham gia không phải là isaap i v a n nổ mà là hiệp hội mẹ s ì a nó được tiết lộ rằng chính hiệp hội mẹ s ì a đã yêu cầu isaap i v a n nổ tham gia vào ngục tối đây là lần đầu tiên hiệp hội mẹ s ì a yêu cầu người chơi k h á c giúp đỡ trong một hầm ngục mà họ chưa từng thử trước đây lần ra mắt ngục tối ba tầng của isaap i v a n nổ có phải hiệp hội mẹ s ì a đang cố nâng isaap i v a n nổ trở thành một đấng cứu thế khác không hơn nữa thực tế là đây sẽ là lần đầu tiên isaac ỵ v a n nộ tham gia vào ngục tối ba tầng chứng tỏ rằng hiệp hội m ẹ s s i ạ coi trọng anh ta hơn bất kỳ người chơi nào khác điều này thực sự gây ngạc nhiên cho tất cả những ai biết về hiệp hội m ẹ s s i ạ bởi vì hiệp hội m ẹ s s i ạ nổi tiếng với sự đối xử lạnh nhạt với bất kỳ người chơi nào không phải là thành viên của bang hội của họ chết thiệt khi biết tin này áp do ngọn đã rất buồn tôi đã chi bao nhiêu cho anh ấy anh ấy không thể cảm thấy tốt khi thế giới tràn ngập tin tức về isaac ỷ v a n nổ và hiệp hội messi ạ khi anh ấy là người đã chi rất nhiều tiền để có được cái tên của isaac ỷ v a n nổ có phải lũ khốn của hội messi ạ làm điều này vì chúng biết tôi đang liên hệ với isaac ỷ v a n nổ không áp dòng đoàn không thể không tự hỏi phải chăng hiệp hội messi ạ chỉ hành động theo cách này để phá vỡ kế hoạch của anh ta không thể nào tôi không nghĩ vậy tất nhiên áp dòng đoàn biết rằng những nghi ngờ của mình không phải là hoàn toàn không thể chỉ là thời điểm không đúng tôi không nghĩ rằng hiệp hội messi ạ đang muốn giết tôi và chỉ tôi và isaac ấ v a n nổ biết về thỏa thuận của chúng tôi á c do n g o à n cảm thấy tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên điệt isa a p ỷ v a n o là người tự mình phát tán thông tin c h ư n g một t r ư ờ chín tốt nghiệp từ hai tầng nam anh ấy khá giỏi trong việc truyền bá thông tin trong khi xem bài báo về isa a p ỷ v a n o kim bù din khẽ mỉm cười thời điểm thông tin á c do n g o à n liên lạc với isa a p ỷ v a n o được lan truyền hiệp hội m ẹ s、sì、s a đã chuyển đi ngay lập tức anh nhớ lại cuộc trò chuyện với oh c chan trong tâm trí vào thời điểm đó o u hát e chan đã nói với kim ủ jin rằng anh ấy sẽ tiết lộ sự thật rằng ác do ngoạn đang liên lạc với isa a p ỉ v a n nộ cho hiệp hội messi ạ giá tiền chuộc luôn tăng khi có đối thủ cạnh tranh tất nhiên lý do là để nâng cao giá trị của isa a p ỉ v a n nộ và kết quả là kỹ năng ở kệ lệ tổng n g ỉ tật và một suất vào ngục tối sư tử vàng mới đã được lấy một cách dễ dàng mọi thứ đều hoàn hảo cho đến nay kim ủ jin không nghĩ rằng tình hình có thể tốt hơn hiện tại và bây giờ chỉ có một nhiệm vụ khác mà anh phải làm tất cả những gì quan trọng bây giờ là liệu tôi có thể xóa nó hay không liệu kim ưu j i n có thể chấp lấy cơ hội ngàn vàng đã đặt ngay trước mặt trước câu hỏi đó kim ưu j i n nhìn vào cửa sổ kỹ năng trước mắt mình bờ ở c ờ xếp hạng F. tác dụng biến một quái vật ân mi âu được triệu hồi thành bờ ở c ờ khi nhìn thấy nó kim ưu j i n đã nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ sâu sắc sẽ không, tối, sẽ không dễ dàng để ngăn bản thân trở nên nổi bật quá nhiều người chơi thường được coi là những người lựa chọn theo một cách nào đó câu nói này không sai thực tế là họ đã trở thành một cầu thủ tự nó đã là lợi ích lớn nhất mà một cầu thủ có thể hy vọng nó tương tự như t r ú n g số trên thế giới có một số tiền lớn không phải là điều cực kỳ hiếm nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ vì bạn có tài sản mà bạn có thể có tác động lớn điều đó cũng tương tự đối với các cầu thủ những người chơi ở trong ngục tối một tầng có thể được coi là đã đủ may mắn để trúng sổ số, số nói cách khác tác động của chúng đối với thế giới trên thực tế là không tồn tại tuy nhiên kể từ khi họ đạt đến cấp độ 100, địa vị của người chơi sẽ nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới hoàn toàn có thể thay đổi bản đồ chính trị trong một quốc gia tùy thuộc vào ý chí và khả năng của họ những người chơi thách thức n g ụ c tối ba tầng là những người gần đạt đến mức sức mạnh và tầm ảnh hưởng đó mỗi người trong số họ đều rất tuyệt vời có chú chó điên chun r ạ ặ c m i ì n g người đã tự mình phá sạch năm hạng ụ c những chú đại bảng vàng là nhóm á t chủ bài thế hệ tiếp theo của g h e span tiêu t ệ u và thậm chí là những thành viên da đen của t h amazon có những người với nhiều tên và biệt hiệu khác nhau và những người có danh tiếng tương tự như những người nổi tiếng nổi tiếng tất nhiên vì nó là một mục tối ba tầng hạng a chứ không phải một mục tối ba tầng thông thường nên những người tham gia phải là những người chơi nổi tiếng là điều đương nhiên nhưng điều này hơi tệ những người chơi giỏi nhất ở đây chỉ có cấp độ 70 phải không tuy nhiên ngay cả khi xem xét điều đó gương mặt của những người đang tập hợp để tham gia vào ngục sư tử vàng cũng khá đa dạng và đó là một n g ụ c tối của hàn quốc tại sao có nhiều người nước ngoài đến vậy hơn nữa nhiều người đã rất khó hiểu tại sao lại có một tỷ lệ lớn người nước ngoài đến như vậy trong thời đại mà mọi ngục tối hạng a được coi là tài sản quốc gia lớn hầu hết các quốc gia sẽ cố gắng lấp đầy và xóa các ngục tối hạng a với các thành viên mang quốc tịch của họ càng nhiều càng tốt tuy nhiên đối với hầm ngục sư tử vàng này 130 người tham gia là người nước ngoài cựu messi ạ đang nghĩ gì vậy đó là bởi vì hiệp hội messi ạ người nắm giữ hầu như tất cả các quyền đối với ngục tối sư tử vàng đã mở rộng cửa cho ngục tối này khi họ mở cửa các công hội tài năng gắn bó với nhau là lẽ tự nhiên trả điều này chắc chắn sẽ làm tăng cơ hội của chúng tôi để xóa nó tất nhiên đây là cách tốt nhất để tăng tỷ lệ thành công của cuộc tấn công trong ngục tối chẳng phải sẽ hữu ích hơn và vì lợi ích quốc gia khi thách thức ngục tối với những người chơi có kỹ năng tốt hơn là quyết định sử dụng những người chơi có cùng quốc tịch dư luận cũng rất tốt sự đồng thuận chính là hiệp hội messi a đã có một lựa chọn sáng suốt khi xem xét tình hình từ quy mô lớn điều này không giống như những người đó tuy nhiên suy nghĩ của lee j i n a lại khác này bạn nghĩ gì họ phải làm gì đó và đối với kim hữu j i n cũng vậy họ là những thành viên hoàn toàn khác với trí nhớ của tôi những người chơi tham gia ngục sư tử vàng lần này hoàn toàn khác với trí nhớ của kim hữu j i n năm bang hội hàng đầu đã tham gia nhưng không đến mức này so với số lượng lúc này số lượng từ lúc đó xuất hiện khá đáng thương đó không phải là một sự cường điệu ngay cả khi họ không thuộc năm bang hội hàng đầu hầu hết các thành viên nước ngoài tham gia vào ngục tối đều là những người đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ ngay cả khi những người này đã giết người chính phủ đã vào cuộc để họ có thể vào được rõ ràng là do tôi không có lý do gì để anh phải nhìn xung quanh vì rõ ràng sự hiện diện của anh đã thay đổi hoàn toàn lịch sử mà anh nhớ có nghĩa là họ chắc chắn có kế hoạch gì đó cho tôi mọi thứ đều có lý do và lý do cho sự thay đổi này có thể là do isaac ivano vì vậy kim ujin đã tập trung cao độ họ đang cố giết chúng ta họ có tâm trí để loại bỏ những t r ồ i đang phát triển trước khi chúng n ở lizin a đã đặt ra một số câu hỏi cho anh ấy Một cái gì đó ngay h ư Câu c trả lời sau Kim、Bù、Jin mang đó một suy nghĩ nảy ra trong đầu kim ưu din nếu họ có ý định giết tôi tôi hy vọng họ sẽ mang đến một món đồ tốt những cơ hội như thế này không đến với người chơi một cách dễ dàng chính lúc đó đã từng ở đây phương tiện đã đến đích của họ còn một giờ nữa là đến lúc bắt đầu cuộc tấn công lì d i n a và kim hữu d i n đều phản ứng sau đó ra svê i d a n đi ra tạm biệt dứt lời họ mở cửa xe bước ra ngoài đó là i s a a k đó là i s a a k ivano vào lúc đó tiếng họ reo bắt đầu nổ ra xung quanh công viên dễ O Y đồ đó là một dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công trong hầm ngục sắp xảy ra dù mới là tháng 10 nhưng công viên dễ O Y đồ vẫn chật kín người như thể đây là thời điểm những cây hoa anh đào nợ rộ trả nó chứa đầy những cầu thủ nổi tiếng mà tôi chỉ thấy trên điện thoại thông minh của mình nhìn qua đó những chiếc xe mà các cầu thủ để trong bãi đậu không phải trượt đùa khoảng thời gian đó ở bất sản không thể so sánh với thời gian này đó không phải là những chiếc xe được sản xuất hàng loạt chúng được chế tạo đặc biệt bởi các nhà sản xuất xe hơi giờ tôi nghĩ lại chẳng phải đã có câu chuyện rằng thậm chí còn có một chiếc ô tô hạng nhẹ trong bãi đậu xe của người chơi khi họ tấn công hầm ngục cá ở bất sản sao này thật n ự c cười người chơi nào có thể tấn công một đỡ nhi ông hạng A sẽ lái một chiếc xe hạng nhẹ đó có lẽ chỉ là tin đồn không tôi chắc chắn rằng đã có một bài đăng trên internet cho thấy nó đậu giữa những chiếc xe đắt tiền khác chắc là giả ngay cả khi bạn không có sự lựa chọn không ai có thể làm cho bản thân mình ngu ngốc như vậy Không chỉ có một vài người, còn có có một một vài đó á m đông đã lớn hơn c mặt xem một mà thủ tiếng. Tất thủ ở đó để đoán đó có các cầu thủ nổi tiếng. Nhiên, có một cầu khác. nhiều nhiên, họ hơn những người khác. Này, đó không phải nổi người Này, dự là xe của đ ạ isaac ứ quán n g ở đằng k i sao? ó thật không? đó là isaac Đó là isaac ivano s a a c i isaac ivano công viên dễ ổ ý đồ chật kín người bắt đầu cổ vũ giống như cách họ cổ vũ cho những anh hùng được công nhận và những người chơi của hiệp hội messi ạ tiếng hoan hô rất dữ dội isaac ivano tôi đã gửi cho bạn bánh trô cổ tôi cũng gửi tôi cũng vậy có rất nhiều tiếng cổ vũ khác nhau vang lên trong công viên rễ ổ ý đồ thậm chí chúng còn t r ọ c thủng được căn lều gần cổng n g ụ c tối đã được dựng săn cho người chơi tôi nghĩ isaac đã đến nhờ có ba người chơi hai nam một nữ người đang đối mặt với một người đàn ông khác đã biết được sự xuất hiện của anh ta vậy thì hãy kết thúc cuộc thảo luận này sẽ rất rắc rối nếu nó bị người khác nghe thấy vậy là isaac ị và nổ có món đồ gọi là vòng tay của v ă n g u a phải không đúng vậy là cậu đột nhiên đến với chúng tôi trước khi cuộc tấn công trong n g ụ c tối bắt đầu và nói với chúng tôi thông tin thậm chí còn chưa được công bố cho công chúng để khiến chúng tôi giết ánh ta và lấy chiếc vòng tay người đàn ông châu á đặt câu hỏi này để lộ những chiếc răng nanh đáng sợ trong miệng tôi chỉ cung cấp cho bạn một số thông tin có thể hữu ích người đàn ông trông hiền lành trước mặt họ chỉ n ở một nụ cười trước khi anh ta tiếp tục nói nhưng không hiếm người chơi tân binh lần đầu tiên bước vào hầm n g ụ c ba tầng không thể xử lý nó người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi kết thúc lời nhận xét của mình vậy thì tôi chúc bạn thành công trong việc dọn dẹp một tối sau khi anh ta rời đi ba người chơi khác cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về các hướng khác nhau nhưng ánh mắt của cả ba đều giống nhau ít nhất tôi có thể nhận được một vật phẩm huyền thoại đó là đôi mắt của một thợ săn kho c á vừa nhận được bản đồ kho cáo hạ dịnh một hai n g ư ờ i chơi tập hợp từ khắp nơi trên thế giới đã được chào đón bởi cảnh tượng một cánh đồng cắt giống như sa mạc có cây tối mọc phía trên n ó ngay khi họ bước vào ngục tối một khu rừng trên sa mạc đó là một môi trường mà tự nhiên không thể nhìn thấy trong thực tế tuy nhiên không ai trong số những người chơi ở đó rất ngạc nhiên trước cảnh tượng phi thực tế này trước mắt họ đây sẽ là một cơn đau ở mông bởi vì bất kể môi trường như thế nào đây vẫn là một ngục tối sẽ không dễ dàng để chiến đấu đúng vậy và sẽ còn rắc rối hơn nếu có những con quái vật sống trên cây thay vào đó những người chơi bắt đầu nhìn xung quanh môi trường không phải để c h i ê m ngưỡng phong cảnh mà để tìm ra cách để họ chiến đấu trong một môi trường như vậy đó là vào thời điểm đó thời điểm người cuối cùng bước vào cổng một tối thông báo mong đợi vang lên bên thai họ săn lười lưới mắt đỏ để lên cấp độ tiếp theo tất cả mọi người đều có mặt khi nghe thông báo về điều kiện để dọn sạch tầng một một con người ơi đau đầu quá săn một con khỉ ở nơi này đó không phải là viễn cảnh tồi tệ nhất sao chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn mọi người bày tỏ suy nghĩ của họ khi họ nhìn thấy thông báo chỉ một người chơi người cuối cùng tham gia không phản ứng với thông báo không phải vì anh không thể hiểu được tình hình mà vì anh đã nhận ra điều gì đó như mong đợi nếu ai đó nghĩ rằng tình huống này đã đủ khiến anh ấy thất vọng thì đó sẽ là một sự xúc phạm đối với kim ưu jin có một số người đang nhắm đến tôi ngay khi bước vào ngủ tối kim ưu jin đã nhận thấy rằng có một vài ánh mắt nhìn về phía anh ta giống như những người thợ săn đang nhìn con mồi của họ đây là lý do tại sao anh ta không chú ý đến thông báo theo ký ức của tôi tầng đầu tiên không thực sự khó khăn ngoài ra việc anh ấy đã có một lượng thông tin nhất định về đợi nhì ổng có nghĩa là anh ấy thực sự không cần quan tâm nhiều đến các thông báo không cần biết suy nghĩ của anh ấy. Lee Jin a bước đến gần kim hữu jin và nói cẩn thận bằng tiếng nga. Kế hoạch là gì. khi nói những lời đó, giọng nói của Lee Jin a chứa đầy ham muốn chiến đấu. anh cũng đã cảm nhận được những ánh nhìn. có một số người ở đây coi họ như con mồi thay vì người chơi có vẻ như khóa đào tạo rất xứng đáng chính nhờ sự huấn luyện mà kim hữu jin đã dành cho anh ấy đã khiến Lee Jin a hơi khó chịu khi bị đối xử như con mồi. tất nhiên, nếu Lee Jin a nghe được suy nghĩ của kim hữu jin thì có lẽ anh ấy sẽ phản đối kịch liệt tôi không biết họ là ai nhưng bất chấp điều đó, kim h ữ jin phải đưa ra quyết định. anh phải quyết định xem mình kim u j i n không lo lắng về điều đó lâu tôi sẽ bắt họ trả tiền vì coi tôi như con mồi điều tốt nhất mà người chơi có thể làm trong n g ụ c tối là đoàn kết lại với nhau không có n g ụ c tối nào không thể bị phá nếu người chơi được giao vai trò và mệnh lệnh của họ như một con ong tuy nhiên các cầu thủ đã không thể làm được điều đó rốt cuộc con người không có khả năng cam kết hoàn thành nhiệm vụ của vai trò của họ như loài ong trong hoàn cảnh đó họ chỉ có một con đường duy nhất có thể đi nó chỉ là tầng đầu tiên vì vậy chúng ta đừng làm khó nó quá hãy cố gắng hết sức họ không cần phải tạo ra một trung tâm chỉ huy và cấu trúc tất cả họ sẽ chỉ sử dụng khả năng và thủ thuật của riêng mình để phá bỏ tầng đầu tiên nếu có tín hiệu cứu hộ tất cả chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn hết là họ nên đồng ý giúp đỡ nhau trong những tình huống khẩn cấp hơn là bám lấy nhau một cách vụng về ít nhất thì những người chơi từng có kinh nghiệm với ngục tối ba tầng đều biết điều đó do đó 250 n g ư ờ i đã sớm tham gia vào các bữa tiệc nhỏ hơn của họ tất nhiên kim hữu jin đã chuyển đến với l e e jin a khi họ rời đi l e e jin a đã cầu hôn kim hữu jin tôi nghĩ rằng có một số kẻ đang nhắm đến chúng tôi làm thế nào về việc chúng tôi tấn công t r ư ớ c trước khi họ đến anh ta muốn họ tìm ra những người đang nhắm mục tiêu họ và sau đó loại bỏ họ trước khi họ ra tay đây là phong cách của l e e j i n a đó là phong cách của bạn phải không và đó là phong cách phù hợp với kim hữu din hơn bất kỳ ai khác chẳng phải kim hữu din là người đã đạt được mục tiêu của mình bằng cách loại bỏ tất cả các biến với lực lượng á p đảo kim hữu din không thể không c ư ờ i trước những lời nói của l e e j i n a tôi đoán tôi đã hành động quá chăm chỉ phong cách của kim hữu din chưa bao giờ bạo lực và choáng ngập như l e e j i n a nghĩ nếu là như vậy thì biệt danh của kim hữu i n có lẽ đã không phải là chó săn a khi thực hiện ba loại nhiệm vụ này có một yếu tố thường được yêu cầu là phải có kiến thức sâu rộng về quái vật dù là đi săn hay đang sống sót nếu bạn biết mình đang đối phó với loại quái vật nào thì việc xử lý sẽ không dễ dàng hơn sao các bang hội trên khắp thế giới đã chi rất nhiều tiền để mua thông tin về quái vật và sau đó họ sẽ chi nhiều hơn để thuê các chuyên gia sử dụng thông tin đó để hiển thị thông tin cho người chơi của họ một cách chân thực nhất chẳng hạn như xẹt cho cùng kiến thức là vũ khí tốt nhất và bang hội tích lũy được nhiều kiến thức nhất chính là bang hội tốt nhất đây là lý do tại sao hội messi a là tốt nhất liệu h i ệ u messi a có thể thu thập thông tin bằng cách thậm chí tấn công các mục tối đã bị bỏ hoang bởi các liệu hữu khác dựa trên thông tin đó họ có thể nâng cao những người chơi giỏi nhất Cuối cùng, sử dụng số tiền tích lũy lớn mà họ có được họ đã có thể tạo ra một con quái vật tên là kim bù din nói cách khác trong đầu kim bù din là thông tin tích lũy về quái vật mà hội m ẹ s -Sì、i a đã thu thập được trong nhiều năm đ ờ i lưới mắt đỏ không quá lời khi nói rằng tại thời điểm này không có một con quái vật nào mà kim bù din không biết đến chắc hẳn nó đã ăn thịt đồng loại của mình điều này cũng đúng với đ ờ i ơi z e tỏ rạn gụ tàn kim bù din đã sử dụng kiến thức trong đầu để tìm ra đặc điểm của con quái vật n ư ờ i ơi sống thành từng nhóm từ m ộ ư ơ i con trở lên nó đủ mạnh để ăn thịt đồng loại của mình nhưng nó vẫn ẩn mình trong bóng tối và sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với bình thường khi nó chạm c h á n với người chơi lần đầu tiên nó có thể sẽ di chuyển khỏi lãnh thổ của nó vì vậy điều quan trọng nhất sẽ là vạch ra khu vực ngay sau khi hoàn thành việc mô tả nhân vật của mình anh ta bắt đầu thực hiện hành động của mình cuốn sách tử thần sau khi kim hữu jin mang cuốn sách của người c h ế t r a anh ta lấy tấm b ị a ở trang đầu tiên ra và phá vỡ nó vỗ nhẹ phiến đá bị nghiền nát từ từ biến thành một bộ xương yêu tinh nhỏ đó là gỗ lìn ở kệ lệ tổng xô đi ở khiến người ta liên tưởng đến một sát thủ khi nó mặc một bộ trang phục chiến đấu bó sát có màu tương tự với nền đất kim bù di kiểm tra bộ xương một lúc trước khi anh ta đeo mặt nạ của thần chết lên mặt bạn đã kết nối với bộ xương rồi sau khi kết nối được với bộ xương anh bắt đầu nhìn thế giới qua con mắt của người lính bộ xương cùng lúc đó ở kệ lại tổng số đi ở bắt đầu lặng lẽ di chuyển chun dặm i ệ n g trung quốc là quốc gia có nhiều người chơi nhất thế giới và trong số những người chơi dưới cấp một trăm danh tiếng của anh ấy có hai lý do khiến anh ấy nổi tiếng như vậy một là anh ta không phải là thành viên của bất kỳ hội nào điểm khác là mặc dù không ở trong hội nhưng anh ấy vẫn làm việc chăm chỉ và đủ điên cuồng để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn trên thực tế ngay cả trong tất cả những người chơi ở trung quốc hầu như không thể tìm thấy bất kỳ người chơi nào có hành vi như vậy mà không phải là thành viên của một bang hội có ảnh hưởng do đó anh ta được đặt cho biệt danh là chó điên anh ta thực sự có một cái gì đó giống như anh trai đó và bây giờ anh ta đã tìm thấy mục tiêu đúng vậy có vẻ như đó là vòng đeo tay van gọc của hiệp hội côn lôn và đó là một món đồ anh ấy nhặt được trong n g ụ c tối cuối cùng đến n g ụ c tối cuối cùng ý bạn là người ở đài loan vâng cổng địa ngục anh ấy là một chàng trai khá tuyệt vời mục tiêu là y sa áp ỷ vạn nộ anh ấy không có gì to tát bạn chỉ biết ơn thôi bạn không vui vì anh ấy đã mang một kho đ á u đến cho chúng ta từ nơi mà chúng ta không thể lấy được nó sao chỉ có vậy thôi sao lý do anh ta là mục tiêu rất đơn giản nhưng đây có thể là một cái bầy đúng không không thể có chuyện họ chỉ đến và nói với chúng tôi những món đồ mà anh ấy có thiện t r í một tuần trước ai đó đã yêu cầu được nói chuyện với chun giao mình trong một dịp bình thường anh ta sẽ bỏ qua nó nhưng ngay cả chun giao mình cũng không dám phất lờ cuộc gọi từ bộ công an trung quốc trong cuộc gặp gỡ đó ông đã biết rằng i sa a c ị v a n o có một kho đ á u quý giá được gọi là vòng tay của văn cộng đúng vậy họ muốn chúng tôi giết anh ta và lấy nó tất nhiên dù nhìn thế nào thì cũng có thể thấy rõ ràng rằng họ đang cố gắng loại bỏ i sa a p ỉ v à nổ bằng tay của chun giao mình bạn nghĩ rằng tôi không biết điều đó chun giao mình cũng biết điều này tuy nhiên anh không quan tâm không phải chuyện quan trọng là có đáng hay không giết hắn rồi lấy đi và theo như tôi thấy vòng tay của van g o g h là thứ hoàn hảo để giết anh ta và lấy đi bạn có thể sử dụng nhiều hơn bốn hiệu ứng vòng thay vào đó anh ta hoan nghênh tình huống này với bốn chiếc nhẫn cấp cao nhất không ai thậm chí không phải hiệp hội messi ạ có thể chạm vào tôi trong một tối trong mắt anh đó là cơ hội hoàn hảo để anh trở thành người giỏi nhất vậy khi nào chúng ta sẽ di chuyển nó không chỉ là bạn là nó sẽ tốt hơn nếu xử lý nó trước khi những kẻ khác ra tay sao tôi thậm chí còn chưa kiểm tra để xác nhận xem anh ấy có đeo chiếc vòng hay không việc di chuyển có tác dụng gì tôi sẽ di chuyển sau khi tôi xác nhận rằng anh ấy có chiếc vòng trên người À, do đó anh đã cẩn thận hơn dù sao cũng phải mất ít nhất bốn ngày để săn lùng con khỉ hãy dành thời gian để tìm hiểu tình hình anh ta đã chuẩn bị cho một cuộc săn chậm từ từ với sự bình tĩnh nó không giống như hầm mục sẽ đột nhiên được dọn sạch hay đại loại như vậy tờ l ờ hoàn toàn n ì n xem đó đó là vào thời điểm đó k h o ả n khắc người của anh gật đầu đồng ý lời l ư ớ i mắt đỏ đã bị săn đuổi tiếp tục lên tầng tiếp theo cái quái gì thế tám giờ sau khi vào ngủ tối tất cả những người tham gia đều nghe thấy thông báo rằng tầng đầu tiên đã được dọn sạch c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt hạ dình hai s ă n con lời lấy mắt đỏ hẹn、e、bị xạ di h ó c the ẩn đờ i ý vật bị ấn tượng bởi hành động của bạn Li Jin A nhìn Kim người đang nhìn xuống con người với mắt đỏ có một ngọn g i á o đâm từ tim giống như anh ta đang nhìn một con quái vật ô i chú a ơ i khi bước vào n g ủ tối kim bù j i n đã triệu hồi một ở kệ l ạ tổng sổ đi ở và bắt đầu thu thập thông tin về môi trường sau năm giờ anh ta có thể vẽ bản đồ trên mặt đất bằng cách sử dụng một nhánh cây sau đó anh ta bắt đầu di chuyển và ba giờ sau đây là cảnh tượng mà anh ta đã chứng kiến điều này thậm chí có thể thực hiện trong tám giờ nó nằm ngoài lẽ t h ư ờ n g tuy nhiên với kim bù j i n điều này không có gì đặc biệt không có lý do gì để kéo theo một nhiệm vụ theo dõi trên thực tế chiến lược này là tiêu chuẩn đối với anh ta b hiệu hiệu ấ thế cứ k là lần lượt những người chơi buộc phải di chuyển lên tầng hai bất kể đang ăn hay đang đánh nhau ngay sau đó hai trăm bốn mươi một người chơi đã lên đến tầng hai khi đó họ nhận được một thông báo khác săn 30.000 quái vật để lên tầng tiếp theo 30.000, khuôn mặt của tất cả các cầu thủ đã tiến lên trở nên r ắ n chắc gì 30.000? có nhầm lẫn gì không nó không phải là 30.000 ở tầng một nhưng thứ hai điều này không quá điên rồ i sao không có ai ở đó mà không biết mất bao lâu để họ săn được 30.000 con quái vật điều này cũng tương tự đối với kim v g ụ jin 30.000 không không không không phải là nhỏ anh cũng biết nhiệm vụ săn 30.000 quái vật khó khăn như thế nào tất nhiên sự thật này không khiến anh ấy mất tập trung lúc này trong đầu kim bù j i n chỉ ngập tràn một thứ vì nó là ba mươi nghìn nên những người đang nhắm mục tiêu tôi cũng sẽ tập trung vào việc săn lùng vì sẽ mất một thời gian tôi phải hoàn thành trước khi đó sẽ mất nhiều thời gian để săn ba mươi nghìn con quái vật nhưng ngay cả khi đó anh ta cũng không có thời gian để lãng phí kim bù j i n ngay lập tức đưa những suy nghĩ của mình vào hành động cơ dơ dơ dơ dơ dơ đúng lúc đó một nhóm học gia đỏ xuất hiện gầm gừ đầy đe dọa về phía kim bù j i n và li e e j n a lạch cạch mười người lính ở kệ lệ tổng đã được triệu hồi xuất hiện để đối đầu với lũ học gia đỏ mạnh hơn nhiều loại học thông thường và thể hiện ý chí chiến đấu của chúng tình hình thật bùng nổ và trong tình huống như vậy kim u j i n đã chân g o à i nổ b ợ ở c ờ trong khoảnh khắc đó anh ta đã kích hoạt kỹ năng mà anh ta có được sau khi đạt được cấp độ 60. b m ở c ờ bất kể ai nhìn thấy nó họ sẽ coi phong cách chiến đấu của kim u j i n là vô cùng liều lĩnh ngay cả một trận chiến lớn mà bất cứ ai cũng nghĩ là vô lý kim u j i n sẽ lao mình vào đó mà không do dự nó như thể anh ấy không thể chờ đợi để chết tuy nhiên cơ sở cho tất cả các hành động của anh ta là một niềm tin mạnh mẽ vào chiến thắng của mình hoặc một kế hoạch trốn thoát vững chắc đây là kiểu cầu thủ của kim u din một người chơi có thể tính toán hợp lý thậm chí cả mạng sống của mình vậy điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta mất hết lý trí và rơi vào trạng thái đ i ê n l o ạ n những người lính ở kệ lệ tổng có khả năng dựa trên kim Bụng jin đang đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó lạch cạch mười người lính ở kệ lệ tổng được tạo ra từ bộ xương của những con người hơi khổng lồ lao về phía học da đỏ trong khi nhấp nháy ánh sáng màu vàng c ụ ạ, a mười một con học gầm lên và lao về phía trước ngay sau đó hai nhóm xảy ra v à chạm theo nghĩa đen những người lính ở kệ lệ tổng thường nhắm vào những khoảng trống trong cuộc tấn công của lũ học da đỏ thay vào đó lại đụng độ trực tiếp với chúng Cơ trong quá trình này các bộ phận xương của họ đã bị gãy nhưng những bộ xương này dường như không được quan tâm khi ở trong vòng tay của lũ hóc chúng đào những nơi kiếm được làm bằng xương giữa xương sừng của lũ hóc nơi cơ và da m ỏ n g nhất đâm trực tiếp vào tim trong giây phút đó họ đã bỏ xương và lấy trái tim bị ảnh hưởng bởi máu độc đó cũng là thời điểm mà chất độc trong máu đã đâm vào trái tim mạnh mẽ được bơm lên phần còn lại của cơ thể lũ hóc thường con học nôn ra máu trận chiến đã kết thúc ngay cả khi lũ học da đỏ được biết đến với sự dẻo dai của chúng chúng sẽ không thể làm gì sau khi trái tim của chúng bị đâm và chất độc lan ra mọi bộ phận trên cơ thể chúng. The s f r dù chịu đ ự n g đến mấy tất cả những gì họ có thể làm là ngã xuống sàn run dày chờ chết ái chả khi chứng kiến cảnh tượng này Lizina không thể không thốt lên trong khi đặt tay lên xương s ư ờ n bên trái Lizina đã chiến đấu chống lại những bộ xương trong n g ụ c tối cuối cùng đến mức suýt chết vì vậy Lizina biết rõ hơn bất cứ ai làm sao mọi người có thể ngăn chặn điều đó không dễ dàng để ngăn chặn các cuộc tấn công từ ở kệ lệ tổng sổ đi ở ngay từ đầu và đó là loại bờ ở cờ nào nếu điên rồi thì nên chiến đấu một cách mù quáng làm sao có ly khi bọn chúng vẫn nhắm vào những điểm yếu như vậy hơn nữa điều thực sự khiến ly jin a lạnh sống lưng là họ vẫn cố gắng nhắm đến một nơi để dáng một đòn trí mạng mặc dù rất khó chịu điều này chỉ có thể xảy ra vì bộ xương của kim u jin nắm bắt theo bản năng và nhắm vào điểm yếu của tất cả quái vật họ trực tiếp bỏ xương để nhắm vào trái tim điều đáng sợ là những bộ xương sẽ không chết ngay cả khi xương của chúng bị gãy thiệt hại có thể gây tử vong cho người chơi ít nhiều chỉ là thiệt hại vật chất đối với bộ xương trên thực tế trong số những bộ xương những bộ xương không bị hư hại nghiêm trọng thậm chí đã bắt đầu phục hồi trở lại trạng thái trước đó nuốt chừng vào l l i z i n a đẩy một ít nước bọt chạy xuống cổ họng khô khốc của mình cùng lúc đó hình ảnh của kim ưu j i n hiện lên trong tâm trí anh nếu anh ấy đã chiến đấu theo phong cách thông thường của mình ông so sánh cách mà những bộ xương thường chiến đấu và cách họ vừa chiến đấu với lũ học lizin k a không thể không hỏi còn về hiệu ứng của kỹ năng mới đó thì sao kim ưu j i n trả lời sau khi suy nghĩ một lúc không tệ không tệ tôi nghĩ điều đó thật tuyệt với đáp lại lời nói của lizin a kim ưu j i n bắt đầu thu thập sắc của lũ học r a đỏ gần đó tôi sẽ đưa ra phán quyết thích hợp sau khi xác nhận mọi thứ xác nhận triệu hồi ở kệ lệ tổng theo lời nói của kim、Bù、jin da thịt của năm cơ thể mà anh ta gom góp bắt đầu tan ra chỉ còn lại xương l ạ i cạch ngay sau đó xương bắt đầu tập hợp lại thành một hình dạng mới không giống như ở kệ lệ tổng xô đi ơ một ngọn lửa đỏ tươi bắt đầu bùng cháy trong hộp sọ của ở kệ lệ tổng n ỉ tất có xương sần dày đặc giống như áo giáp và k h u n g lớn gấp đôi những bộ xương khác đã triệu hồi một ở kệ lệ tổng n ỉ tất ở kệ lệ tổng n ỉ tất được triệu hồi cũng tạo ra âm thanh kỳ quái không giống những bộ xương khác và ở cờ vào lúc này kim、Bù、jin đã lên tiếng một lần nữa ngọn lửa đỏ trong đầu lâu rực lửa của ở kệ lệ tổng n ỉ tật đột nhiên bắt đầu chuyển sang màu vàng sức mạnh của bờ ở cờ đã nhập vào tinh thần của hiệp sĩ bộ xương tất cả các chỉ số của ở kệ lệ tổng n ỉ tật tăng hai mươi phần trăm cụ ạ cùng lúc đó tiếng kêu của lũ học gia đỏ n g ư ờ i thấy mùi máu của đồng đội vang lên từ đằng xa âm thanh đó gợi nhớ cho kim hữu diên một kỷ niệm nghĩ lại tôi đã mất lý trí và có một cuộc chiến điên cuồng anh nhớ lại khoảng thời gian anh đã chiến đấu điên cuồng như những người lính bộ xương chỉ một lúc trước đó là khi tôi giao dịch với rổ hẳn g ọ vựa đó là một ký ức về việc anh ta chiến đấu chống lại vua của ở chỉ cần lưu ý nhanh ở phần đầu tên của chương này đã bị chia nhỏ đã được đổi thành hạ d ị n h vì tôi thấy điều này phù hợp hơn sau khi xem xét một số điều sẽ được nói trong chương này từ giống nhau chỉ là cách giải thích của tôi về nó khác với của tác giả điều gì là quan trọng nhất khi săn 30.000 quái vật có rất nhiều điều quan trọng thể lực là quan trọng trí lực là quan trọng và việc nghỉ ngơi hợp lý cũng như cung cấp đủ thức ăn cũng rất quan trọng nhưng nếu họ được hỏi điều quan trọng nhất là gì tất cả người chơi sẽ trả lời theo cùng một cách bạn không bao giờ được bao quanh bởi quái vật và nó không bị bao vây bởi những con quái vật trên thực tế không có nhiều trường hợp người chơi bị bao vây bởi quái vật trong các n g ụ c tối thông thường nếu bạn tính đến khả năng cá nhân của người chơi thì họ vẫn có khả năng đột phá vòng vây nếu bị bao vây ghi nhớ có ít nhất 30.000 quái vật ở đây tuy nhiên khi con số lên tới 30.000 thì nó không còn được coi là bình thường nữa và như vậy cách suy nghĩ cũng phải thay đổi thời điểm bạn tách khỏi các nhóm khác có khả năng bạn sẽ bị bao vây bởi những con quái vật vì vậy điều quan trọng là phải ở lại với các bên khác vì vậy điều quan trọng nhất khi săn 30.000 quái vật là duy trì một khoảng cách nhất định với các bên khác ngay cả khi nó chậm tốt nhất bạn nên di chuyển với các bên khác nếu bạn tự mình tiếp tục thì nó đã kết thúc rồi không có người chơi nào trong số những người bước vào tầng hai của ngục tối sư tử vàng mà không biết điều đó đương nhiên ngay khi bước vào ngục tối họ đã đến với nhau và lập một thỏa thuận để thực hiện những điều đã nói ở trên vì vậy sẽ không phải do dự tất nhiên không phải ai cũng tuân theo thỏa thuận việc dọn sạch tầng đầu tiên của hầm ngục quá đột ngột đến nỗi người chơi bị phân tán khắp nơi trong một số trường hợp ngay cả sự sống và cái chết của họ cũng là một điều bất chắc tôi không thấy Isaac Ivano Isaac Ivano là một trong số họ nhóm phương tây nói rằng họ không nhìn thấy i s a a c i v a n nộ còn bạn thì sao nhóm đông cũng vậy nếu không có lời nào đến từ nhóm n ọ t thì có lẽ anh ấy cũng không ở đó i s a a c i v a n nộ không thể tìm thấy ở đâu nếu anh ấy ở đây anh ấy chắc chắn sẽ nổi bật hơn nữa bởi vì phong cách chiến đấu của anh ấy cực kỳ đáng chú ý nên sự quan tâm của mọi người đối với anh ấy đương nhiên cao hơn anh ta bị bỏ lại ở tầng một sao h、hey, điều đó là không thể đó là i s a a c i s a a c i v a n nộ thậm chí còn dọn sạch những mục tối mà không ai có thể làm được anh ấy không thể chết ở tầng đầu tiên tất nhiên không ai nghĩ rằng anh đã chết anh ấy có thể bị cô lập ở đâu đó tầng một rõ ràng quá đột ngột vì vậy nó chắc chắn là có thể họ chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ở quá xa nên không thể tham gia nhóm cầu thủ trong trường hợp đó anh ấy sẽ gặp khó khăn vậy thì đây là một sự ghét bỏ thích hợp đất nhi ông ba tầng rất khác với ngục tối hai tầng đây sẽ là một bài học tốt cho anh ấy nếu ít nhất anh ấy có thể sống sót vì vậy mọi người đều tin rằng i sa a p ỷ vạn nổ sẽ rất cay khi bắt đầu tấn công ngục tối ba tầng suy nghĩ của họ không hoàn toàn sai đúng như họ nghĩ bữa tiệc của y sa áp ỷ vạn nổ còn khá xa khoảng cách là thay vì đi về phía nhóm thay vào đó họ di chuyển xa hơn đến nơi những con quái vật hoạt động mạnh nhất cú úc cú ác và họ đã tiến với một tốc độ đáng kinh ngạc thật là đáng kinh ngạc kim ujin và l e e j i n a tiến sâu hơn vào khu vực bị quái vật lây nhiễm t à n sát những con quái vật với tốc độ dường như vượt quá lẽ thường l ệ c ạ c h điều khiến điều này có thể trở thành hiện thực là ở kệ lệ tổng s ô đi ở và ở kệ lệ tổng、K、ni tật được hỗ trợ bởi năng lượng bờ ở c ờ những người lính và hiệp sĩ đang giết tất cả những con quái vật bằng một cú đánh tròng khi không quan tâm đến bất kỳ thiệt hại nào họ nhận được trên cơ thể của họ trong số đó các kỹ năng được ở kệ lệ tổng、K、ni tật thể hiện là bắt mắt nhất ở kệ lệ tổng nỉ t ậ t có chỉ số và phòng thủ cao hơn các bộ xương khác không dễ bị hư hại điều này là do ở kệ lệ tổng nỉ t ậ t có khả năng chiến đấu tốt hơn so với các bộ xương khác nếu ở kệ lệ tổng số đi ở thông thường có khoảng 30% ý thức chiến đấu của kim jin thì ở kệ lệ tổng nỉ t ậ t có 50% t r ở lên xem xét khả năng của kim jin sự khác biệt như vậy thực sự khá đáng chú ý không giống như kim jin ở kệ lệ tổng nỉ t ậ t không sợ chết nên dễ dàng lao vào trận chiến sẽ rất lạ nếu tốc độ sang chậm những cuộc đi săn nhanh như chấp của họ đã sớm tích lũy được một số lượng lớn số mạng g i ế t được hiệu ứng của dù lờ hóc the bạ tổ phịu i đã được cộng dồn ở mức tối đa và khi số lượng s á t chết ngày càng t r ố n g chất những bộ xương bắt đầu phát huy sức mạnh ngày càng đáng sợ hơn đây hẳn là cảm giác của d ù u hằn d ò vua đó là khoảnh khắc mà vua của ân ỉ ẩu con quái v ậ t không thể ngăn cản được tái hiện thông qua kim ủ j i n như thế chưa đủ nhưng tất nhiên kim ủ j i n không hài lòng với điều này cuối cùng ngay cả vua của ân ỉ ẩu cũng không thể rét ly xe dùn vì vậy không thể hài lòng với anh ta chỉ với một sự tương đồng đó là lý do tại sao kim ủ dinh chúng tôi đang đi sâu hơn sâu sắc hơn làm sao tờ lờ sao trò đùa của tôi cuộc trò chuyện này trở nên nhiều hơn thay vì trả lời khiến lý zin a ngạc nhiên kim u j i n lại đưa ra sách của người chết và t r i ệ u hồi một trong những bộ xương bị p h o n g ấn bộ xương của chùm sói r ă n g c ư a sớm xuất hiện khi nhìn thấy bộ xương sói xuất hiện lý zin a nói với vẻ m ệ t m ỏ i không bạn có thực sự cần phải đi sâu hơn không tôi nghĩ chúng ta có thể đi săn ở đây phải không kim u j i n trả lời bằng một giọng đều đều. bạn phải trả tiền cho tất cả những chiếc bánh chỗ cố được tặng cho tôi hát bằng cách nào khi kim uzin nói vậy biểu hiện của lizin a trở thành một nỗi sợ hãi ngay khi chúng tôi bước vào công viên d o i ý đồ tôi đã nghe thấy hàng trăm tiếng la hét về bánh c h ô cổ sẽ thật kỳ lạ nếu tôi không nhận ra d cái đó ohse chan là người đã lấy nó tôi không muốn ăn nó nhưng anh ta đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi không làm vậy vì vậy tôi đã phải kìm nước mắt của mình và bạn biết tôi phải không tôi không thực sự thích đ ầ ngọt tay mẹ kiếp lizin a người đang bảo chữa sớm im lặng điều đó thật nực cười ngay cả lizin a cũng biết rằng lời bảo chữa đó thật nực cười tốt tôi tôi sẽ chiến đấu tôi sẽ chiến đấu bên cạnh ở kệ lệ tổng niter đó nó đúng là một con quái vật sau khi nói lời bào chữa của mình l e e j i n a leo lên lưng con sói bộ xương và hét lớn Hãy u theo tiếng kêu của anh ta con sói bộ xương bắt đầu chạy nhanh về phía chiến trường đó là vào thời điểm đó cấp độ của bạn đã tăng lên kim u j i n nghe thấy một thông báo bên thai nói với anh ấy rằng trình độ của anh ấy đã tăng lên tuy nhiên kim u j i n đã phớt lờ thông báo anh ta định theo l e e j i n a ra chiến trường vì vậy kim u j i n không hề thay đổi biểu cảm khi nhận được tin vui tăng cấp e mị xạ dị hóp the ờ ấn đờ ý v ậ rất vui với màn trình diễn của bạn em bị xạ gì hóc theo n d ờ y t đã ban cho bạn nhiều quyền lực hơn để khuyến khích bạn tiếp tục biểu diễn thứ hạng của kỹ năng ở kệ lệ tổng ni tật đã tăng thêm một thứ hạng của kẻ thống trị chiến trường đã tăng thêm một cấp bậc của kỹ năng ở kệ lệ tổng ổ geo master g đã tăng thêm một tờ l ở đây tác giả chỉ đưa thông thạo bộ xương thay vì bậc thầy chiến binh bộ xương nên tôi nghĩ họ chỉ bỏ qua phần chiến binh thôi vì không có kỹ năng làm chủ bộ xương trong toàn bộ tiểu thuyết tôi sẽ đặt trạng thái cho việc thành thạo chiến binh bộ xương bên dưới tuy nhiên khuôn mặt của kim hữu i buộc phải thay đổi khi anh nhận được thông báo sau đó nợ một nụ cười nhẹ anh quay lại nhìn phía sau tôi nên chuẩn bị để gặp các vị khách giống như tuổi đầu của tất cả những con quái vật đối mặt với một người chơi cầm dịu đều bị tách làm đôi không có dấu hiệu của sự đấu tranh nào cả HNG theo Mỉnh cho thấy những chính anh anh thể hiện họ khi họ cách nhanh chóng. mình khi họ khấu Mỉnh phát không chế Trung con nổi tiếng. người đàn ông ngục cùng cũng năng người đóng sân Trung điên cần gì Giao vật tại Tám tối ta vật một Tất trò tạo một do sao vào cửa xác bước lực của cả của vai ra Giao dạ đâu, đã đều để quái quái mọi kiểm mà ấy xử lý lý lũ chung i a o mình đã có thời gian để hình thành những suy nghĩ khác trong đầu kéo dây dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì tầng một đã được dọn sạch quá nhanh không phải họ chỉ may mắn thôi sao không thể được ngay cả khi bạn đủ may mắn để tìm thấy lời lấy mắt đỏ bạn sẽ quan sát nó một lúc trước khi tấn công nó đó là những gì tôi sẽ làm phải không không giống như những người khác tập trung vào cuộc chiến của họ chung i a o mình có thời gian để suy nghĩ và trong thời gian đó anh đã bị thuyết phục ai đó đã cố tình giết lời lấy mắt đỏ để khiến tình hình trở nên cấp bách hơn nhưng tại sao có lẽ vì họ không muốn mất con mồi khi nói những lời đó chung dao m ỉ n h ngồi trên sát chết của một con quái vật và dùng dịu gõ vào nó đó là điều mà anh ấy đã làm khi gặp khó khăn trong đầu anh nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh đã c ó với người đó trước khi họ vào ngủ tối tại đó chung dao m ỉ n h và hai người khác được cung cấp thông tin về i sa a b i vạn nổ có ít nhất ba đối thủ cạnh tranh vì lý do này chung dao m ỉ n h tin rằng có ít nhất ba người đang nhắm vào i sa a b i vạn nổ tính toán của anh ấy không sai luôn có một người câu cá ở đầu kia của miếng ngồi và rất có thể người cung cấp thông tin cho họ chính là người câu cá chung dao m ỉ n có khả năng tìm ra ít nhất là như vậy không Các đối tất h họ không chú họ thể hãy thể hay không. ủ của đều đầu được Nếu ổn. săn bạn tôi có Isaac, có ý, t bị lập vỡ. xem nhiên là có sự khác biệt. Này, và có khác cuộc chiến Isaac sự sẽ nghĩ thắng nhiên biệt. bạn ai giữa tôi và Isaac Ivano? trong Tất đó sẽ là ông ông chủ đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia bà p h ở lụ sẽ thật kỳ lạ nếu anh ấy có thể so sánh với ông chủ đúng vậy vậy hãy bắt anh ta trước thay vì lo lắng thông thường những người có tư duy như vậy sẽ tiến hành mà không do dự so với những người sẽ cân nhắc kỹ lưỡng chúng tôi sẽ truy lùng anh ta và lấy món đồ và nếu những tên khốn đó xuất hiện thì chúng tôi cũng sẽ giết chúng không có dấu hiệu nghi ngờ trong giọng nói của chun dao m ỉ n h khi anh ta nói những lời đó nhưng đó không phải là sự kiêu ngạo nếu tôi không thể tôi sẽ lấy long kiếm ra đó là sự tự tin dựa trên bằng chứng cứng rắn m trả chúng ta hãy giúp đỡ với b u ổ i l ễ hóa trang chúng tôi sẽ cho họ thấy các đợi n h ì ổng ba tầng có thể đáng sợ như thế nào không giống như tầng một tầng này không thể bị dọn sạch một một môi chun dao m ỉ n h căng ra thành một nụ cười ghi chú ở kệ lệ tổng hộ g eo m a sơ t dị xếp hạng c hiệu ứng tăng cường khả năng của các bộ xương được triệu hồi và tăng số lượng bộ xương có thể được triệu hồi hiệu ứng tăng khi thứ hạng kỹ năng tăng chỉ số của ở kệ lệ tổng s ô đi ở tăng hai mươi mười bốn lính ở kệ lệ tổng có thể triệu hồi đây là trạng thái cuối cùng cho kỹ năng này mà chúng tôi được trao nhưng có thể nó đã được xếp hạng thêm một lần nữa tôi không thể nhớ chính xác hãy nhớ rằng điều này cũng không ảnh hưởng đến hiệu ứng của vòng cộng kim búzin thật may mắn mọi người đến từ mỹ và trung quốc để trao cho anh ấy vũ khí chương một trăm hai mươi ba hạ dình bốn trong một tối người chơi tấn công người chơi khác thường xuyên hơn nhiều so với những gì người bình thường nghĩ công chúng tất nhiên sẽ gọi những người chơi như vậy là những kẻ điên rồ những kẻ sát nhân tâm thần tuy nhiên trong số những người chơi đã tấn công những người chơi khác rất ít người trong số họ thực sự có khuynh hướng tâm thần hoặc thực sự thích giết người đúng hơn nhiều người chơi đã làm như vậy với sự phán đoán hợp lý và lý do rất đơn giản bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu có một đối thủ trước mặt bạn người có một món đồ rất có giá trị trong một thế giới không có sự trừng phạt của pháp luật và nơi bằng chứng biến mất ngay khi nó được làm sạch điều gì sẽ xảy ra nếu giá trị và tỷ lệ sống sót của bạn trong tương lai sẽ tăng lên đáng kể nếu bạn lấy được vật phẩm đó nó là giá trị nó đã tìm ra bạn chun giao mìn là một tuyển thủ hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác đặc biệt là vì bản thân anh đã làm điều đó nhiều lần trước đó vòng tay của van g o g h kể cho anh ta nghe về vòng tay của van g o g h và nói với anh ta rằng nó nằm trong tay của isa a p ỷ v a n nổ chẳng khác nào nói với một con hổ đã không ăn trong một tháng rằng có một cục thịt lớn trên núi trái tim anh bừng cháy khát khao được s ă n lùng、Ph、tại sao anh tà sâu như vậy hơn nữa con đường mà isa áp ỷ vạn nổ cũng không phải là một con đường bình thường nếu các cầu thủ khác ở mỹ thì isa áp ỷ vạn nổ khác xa so với nhóm về cơ bản là anh đang ở g u a m tờ lờ điều này đã giết chết tôi ba không phải là một quãng đường ngắn để di chuyển và suốt chặng đường chun giao mình cùng người của mình phải liên tục chống lại lũ quái vật ngay cả khi làm điều đó chun giao mình cũng phải cố gắng giữ im lặng nhất có thể khi họ đến gần phải mất hai ngày để đến đây vì vậy phải mất hai giờ để đến được vị trí mà anh ta đã đến mặc dù sẽ chỉ mất từ 20 phút đến một giờ nếu anh ta chạy sự kiên nhẫn của một người sẽ cạn kiệt khi mục tiêu nằm trong tầm tay của một người tuy nhiên chun giao mìn không v ộ i vàng làm hỏng tất cả công việc khó khăn của mình vì anh ấy thiếu kiên nhẫn tình hình thế nào trước lời nói của chun rằng mìn một cấp dưới bên cạnh anh ta đưa tay lên mắt trái như kính v i ế n vọng nhắm mắt phải và nhìn qua nó một trăm l i n i e sau đó anh ta ngay lập tức kích hoạt kỹ năng kẻ săn cấm l ặ n g một trăm l i、e、n i e sau đó nhóm của i sa ác ý van nổ ở phía xa trở nên rõ ràng hơn đối với anh ta họ dường như đang nghỉ ngơi có bao nhiêu người xung quanh anh ấy có bảy bộ xương và một đồng đội còn về trước vòng tay lấy làm tiếc tôi không thể nhìn thấy nó tốt anh ấy đang đeo găng tay Trung A o miệng, người Isaab nhận tình hình Ivano đã xác của t sự với rồi ợ giúp năng, nhắm mắt lại. Sau khoảng 10 phút, có một số động từ phía và Trung giao miệng giống lại. Isaab Ivano, điều này, đã hỏi lại cấp dưới dưới phút, phút phía cấp Cấp của có chuyển của cách co trước có chuẩn cho chiến. Sau anh ta đang kỹ nhắm nhận này, mình. Tình hình thế nào? Cấp dưới nắm bắt tình hình như như trận thấy thế họ mắt bắt một từ số đó đã đã và vài vẻ À, r bị người đàn ông thốt lên đó là một chiếc vòng tay nó trông giống như một chiếc vòng tay chun dao mình n ở một nụ cười d ạ n g rỡ trước những lời đó khi anh ấy tham chiến là lúc chúng tôi tấn công khi nào là thời điểm tốt nhất để tấn công người chơi khác không cần phải nói đó là khi họ đang đánh nhau không có cơ hội nào tốt hơn mà người ta có thể tìm thấy vì người chơi sẽ tập trung và tràn đầy khát máu do kết quả của trận chiến lạch cạch ờu đó là lý do tại sao người của chun giao mình đợi cho đến khi những bộ xương và những con sói đỏ bắt đầu chiến đấu trước khi ra tay người của chun giao mình di chuyển lén lút hết mức có thể thay vì đến nhanh chóng họ đang nhắm đến thời điểm khi cuộc chiến càng tắc nghẽn và lộn xộn càng tốt đó là một sự lựa chọn k h ô n ngoan dù sao thì chúng ta cũng chỉ cần giết một trong số chúng nếu ý xa áp ý vạ nổ chết thì những bộ xương sẽ biến mất sẽ rất khó để hoàn thành nhiệm vụ của họ nếu họ phải vật lộn chống lại nẹ r ồ i m n sơ ý sa ác ỷ v a n o điều gì xảy ra nếu không khôn ngoan khi bí mật đối phó với một mục tiêu như vậy hơn là đối đầu và tất nhiên chung dao mình có thể được coi là một người khôn ngoan đó là lý do tại sao anh ta lại di chuyển theo một cách hơi khác với cấp dưới của mình khi người của tôi thu hút sự chú ý của anh ta dịu của tôi sẽ đập vào đầu anh ta anh ta định sử dụng người của mình làm mồi nhự để có thể tung ra một cuộc tấn công gây chết người thực sự đó cũng là một chiến lược tốt được sử dụng bởi những con thu săn mồi tôi đang chờ cơ hội đến hơn nữa chung a o mình thể hiện chút kiên nhẫn cuối cùng của mình để đạt được một cuộc săn chắc chắn hơn cứ thế thời gian trôi qua có cảm giác như những giây phút kỳ dị kéo dài khi chúng dần trôi qua chun dao m ỉ n h và những người đàn ông của anh dần trở nên tập trung hơn khi họ theo dõi cuộc chiến giữa bộ xương của i sa a c ý vạ nổ và những con sói đỏ à, ngay lúc đó i sa a c ý vạ nổ vỗ tay anh ta đang làm gì vậy khoảnh khắc tiếp theo tất cả đều bị sốc bởi một âm thanh lớn Đúng, tiếp theo chàng tháo tay là một tiếng nổ kinh hoàng đó là vụ nổ sát chết kệ t h ở ủng trước một tình huống bất ngờ và bất ngờ như vậy những con quái vật đang chiến đấu và cả những thuộc hạ của chun dao mình đang ẩn nó cũng không khói thốt lên kinh ngạc chỉ có chun giao m ỉ n h là im lặng và anh ta có thể tập trung vào chiến trường chết tiệt nhờ đó anh ta có thể nhìn thấy i sa a p ỷ v a n nổ và những bộ xương của anh ta đang hướng về cấp dưới của mình anh ấy đã chú ý một người nào đó mà anh ấy đã để ý đến họ và chuyển sang phản công khi nghĩ về điều này chun giao m ỉ n h đã điều chỉnh lại vị trí của mình một chút kế hoạch hành động của anh ấy không khác nhiều so với trước đây trong khi anh ta tấn công người của tôi tôi sẽ bắt được anh ta anh ta đang dùng người của mình làm m g ồ i nhử để bắt cá thời điểm i sa a p ỷ v a n nổ bắt đầu chiến đấu với cấp dưới của mình và tập trung vào việc đánh bại họ đánh nhau anh đang chờ anh bước vào một trận chiến đấm máu chẳng bao lâu nhóm của i sa áp ỵ vạn nổ và người của chun giao m ỉ n h chỉ còn cách nhau một con ngắn sau đó cứ như vậy nhóm của i sa áp ỵ vạn nổ bỏ qua người của chun giao m ỉ n h và rời khỏi trận địa trước tình huống bất ngờ như vậy ngay cả chun giao m ỉ n h cũng phải thốt lên kinh ngạc tuy nhiên sự ngạc nhiên của anh ấy không kéo dài quá lâu ờ ờ ờ bầy sói đỏ đã bắt đầu tấn công trở lại a thay vào đó họ chống lại chun giao m ỉ n h và thuộc hạ của anh ta hãy để ý những người chơi khác trong một tối kim ưu j i n đã từng sống bằng những lời này từ hiệp hội m e s i ạ đồng thời đó là những lời mà chính kim ưu d i n coi như của riêng mình rốt cuộc anh ta đã phải đối mặt với nhiều người chơi trong ngục tối hơn bất kỳ ai khác tôi biết ai đó sẽ đến vì vậy điều tự nhiên là anh ta sẽ có sẵn kế hoạch nếu ai đó thực sự đến tấn công cách tiếp cận của chun giao m ỉ n h đã được chú ý ngay từ đầu chó điên thành thật mà nói nó không phải là một đối thủ đáng sợ nếu muốn đối phó với anh ta anh ta có thể bất cứ lúc nào nhưng kim vũ jin đã không làm như vậy tôi thường dùng cái này làm mội nhử điều này là do vẫn có khả năng một bên thứ ba sử dụng chun giao m ỉ n h làm mội nhử để thu thập thông tin về khả năng hoặc điểm yếu của anh ta trong tình huống như vậy tại sao anh ta lại cố tình chiến đấu với chun g a o m ì n điều đó không thể xảy ra trừ khi kim vũ j i n áp dụng kỹ năng bờ ở cờ cho bản thân điều mà bản thân nó là không thể đó là lý do anh rời bỏ chun dao mình để chiến đấu với lũ quái vật trước hết tôi cần kiểm tra xem có thực sự là một người đánh cá hay không nếu có bất kỳ thế lực nào sử dụng chun dao mình làm mồi nhử thì họ cũng sẽ ứng phó với tình huống bất ngờ và di chuyển ra xa điều này sẽ để lại một dấu vết đồng thời anh ta sẽ có thể mua một thời gian việc theo dõi và phục kích không hề dễ dàng liệu người ta có thể dễ dàng theo dõi người khác ở một nơi đầy quái vật và chuẩn bị một cuộc phục kích một cách dễ dàng đây không phải là điều có thể làm trong một hoặc hai giờ và nếu họ bị buộc phải lặp lại những hành động này ba đến bốn lần thì người đánh cá sẽ cảm thấy mệt mỏi và buộc phải rời đi và nếu không có ngư dân và nếu trái với mong đợi của kim bù j i n chung giao mình và nhóm của anh ta đến đây một mình thì giải pháp sẽ còn đơn giản hơn tôi sẽ chỉ giải quyết chúng anh ta sẽ chỉ ăn miếng m ù i ngon vào đúng thời điểm à, à, Vào lúc đó, kim bù lại vô và vương vại mà lúc lại Cảnh, cảnh, ngay sau đó, những cái sắc các cơ nặc, đó, đó, đặt đó Kim khắp Kệ Jin mùi nơi. máu Bù bộ ngay những anh gần nổ tung, máu và các bộ phận nồng hùng. tay. ta thể tỏa mùi nồng nạc, vương khắp nơi. thờ sau ra ở những con quái vật xung quanh bắt đầu phản ứng với những âm thanh lớn và mùi máu như vậy đó là thời điểm mà tiến trình chiến tranh được thiết lập lại một lần nữa cấp độ của bạn đã tăng lên đây là một thông báo mà người chơi thường rất vui khi nhận được chết thiệt tuy nhiên trước âm thanh này trung dao m ỉ n h trở nên tức giận hơn i sa a c thằng chó đẻ nguyên nhân là do i sa ác ỵ vạn nộ anh ta đã lừa tôi bao nhiêu lần rồi sau khi thất bại ở lần đầu tiên trung dao m ỉ n h không bỏ cuộc và thay vào đó chuẩn bị đi s ă n lại tờ lờ trung dao m ỉ n h phi tờ t ì tất nhiên lần thứ hai phải mất nhiều thời gian hơn săn một con mồi giật mình đã không dễ săn một con mồi bỏ chạy như thế còn khó hơn lần thử thứ hai cũng không thành công nó cũng vậy ngay sau khi chun giao m ỉ n h và người của anh ta đến gần i sa a p i vạn nổ đã chuyển những con quái vật cho họ và rời khỏi chiến trường lần thứ ba và lần thứ tư cũng vậy thật không khôn ngoan khi họ tấn công một cách công khai và cũng không thể để họ mắc b ấy những thất bại liên tục lặp lại và số lượng quái vật hơn i sa a p i vạn nổ để họ đối phó mỗi lúc một tăng lên sự thăng cấp của anh ấy cách đây không lâu là kết quả của những trận chiến này tôi sẽ chặt đầu của bạn sau khi tôi cắt bỏ tất cả các chi của bạn đây là lý do tại sao mắt chun g a o m ì n đầy chất độc chính lúc đó còn lại 999 quái vật đã có một thông báo ông chủ một trong những người của anh ta đã hét lên khi họ nhìn thấy thông báo và c h u n dao mình đã vây tay ra hiệu cho họ biết rằng không có lý do gì để nói thêm nữa không còn nhiều thời gian nữa trong số 30.000 quái vật chỉ còn lại 999 c o n để săn điều này có nghĩa là không sớm thì mượn tầng hai sẽ được dọn sạch không tại sao nó nhanh như vậy nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên khi họ vào tầng hai mới chỉ có sáu ngày điều này có nghĩa là khoảng 5.000 quái vật bị săn đuổi mỗi ngày ngay cả khi không có bất kỳ con quái vật mạnh nào điều này ngay cả khi không có bất kỳ quái vật cấp chủ nào đủ mạnh để khiến chúng hy sinh thì đây vẫn là một tốc độ bất thường thực sự có điều gì đó đang xảy ra tất nhiên điều đầu tiên xuất hiện trong hiện đã ầ tầng đầu u Chun Mỉnh tiên Giao là đ được dọn sạch chỉ trong tám giờ điều này khiến tôi điên mất chun giao mình tin chắc rằng có một bữa tiệc có sức mạnh áp đảo tôi phải lấy được vòng tay của van g o g h trước khi họ lấy và khi niềm tin đó ngày càng lớn thì sự lo lắng của anh ta cũng vậy sẽ rắc rối hơn sau khi chúng ta lên đến tầng ba nếu họ di chuyển đến tầng ba thì anh ta sẽ phải bắt đầu săn ý xa áp ý v ạ nộ lại từ đầu ngoài ra ở tầng ba sẽ có nhiều người hơn nhằm mục đích lấy chiếc vòng tay mà anh ta đang sở hữu tuy nhiên anh không nghĩ sẽ dễ dàng bắt được i sa a k ỵ v a nộ đang trốn thoát khỏi trận chiến như một con chuột chật chật cuối cùng thì chun dao m ỉ n h cũng tặc lưới đó là vào thời điểm đó một mũi tên bay ra từ hư không xuyên qua mắt một trong những người của chun dao m ỉ n h trước cuộc tấn công bất ngờ chun dao m ỉ n h và người của ông đã bị sốc tuy nhiên ngoài việc bị sốc cơ thể của họ tự nhiên bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ hướng mà mũi tên bay tới hành động của họ cho thấy họ đã sẵn sàng chiến đấu theo bản năng đương nhiên kim hữu di tấn công từ hướng khác xuất khoảnh khắc họ đối mặt với hướng của những mũi tên bộ xương của kim hữu di xuất hiện phía sau họ kỳ ạ dẫn đầu đoàn quân là một ở kệ lệ tổng ni g h tật cưới bộ xương sói g i a n g cưa không chỉ một mà là hai hiệp sĩ bộ xương lao về phía chun giao min và người của anh ta hộp sọ của họ rực lên màu vàng với sự điên rồ của bờ ở c ờ chun giao mìn h và người của ông nhận thấy sự xuất hiện của các hiệp sĩ sau khi một trong những thuộc hạ của ông bị đâm xuyên qua đầu bằng một ngọc giáo để lại một cái lỗ mà người ta có thể nhìn qua đánh nhau khi thấy điều đó chun dao m ỉ n h tuyên bố bắt đầu trận chiến và khi họ nghe thấy điều đó người của anh ta bắt đầu nhận các vai trò tương ứng của họ các võ sĩ lao vào gặp những bộ xương những người thợ săn thầm lặng nhanh chóng leo lên cây và không có người chữa trị những người chữa bệnh đã bị bắn vào mắt bằng một mũi tên ngay từ đầu hoặc bị đâm vào đầu bởi ở kệ lại tổng nỉ t â t anh ấy muốn kết thúc nó ở đây chun dao m ỉ n h người nghiến răng khi nhận ra sự thật này tiếp cận một trong những hiệp sĩ bộ xương đúng vậy tôi sẽ kết thúc nó ở đây chun dao m ì n lao về phía trước để phá hủy hộp sọ của hiệp sĩ với chiếc dịu trên tay không hề do dự khi chun dao m ì n tiến lên tấn công kỳ Ở kệ lệ Tổng Tất, tràn Nhi người ngập sự điên c u ồ, n không có ý định từ chối chun giao mình đang đến. Không g giao chối có ý từ lizin â u sau, a cả h va a người đang xem cảnh này từ xa không thể không thốt lên con chó điên đã gặp chủ nhân của nó hôm nay đó không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu được chẳng phải chó điên chun giao mình là một trong những tài năng hàng đầu trong ngục tối ba tầng mà ngay cả hiệp hội côn lôn vĩ đại cũng sẽ do dự khi chạm vào trong ngục tối sao không phải chỉ có một ở kệ lệ tổng ni tật mà kim ưu d i n triệu hồi đang đối phó với anh ta sao nhưng li j i n a vẫn bị thuyết phục mặc dù những người bình thường tất nhiên sẽ không thể hiểu được tiêu chuẩn của người chơi anh ta không thể thắng trừ khi lấy ra những vật phẩm huyền thoại mà anh ta có thể có trong hành t r a n g của mình chắc chắn ở kệ lệ tổng ni tật mạnh hơn chun dặm miệng niềm tin này đã trở thành hiện thực tiêu vang sau khi trao đổi hơn mười đòn giữa họ chun g i a o miệng lùi lại vài bước vẻ mặt đ a n h đá xê cái gì thế này chun dao mng người đã đối mặt với nhiều quái vật không thể hiểu được làm sao một bộ xương được triệu hồi lại có thể chiến đấu như thế này khả năng chiến đấu của ở kệ lệ tổng nỉ tật rất cao đây là một sự thật nó đang đọc tất cả các cuộc tấn công của tôi ở kệ lệ tổng nỉ tật đang đọc tất cả các đòn tấn công của chun giao mình và nhắm vào các khoảng trống đọc chúng và chọn những điểm tốt nhất sau khi đọc đòn tấn công nó sẽ di chuyển cơ thể để các đòn tấn công sẽ hạ cánh ở nơi nó m ớ n bằng cách này các khu vực có ít thiệt hại hơn được đưa ra nó phản ứng lại các cuộc tấn công một cách hoàn hảo đồng thời nó phản công ngay lập tức và khi nhận được đòn tấn công từ anh nó sẽ ngay lập tức tấn công chun g a o mìn bằng cách sử dụng khoảng trống mà nó đã tìm thấy điều này vượt ra ngoài mức độ của việc đọc một phương trình thay vào đó nó là trả lời phương trình một cách chính xác đây là một kỹ năng cấp cao đáng lẽ không thể tìm thấy ở một con quái vật và cây dao đó trên tất cả ngọn giáo mà bộ xương cầm trên tay mạnh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của cậu điều này đã được chứng minh bằng một vài lỗi thùng trên áo giáp của chun g a o mìn chỉ sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi cuối cùng nó chỉ là những lỗi thùng trên áo giáp của anh ta vì chun g a o mìn có một ý thức chiến đấu bẩm sinh giúp anh ta tấn công hoặc rút lui nó không phải là một ngọn giáo bình thường thật không may những phản ánh của chun giao mình đã kết thúc ở đó Ở kệ lệ tổng nỉ tất hưng ơ cảm không có ý định cho anh ta một thời gian dài để hồi phục điều này cũng đúng với con sói xương mà hiệp sĩ cơi trên đó tờ a a tờ con sói bộ xương bị đánh rầm xuống đất và lao về phía trước khi hiệp sĩ bộ xương nhắm ngọn giáo về phía chun giao mình ngay khi thấy nó đến gần chun giao mình không còn do dự nữa hàng tồn kho anh ta mở túi đồ của mình và lấy ra một thanh kiếm một thanh kiếm m ở đã được tiết lộ vực thảm rồng thanh kiếm mờ bắt đầu tràn ngập ánh sáng trắng sau tiếng kêu của chun g i ặ mình li zin a người đang xem điều này không thể không thốt lên C. Cái gì vậy? một ặ t thiên thiên bát khác, Kim kiếm Hữu cười Jin mỉm cười thiên long kiếm thiên long b vì vậy, đây là nơi chúng a nhau gặp trăm ư ớ hai mươi bốn sư tử vàng một trong số những người chơi tất nhiên phải kể đến vị cứu tinh li sezun người sở hữu kỹ năng và vật phẩm huyền thoại nhất để giúp anh cứu thế giới các thành viên của hội mẹ xì ạ liên tục mạo hiểm mạng sống của mình để giúp anh tìm kiếm những kỹ năng và vật phẩm huyền thoại sau đó nếu bạn muốn chọn người chơi đứng thứ hai tất nhiên đó phải là vua của ẩn ý ảo dộ hằn gió v a là đối thủ duy nhất của lee s e j u n anh ta khai thác điều đó và lợi dụng tất cả những người dưới quyền anh ta sau khi bị phía bên kia đàn áp vậy ai là người thứ ba các ý kiến sẽ bắt đầu khác nhau vào thời điểm này có nhiều người đã khoe khoang về số học đồng mà họ có và tất nhiên là c h ó s ă n kim u j i n sẽ không bao giờ tiết lộ số lượng mà anh ấy sở hữu cho người khác và thay vào đó sẽ nói rằng anh ấy không có bao nhiêu nhưng không thể biết chính xác tôi đã có rất nhiều đồ vào thời điểm đó nhưng đương nhiên trước khi trở về quá khứ kim u j i n đã sở hữu rất nhiều vật phẩm huyền thoại mà một người chơi bình thường có thể không nhìn thấy nhiều trong đời thiên long kiếm khá hữu dụng lý do cho điều này là bởi vì một kỹ năng mà người sử dụng thiên long kiếm có thể sử dụng thiên long kiếm đó là một kỹ năng mạnh sử dụng hết sức chịu đựng để có thêm sát thương nhược điểm là bạn cạn kiệt sức chịu đựng quá nhanh vấn đề là để sử dụng kỹ năng này bạn cần phải sử dụng gần như tất cả sức chịu đựng mà bạn có kỹ năng mạnh mẽ nhưng gọi nó là một khẩu súng mạnh chỉ với một viên đạn là rất chính xác nó sẽ không hữu ích ngay bây giờ nhưng đối với kim ugin hiện tại người không đầu tư vào thể lực không giống như trước đây điều đó hoàn toàn vô ích tôi phải mượn năng lượng của kim tự j i n biết cách sử dụng thiên long kiếm ngay cả khi sức chịu đựng của anh ấy thấp và tất nhiên hắn biết cách đối phó với thiên long kiếm thời gian tồn tại của thiên long bát bộ là khoảng ba mươi giây như đã đề cập trước đó kỹ năng thiên long kiếm tiêu hao một lượng thể lực rất lớn thời lượng cũng chỉ là ba mươi giây ngắn ngủi không có lý do gì để chiến đấu nói cách khác anh ta sẽ phải bỏ chạy trong thời gian đó rút lui và rút lui bỏ chạy là một trong những sức mạnh lớn nhất của ở kệ lệ tổng n h ỹ t â sự cơ động mà nó có được khi có một con sói khung xương được thể hiện rõ nhất khi không có gì khác hơn là bỏ chạy kỳ ạ khi nhận được lệnh từ chủ nhân của nó ở kệ lại tổng nghị tất lập tức rút lui khỏi nơi chun giao mình đang tiêm thể lực của mình vào thiên long kiếm tốc độ thoát ra của nó quá nhanh khiến chun giao mình không thể phản ứng kịp và những bộ xương khác cũng bắt đầu rút lui trong khi chiến đấu cầm t r ừ n g hồi việc dồn toàn bộ sức chịu đựng của mình vào thanh kiếm đã khiến cho một cái bóng hiện lên trên khuôn mặt của chun g i a o mình và bây giờ một dấu hỏi đã trôi qua bóng tối hát bằng cách nào đó là một câu hỏi nhắm vào isaac ivano người đã xác định chính xác điểm yếu của thiên long kiếm của mình b ông chủ d họ đang bỏ chạy cơ thờ chúng ta phải làm gì giọng nói của người của anh ta đầy sợ hãi khi họ yêu cầu hướng dẫn thêm đó là bởi vì họ đã nhận ra rằng những người lính bộ xương mà họ vừa chiến đấu đáng sợ như thế nào tuy nhiên chun giao mình không nói gì với họ sau ba mươi giây một âm thanh đến thay họ l ệ c h cạch đó là âm thanh của sự sợ hãi buộc trận chiến kết thúc với ngọn giáo của một người lính x ư ơ n g xuyên qua ngực chun giao mình tại hiện trường sau trận đại chiến là kim bù d i n người đang kiểm tra thanh kiếm thuộc về chun giao mình thiên long kiếm tấn công vật lý một trăm cấp độ yêu cầu cấp độ năm mươi năm trở lên mô tả một thanh kiếm được làm bởi gu y á dạ tim sức chịu đựng vào nó cho thấy sức mạnh mạnh mẽ hơn 100 sở te mina khi được trang bị tăng 20% phần trăm sức chịu đựng khi được trang bị tăng 20% phần trăm sát thương đòn đánh cơ bản khi tấn công kỹ năng thiên ý của rồng có sẵn thiên long bắt bộ những ký ức về quá khứ tự nhiên hiện lên trong tâm trí kim ủ din khi anh nhìn vào một vũ khí mà anh yêu thích cảm ơn anh chàng này không có nhiều quái vật mà tôi không thể bắt được nhiều thành tựu truyền thuyết và câu chuyện đã đạt được nhờ vũ khí này và ở cuối câu chuyện anh ấy là người được hưởng lợi nhiều nhất khi anh ấy đang suy nghĩ về phần cuối của câu chuyện lizina đã đến gần anh ấy và nói thưa ông chúc mừng về món đồ tuyệt vời của ông tờ、lờ. nó hài hước hơn bằng tiếng hàn rất tiếc là không thể chuyển đổi nó vừa nói anh vừa đưa hai tay ra bạn sẽ không bố thí tờ lờ một lần nữa hài hước hơn không thể chuyển đổi tất nhiên anh ấy không thực sự có hy vọng nhận được nó đó là vào thời điểm đó còn lại một trăm quái vật một thông báo đến cho họ biết rằng cuộc săn lùng trên tầng hai sắp kết thúc chúng ta không còn nhiều thời gian nữa tại thông báo kim u j i n đã ra lệnh cho l e e jin a lấy đồ của bạn được chứ l e e jin a nhanh chóng gật đầu và bắt đầu lấy các vật phẩm ra khỏi s á c những người đàn ông của chun g a o mìn con mắt của a nụ bị đã mở sau đó ký ức của chun giao mình hiện lên trong đầu anh công viên dễ ô ý đồ anh ấy đã nhìn thấy cuộc trò chuyện ở công viên dễ ô ý đồ vì vậy đó là các thành viên của g và các thành viên của amazon d u dịu người đang nói tôi không biết anh ta là ai từ danh tính của những người được cung cấp thông tin của anh ta cùng với chun giao mình đến người đã cung cấp thông tin cho họ sau đó anh ta nhìn thấy ký ức từ trước khi chun giao mình đến giám đốc công an kim hữu jin c a o mày trước sự xuất hiện của một người mạnh mẽ như vậy có phải là côn luôn không trên thực tế anh ta đã dự kiến rằng hội sẽ thực hiện các động thái ngay từ đầu vòng đeo tay của van gogh đã thuộc về hội của họ và kim bù jin đã nhận thấy và ngăn cản nhiệm vụ của họ để lấy nó trong tình huống như vậy sẽ thật kỳ lạ nếu cả hội để isa a p ỷ v a n nổ một mình họ đang kiểm tra có lẽ điều này để xem liệu isa a p ỷ v a n nổ có thực sự có chiếc vòng hay không không có gì trên thế giới này là miễn phí và đây là cái giá mà a n h phải trả để có được vòng tay của van gogh còn lại năm mươi quái vật khi họ nghe thấy thông báo l e e jin a đã hét lên họ định vào tầng ba mà không nghỉ ngơi ạ trong tình hình hiện tại tốt hơn hết là các tuyển thủ nên tập trung và nghỉ ngơi trước khi bước vào tầng mới chúng tôi đột một di chuyển từ tầng một điều này là do họ đã trải qua việc đột một thoát ra khỏi tầng đầu tiên tuy nhiên bây giờ họ đã trải qua điều đó có vẻ như những người khác muốn chuyển lên tầng ba thay vì nghỉ ngơi gôn đần h ẹ ạ lẹt và ạ mạ rột u sẽ nhắm vào tôi ở tầng ba ngoài ra còn có hai nhóm khác ngoài chun giao mình đang nhắm đến việc đòi lấy vòng tay của văn n g ư c không giống như chun giao mình không có liên kết cả hai nhóm đều đến từ các bang hội lớn mạnh vì vậy nếu anh ta xử lý họ không tốt thì có thể sẽ gặp vấn đề tuy nhiên kim hữu d i n không quan tâm đến sự thật đó chính lúc đó tất cả những con quái vật đã bị săn đổi một thông báo đến báo hiệu cuộc săn kết thúc à kết thúc rồi l i gina đã bắt đầu chuẩn bị sau khi nhận được thông báo l i gina hớt mờ b ộ thí sau đó kim vũ j i n ném thiên long kiếm cho anh ta hừ l i gina đã bị sốc khi bắt lấy thanh kiếm và hét lên bạn thực sự đưa cái này cho tôi nếu bạn yêu cầu tôi sẽ cho bạn mượn bất cứ lúc nào vẻ mặt ngạc nhiên của l i gina đột nhiên cứng lại không thực sự tại sao điều này cảm thấy giống như một cái bẫy mỗi lần ngươi đều cho ta vũ khí lợi hại ta không phải ngày đêm khổ sở sao Khi không rin lại mù phản ứng đáp chương ủ a a n ấy dù sao thì họ cũng không thể h n một à ô i trăm hai mươi lăm sư tử vàng hai đã vào tầng ba sau thông báo này cảnh tượng chào đón những người chơi sống sót là một ngọn núi đã được bao phủ bởi những tảng đá màu hơi vàng nó hoàn toàn cằn tối không có thảm thực vật trong tầm mắt hu hu Các cầu t hầu ủ vừa bước vào ta bước người chảy cuối cùng chúng cũng sàn đã đứng thở hồn hện, mồ hôi chảy dòng dòng trên người cuối cùng thì chúng ta cũng đã lên đã đã thở thì t hôi mồ n Nó không tệ như tôi mong ngợi. g h tôi tệ Đúng. ầ hết các cầu thủ xuất hiện đều tỏ ra lạc quan trên thực tế tình hình đã lạc quan thời gian để bọn họ dọn sạch tầng một là tám tiếng đồng hồ thậm chí không có nhiều người trong số bọn họ đánh nhau ở tầng hai của ngục tối họ cũng chỉ mất sáu ngày để săn ba mươi quái vật chúng tôi không mất nhiều người ở tầng hai như chúng tôi nghĩ hơn nữa tuy ộ c s nhiên trận chiến ở tầng hai có một chút khác biệt so với đó ngay cả khi chiến đấu với quái vật những trường hợp có nhiều quái vật bị thu hút hơn thực sự khá hiếm như thể ai đó đang tàn sát những con quái vật phía trước đây là lý do quyết định đằng sau tốc độ của hầm như mục k được. Được tuy nhiên không phải ai cũng cảm thấy thư thái như những người còn lại một số người trong số họ có giác quan tốt nguy hiểm ở đây rất nguy hiểm họ cảm thấy rằng tầng này có thể trở thành một ngôi mộ tập thể và một trong số họ đã bị thuyết phục nó thực sự là một tầng giống như địa ngục tầng này dường như có những điều kiện hoàn hảo để trở thành địa ngục đó là tất nhiên kim b u diên nhìn xung quanh địa hình núi đá hắn liền quỳ xuống đất xúc một ít đất lên người chỉ có mùi của bụi bẩn mùi khô của bụi bẩn là thứ duy nhất tràn ngập trong không khí có gì đó không ổn với nơi này vào lúc đó kim b u diên nghe thấy giọng nói hơi lo lắng của li diên a dường như anh cũng cảm thấy nơi này rất nguy hiểm kim bù diên vui vẻ giải thích cho anh ấy bởi vì không có nơi nào để trốn không nơi ở giấu khi nói vậy lizin a bối rối nhìn xung quanh bạn đang nói về địa điểm tôi đang nói về mùi mùi chỉ có một mùi hương ở đây cùng với những lời nói đó kim bủ j i n xoa xoa vết bẩn trên tay không có sân khấu nào tốt hơn cho một con quái vật có khíu rác tuyệt vời nó có giống với sa mạc không khi lizin a nhớ lại sản sa mạc nơi họ đã đối mặt với phi xe phos lizin a không khỏi dùng mình sa mạc không là gì so với thế này sư tử vàng không thể bỏ lỡ sự xuất hiện của các cầu thủ ở đây chính lúc đó không một tiếng gầm rất lớn từ đâu đó dường như lướt qua kim bụjin và l e e j i n a như một cơn bão khi nghe thấy âm thanh l e e j i n a ngay lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu và nhìn sang hướng phát ra tiếng gầm sau đó ở một khoảng cách khá xa anh ta phát hiện ra ánh sáng vàng từ trên đỉnh một tảng đá lớn đó là sư tử vàng đó một con quái vật khổng lồ với cơ thể dài ít nhất 10 m é t với làn da vàng ba đôi và b n g chạy hào phóng thể hiện sức mạnh của mình với những sinh vật đã dám xâm nhập vào vương quốc của mình l e e j i n a không thể không nói sau khi nhìn thấy nó anh ấy đang làm rất tốt công việc quảng cáo bản thân đó chính xác là những gì nó đã được sư tử vàng không đưa ra lời cảnh báo cho họ thay vào đó đó là một thông báo từ một vị vua yêu cầu những người bước vào đất nước của ông ta hãy cúi đầu anh ta không cần phải săn và giết các cầu thủ phải không điều này có nghĩa là trong mắt sư tử vàng họ thậm chí không phải là một mối đe dọa đó là cách đối xử mà các cầu thủ chắc chắn sẽ không dùng thứ vậy kế hoạch là gì lizin a phun ra những lời đó và đặt tay lên thanh kiếm đang đặt ở thắt lưng của mình đôi mắt anh ta thể hiện mong muốn mạnh mẽ được chọc thủng vài lỗ qua sự ngạo mạn của sư tử vàng bằng thanh kiếm của mình kim u din bình tĩnh trả lời câu hỏi của mình chúng tôi không làm bất cứ điều gì bây giờ chúng tôi không làm gì cả Tốt. vậy thì từ nay chúng ta sẽ không làm gì nữa sao trước sự ngạc nhiên của li jin a kim u j i n chỉ cần lấy ra một thanh năng lượng và bắt đầu nhai nó một cách thoải mái khi nhìn thấy điều này li jin a không thể không hỏi anh thực sự sẽ không làm gì sao sau đó nếu nó bị săn đổi bởi những tên khốn đó thì sao mục tiêu của tất cả các cầu thủ là săn sư tử vàng và tự nhiên từ bây giờ mọi người sẽ cố gắng hết sức để săn l ù n g nó vì vậy không lạ khi li jin a lo ngại rằng sư tử vàng có thể bị người khác săn đổi tuy nhiên kim u din thì khác anh đã bị thuyết phục đúng là nỗ lực đầu tiên đã thành công nhưng thực tế chỉ có ba mươi một người sống s ó t vì họ đã gặp may tuy nhiên thành phần và khả năng của đội bây giờ đã khác lần này sẽ không có may mắn như vậy trước khi anh trở về quá khứ mục tối sư tử vàng đã bị phá sạch trong lần thử đầu tiên nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được là do may mắn bây giờ tình hình đã rất khác so với lúc đó nên khả năng may mắn như vậy xảy ra lần nữa là cực kỳ thấp nói cách khác không có lý do gì để kim hữu jin phải lo lắng về thời điểm tấn công dù sao thì chúng tôi cũng là những người duy nhất có thể giết anh ta lia a không thắc mắc về tuyên bố này mặc dù những lời nói của kim hữu d i n là vô căn cứ nhưng kim hữu d i n chưa bao giờ nói những điều vô nghĩa về quái vật trước đây thay vào đó l e e jin a chú ý nhiều hơn đến một thứ khác vì vậy chúng tôi sẽ di chuyển của chúng tôi khi những người t r ờ i khác đã chết nếu những người duy nhất có thể săn được sư tử vàng là anh ta và kim hữu d i n và nếu anh ta không làm gì thì kết quả duy nhất là tất cả những người t r ờ i khác sẽ chết câu hỏi đó khiến kim hữu d i n lắc đầu không phải đâu sau đó tôi sẽ không thể định giá của mình giá bán giá bao nhiêu cái giá của cuộc sống của những người có thể sống s ó t vì chúng ta khi nói điều này kim hữu d i n nhìn về phía sư tử vàng ở phía xa trong khi suy nghĩ không có gì là miễn phí trên thế giới này chỉ đến khi kim hữu d i n gặp một người chơi trong hiệp hội mẹ s ỉ ạ tên là dung di hùn anh mới thực sự biết về sư tử vàng bạn có biết ngục tối sư tử vàng không tôi là một trong những người sống sót hầm ngục sư tử vàng nơi chỉ có 31 t r o n g số 250 n g ư ờ i sống sót anh ấy là một trong 31 người bạn muốn tôi kể cho bạn nghe câu chuyện không có gì bạn không thể làm với rượu và đồ ăn nhẹ sau đó kim hữu d i n yêu cầu anh ta kể câu chuyện và anh ta đã kể nó với chi phí thấp để dọn sạch tầng một c h ú như g tôi p ả i bắt một con lấy thể được ả i quái săn 30.000 vật đ lên cấp đang ộ tiếp theo. Bạn có thể tin được không? Câu chuyện Bạn có được câu c 30.000 ủ a h thì h ấy đã bắt đầu bắt k ô n có gì dừng lại. Như thế đang Như lại. thế kể cho một cậu bé nghe những câu chuyện anh hùng của mình anh kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra ở đó xen lẫn một vài cử chỉ cường điệu và một số hành động sau khi săn được 30.000 con quái vật chúng tôi đến tầng ba ngay lập tức nhưng hành động và biểu hiện của anh ấy nhanh chóng thay đổi khi anh ấy kết thúc câu chuyện của mình về tầng hai cuối cùng anh ta cũng ngừng nói và chỉ sau khi hít thở sâu v à i hơi và uống hết một l o n g địa anh ta mới tiếp tục ngay khi chúng tôi đến tầng ba có một con sư tử vàng đang gầm thét với chúng tôi sau đó tai kể chuyện của ông vẫn vô xong tuy nhiên nó không còn giống như việc anh ấy đang kể câu chuyện anh hùng của mình cho một đứa trẻ nhỏ nữa mà thay vào đó nó giống như anh ấy đang kể cơn ác ngộng của mình cho bác sĩ trị liệu của mình lúc đầu tôi không biết nó có nghĩa là gì chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi thường làm mà không để ý đến nó kỳ lạ như thế nào nhóm được tập hợp bởi phổ e n n i s g i l u là những người đầu tiên thách thức theo thứ tự mà chúng tôi đã đồng ý trước đó và những người chơi còn lại theo dõi họ từ phía sau anh trịnh t r ọ n g kể lại những ký ức khủng khiếp của mình về con sư tử nó là một con quái vật không có đòn tấn công ma thuật lời nguyền hay chất độc thậm chí còn để lại dấu vết trên bộ lông của anh ta thứ duy nhất có vẻ hoạt động là những l ư ỡ i dao nhưng ngay cả điều đó cũng gần như không thể sử dụng để đổi lấy mạng sống của hơn năm mươi người chơi mà phổ e n n i s g i l u đã tổ chức tất cả những gì họ có được từ con sư tử là một ngón chân từ chân trước bên trái của nó tờ quái vật là mô tả chứ không phải là sinh vật anh ta nói cho anh ta biết sức mạnh của con sư tử tàn nhẫn đến mức nào điều vui nhất là sau trận đấu anh ấy chỉ đơn giản là ngủ tại chỗ giống như sư tử đi ngủ trên đồng cỏ sau một cuộc săn thành công anh ấy thậm chí còn không coi toàn bộ nhóm cầu thủ là mối đe dọa chứ đừng nói đến một số ít đồng thời anh ta nói cho anh ta biết khoảng cách giữa họ và con quái vật thực sự lớn đến mức nào khoảnh khắc họ nhìn thấy nó không người chơi nào khác muốn đến lượt mình trong tình huống đó các cầu thủ đã bị cướp quyền lựa chọn và vì vậy họ phải đưa ra quyết định mới mọi người tụ tập cùng nhau trong khi con quái vật đó đang ngủ với những biểu cảm chết chóc trên khuôn mặt của họ Tôi ô k h nhưng g i ể thể u sao lẻo họ h có lỏng n vậy khi cuộc s ố của họ đang họ đường trên ở không thể là tôi để nhìn để là vào q u ai n đ ể m m ộ trong con sư tử được châu、Phi、cao sư tử t Phi u n bình g h k ả 3m, đầu đến đuôi và đuôi và nhất số họ là Nhưng trong phát ra âm thanh cơ giờ giờ giờ tiếng ngáy của sư tử từ xa quá lớn khiến chúng ngạt thở hầu hết các cầu thủ đều đứng xứng sở tôi không nghĩ sư tử vàng lại là một con quái vật như vậy sự bạo lực tàn nhẫn được thể hiện bởi con sư tử đã để lại ấn tượng cho họ anh ta đã hoàn toàn bóp chết ý chí của cả những cầu thủ hơn là chuẩn bị chết không thể giết được anh ta đã hết hầu hết những người tụ tập ở đó đều tin chắc rằng họ không thể săn được sư tử vàng đầu tiên sau đó có người mở miệng tên của người nói là kim ha dễ ô n g thủ lĩnh của những người chơi mà hiệp hội messi a đã gửi vào n g ồ tối không ai phản đối việc mọi người phải làm việc cùng nhau đúng không cô ấy phát biểu trước đám đông mọi người phải làm việc cùng nhau đây là một cái gì đó thực sự khó nghe hội mẹ s i ạ là một nhóm kín đến mức về cơ bản họ coi bất kỳ ai bên ngoài hội của mình là kẻ thù tuy nhiên bây giờ họ là những người đề nghị mọi người làm việc cùng nhau như một nhóm sự bạo lực do sư tử vàng thể hiện đã phá hủy hoàn toàn tâm lý khép kín của họ đúng tất nhiên không ai lên tiếng phản đối đề nghị của hội mẹ s i ạ chúng ta phải làm việc cùng nhau thật là điên rồ khi phải chia tay và thay phiên nhau chống lại một con quái vật như vậy chỉ có một người đàn ông trong nhóm không đồng ý tôi từ chối isaac ivano bày tỏ sự từ chối đề nghị của hội mẹ xì ạ bằng tiếng anh câu nói của anh một lần nữa khiến cả nhóm im lặng Cơ é o giờ giờ giờ giờ tiếng ngáy của sư tử lại một lần nữa vang lên sự im lặng kéo dài rất lâu điều này là do không ai có thể thực sự hiểu được tình hình chống lại nó là nhiệm vụ của kim ha dễ ổng để phá vỡ sự im lặng lý do gì isaac ỉ vano trả lời câu hỏi của cô khá bình tĩnh chun rao mình đã tấn công tôi vì những món đồ mà tôi sở hữu isaac ỉ vano người đang nói bắt đầu nhìn xung quanh và có hai nhóm nữa có cùng ý định với chun rao mình đôi mắt của cả nhóm cũng theo hướng mà isaac ỉ vano đang nhìn vì vậy mọi người đều chuyển mắt sang nhìn các nhóm từ gờ văn gự và amazon gự L, thật lờ, t tiện lợi khi họ ở bên nhau hai nhóm cứng người vì những ánh mắt soi mói h ắ làm thế nào bạn cờ nờ biết không một người trong nhóm đã vô tình tiếp xúc với chúng h ừ đó là một sai lầm thông thường những sai lầm như thế này không bao giờ có thể xảy ra nhưng vì nỗi sợ hãi và áp lực quá lớn mà sư tử vàng đặt lên họ sai lầm đó đã xuất hiện vào thời điểm không may tất nhiên đó không phải là một sai lầm có thể dung thứ a cờ đợi đã đã quá muộn để anh ta có thể bảo chữa cho việc trượt chân của mình ánh mắt của những người đang nhìn họ đã ngồi đi trong số đó ánh mắt của kim ha dễ ổng vô cùng lạnh lùng im đi kim ha dễ ổng bịt miệng kẻ đang cố bào chữa bằng ánh mắt dữ dội trước khi quay lại nhìn isa app ỉ và nổ cô ra hiệu cho anh ta nói những gì anh ta muốn nói isa app bình tĩnh đáp lại cử chỉ tôi không có ý định ở trong một đội với một nhóm đang nhắm vào tôi đó là một tuyên bố hợp lệ và tất cả mọi người đều gật đầu như mong đợi đó là công bằng việc người chơi nhắm mục tiêu người khác để lấy các vật phẩm của họ là điều tương đối phổ biến ai cũng biết điều đó nhiều người trong số những người đang gật đầu bây giờ sẽ làm điều tương tự nếu có cơ hội nhưng không có một người nào nghĩ rằng đó là một điều tốt để làm vì vậy tất nhiên nếu một ý định như vậy bị lộ sẽ có hậu quả đó là lý do tại sao mọi người đều đồng tình với ý kiến của isaac ivano đó là lý do tại sao tôi không có ý định cứu mạng họ nhưng khi isaac ivano nói những lời đó không ai dám n gật đầu cái cái gì c đợi đã vậy isaac anh có cách nào để săn con q u á i vật đó không kim ha d ệ ông một lần nữa chuyển sang im lặng cho cả nhóm lần này là vì sự ồn ào mà họ đang tạo ra xin hãy im lặng Cô ấy theo sư tử lời đề nghị kim ha rệ ống quay đầu lại nhìn các thành viên của the sun gyu và amazon gyu tôi. đáng ngạc nhiên là không ai trong hai nhóm tỏ ra lo lắng hay tức giận thực ra không có lý do gì để họ phải buồn nếu chúng ta có thể tránh phải đối mặt với một con quái vật như vậy thì chúng ta sẽ phải trả giá bao nhiêu là mạng sống của mình không quá muộn để lo lắng cho anh ta sau khi họ đã sống sót ở nơi này đúng hơn vào thời điểm đó trong mắt hai nhóm i sa ác ỵ vã nộ giống như một vị cứu tinh tử trên trời giáng xuống kim ha dễ ổng người đã chú ý đến biểu hiện của họ suy nghĩ về tình hình tôi không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn phương án thứ hai có ai có ý kiến gì khác không tất nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối nào vì vậy cô ấy tiếp tục ngay lập tức vậy khi nào bạn sẽ chiến đấu với nó i s a a b i v a n o đáp lại lời cô ấy bằng một giọng bình tĩnh ngay bây giờ với những lời đó i s a a b i v a n o quay lại và bắt đầu đi về phía sư tử vàng ở đằng xa ngay khi kim hữu d i n bắt đầu tiến lên các cầu thủ khác đã rút lui bây giờ họ chỉ có một mình l e e jin a đến gần kim hữu d i n và hỏi bạn có chắc nó không có bất kỳ điểm yếu nào không câu hỏi nhắc nhở kim hữu d i n về người sống sót trong ngục tối trong tiền kiếp của anh ấy câu chuyện của dung di hùn anh ấy đã nói như thể họ có nước áo các cầu thủ đã bám sát sư tử vàng trong khi tấn công bằng mọi cách có thể và sau một trận chiến ác liệt và tàn khốc mà họ không màng đến tính mạng họ đã giành chiến thắng không có điểm yếu chết người nào mà họ có thể sử dụng để lật ngược tình thế ít nhất theo như tôi có thể nói nó không có điểm yếu cách duy nhất để giết anh ta là làm cho anh ta chảy máu đây là lý do tại sao kim bửu jin bước vào ngục tối này mà không do dự nó không quá khó khi kim bửu jin q u a y đầu lại sau khi nói những lời đó anh nhìn thấy một hiệp sĩ bộ xương đang cưới một con sói xương sau đó anh ta nhìn vào cây thương của vợ sĩ vạn được cầm trên tay của hiệp sĩ nếu đó là giáo của vợ sĩ vạn thì không khó để đâm thủng da của nó trước ngọn giáo của vợ sĩ vạn ngay cả sư tử vàng vốn có khả năng phòng thủ cao cũng buộc phải đổ máu chúng ta chỉ cần tạo tiền đ ể cho ở kệ lệ tổng nỉ tật tấn công nhiều lần nhất có thể nói cách khác những gì họ cần để săn con sư tử là liên tục hút nó ra để ở kệ lệ tổng nỉ tật có thể tập trung vào việc gây sát thương lì d i n a thở dài sau những lời đó cuối cùng bạn đang bảo tôi phải trải qua rất nhiều rắc rối được rồi thôi, thôi tôi sẽ chơi với nó tôi có nên cởi bỏ quần áo và nhảy múa trước mặt sư tử vàng không trong khi hát bài hát chủ đề lì ống kim đó là một tiếng thở dài than thở về việc anh lại phải đóng một vai xấu kim u j i n đã cho anh một câu trả lời mà anh không mong đợi lần này bạn có một vai trò khác thay vì trả lời l e e j i n a ngạc nhiên kim u j i n đã triệu hồi quyển sách của người chết lấy ra một trong những trang giống như phiến và triệu hồi bộ xương bị phong ấn con dấu đã được giải phóng và bộ xương xuất hiện lần này là bộ xương của một con yêu tinh lạch cạch kim u j i n đã tạo ra một bộ xương từ yêu tinh mà anh đã săn được trong n g ụ c tối ở đài loan ngoài ra khí chất của bộ xương ổ giờ được bọc rác hoàn toàn không kém gì gôn đần lì ống lizin a cũng lên tiếng ngưỡng mộ tất nhiên kim ujin và lizin a biết bạn nghĩ anh chàng này sẽ tồn tại được bao lâu bộ xương yêu tinh sẽ chỉ có thể đánh lạc hướng sư tử trong một khoảng thời gian nhất định nhưng thậm chí đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc những cầu thủ từng đối mặt với golden lì ổng trước đây thậm chí đã có thể hạ gục anh ta trong một thời gian dài trước khi họ bị tiêu diệt vì vậy kim ujin đã triệu tập thêm một điều nữa triệu hồi golem golem anh ta triệu hồi một bao c á t khác có thể giúp họ có thêm thời gian đối đầu với sư tử vàng lizin a cười tươi khi hai người khổng lồ xuất hiện nó đáng để thử cùng với những lời đó lì d i n a vỗ vào chân của gỗ l ẻ m vừa được triệu hồi lê mi sợ kệ ly h ã y chăm sóc tôi thật tốt tờ lờ giống như lời chào bạn dành cho đồng nghiệp trong ngày đầu tiên đi làm vậy vai trò của tôi là gì tôi có nên làm cho nó chảy máu với ở kệ lệ tổng ni tờ không kim u d i n đưa mắt nhìn thiên long kiếm đang treo ở el lì d i n a trên thực tế việc nhận được thanh kiếm ở đây là hoàn toàn bất ngờ nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ loại trừ nó khỏi kế hoạch của mình không có lý do gì để anh ta loại trừ một sức mạnh có thể gây hại cho sư tử vàng cùng với ngọn giáo của tờ xì vạn do đó hắn sẵn sàng chủ động sử dụng thiên long kiếm khi tôi đưa ra tín hiệu hay sử dụng kỹ năng thiên ý của rồng được rồi và sau đó sau đó tôi sẽ cho bạn một tín hiệu khác phải sau đó tôi có thể đâm nó không bạn không cần phải làm thế khi tôi ra hiệu hãy chuyển thiên long kiếm cho tôi gì kim ủ diên nghiêm túc nói chuyện với li diên a người vẫn giữ vẻ mặt vô hồn tôi cầm kiếm tốt hơn sau đó li diên a mới nhận ra thực sự q u á i lý do tại sao kim ủ diên lại tặng anh thiên long kiếm bỏ lại anh ta kim ủ diên đeo mặt nạ của thân chết trận chiến sẽ kết thúc sau m ư phút và thế là trận chiến bắt đầu c h ư một trăm hai mươi bảy sư tử vàng bốn cờ giờ giờ giờ con sư tử vàng đang ngủ mở mắt khi con ồ giờ ở kệ lệ tổng được bọc giáp đầy đủ đang ở cách nó khoảng hai mươi mét mặc dù bộ xương lớn như vậy nhưng con sư tử đã không thức dậy cho đến khi nó gần như vậy đó không phải là tất cả sư tử vàng chỉ đơn giản là mở mắt và quan sát bộ xương mà không gầm rú hay chuẩn bị chiến đấu mặc dù nó đã nhận ra con ồ giờ ở kệ lệ tổng đang đe dọa ở phía xa chiếc b ờ m vàng của nó thổi trong một cơn gió thoảng qua và dường như làm tăng thêm vẻ tráng lệ tuyệt đối cho hào quan của nó nuốt chừng đó là một con quái vật nó thậm chí không coi chúng là mối đe dọa nó hùng vĩ đến mức những người chơi đứng nhìn xa không khỏi suýt xoa mà không nhận ra nó không phải là cảnh giác tất nhiên theo tiêu chuẩn của kim Bù jin anh ấy coi đó không gì khác hơn là sự bất cẩn như mong đợi nhưng đó là một phản ứng tự nhiên đối với g o l d e n lì ổng tầm thứ ba của ngục tối này là lãnh thổ của anh ta vương quốc của anh ta không thể nào để anh ta cảm thấy bị đe dọa ở đây và sau khi chiến đấu với họ một lần trước đó anh nhận ra rằng những người chơi đột ngột xuất hiện này cũng không phải là một mối đe dọa nếu sư tử vàng tỏ ra hấp tấp lo lắng và thiếu kiên nhẫn trong vương quốc của chính mình thì điều đó thật đáng hổ thẹn đây là lý do tại sao những thử thách đầu tiên có tỷ lệ thành công cao đây cũng là lý do tại sao người chơi có cơ hội thành công tương đối cao khi thử thách một đợt nhì ổng lần đầu tiên nếu sư tử vàng phải đối mặt với năm hoặc sáu cuộc tấn công từ người chơi trong tương lai thì nó chắc chắn sẽ không hành động theo cách này và đây là thời điểm có tỷ lệ thành công cao nhất do đó bây giờ là thời điểm hoàn hảo để nhắm tới khuyết điểm của sư tử vàng nếu những người chơi còn lại chọn phát động tấn công trước thì trong trận chiến họ sẽ gây ra một lượng sát thương tương đối điều này sẽ đánh thức bản chất thận trọng của sư tử vàng Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sư tử vàng chỉ có kinh nghiệm áp đảo một nhóm cầu thủ bằng sức mạnh của mình tất h nhiên kim ưu j i n có ý định tận dụng sự thật đó cung khi sư tử vàng thư thái quan sát người lính bộ xương yêu tinh những người lính bộ xương khác đã định vị xung quanh sư tử vàng khi mọi thứ đã sẵn sàng trận chiến bắt đầu treo bộ xương ô dơ khổng lồ v u n g cây gậy về phía sư tử vàng và cùng lúc đó sư tử vàng lao về phía bộ xương ô dơ không hề có ý định tránh cây gậy đang lao tới cung đối mặt với cú lao của sư tử vàng bộ xương yêu tinh chọn cách lăn đi và tránh nó khi nó tiếp đất sư tử vàng nhanh chóng quay xung quanh để đối mặt với bộ xương đã khéo léo tránh đòn tấn công của nó trước khi lao xuống một lần nữa những gì tiếp theo chỉ là một cảnh quay lại cảnh trước đó bất cứ khi nào sư tử vàng lao tới chiến binh bộ xương yêu tinh đều dùng hết sức tránh đòn tấn công khi một cảnh như vậy được phát lại bốn lần sư tử vàng dừng lại trước lần lao thứ năm của nó gầm sau đó nó mở miệng và gầm lên một tiếng cơn thịnh nộ của sư tử vàng lan rộng nỗi sợ hãi ảnh hưởng đến mọi hướng khả năng của những người bị nỗi sợ hãi giảm sút tiếng gầm là một thông báo rằng anh ta bây giờ đang tức giận Đó cung ũ n tín g là một h i ệ báo cho ở kệ lệ t ổ ni năng ngợi, rằng đã đến lượt mình tham gia trận chiến. gia tất lượt tham đã Lạch cạch, và o thời điểm sư tử vàng cất tiếng điểm sư vàng lần này bộ xương yêu tinh cũng bắt đầu lao về phía sư tử vàng Cùng lý ú c Chỉ có cái khác cả cái trước của đó, đã đó đó đó đau đớn. nó sư so sự tử tất phát một tiếng thay một tiếng vàng với vào này là mà hành là mà là lên. nhiều những không ngạo nhân lại l phải kêu kêu kêu kêu hay phẩm, do cho tiếng kêu này là vì cây thương của tờ sĩ vạn được sử dụng bởi ở kệ lệ tổng ni tật giờ đã được cắm sâu vào bên hông của anh ta tất nhiên ở kệ lệ tổng ni tật không hài lòng với điều này h i ệ p sĩ ở kệ lệ tổng chỉ huy con sói xương sau đó nhanh chóng di chuyển xung quanh một lần nữa và cho phép anh ta đâm một lần nữa bằng ngọn giáo của mình một lô khác được tạo trên da của sư tử vàng cung và cùng, và cùng lúc đó gỗ lẻm xuất hiện trước sư tử vàng đối mặt với kẻ thù mới này đôi mắt của sư tử vàng bắt đầu phát sáng màu xanh lam và cùng lúc đó kim hữu diên sử dụng một kỹ năng Vỡ ở cờ. những bộ xương chờ đợi ở bên cạnh bắt đầu di chuyển sau khi anh sử dụng kỹ năng đôi mắt họ vàng hoe vì điên cuồng mặc dù vết thương khó lành nhưng lại dễ khiến vết thương trở nên tồi tệ hơn vì vậy yếu tố quan trọng nhất khi quyết định có săn được một con quái vật hay không là liệu nó có thể bị thương hay không các cầu thủ hạng nhất có thể khiến bất kỳ vết thương nào gây tử vong đối với một con chó săn ngang hàng với kim ujin ngay cả một vết thương to bằng kim c h í c h cũng có thể gây tử vong kim ujin đã chứng minh điều này trước sư tử vàng chính những người lính bộ xương của ông đã chứng minh điều đó thời điểm ở kệ lệ tổng nghỉ tật tạo ra vết thương trên da của golden lee ông bằng tợ xỉ vạn sập tợ các bộ xương khác sau đó sẽ tấn công vết thương đó phần da đã bị đâm thủng sẽ dễ bị rách thêm và khiến vết thương hở hơn lạch do đó một vết thương khác đã được mở rộng bởi các bộ xương toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng trong con mắt của những người đứng từ xa dường như vết thương của sư tử vàng vẫn còn sống và đang di chuyển k ẹ thu hữu hẳn tất nhiên sư tử vàng bày tỏ cơn thịnh nộ của mình một cách lớn tiếng mà không do dự tuy nhiên cuộc tấn công của sư tử vàng cũng không dễ bị xử lý nó không cho những người lính ở kệ lại tổng cơ hội thứ hai cơ giác chỉ với một đòn tấn công nó sẽ đập tan một bộ xương mười hai bộ xương đã bị đập vỡ theo cách như vậy bộ xương ổ dỡ bị mất vai phải và khung xương sần của nó đã bị nghiền nát trong khi gỗ lẻm g ư ờ n g như chỉ còn một nửa kích thước ban đầu lạch cạch cung cung nhưng điều này vẫn có nghĩa là bộ xương ộ d i ờ và g ộ l ẻ m vẫn còn sống để làm phiền sư tử vàng gầm đối mặt với hai người này sư tử vàng không còn cách nào khác là càng ngày càng phẫn nộ ôi chú a ơi đây có phải là sức mạnh của y Sa không các cầu thủ từ xa đã ngạc nhiên theo dõi cảnh tượng này tuy nhiên quan điểm của kim hữu d i n về tình hình lại khác nó sẽ không chết dễ dàng như vậy mọi người nhìn vào có thể cho rằng tình thế thuận lợi nhưng chỉ có hắn cảm thấy vẫn chưa thuận lợi trên thực tế tình hình không mấy khả quan gầm mặc dù cơ thể của sư tử vàng đầy máu nhưng không có vết thương nào trên đó thực sự giết chết nó thuốc độc sẽ không hoạt động quan trọng nhất độc dược một trong những quân bài tẩy mạnh nhất của kim jin không thể được sử dụng điều đó có nghĩa là anh ấy không thể đối phó với nó như cách anh ấy đối phó với hầu hết các quái vật trên thực tế kim jin đã thực sự tiêu hao khá nhiều trong cuộc chiến này hơn mười bộ xương đã bị phá hủy và bộ xương g ỗ lẻm và yêu tinh tiêu thụ rất nhiều ma lực để sử dụng sức mạnh ma thuật của anh ta đã được nâng lên bằng cách sử dụng các vật phẩm và thành tích nhưng là một người đã đầu tư cơ bản tất cả các điểm thuộc tính của mình vào sức khỏe giờ đây anh ta buộc phải cảm nhận giới hạn sức mạnh ma thuật của mình nhưng sức mạnh thể chất và sự tập trung của nó đã giảm rất nhiều kể từ đầu không phải kim bù jin không mong đợi tình huống này trên thực tế anh đã dự đoán được điều này nó đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi và l e e j i n a vì anh đã mong đợi điều đó điều đó có nghĩa là anh cũng đã chuẩn bị đã đến lúc phải di chuyển vào lúc đó kim bù jin ra hiệu cho l e e j i n a người đang đợi khi anh ta kích hoạt kỹ năng thiên long kiếm trên tay thiên ý của rồng thời điểm kỹ năng được kích hoạt thanh kiếm trong mở bắt đầu tràn ngập ánh sáng trắng tất cả thể lực đã bị tiêu hao sau đó anh ta nghe thấy một thông báo không để ý đến nó anh ta bắt đầu lao về phía sư tử vàng giơ giơ giơ. tuy nhiên sư tử vàng thậm chí còn không nhìn lì j i n a không nó đã không nhận ra anh ta với bộ xương yêu tinh và con gỗ lẻm đang lao tới chạy lui trước mặt nó kỵ sĩ bộ xương cưới con sói bộ xương lượn lờ xung quanh nó để tìm cơ hội và những người lính bộ xương cầm vũ khí của họ để sẵn sàng tấn công ngay khi nó bị thương nó không thể không đủ khả năng để ý đến một con người duy nhất. Cơ bằng cách này, sư tử vàng đã không nhận thấy l i j i n a cho đến khi anh ấy đã ở rất gần nó. treo, ngay khi nhận ra anh ta, sư tử vàng đã quay sang l i j i n a bày tỏ thái độ thù địch. l i j i n a vung tay.、Đu、sau đó, chân của sư tử vàng đập vào cơ thể anh ta trong khi thanh kiếm mà l i j i n a vừa ném bay trong không khí. x í c vào lúc đó, sử dụng con gỗ lẹm làm bàn đạp. kimbu j i n người xuất hiện trên đầu sư tử vàng, giật lấy thanh kiếm từ trên không trước khi đưa nó xuống cổ sư tử vàng trước khi nó kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. sư tử vàng không ngờ lại bị tấn công như vậy đó không phải là không có lý do không có cuộc tấn công nào vào cơ thể nó từng được thực hiện theo cách như vậy bây giờ lỗ hổng đã rất rõ ràng đương nhiên đây là ý định của kim u din đầy sức mạnh của li jin a thiên long kiếm đã bị chặt vào cổ của sư tử vàng trước khi nó có thể hiểu được tình hình lưới kiếm sâu đến nỗi không thể nhìn thấy nó toàn bộ sư tử vàng hầu như không thể phản ứng với cuộc tấn công chết người nó nông cạn tuy nhiên kim u din không hài lòng xi phé với một cú đánh thanh kiếm được c ắ m sâu hơn hơn như thể vẫn chưa đủ kim u din một lần nữa đánh tay vào kiếm mặc dù xương trên tay nước ra nhưng kim hữu d i n vẫn không dừng lại xi、si、phé trong chốc lát thanh kiếm đã cắm sâu đến mức vai của kim hữu d i n cũng ở bên trong Kẹt hóc, một tiếng đeo kỳ quái phát ra từ miệng sư tử vàng ngay sau đó nó bắt đầu loạn trọng cơ thể to lớn màu vàng của nó có giật tất nhiên ở kệ lệ tổng ni tật sẽ không bỏ lỡ cơ hội này l ệ c ạ c h và những bộ xương khác cũng vậy một lần nữa tất cả các bộ xương bắt đầu bám lấy sư tử vàng như những con kiến đang bám vào da thịt của một con vật sắp chết c u ố i cùng thì sư tử vàng cũng thất thủ và ngay sau khi thông báo được nghe thấy sư tử vàng đã bị chết Cấp độ của được. hốc độ đã đã đạt xa bạn tăng lên.、Thợ、săn vàng thành Thợ tử tựu Thẻ sư mỉ đời kỹ h trình Thứ hạng e n ngợi màn diễn ngoạn bạn. mục của của k năng ở kệ lệ tổng hộ jeo master j đã tăng lên một kỹ năng ở kệ lệ tổng hộ jeo master j đã vượt qua các cấp bậc đó là một thông báo vui nhưng kim bù jin không thực sự hài lòng với thông báo này đó không phải là điều anh ấy thực sự m u ố n kim bù jin người đã bê bết máu rút thanh kiếm ra khỏi s á c con sư tử và hạ cánh bên cạnh nó bạn hiểu chưa lee jin a người đã bị đánh bay bởi cú đánh của sư tử vàng hỏi khi anh đến gần kim ưu j i n liếc nhìn anh mở nó ra mở miệng ra gì kim ưu j i n chỉ vào c ầ m thay vì dùng nhiều lời hơn và l e e jin a người cuối cùng đã hiểu ý của mình kéo cằm sư tử và kim ưu j i n bước vào đó anh ấy là một kẻ lập dị thực sự trong khi l e e jin a tự cầu nhau kim ưu j i n vẫn tiếp tục tiến về phía t r ư ớ c nhẫn của hờ cụ lẹt đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả đây là chiếc nhẫn của đại anh hùng hờ cụ lẹt tăng sức mạnh dựa trên số thành tích tích lũy được mười phần trăm máu khi được trang bị mười phần trăm sợ tệ mị nạ khi được trang bị mười phần trăm sức mạnh phép thuật khi được trang bị. khi được trang bị điểm chỉ số bổ sung sẽ được cộng thêm tùy thuộc vào số thành tích khoảng cách lần này được thu hẹp rất nhiều khoảng cách tới chiếc nhẫn vàng của họ rụt xì x ụ ô hát xe chan vừa uống xong một cốc rẽ mẹn lấy khăn tay lau mồ hôi trên mái đầu chọc sáng bóng của mình ợ không lâu sau dưới ánh nhìn mệt mỏi của cấp dưới anh ợ lên một tiếng báo hiệu bữa ăn của mình đã kết thúc anh ấy thực sự có thể ăn rẽ mẹn ba bữa một ngày anh ấy thực sự là một người có thể uống ngay cả sang miễn là nó miễn phí lý do cho sự bực tức của họ là ô h á e chan đã cố chấp theo lời anh ấy về việc ăn rẽ mẹn ba bữa một ngày một trong những thuộc hạ không khỏi cảm thán bạn thực sự tuyệt vời. tại sao tôi không biết bạn thực sự có thể có rẻ mẹn cho mỗi bữa ăn ô hát xe chan nhìn họ với vẻ mặt ủ rũ các người nói sẽ không ăn nên tôi phải ăn hết họ có ngày hết hạn phải không các nhân viên lại ngạc nhiên về lời nói của anh ta vì vậy bạn thực sự sẽ ăn tất cả chúng tất nhiên nó miễn phí bạn còn mong đợi tôi làm gì với chúng nữa trước câu hỏi cấp dưới của anh ta có một chút biểu hiện xấu hổ điều đó tôi nghĩ rằng bạn sẽ bán chúng lời nói của cấp dưới khiến ô hát xe chan ngạc nhiên đó là rẻ mẹn vì vậy nó có thể được bán với một mức giá hợp lý vì doanh thu tốt liệu nó có bán chạy nếu tôi đưa nó lên một trang khác không tại sao bạn không đổi chúng để lấy rẻ mẹ khác tất nhiên thuộc hạ không nói những lời đó một cách nghiêm túc dù ai đã nghe thấy thì rõ ràng đây là một trò đùa tuy nhiên o hát chan lại biểu hiện ra vẻ kinh ngạc và dùng cả hai tay che miệng lại ôi chúa ơi tôi đã bỏ lỡ một phương pháp tuyệt vời như vậy nhân viên của anh ấy thậm chí không thể cười khi họ thấy anh ấy thở dài và suy ngẫm về một điều gì đó được cho là một trò đùa cuối cùng một trong số họ đã thay đổi chủ đề điều gì sẽ xảy ra với kim h ữ jin và li jin a họ đề cập đến kim h ữ jin và li jin a những người đã vào ngủ tối trước câu hỏi đó o hát xe chan bình tĩnh trả lời ý của bạn là người đàn ông đó có lẽ đang thể hiện kỹ năng của mình một cách tối đa thể hiện kỹ năng của mình đúng vậy anh ấy sẽ phải thể hiện rất tốt khi nói vậy o hát xe chan nợ một nụ cười đến mức anh ấy sẽ trở thành một ngôi sao đang lên ngôi sao đang lên nếu có điều gì đó xảy ra với đấng cứu thế của thế giới anh ấy sẽ là người sau đó sẽ khoác lên mình tâm áo choàng a điều này khiến cấp dưới không nói n ê n lời o h á se chan tiếp tục mỉm cười sẽ là vô nghĩa nếu kết thúc màn ra mắt của bạn mà không để lại ấn tượng anh ấy không chỉ đơn giản có ý định phá bỏ hầm ngục ba tầng khi ra mắt không điều đó còn quan trọng hơn vì đây là lần ra mắt của anh ấy bạn cần lập hạt chịt trong trận ra mắt để trở thành siêu sao màn ra mắt này sẽ không bao giờ tái diễn nữa vì vậy kim ujin và o h á se chan đã lên kế hoạch khắc ghi màn ra mắt này vào ký ức của cả thế giới chúng tôi sẽ tận dụng phong cách của hội m ẹ s s i ạ lần này isa ác ỷ vạn nổ sẽ thay thế đấng cứu thế li xe dùn cha vẫn chưa đủ tất nhiên điều này có thể được mong đợi so với sức mạnh và sự hiện diện của lee s e j u n kim bù d i n vẫn còn thiếu một chút chết tiệt lúc đó lẽ ra tôi phải lấy lại được chiếc nhẫn của v u a ạt sửa bằng cách nào đó bây giờ nó với g s v a n tự hiệu hầu như không thể lấy được nó chính lúc đó ngục tối rễ ổ ý đồ đã được dọn sạch ohse chan ngừng lo lắng khi nghe những lời của cấp dưới cuộc tấn công đã kết thúc sau đó như thể anh ấy có điều gì khác để lo lắng nét mặt của anh ấy lại cứng lại một lần nữa không khí trong phòng cũng có vẻ căng thẳng vì biểu hiện của anh tôi chỉ có một câu hỏi trong bầu không khí nghiêm túc ohse chan quay lại nhìn cấp dưới của mình nếu người nga thích bungo d liệu mọi người có gửi món quà đó như một món quà không ghi chú bungo d nghĩa đen là thịt lửa là một món nướng gôi được làm từ những lát thịt bò hoặc thịt lợn được tầm ướp nướng trên một miếng thịt nướng hoặc trên vị nướng trên bếp nó cũng thường được xào trên c h ả o trong chế biến gia đình t r ă m hai mươi tám đô gác một kỷ nguyên hiện tại là thời đại mà chỉ những người chơi mới có thể chấm dứt trò chơi mà thế giới đã bị thay đổi này trong thời đại như vậy những người bình thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc chú ý đến hành động của người chơi ngay cả khi họ có thể ghét họ đối với những người chơi có kỹ năng xuất sắc sự chú ý dành cho họ không chỉ là sự quan tâm mà nó còn trở thành sự mong đợi và sự kỳ vọng này đã lên đến đỉnh điểm khi một người chơi tài năng nổi tiếng xuất hiện lần đầu vào một hầm ngục cao tầng hơn điều này cũng đúng với lần ra mắt ngục tối ba tầng của Isaac ỷ vạn nổ Isaac ỷ vạn nổ cuối cùng cũng vào được ba tầng Isaac ỷ vạn nổ bắt đầu leo lên những bậc thang của hy vọng tất cả mọi người trên thế giới đều chú ý đến màn ra mắt của anh ấy và đồng thời họ cũng lo ngại không quá nguy hiểm phải không Nó vì vậy họ tỏ ra lo lắng về màn ra mắt này ý sa ấp ỉ vạn nổ đã làm được ý sa ấp ỉ vạn nổ thông báo về việc chinh phục lần ra mắt mục tối ba tầng của anh ấy ý sa ấp ỉ vạn n bảo săn sư tử vang một mình tờ lờ họ luôn quên lizin azim nhưng có vẻ như ngục tối ba tầng sẽ không phải là trở ngại trên con đường của anh ta trời ơi anh ta săn sư t ử vàng một mình à anh ta thực sự là một con quái vợt khi làm như vậy ông đã chứng minh không phải yêu quái là vị cứu tinh g i a n g anh xứng đáng là niềm hy vọng cho thế hệ mới mọi người trên thế giới bắt đầu chú ý đến i s a a k Ivano và bắt đầu đặt kỳ vọng và hy vọng vào anh ấy i s a a k Ivano sự hỗ trợ từ hội phượng hoàng vô cùng hữu ích i s a a k Ivano cảm ơn chính phủ hàn quốc và người dân đã cho phép tôi tham gia cuộc tấn công i s a a k Ivano b o n g o là món ăn hàn quốc yêu thích của tôi tất nhiên mọi thứ mà isaac ì v a n o nói đều là tâm điểm của tất cả mọi người trên thế giới bùn gô thả isaac biết đồ của mình mà tôi đã gửi cho anh ấy và nghỉ ảng bùn gô tôi sẽ gửi eo nghỉ ảng bùn gô tôi sẽ gửi ổ sang bùn gô t ờ lờ như bạn có thể đoán đây là tất cả các kiểu bùn gô khác nhau được làm ở những nơi khác nhau bạn có thể tìm kiếm chúng nếu quan tâm đến sự khác biệt những gì anh ấy thích ăn cũng đã trở thành thứ mà mọi người trên thế giới quan tâm vì vậy thế giới bắt đầu thay đổi với sự ra đời của isaac ì vạn ô trong số những người thay đổi có maxin h và cô ấy nà ô mỹ sập kẹo khi nhìn n a o m i sở trong một căn phòng tối cô ấy trông rất khác so với mọi khi người phụ nữ được thế giới gọi là nữ thần đã không còn được nhìn thấy đúng tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào bạn và bạn đã luôn vượt q u a sự mong đợi của tôi chỉ có một người lạnh lùng đến đáng sợ trước mặt bác xin hy này n a o m i sở thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên thúng chi là nhìn thẳng vào mắt cô ấy giống như đã từng đó là lý do tại sao tôi giao nhiệm vụ này cho bạn tôi xin lỗi chính lúc đó vẻ mặt của n a o m i vừa hối hận vừa có chút sợ hãi khi những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đó là lý do tại sao tôi sẽ ưu đãi cho bạn ngay bây giờ tôi sẽ cho bạn một cơ hội nữa trước những lời đó na o m i sờ k é o lần đầu tiên ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt a á c sĩ hi tuy nhiên biểu cảm của a á c sĩ hi vẫn vậy cô ấy nói rằng sẽ cho cô ấy cơ hội thứ hai nhưng a á c sĩ hi vẫn nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng trong cùng một giọng điệu cô ấy tiếp tục đây là một đặc â n mà bạn sẽ không nhận được nữa vì vậy tôi cầu nguyện cho sự thành công của bạn trước m ặ t cô na o m i sờ k é o lại cúi đầu đúng thế giới đã bắt đầu thay đổi trong họp phỉ CL1 do phổ n nis ghịu cung cấp kim bựu jin cuối cùng cũng đang kiểm tra kim bựu jin cấp độ 64 hạ lộ mỹ s ạ dị ốc t h e ấn đ Ý h ợ t số liệu thống kê sức khỏe 194401, t h ể lực 2 điểm trở lên 166, s ứ c mạnh phép thuật 3 điểm trở lên 235, t h à n h tích 49 điểm bổ sung không tôi đã thu được rất nhiều từ n g ụ c tối này tất nhiên anh ấy đang kiểm tra số tiền kiếm được từ n g ụ c tối sư tử vàng ở kệ lệ tổng đồ g e o m a s t e r dị xếp hạng é tác dụng tăng cường khả năng triệu hồi của lính bộ xương và tăng số bộ xương có thể được triệu hồi chỉ số của ở kệ lệ tổng s ô đi ở tăng một trăm phần trăm lính bộ xương có thể triệu hồi sáu mươi b ố anh ấy đã lên cấp và kỹ năng của anh ấy đã được xếp hạng thiên long kiếm cũng là một thành tựu ngoài mong đợi anh ta đã nhận được hai vật phẩm huyền thoại mới và thậm chí đó không phải là kết thúc sau đó phải trả giá bằng mạng sống của các thành viên của amazon gự i và gói vạn nợ g, g tất nhiên kim hữu diên biết rằng việc đòi món nợ đó sẽ không dễ dàng nhưng anh không lo lắng chút nào Kim、u、Jin q u y ế trong tâm tất tiền thể ta thì ta tôi ít nhất một thoại tiền thì một tâm thanh. mình muốn mọi Kim làm mạng mà có được cả cách có cách cho cưỡng bức cho cho cuộc hoạch cách cho cứu, có đó nó nó đưa đi đời đang để đã lấy lấy ấy phải số sẵn sẽ sinh khi Jin lại huyền bằng bằng nào nếu không lòng anh anh nên lên nào những anh Vương vùng, họ họ họ kế Bù số các điện thoại di động của kim bù j i n chiếc điện thoại mà anh ấy đã đeo lâu nhất bắt đầu dung người gọi đã rõ ràng có chuyện gì vậy vì hiển nhiên kim bù j i n không thèm chào người gọi trước khi hỏi hội đầu lâu đang di chuyển u hội đầu lâu đã được liên đoàn dạ mạ tổ trồng ở hàn quốc với mục đích chiếm bán đảo triều tiên đó là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng mong muốn của liên đoàn dạ mạ tổ đối với bán đảo triều tiên không phải là thứ có thể hiểu được bằng cách hiểu thông thường và thông qua hiệp hội đầu lâu họ có ý định thực hiện mong muốn đó đây là lý do tại sao việc hội đầu lâu tan giã là điều bất thường liên đoàn giả mạ tổ không thể di chuyển vì họ muốn không có lý do gì để liên đoàn giả mạ tổ phá bỏ hội đầu lâu hiệp hội messi A có động thái gì không có lẽ lời giải thích khả dĩ duy nhất là hiệp hội messi A đã thực hiện một động thái có vẻ như họ thực sự muốn giết áp d o a n h bản ngoài ra rất có thể lý do là để giết áp d o a n h bản lý do cho kết luận đó rất đơn giản sự phân chia này là do hội đầu lâu từ quan điểm của hội mẹ s i A, xung đột giữa hội đầu lâu và á c do a n h h o ạ n là khởi đầu của tình huống này cuối cùng nó trở nên lớn hơn và phở hòn t ị ì ở ghịu đã tham gia xung đột ngày càng gia tăng khiến á c do a n h h o ạ n mở cửa gia nhập phở hòn thì ở ghịu nhưng bây giờ phở hòn t ị ì ở ghịu đã trở thành một vấn đề vấn đề là phở hòn t ị ì ở ghịu quá lớn vấn đề là phở hòn t ị ì ở ghịu không phải là một ghịu có thể kiểm soát dễ dàng ngay cả đối với mẹ x ỉ ạ ghịu theo một nghĩa nào đó đây là một lựa chọn đúng đắn nói cách khác trong tình huống này tốt hơn là nên đối phó với sở cùng g h nơi có thể được coi là nguyên nhân của vấn đề rốt cuộc không thể bắt được gì với một sợi dây câu chẳng trịn để họ có thể tiếp tục đánh cá họ phải sắp xếp tình hình ngược lại hiệp hội mẹ s ỉ A không có ý định từ bỏ cuộc săn lùng của họ nó sẽ yên lặng một lúc nhưng nếu hiệp hội mẹ s ỉ A quyết định chống lại áp giang hoàn một lần nữa tôi chắc chắn rằng họ sẽ còn chuẩn bị nhiều hơn nữa hiệp hội mẹ s ỉ A sẽ cố gắng truy lùng áp giang hoàn sau khi họ đã chuẩn bị tốt hơn phải có lẽ họ đang chuẩn bị cho việc câu cá thay vì câu cá họ sẽ đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ để áp giang hoàn không thể gặp khó khăn hy sinh gợi cồn bây giờ là một phần của nó bạn định làm gì trong mọi trường hợp vị trí của kim bù j i n cũng nhất định thay đổi khi tình hình chuyển biến theo hướng này nếu sở cùn cựu biến mất thì bác dông hoàn sẽ mất lý do để giữ bạn lại đúng như ohh se chan đã nói cho đến nay lý do duy nhất mà bác dông hoàn thực sự giữ kim bù j i n ở lại là vì sự bất ngờ của anh ấy trong tình huống với sở cùn cựu hơn nữa lý do mà kim bù j i n quan tâm đến bác dông hoàn cũng là vì sự trả thù của anh ấy chống lại sở cùn cựu Hiệu. sở cùn cựu thực sự là mối liên hệ mạnh mẽ nhất giữa bác dông h o n và kim bù d i n kim bù d i n không lo lắng về điều đó đó chỉ là vấn đề của việc tạo ra một điểm thu hút mới áp dòng o à n thậm chí có thể bán nước vì lợi ích của mình không khó để duy trì mối quan hệ với một người như vậy bạn sẽ hét lên tôi là i sa a p khi đeo mặt nạ bộ xương vì i sa a p ỷ v a n nô được biết đến với đội quân xương kim ưu j i n sẽ được biết đến với chất độc thuốc độc kim ưu j i n không đưa ra lời giải thích sau khi oh se chan hỏi giờ đã đến lúc trở thành vua độc dược ông luôn nghĩ rằng tốt hơn là đưa ra kết quả rõ ràng hơn là đưa ra những lời giải thích phức tạp vậy đó có phải là kết thúc của câu chuyện với s ở cùn hiệu chúng ta sẽ phải quan sát tình hình lâu hơn một chút nhưng ít nhất đó sẽ không phải là sợ cùn hiệu mà chúng ta biết cuộc trò chuyện tự nhiên kết thúc vậy thì tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi phải nói tôi phải ăn ngay bây giờ chính lúc đó tôi gần như quên một cái gì đó gì bạn có định tặng quà cho tôi không kim ưu j i n đã thêm điều gì đó vào cuộc trò chuyện sắp kết thúc gửi rẽ mẹn và bánh trổ cổ đến nhà tôi h hả、o、h ô hát xe chan lắp bắp kinh hai trước những lời đột ngột đó tuy nhiên kim ưu j i n tiếp tục với một giọng bình tĩnh những món quà đã được gửi đến Isha i s xa áp i v a n o hãy gửi chúng cho tôi trong thời gian chờ lợi tiền cho tất cả những thứ bạn đã ăn phải được gửi vào tài khoản ngân hàng của tôi th cái đó cái gì nếu bạn ăn quả của người khác bạn phải trả giá cho nó sự im lặng sau những lời kiên quyết của kim bùn gồm chính lúc đó anh trai bạn không ăn à tất cả đã được nấu chín rồi nếu bạn không đến ngay bây giờ tôi sẽ ăn hết món bùn gồm này g i ọ n g của l e e j i n a có thể được nghe thấy từ đầu dây bên kia tràn ngập hạnh phúc ô hát xe chan hét lên khi nghe thấy điều đó cờ hở đợi đã l e e j i n a chào dừng lại đừng ăn bùn gồm đó là mười nghìn vân cho mỗi người hãy ghi nhớ điều đó mười nghìn vân cờ hở đợi đã nay ông kim đó là một tiếng hét nghe giống như tiếng khóc hơn ghi chú ở hàn quốc họp phi xe ảo tiếng hàn từ ghép của văn phòng và khách sạn là một tòa nhà đa năng với các đơn vị ở và thương mại đây là một loại căn hộ sở t i ê u di ô hoặc căn hộ sở t i ê u di ô phần cuối của chương này rất hài hước ọ n g chương một trăm hai mươi chín dog c t hai isaac ý vạn ồ trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn của mình với phổ ednick trong một căn phòng đang chiếu bản tin trên một chiếc tv màn hình p h ẳ n g khổng lồ t r ô n g cực kỳ đắt tiền、Phát、dòng đ o n đưa lại điện thoại cho thư ký sau khi anh ta nói xong thờ hòn thì ở ghịu đã đưa ra một đề nghị khác khi làm điều đó Anh ta tóm tắt ngắn gọn tóm tắt lý do các điều khoản rất rõ ràng vậy bạn đã chấp nhận lời đề nghị chưa vẻ mặt của cô thư ký hơi cứng khi cô ấy tiếp tục tôi chắc chắn rằng họ đang làm gì đó điều kiện của phở hòn thì ở k á tốt đến mức khiến họ nghi ngờ tất nhiên tôi biết điều đó b á c do hoạn cũng nhận thức được điều đó nhưng điều quan trọng nhất là lợi nhuận mà tôi có thể thu được ngay lập tức dù tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng không có nơi nào mà tôi có thể mất được tất nhiên phở hòn thì ở k á có lẽ sẽ sử dụng điều này như một cái cớ để làm gì đó sau này phở hòn thì ở k á không thể đưa ra lời đề nghị như vậy hoàn toàn là vì thiện chí trừ khi tất cả họ đều đã trở thành kẻ ngu ngốc nhưng chỉ vì tôi không chấp nhận lời đề nghị của họ không có nghĩa là phở hòn thì ở gịu vẫn sẽ không thử điều gì đó và phải biết rằng phở hòn thì ở gịu là một thế lực mạnh hơn nhiều so với bắc do ngoạn đó là lý do tốt hơn là nên lấy những gì họ đang cung cấp vì vậy tôi đã đồng ý lý do anh chấp nhận lời đề nghị của n a o mỹ sập sau đó thư ký của anh ta hỏi một câu hỏi khác vậy còn kim bù d i n kim bù d i n chẳng phải kim bù d i n là một trong những điểm khởi đầu của cuộc chiến với s ở cùng điệu sao tôi nghĩ anh ấy cần một lời giải thích Hát d người đoàn đ nhún khi vai nam h c k i Hữu i nói từ từ giải chàng thích cho anh ấy hiểu là đủ rồi. Ví dụ anh đủ dụ nợ một nụ cười sau đó nếu chúng tôi cho anh ta một số vật phẩm và cho anh ta một vị trí cao anh ta sẽ hài lòng nụ cười của á c do ngoạn g trở nên rạng rỡ hơn khi nghe thấy lời thư ký của mình tôi cảm thấy tiếp cho anh ấy nhưng giá trị tốt nhất của anh ấy là đóng vai trò làm mồi nhự cho s ở cùng hiệu hiệu nhưng trong tình huống bạn không còn cần đến m g ồ i tại sao bạn lại tiếp tục đầu tư vào nó nếu chúng ta muốn thực hiện k i ể u đầu tư đó thì chúng ta cần một người có thể gánh vắt những kỳ vọng của chúng ta như i sa áp ỉ vạn nộ phải không với những lời đó á c do ngoạn g ra hiệu cho thư ký của mình vậy thì hãy quan tâm đến nó ngay lập tức hãy gọi anh ấy vào và cho anh ấy ra mắt trong hầm ngục ba tầng đối với thứ hạng của ngục tối hạng c sẽ làm được cho anh ta một số người tốt n g ụ c tối cấp ba ở tầng ac có thể nguy hiểm cho anh ta chúng ta nên ngăn chặn anh ấy chết trong trận ra mắt càng nhiều càng tốt đôi mắt của c á c do ngoạn sáng lên vì tham lam đối với mỗi người chơi việc thử thách một đ ờ t nhì ổng có nhiều tầng hơn là một cột múc rất đặc biệt nhưng nó chỉ đặc biệt từ góc độ cá nhân của họ và không đặc biệt đối với phần còn lại của thế giới giống như isaac ivano anh ấy đã có thể thu hút một số sự chú ý trước khi ra mắt nhưng anh ấy chỉ có thể thực sự chứng minh giá trị của mình sau khi ra mắt không giống như isaac ivano những màn ra mắt mà hầu hết những người chơi bình thường trải qua thường được thực hiện dưới sự hướng dẫn của những người chơi kỳ cự khác nói cách khác người chơi đôi khi sử dụng từ tour du lịch để mô tả màn ra mắt của họ anh chàng này thực sự phải được sự y ê u h ái của ông ác do ngoạn để anh ấy nhờ chúng tôi giúp anh ấy trong trận ra mắt ba p h ở lụ anh ta dám làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi đúng dễ ô n g dễ ô n g hong mặc dù ngoại hình của cô ấy khiến người ta liên tưởng đến một con mẹo lông ngắn với chiều cao chưa đầy một trăm năm mươi cm và vóc dáng thấp lùn nhưng thực tế cô ấy đang ở cấp độ bảy mươi b ố và là trưởng nhóm loại nhiệm vụ này được giao cho cô ấy một người nổi tiếng trong số những người chơi trong phố e n n i s h đ i l u đang ở giai đoạn ngục tối ba tầng vậy tên của anh ấy là gì tên anh ấy là kim hữu d i n tên của đối tượng là kim hữu d i n kim hữu d i n ngay cả tên của anh ấy cũng có vẻ yếu ớt nhưng tôi nghĩ anh ấy khá giỏi tin đồn nói rằng anh ta đã dọn sạch một vài ngục tối chưa được giải quyết thật là buồn cười nếu anh ta có những kỹ năng đó thì anh ta sẽ tấn công hầm ngục bằng chính sức mạnh của mình hãy nhìn tôi tôi đã đánh bại ông chủ của hầm ngục ở tầng ba trong lần ra mắt của mình mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào thành thật mà nói cô không thích nhiệm vụ này nó đã rõ ràng tôi đoán bạn không thích nó bạn có muốn dọn dẹp sau khi con chó cưng của ông chủ của bạn không là một trong những người giỏi nhất trong hội phượng hoàng có nghĩa là cô ấy nổi bật ngay cả khi so sánh với toàn bộ hàn quốc cô ấy không có ý định chơi với một người chơi trong hầm n g ụ c ba tầng chỉ vì một vài đô la cô ấy là một người có kỹ năng muốn để lại dấu ấn của mình trên thế giới đã được biến thành một trò chơi này dù sao thì kể từ khi bác dâu hoàn trở thành hội trưởng anh ấy đã trở nên quá chính trị chúng ta cũng có thể đến hội messi ạ sẽ thật kỳ lạ nếu một người tài năng như vậy hài lòng với việc phải dọn dẹp theo sau một người khác vậy vâng hào quang và khả năng của anh ấy là gì vâng hào quan g của anh ta là hẹ mỹ xạ di hóp the ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ và khả năng của anh ta dựa trên chất độc thuốc độc anh ta săn lùng dựa trên khả năng hút độc máu của mình vì vậy anh ấy không có đồng đội anh ta không thể triệu hồi những bộ xương như ý sa áp sao tôi không chắc nhưng không có hồ sơ nào về việc anh ta triệu tập binh lính bộ xương ý bạn là anh ta thậm chí còn không có kỹ năng triệu hồi bộ xương tôi không biết cô ấy có một biểu hiện l à khi nghe lời giải thích này tôi không thể tin rằng đó là những gì anh ấy đã làm với một vâng hào quan giá trị như vậy dù sao thì vậy khi nào thì tên đó, tới? Chính lúc đó. A anh ấy ở đây anh chàng vừa bước xuống xe đúng đó là kim bù diên biểu cảm của r ễ ổng dễ ổng hong thay đổi khi cấp dưới của cô xác nhận rằng đó thực sự là kim bù diên sau khi kiểm tra khuôn mặt của anh ta một chiếc xe nhẹ thái độ của anh ấy rất tốt những lời cô nói khiến người đàn ông của cô sững sờ trong giây lát ông chủ của chúng tôi thực sự rất rẻ sống sót trong sáu ngày t ầ n ba khó khăn c số lượng mục tối đa bảy mươi yêu cầu cấp bảy mươi lăm trở xuống điều kiện sống sót trong sáu ngày phần thưởng không có sau khi đọc nội dung của bản báo cáo về hầm n g ụ c kim ugin chỉ có một ấn tượng về hầm n g ụ c đây là một sự lãng phí thời gian thật lãng phí thời gian vì hầm n g ụ c này quá dễ dàng nếu đó là một đợt nhì ố n g hạng c với bảy mươi mục nhập tối đa thì điều đó thật vô nghĩa đó chỉ là một đợt nhì ố n g hạng c với số lượng mục vào tối đa là cực kỳ ít đối với một đợt nhì ông ba tầng các cầu thủ đã hoạt động điểm mấu chốt ở đây là thứ hạng Có l thông thường ơ c những người chơi hoạt động trong một bang hội sẽ bắt đầu từ g ụ c tối xếp hạng c và sau đó dần dần chuyển sang mục tối hạng b hoặc hạng a tùy theo tình huống vì vậy các bang hội thường chỉ định người chơi vào n mục tối hạng c trước hầm ngục hạng e là nơi những người chơi sợ nguy hiểm sẽ tụ tập và hầm ngục hạng c là nơi những người chơi có kỹ năng tập hợp để chuẩn bị nhắm vào các hầm ngục xếp hạng cao hơn sau khi xác định xem họ có thể xử lý được cái nào tôi không biết phải làm gì trước sự cân nhắc của các d a n hoàn tất nhiên đây là sự cân nhắc của các d a n hoàn đối với kim Hữu jin anh ấy đã cho anh ta những hướng dẫn tốt nhất để anh ta có thể trải nghiệm hầm ngục ba tầng một cách an toàn nhưng từ quan điểm của kim Hữu jin vấn đề không nằm ở việc cân nhắc cô ấy là người tôi không thích nhất vấn đề là kim jin không thích người chơi được đặt làm người giám hộ của mình lần này này bạn, dê ống dê ống hong kim u j i n nhìn vào mặt cô ấy khi nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau như thế này những ký ức về quá khứ khi anh huấn luyện cô ở hội messi a để trở thành một thành viên trong đội của anh trong ký ức của anh ấy dê ống dê ống hong là một cầu thủ rất tài năng với thợ săn thầm lặng là vầng hào quang của cô kỹ năng cung tên của cô đủ tốt để gây ấn tượng với cả kim u j i n cô ấy thực sự rẻ kim u j i n thậm chí còn nhớ lại rằng cô ấy là một người thực sự rẻ tiền tất nhiên có một cái gì đó thậm chí còn ấn tượng hơn hãy để tôi cho bạn một lời khuyên trước khi chúng ta vào n g ồ tối đừng can thiệp nếu anh cản trở tôi sẽ giết anh điều ấn tượng là tính cách của cô ấy và cô ấy là một trong số ít những người được tôi huấn luyện đã cố gắng giết tôi tính cách của cô ấy mạnh mẽ đến mức ngay cả kim bù jin cũng phải gọi là dữ dội có khá nhiều người không thể xử lý nó trong quá trình huấn luyện và cố gắng giết tôi vài lần nhưng cô ấy là người duy nhất đã thử nó bốn lần khi cô ấy tập luyện dưới trướng kim bù jin cô ấy không thể chịu được và tấn công anh ấy ba lần và thậm chí sau khi bị đánh ba lần cô ấy đã thử lại lần thứ tư xét đến việc những người chơi khác thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt kim bù jin sau khi bị anh ta đánh bại hai lần thật dễ hiểu tính cách của cô ấy dù sao thì cô ấy rõ ràng đang khuyên kim bù j i n người hiện đang ở dưới sự bảo vệ của cô ấy trừ khi bạn là i s a a b ivano bạn không thể làm gì trong n g ụ c tối ba tầng hiểu biết kim bù j i n chỉ gật đầu mà không đáp lại chuẩn bị vào n g ụ c tối và đó là cách ra mắt trong n g ụ c tối ba tầng của kim bù j i n bắt đầu t r ă m ba m ư độc ác ba s a n 4444 quái vật để chuyển đến tầng tiếp theo tất cả người chơi đều nghe thấy thông báo về nhiệm vụ khi họ bước vào tầng đầu tiên của n g ụ c tối đó là săn quái vật chẳng phải cũng là săn quái vật ở tầng hai của n g ụ c tối sư tử vàng sao khi họ nghe thấy thông báo những người chơi bắt đầu bình luận nó hơi giống nhau mặc dù các con số không giống nhau i s a a k iva n o đã phải săn 30.000 con quái vật đúng không gã đó là một con quái vật những con quái vật như vậy thỉnh thoảng lại xuất hiện nghĩ lại không phải có một tân binh quái vật nào khác ở nhật bản kỹ năng cầm cung của anh chàng đó không phải chuyện đùa tôi nghe nói anh ấy có một cây cung của hiệu hiểm kẹo bạn biết đấy nếu chúng tôi có những món đồ huyền thoại chúng tôi cũng sẽ tốt như vậy vân g v à chúng tôi không thể hoàn toàn tin vào những người nhật bản hầu hết các cầu thủ dường như có một người quen để nói chuyện và điều đó thường xảy ra do độ khó của các hầm n g ụ c ba tầng rất khó để một bang hội có thể tấn công riêng một hầm n g ụ c do đó những người chơi hoạt động trong các n g ụ c tối ba tầng đã tạo ra các cuộc tập hợp khoảng một trăm người để từ đó họ có thể tấn công các n g ụ c tối theo nhóm đây cũng là một trong những lý do tại sao park do ngoạn đã chọn dễ ổng dễ ổng hong để chăm sóc kim ủ diên vì kim ủ diên sẽ có thể gia nhập nhóm của cô ấy tất nhiên đó là tất cả ý tưởng của park do ngoạn vì dễ ổng dễ ổng hong thậm chí còn không nghĩ đến việc thêm kim ủ diên vào nhóm của cô ấy và cô không có ý định che giấu điều đó hãy kiểm tra kỹ năng của bạn cô ấy đột nhiên yêu cầu kiểm tra kỹ năng của anh ấy rõ ràng là một yêu cầu vô lý. thông thường những bài kiểm tra như vậy sẽ được tiến hành trước khi vào ngục tối ngoài ra đây là lần ra mắt đầu tiên của kim ủ j i n trong ba tầng đ ỡ nhị ốt anh ấy đến đây để tích lũy kinh nghiệm chứ không phải để kiểm tra tay nghề tất nhiên nếu dễ ổng dễ ổng h o n g thực sự có ý định nhờ kim ủ j i n giúp dọn ngục thì cần phải kiểm tra kỹ năng của anh ấy nhưng ai cũng do thái độ của cô ấy đối với anh ấy như thế nào cô ấy không có ý định nhờ sự giúp đỡ của kim ủ j i n để dọn dẹp ngục tối săn một số quái vật nói cách khác cô ấy không thực sự có ý muốn kiểm tra kỹ năng của kim ủ din đó chỉ là một mánh khỏe để giữ kim ủ din tránh đường tôi nên săn bao nhiêu dễ ố n g dễ ố n g hong quay lại nhìn anh như thể hỏi anh có đang nói chuyện với cô ấy không càng nhiều càng tốt có rơi hạn t h ờ i g i a n không tại sao bạn có thể chiến đấu cả ngày không kim b u j i n trả lời câu hỏi đầy niềm ai tôi cần một thời gian để chuẩn bị trong ký ức của kim b u j i n có hai người chơi trong số những người chơi hàng đầu đã lấy hẹ mỹ xạ gì hốc ok n đ ờ i ý h ợ t làm vầng hào quang của họ v u a của ẩn ơ ý ẩu và v u a của chất độc biệt danh kinh cho thấy cả hai đều được tôn trọng và sợ hãi bởi ngay cả kẻ thù của họ mặt khác quan điểm của họ khác nhau đến mức cực đoan điều này không liên quan đến tính cách con người của họ thay vào đó nó đề cập đến phương pháp săn bắn của họ vua của ân y hung hăng đến cực điểm thay vì tránh những cuộc chiến tiêu hao phong cách chiến đấu của anh ấy xoay quanh việc sử dụng những trận chiến tiêu hao khắc nghiệt để hạ gục kẻ thù của mình mặt khác điều đáng sợ nhất đối với vua độc là khi ông quyết định phòng thủ tôi vẫn nhớ đây là những gì kim ủ dí nhớ thường thì vua độc cũng rất hung dữ nhưng ông không phải là người đáng sợ nhất khi hung hăng đó là khi anh ấy bị bao vây khi anh ta thiết lập một không gian và che đậy nó bằng đủ loại bẫy trong khi chờ đợi kẻ thù đến với mình đó là lúc anh đáng sợ nhất ngay cả anh cũng không khỏi có chút sợ hãi anh ấy sẽ đặt chúng xuống từ ngay cả những vết sức nhỏ nhất ngay sau khi một người bị thương từ một cái bẫy do v u a độc dược trồng về cơ bản mọi chuyện đã kết thúc tốt hơn là chỉ nên từ bỏ ý định tấn công v u a độc ngay khi ông ta đã thiết lập lãnh thổ của riêng mình đó là lý do so với anh ấy của tôi vẫn còn thiếu một chút lý do vì kim bủ d i n đã bao phủ môi trường xung quanh của mình trong ấy cũng như v u a độc dược đã làm kim bủ d i n đã gài bẫy trong lãnh thổ của chính mình nó không phải là một cái bẫy quá lớn cũng không quá phức tạp nó chỉ đơn giản là giấu các đầu mũi tên xuống đất cắm một lưỡi dao vào giữa hai thân cây hoặc tạo ra những hố nhọn chứa đầy những ngọn ráo sắc nhọn tất cả đều là những cái bẫy nhằm mục đích làm cho những con quái vật chảy máu nhưng nó vẫn phải đủ cho tầng đầu tiên của một hầm ngục tất nhiên vị trí của các bẫy ở một cấp độ khác anh chắc chắn rằng không ai khác ngoài bản thân anh có thể đến được nơi anh ở mà không có một vết sức nào đến lúc bắt đầu rồi vì vậy kim hữu jin đã không ngần ngại đưa chiếc còi mà anh ấy đang cầm trên tay lên ngôi Biếp, bài kiểm bé đó là lý do tại sao ít người để ý đến âm thanh bay vào t h a i họ qua tiếng ồn của trận chiến cái gì vậy đó có phải là một tín hiệu cứu hộ không âm thanh không khác chứ nếu đó không phải là tín hiệu chính thức thì hãy bỏ qua nó ngay cả khi nó nghe thấy nó mọi người chỉ coi thường nó vì nó không phải là tín hiệu đã được thống nhất trước đó những người chú ý đến nó là những người đã hoàn thành cuộc săn và đang dọn dẹp ba người chơi đã như vậy tiếng ồn đó là gì ba người vừa săn xong liền bay đầu về hướng phát ra âm thanh chúng ta đi xem thử nhé một trong số họ đã hỏi câu này nhưng một người đàn ông với thân hình to lớn và chiếc nơ trên lưng lắc đầu không hãy giải quyết chuyện này ngay bây giờ với những lời đó người đàn ông ném một cái s á t xuống cái hố mà anh ta đã đào che nó đúng cách với bụi bẩn sẽ rất khó để chúng tôi bị bắt s á t chết là của một người chơi không phải quái vật khi tất cả các xác chết được c h ô n cất ba người đàn ông tập hợp lại một lần nữa nhìn những người bạn đồng hành của mình người đàn ông chậm d ã i nói mục tiêu lần này của chúng tôi là kim bùi xin có một tia sáng đáng sợ trong mắt người đàn ông cho những người bạn đồng hành của mình một cái nhìn kinh hoàng người đàn ông tiếp tục không thể có thất bại vì đây là lệnh trực tiếp từ nô đạ h i di rô hai người còn lại gật đầu kim ưu j i n luôn tin rằng một chiến lược đờ nhì ô n g nhất định là tốt nhất để dọn dẹp n g ụ c tối vì vậy anh ấy có thể nói rõ ràng mọi lúc chiến lược tốt nhất theo ý kiến của anh ấy là hoàn thành cuộc săn càng nhanh càng tốt và chuyển sang n g ụ c tối tiếp theo đây là lý do tại sao anh ấy có thể tự tin nói đây là hoàn hảo đó là phong cách săn bắn của anh ấy bây giờ là hoàn hảo và thật đáng để anh ấy nghĩ như vậy sương mù máu dày lên sương mù bắt đầu lan ra giữa những cái cây trong rừng do kết quả của những cái bẫy kim ưu d i n hầu như không phải làm gì cung ngay cả khi anh ta chỉ đứng yên những con quái vật sẽ tự giải thoát bằng hai chân của chúng và riêng họ họ sẽ bị nhiễm độc bởi sương mù máu điều đó là vậy đó kim bù rin không cần cầm trôi kiếm trong tay cũng không cần nhắm cung tất cả những gì anh ta phải làm là dọn dẹp sắc và bổ sung máu bằng kỹ năng ma c à rồng của mình cấp độ của bạn đã tăng lên E-mì-sa-di-hốc-the-ẩn mộ thêm một. mà của của anh đời hật hành Thứ hạng phục thường thức thu hoạch mà anh ấy đã đạt được được tăng đạt ngưỡng động bạn. năng đã đã bờ Và kỹ lũ ấy tôi không nghĩ ý của anh ấy là sử dụng chất độc như thế này anh ấy chỉ ngồi đó và săn quái vật ngồi và bắt đối với những người đang nhìn kim Bụ jin đó thực sự là một cảnh tượng được g ư ờ i làm thế quái nào mà tên khốn đó lại làm được điều này dễ ô n g dễ ổng hong cuối cùng cũng b u n g l ờ i thế khi nhìn những gì đang xảy ra trước mắt ngay cả khi bạn hỏi chúng tôi tất nhiên không có câu trả lời thích hợp chẳng phải ông chủ của bạn muốn kiểm tra anh ta sao trên tất cả lý do cho khung cảnh trước mặt họ không ai khác chính là dễ ổng dễ ổng hong cô ấy là người bắt đầu cuộc kiểm tra này nên sẽ thật kỳ lạ nếu cấp dưới của cô ấy nói bất cứ điều gì khi cô ấy là người duy nhất có thể kết thúc việc này Cuối cùng, dễ ông, dễ ông đã đưa ra quyết、định. Đi và nói với Tôi nói nói nói với bại. ổng ổng hòn định. anh nên Bạn nên nữa? Bạn anh rằng anh gì gì thất đã đưa đây? đã ra ấy. ấy ấy và sẽ một đường chuyền đó là câu trả lời của dễ ổng dễ ổng hòn dành cho kim b ugin ghi chú y l i a m kèo tiếng đức m i u kèo tiếng pháp ghi lô mưa kèo tiếng ý gũ li ẹn mua kèo tiếng la mã gũ li ẹn kèo là một anh hùng dân gian của thụy sĩ của h à s xóp hạc bật ở hàm đ ọ thuộc bang gũ di ư ơ một trăm ba mươi mốt đồ gác bốn tôi xin lỗi vì đã coi thường bạn vào thời điểm này không lâu sau khi cuộc tấn công trong ngục tối bắt đầu Biểu cảm của dễ ông, dễ ổng ổng、so、hơn nữa chất độc là một khả năng hiếm có không thể kiếm được hoặc thay thế dễ dàng với chất độc của anh ấy và kỹ năng cung tên của tôi chúng tôi có thể chinh phục các hầm ngục ba tầng một cách dễ dàng đặc biệt dễ ống dễ ống hong cảm thấy rằng sức mạnh tổng hợp giữa khả năng của kim hữu jin và cô ấy đủ tốt để được gọi là một sự kết hợp giữa thiên đường tôi phải có được anh ấy về phía mình bằng cách nào đó như vậy kỳ vọng của cô rất cao và đồng thời cũng đủ mạnh mẽ để không dễ dàng sụp đổ nó thực sự không thể phá vỡ dự đoán mà cô cảm thấy tuy nhiên kim hữu jin đã phá vỡ sự mong đợi của cô ấy bằng một từ ngắn gọn một trăm h ô n h ân phản ứng của đám đông trước việc anh đột một đề cập đến tiền bạc tự nhiên đầy nghi ngờ anh ấy đang nói gì vậy một trăm linh ân chỉ dễ ống hong có phản ứng khác gì cô cao mày khi chuyện tiền bạc được nhắc đến cô thực sự không hiểu ý của anh ta nhưng cô phản ứng theo cách phản xạ như vậy đơn giản chỉ vì liên quan đến tiền bạc sau đó kim bù j i n đã giải thích điều đó một cách hợp lý cho cô ấy đó là số tiền bạn cần phải trả cho chất độc của tôi nếu bạn muốn sử dụng nó sau đó cả nhóm mới hiểu và ngay khi họ hiểu ra tất cả đều quay lại nhìn dễ ổng dễ ổng hòng với vẻ mặt căng thẳng a cô ấy sẽ đá vào mông anh ấy trên thực tế không có gì lại trong lời cầu hôn của kim bù j i n chất độc của tôi giống như một vật tiêu hao nếu ai đó sử dụng các vật phẩm tiêu hao cá nhân của họ trong t t i nhóm hoặc đội trả tiền cho nó không phải là điều bình thường sao như kim bù d i n đã nói c h ấ tuy độc mà m là anh ta sử dụng sử á của chính thực của chấp. được cách hao anh ta hao a mình. phẩm thế theo nhiều h Nó dùng sản Nếu dụng một máu làm một vật tiêu tài vật tư tiêu t sự sử là vì chỉ một cách một duy nhất, thì điều đó là đương nhiên ấ t thì đ ề u đó đương là n h i đối với nó tốt. với Tôi nó sẽ cô h như hong h o do sao bạn bạn tại tiền để sử dụng vàng ổng ổng để đó sử là máu của bạn đó là lý ổng, ổng k không n không nhận sự thật này. Tuy nhiên, g thể thật Tuy phủ sự cô ấy không hề có ý định chấp nhận số tiền mà kim ưu j i n đưa ra kim ưu j i n mỉm cười trước lời nói của cô ấy như mong đợi kim ưu j i n có lẽ là người biết nhiều về cô ấy hơn cô ấy không thể nào anh không biết rằng cô sẽ không sẵn sàng chấp nhận số tiền mà anh yêu cầu đó là lý do tại sao kim bù j i n đã thương lượng số tiền trên lệch quá lớn tôi sẽ giảm nó xuống còn 99.000 ư ơ n kim bù j i n đã nhượng bộ và lấy 1.000 g h n dễ ống dễ ống hong cũng nhượng bộ b 0 0 ư ơ i k n g k t h ờ l tôi thực sự nghẹn ngào khi nhìn thấy điều này ba ngay lúc đó kim bù j i n đã có cảm giác con chó điên dễ ống dễ ống hong đó điên cuồng hơn nhiều so với những gì anh ấy nghĩ ban đầu ngay cả trước khi v u a đ ộ c dược xuất hiện người chơi đã hiểu được giá trị của đ ộ c dược vì vậy những món đồ đọc luôn được bán với giá cao hơn khi so sánh với những món đồ cùng loại và ngay cả trước khi trò chơi ra đời trong suốt lịch sử nhân loại đã sử dụng chất độc theo nhiều cách khác nhau điều này có nghĩa là không cần thiết phải đào tạo hoặc giáo dục dài hạn để thực sự sử dụng chất độc làm vũ khí dễ ống dễ ống hong và nhóm của cô ấy đã thể hiện sự thật này một cách hoàn hảo đó là một nhóm cổ bọn trắng có 23 người trong số họ họ đang chạy tới một số người trong số họ có cung nên hãy cẩn thận trong khi đối mặt với một nhóm a i cổ bỏ n ở trên tầng hai của n g ụ c tối họ đã sử dụng chất độc của kim h ữ di một cách hiệu quả như thể họ đã sử dụng nó trước đây áo giáp của chiến binh cổ b、bon、ọ bị hỏng sự khác biệt duy nhất là họ đang tập trung vào việc giải giáp và phá vỡ trang bị của những con quái vật nó bị tổn thương chuẩn bị vũ khí độc sau khi giải giới những con quái vật họ sẽ đầu độc chúng và sau khi đầu độc chúng không khó để họ kết liều những con quái vật đã suy yếu nó đến mức mà kim vũ jin không cần phải chỉ ra bất cứ điều gì hoặc chỉ đạo họ họ được đào tạo bài bản họ đã có một tiêu chuẩn tốt dễ ổng dễ ổng hong đã huấn luyện họ đúng cách vào thời điểm đó khả năng lãnh đạo của dễ ổng dễ ổng hong mới thực sự tỏa sáng nhưng dễ ổng dễ ổng hong vẫn chưa hài lòng này lũ k h ố n ạ n hãy cứu lấy chất độc đó là bảy mươi ba một trăm hai mươi ba cô ấy gọi họ là lũ khốn hai lần nhưng tôi không muốn nó có vẻ thừa cũng một con số cụ thể như vậy cô liên tục buộc cấp dưới của mình chiến đấu hiệu quả hơn kim ủ j i n tặc lươi trước cảnh này con chó cái có độc quá trình tăng từ 30.000 v n n lên 73.123 v i n t r o n g khoảng thời gian một v ơ n đủ để khiến kim ủ j i n phản ứng dữ dội dù sao do kim ủ j i n được bổ sung vào đội dễ ố n g dễ ố n g hong và cấp dưới của cô ấy đang săn quái vật với tốc độ cao hơn rất nhiều điều này tự nhiên làm tăng tốc độ tổng thể của cuộc tấn công trong h ầ m ngục đã tìm thấy nó、Đó、là bờ lách trồn vì vậy vào ngày thứ năm sau khi vào n g ụ tối họ có thể tìm thấy trồn đen đây là điều kiện để dọn sạch tầng hai của m ộ t tối quá trình sau đó diễn ra suôn sẻ đừng lấy nó được nêu ra hãy gửi tín hiệu nhóm tìm thấy bờ lách trồn đã gửi một tín hiệu và những người chơi khác bắt đầu tập trung xung quanh nó bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút hãy nghỉ ngơi một chút chúng ta không phải sống sót trong sáu ngày ở tầng ba sao sau khi tập hợp xong họ không lập tức dọn dẹp tầng hai thay vào đó họ bắt đầu chuẩn bị cho tầng ba họ trông giống như những cựu chiến binh không có khuyết điểm kim ujin cũng không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào trong hành động của họ năm mươi sáu người thay vào đó Kim vì à 67 người đ v à o ngục tối lần n tối à y n h ư người n g số tập t r u n này g lúc c h ỉ có 56 n g ư ờ i n h ư khi i m thấy 11 người đã biến đã m ấ tín nếu họ không đến họ t hiệu dọn dẹp của tầng hai thì khả năng cao là họ đã chết hơn nữa hầu hết những người chơi trong n g ụ c tối này đều biết nhau vì vậy nếu họ không đến khi thấy tín hiệu chỉ có thể là có vấn đề với người đó không thể có hầm ngục này để giết mười một người đó là một con số khó hiểu sau khi xem xét cuộc tấn công vào hầm ngục diễn ra xuân sẻ như thế nào không có quái vật đe dọa hơn nữa mặc dù có rất nhiều quái vật trong ngục tối này nhưng không có con nào đáng sợ cả nếu có một mối đe dọa đó chỉ có thể là một người chơi điều này có nghĩa là chỉ có thể có những người chơi đe dọa tôi không nhận thấy bất cứ điều gì Điều quan trước đó các cầu thủ không hề ngủ ngốc dù là tấn công mở hay phục kích nếu gặp khủng hoảng họ sẽ gửi yêu cầu ứng cứu ngay lập tức và nếu họ kích hoạt trong hầm n g ụ c ba tầng thì nhiều khả năng họ sẽ gửi tín hiệu ngay lập tức nói cách khác các cầu thủ tấn công tốt đến mức họ thậm chí không cho các cầu thủ cơ hội để làm điều đó họ nên nằm trong số những người đã biến mất vào lúc đó trong tâm trí của kim u j i n một danh sách tất cả những người chơi đã vào n g ụ c t ố i xuất hiện và anh nhanh chóng xác định được mười một người chơi đã biến mất tôi sẽ phải xử lý nó từng chút một đôi mắt của kim u j i n bắt đầu chuyển sang ánh nhìn của một chú c h ó s ă n b ờ l á c h t r ồ n đã bị rết tiếp tục lên tầng tiếp theo không lâu sau khi tiêu diệt được b u lechôn những người chơi đã xuất hiện ở tầng thứ ba của đợi ông sống sót trong sáu n g à y ngay sau khi họ làm vậy thông báo cho các điều kiện để dọn dẹp sàn nhà vang lên trong thai họ tất h nhiên mọi người đã mong đợi những điều kiện này đây là cái cuối cùng chúng tôi đã kiểm tra khẩu p h ầ n ăn sáu ngày và ngục tối này đã kết thúc ngay từ đầu người chơi sẽ biết rằng tầng thứ ba của hầm ngục là một nhiệm vụ sinh tồn sau khi nhìn thấy tên của nó vì vậy sẽ rất lạ nếu bây giờ họ bắt đầu hoảng sợ h ã y săn một số quái vật và nâng cao cấp độ của chúng tôi dù sao chúng ta cũng chỉ cần ở đây sáu ngày đây là cơ hội hoàn hảo để mài dũa một số trình độ không đúng hơn đây là lý do mà người chơi chọn nhiệm vụ sinh tồn ngay từ đầu đ ợ t nhì ống nhiệm vụ sinh tồn đảm bảo có nhiều quái vật săn hơn so với các đ ợ t nhì ống nhiệm vụ khác đối với những người chơi tìm kiếm sự tiến bộ đây là một giai đoạn ngọt ngào với đầy sữa và mật ong điều này cũng tương tự đối với rễ ống rễ ống hong h ã y chọn từ ngục tối dâu tằm này cô ấy cũng đang cháy với quyết tâm giành được tất cả những gì có thể thu hoạch được từ ngục tối nhưng không mất nhiều thời gian trước khi những lý tưởng đó bắt đầu thay đổi đợi tí này mọi người lại đây bây giờ là lúc mọi người đang quyết định nơi xây dựng một khu vực để bắt đầu săn quái vật nhưng vào khoảng thời gian đó một người chơi đột nhiên kêu gọi những người chơi khác tập hợp lại một lần nữa các cầu thủ đã tập hợp lại và tìm thấy những gì anh ấy muốn cho họ thấy có ai biết loại quái vật nào có thể tạo ra một dấu chân như vậy không đó là một dấu chân dài ít nhất một mét và dường như đến từ một con quái vật khổng lồ tôi không biết nhưng tôi chắc rằng nó không phải là một con quái vật bình thường khi họ nhìn vào dấu chân một suy nghĩ nhất định này ra trong đầu các cầu thủ có phải đây không phải là một nhiệm vụ với số lượng lớn quái vật mà là chúng ta phải sống sót sau cuộc săn đuổi của một con quái vật chùm đó là sự sống còn sự sống còn điều này để cập đến các nhiệm vụ yêu cầu sống sót chống lại một nhóm nhỏ các thực thể mạnh mẽ hơn là một số lượng lớn quái vật Không gì có l、so、điều này nguy hiểm loại nhiệm vụ sinh tồn này có tỷ lệ giải phóng mặt bằng cao nhưng tỷ lệ sống sót thấp và tỷ lệ tử vong rất cao vẻ mặt của mọi người đều cứng lại khi họ đưa ra kết luận này tất nhiên kim bựu din là ngoại lệ nếu đó là một dấu chân có kích thước như thế này thì rất có thể đó là vai trồn đó là một con quái vật đáng sợ nhưng không có gì là không thể bắt được với khả năng của những người ở đây anh ta ngay lập tức xác định được chủ nhân của dấu chân và anh ta không cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào từ con quái vật vấn đề là ở chỗ vấn đề là có những người không cho phép quá trình diễn ra suôn sẻ khi nhận ra sự thật đó kết luận của kim bựu din rất đơn giản tôi phải đối phó với chúng chức đã đến lúc anh ta trở thành một con chó săn kim bựu i n không thể không cười nhẹ tôi hy vọng đó là hiệp hội m e s s ạ đang nhắm đến tôi chương một trăm ba mươi hai đ ộ c á c nam vai trộn xuất hiện từ tầng ba trở lên có hai bìa danh tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp vàng trắng ở đây một trong số đó là vàng trắng giá cho chúng không phải là cho đùa nếu bạn săn được một chiếc bạn có thể mua được ba hoặc bốn món đồ độc nhất vô nhị giá trị của cơ thể nó có thể được h i ể u bằng từ vàng mó của nó không khác với những trộn khác khi nói về công dụng của nó đó là làn da của nó mà mọi người s ă n lùng gheo làm từ da của nó có khả năng tái tạo d a và thịt tất nhiên giá trị sẽ không cao như vậy nếu chỉ dành cho lọ thuốc đó đó là bởi vì có những lọ thuốc được làm từ máu của trồn hoặc những người chơi có kỹ năng từ vầng hào quang tượng cầu nguyện cũng tốt nó không đáng để bán nó ngay cả những món đồ s ắ p vứt đi cũng sẽ như mới miễn là bạn có nó sở dĩ nó đắt như vậy là vì tác dụng tái tạo cũng có tác dụng đối với các mặt hàng bằng da nói cách khác nếu một bộ giáp làm bằng da q u á i vật bị rách hoặc hư hại nghiêm trọng bộ giáp có thể được phục hồi hoàn toàn bằng cách bôi gheo làm từ da của trồn trắng lên nó ngay cả da r ồ n cũng có thể được phục hồi ngay cả khi vật phẩm được tạo ra từ da của một con quái vật ở tầng sáu hoặc cao hơn nó vẫn có thể được khôi phục đối với các vật phẩm huyền thoại cũng vậy phạm vi thậm chí bao gồm các vật phẩm huyền thoại đến thời điểm này không ai có thể tranh cãi về giá trị cực kỳ cao của á i trộn vấn đề duy nhất là biệt danh thứ hai của nó chết tiệt tôi không thể tin được là chúng ta lại phải chứng kiến một kho b á o như vậy đi tôi rất vui khi thấy nó ra đi đó là một con quái vật mà ngay cả những người chơi trên cấp độ một trăm cũng không muốn đối mặt đúng đó là lý do tại sao nó được gọi là kẻ giết người kỳ cựu kẻ giết người kỳ cựu vai trộn là những con thú đối xử với những người chơi thành thạo như một con ngồi theo đúng nghĩa đen và chúng có khả năng chống lại ngọn lửa vì vậy lửa không hoạt động đó không phải là một trò trộn đó là một thứ khác được bao phủ trong làn da của trồn đó là bởi vị trí thông minh mà những sinh vật này sở hữu vượt xa những trồn bình thường những khả năng đáng sợ của một con quái vật thông minh với khả năng tái sinh và vóc dáng của một con trồn đã vượt ra ngoài suy nghĩ thông thường không thể truy lùng anh ta bằng bất kỳ phương pháp thông thường nào đó là lý do tại sao những cựu binh từng trải qua các phương pháp săn bắn thông thường lại bị coi như con mồi ngay cả khi họ có sức mạnh và được trang bị những thiết bị mạnh mẽ chúng tôi không thể đảm nhận nó chắc chắn rồi đó là lý do tại sao tất cả những người đến tầng ba bao gồm cả dễ ổng dễ ổng hòng ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ săn lùng ngay khi họ nhận ra rằng kẻ mà họ phải đối mặt là một vai trồn chúng tôi chỉ cần cố gắng hết sức để sống sót sau sáu ngày trong khi tránh được anh ta bằng cách nào đó họ quyết định sống sót trong khi cố gắng tránh trở thành con mồi thay vì tích cực đi săn nó bạn có hiểu kim h ữ gì không Và cô c ấy ũ người cảnh b á chơi u chuẩn bị cho sự sống còn trong khi khám phá môi trường xung quanh giải sắc quái vật cho con voi trổ năn no các bụng chúng ta cần sử dụng s á c quái vật để loại bỏ càng nhiều mùi hương càng tốt Đảm để động Đừng quên để đã đáp bảo hiểm xem bất bên bị thoát nào cho lối lại lại vai hiệu nhiều. vai vui từ trồn. tín chuyển khác. Họ chuẩn họ. các và Và ý xếp có của rất kỳ quên trồn vẻ sắp sự dầm dầm nó vui vẻ ăn bữa ăn mà các cầu thủ đã đặt ra cho nó và sau đó nó nghỉ ngơi như thể nó đã hài lòng đó là một ngày rất bình lặng dầm tuy nhiên sự bình tĩnh đó đã bị phá vỡ vào ngày thứ hai chết tiệt bây giờ của mọi thời đại khi thật anh ta cố tình nhận bữa ăn của chúng ta vai trồn đã cố tình dành ngày đầu tiên một cách lặng lẽ anh ta đã dùng cả ngày để tìm kiếm tất cả những kẻ thù mới của mình anh đã biết được loại con mồi nào đã xâm nhập vào lãnh thổ của mình và trạng thái của chúng và chỉ khi chúng bắt đầu giảm bớt căng thẳng mà chúng cảm thấy anh bắt đầu săn lùng chúng một cách nghiêm túc nó thực sự là một kẻ giết người kỳ cựu đó thực sự là một chiến lược thông minh và đáng khâm phục tất nhiên đó không phải là câu cảm thán phát ra từ các thành viên trong hội p h ư ơ n g hoàng dẫn đầu là dễ ống dễ ống hong người đã trở thành mục tiêu đầu tiên của ái trồn mẹ kiếp dễ ống dễ ống hong ngay lập tức ra lệnh cho cấp dưới của mình sau khi bông ra lời mừng đó mọi người chạy tán loạn hãy gặp lại nhau còn sống như vậy cả nhóm của dễ ống dễ ống hong đều chạy tán loạn và bỏ chạ ai đó có thể chết vì kết quả này nhưng kết cục đó vẫn tốt hơn là tất cả mọi người đều chết tất nhiên thế giới mà họ phải đối mặt sau khi phân tán cũng không khá hơn là bao ở một mình trong một sân khấu với đủ loại quái vật ngoài o à i trồn không khác gì bạn đang nín thở dưới nước làm điều đó trong một giây không có vấn đề gì nhưng một phút thật khó chịu hơn nữa các bên khác không thể cảm thấy thoải mái đơn giản bởi vì một bên khác đang bị săn bồi vào thời điểm đó chúng ta có thể là người tiếp theo nếu nhóm của dễ ống dễ ống hon bị đánh bại thì tất nhiên một nhóm khác sẽ phải chịu nỗi kinh hoàng khi bị săn đuổi đương nhiên các bên khác buộc phải tránh xa một cách tuyệt vọng làm gia tăng sự căng thẳng mà họ cảm thấy một lần nữa Giờ họ á và giờ đây vai trồn bắt đầu lộ rõ bản chất của nó khi nó di chuyển dữ dội hơn đó là địa ngục không có một hai giường như tách biệt khỏi địa ngục này tình hình đang trở nên khó khăn hơn Giác anh ta người đang cầm một cây nọ lớn trong tay là người duy nhất giữ bình tĩnh trong cuộc hỗn loạn do vai trồn gây ra trong tình huống mọi người đang vội vã chạy đi anh vẫn ở nguyên đó trong khi cân nhắc vấn đề của mình đó là một trổng Cơ giơ giơ giơ giơ. ngay cả khi khoảng cách giữa anh và vai trồn không quá mười mét g i h m ạ giả, giả kỳ tạ c ủ m ì vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình sẽ không dễ dàng để đối phó với kim vũ j i n với anh ấy xung quanh thay vì nghĩ về vai trồn thứ mà anh ta có trong đầu là con mồi của chính mình đó là nhờ vào kỹ năng tẩy và chiếc áo choàng làm từ da của tắc kẹ hoa sa mạc đã làm nên điều đó hầu như không thể tìm thấy anh ta khi anh ta sử dụng kỹ năng tẩy có thể xóa âm thanh và mùi mà anh ta tạo ra và chiếc áo choàng bằng da của đệ dẹp trả mỹ ổng cho phép anh ta ngụy trang với môi trường xung quanh tôi vẫn sẽ đợi hơn nữa anh ấy đã kiên nhẫn anh ta không vội săn con mồi thay vào đó anh ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thậm chí nhiều ngày cho đến khi con mồi đi vào vị trí tối ưu nhất để anh ta săn dù sao thì chỉ cần một lần chụp là đủ ngoài ra anh ta sở hữu nhỏ của hữu hiệu hiểm kẹo hữu hiệu kẹo just bù có khả năng bí ẩn để theo dõi mục tiêu miễn là anh ta có thể bắn trúng chúng một lần sau đó nhiệm vụ đã hoàn thành đây là lý do giả mạ giả kỳ tạ c ụ m ỹ được chọn làm con át c h ủ bài cuối cùng để loại bỏ kim bù j i n trong mọi trường hợp khả năng tàng hình của anh ta là hoàn hảo hơn cả máy trộn ngay cả chó săn kim bù d i n trước khi trở về quá khứ cũng không thể tìm thấy anh ta một cách dễ dàng nhưng mọi thứ đã khác bây giờ. một ngọn thương xuất hiện phía sau dạ mạ dạ kỳ tạ cụ mì người đang nín thở ở một chỗ khuất và đâm vào tim anh hát bằng cách nào dạ mạ dạ kỳ tạ cụ mì ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau để xem ai đã giết mình điều cuối cùng anh nhìn thấy là kimụ dinh chừng mắt nhìn anh với đôi mắt vàng Trước 133, vai trồn, 2. bạn cần gì để tạo ra một con chó săn mạnh mẽ hơn để trả lời câu hỏi đó một số người sẽ nói hàm răng s ắ c nhọn và móng đ u ố t của sư tử tốc độ chạy của báo gậy và hay chiếc mai cứng của rùa tôi sẽ không nói những điều đó họ đã không sai tuy nhiên nếu bạn thực sự muốn tạo ra một con chó săn thậm chí còn mạnh hơn thì có một thứ hiệu quả hơn những thứ đó nếu bạn cho một con chó săn có đôi mắt tuyệt vời của diều hâu hiệu suất của con chó săn đó sẽ tăng lên đáng kể cho dù khíu g i á c của chúng có tốt đến đâu thì rõ ràng là chúng sẽ kém hiệu quả hơn khi săn mồi chỉ bằng cách sử dụng như vậy đôi mắt của họ rụt, rụt đã làm chính xác điều đó nó đang đưa đôi mắt của một con diều hâu cho một con chó săn vốn đã xuất chúng anh ấy giỏi nhưng anh ấy không may mắn từ góc nhìn của dạ mạ dạ kỳ tạ kumi anh ấy thực sự không may mắn vì nếu không nhờ họ rụt tay anh ấy đã có thể bắt được kim nếu anh ta có thể tung ra dù chỉ một cú sút thì anh ta đã có lợi thế áp đảo trước kim ủ j i n một chiếc áo choàng tắc kẹ hoa sa mạc và chiếc n ỏ của hiểm kèo nguy hiểm kim ủ j i n là người đầu tiên thừa nhận điều đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy được n ỏ của hiểm kèo ở đây tờ lờ chúng tôi đã biết thời điểm nó được đề cập kim ủ j i n đã rất quen thuộc với n ỏ của hiểm h kèo ra tìm huyền thuật tấn công vật lý hai t r ă n h cấp độ yêu cầu cấp độ bảy mươi trở lên mô tả chiếc nọ từng được sử dụng bởi tay thiện xạ lừng danh hiệu hiểm kèo khi mục tiêu đã được bắn trúng một lần không có mũi tên nào khác sẽ chữa thâm nhập tăng tương ứng với trình độ của người dù ngờ ở tăng tương ứng với cấp độ của người dùng kích hoạt trạ dẹ ạ cơ sở sau một đòn đánh trực tiếp đó là một vũ khí vô dụng trừ khi nó được sử dụng bởi thần cung tên đó là bởi vì đây là một trong những vũ khí không ai khác chính là thần cung tên n ổ đạ hơi d ì rô bởi vì chỉ có thần cung mới có thể sử dụng nó đúng cách bản thân thần cung hiếm khi sử dụng n ó của hiệu n h i ệ m kẹo tuy nhiên nó đã đủ để sức mạnh của vũ khí này được nhiều người biết đến tất nhiên cây cung mạnh mẽ này không phải là thứ quan trọng vào thời điểm đó dù sao thì khả năng cao là anh ấy được gửi đến bởi thần cung tên phần quan trọng là người đã cử dạ mạ dạ kỳ tạ c u mỹ có khả năng chính là thần cung có rất nhiều lý do để gửi anh ấy kim vũ j i n đã giết một trong những học sinh của thần cung vì vậy theo quan điểm của anh ấy kim vũ j i n đang chết câu hỏi đặt ra là tại sao anh ấy lại chọn săn kim vũ j i n vào lúc này thần cung thường quan tâm đến học trò của mình nên điều đó là hoàn toàn có thể nếu đó là thần cung mà kim vũ j i n nhớ đến thì anh ấy nhất định sẽ làm chuyện như thế này để trả thù cho học trò của mình nhưng ác xin h sẽ không làm điều gì đó như thế này vấn đề là không có nhiều lý do để hội m ẹ s ì ạ làm điều gì đó như thế này vào thời điểm này họ hầu như không thể giải quyết vấn đề bằng cách cắt bỏ sở củng cựu nên không có lý do gì để họ làm điều này và kim ủ j i n chắc chắn rằng hiệp hội m ẹ s ì ạ đã cắt bỏ một trong những cái đuôi của nó hiệp hội đầu lâu để đối phó với bác do n g o à n đuôi của hội m ẹ s ì ạ chắc chắn không phải là ít nhưng sẽ rất đau đớn nếu cắt bỏ một trong số chúng họ đã chịu đ ự n g nỗi đau cắt đứt đuôi của mình rồi trong hoàn cảnh đó liệu họ có còn làm ra chuyện như thế này nữa không Sẽ r ấ tuy tốt n ế họ thành、công. không có gì khác biệt cho dù họ biệt giết tôi công có gì b dù â giờ hay giết tôi hay t r o nhiên g vài t á khác n nữa nhưng g sự b ệ việc giết Kim Hữu Jin bây giờ và việc t giết tại sao họ lại làm điều này? Tuy giữa giờ không Kim Jin lại điều i sau sao và vậy làm Hữu họ này lớn này. n bây là đó nguy cơ thất bại cũng rất cao nếu người ta xem xét mức độ rủi ro mà họ sẽ phải tính đến trong tình huống hiện tại này thì không có lý do gì để họ làm điều đó ngay bây giờ có xung đột nội bộ không nói cách khác có khả năng thần cung đang làm tất cả những điều này theo ý m ì n h trả thần cung là đại diện từ phía nhật bản trong quá trình phá bỏ sở cùng dịu dịu chắc chắn chịu của có cách của cho cung cơ trước cùng Quốc, có được cả cơ cuối cùng của có chiếc của của thất họ, thể thể hiện sự không hài lòng của họ.、Và、tình hình hiện tại đã cho thần cung cơ hội hoàn hảo để trả thù trước hết, hiệu khỏi Hàn anh thể không khi anh ta muốn đây là cơ hội cuối cùng để anh ta thể hiện sự không hài lòng của mình. Anh ta có lẽ nghĩ rằng sẽ không thể thất khi hợp hiệu hiểm rằng liên đoàn tổn nên quan lòng nếu ngay muốn lòng rằng tràng ông, năng nọ ra trả rút là lui làm là lẽ làm điểm tại điều bại đây đã để đó đây để đệ áo mèo kẹo. Và và ta ta ta ta sau da mạ một một một tổ từ kết từ trả sẽ số sự sở sẽ sự sẽ y kỹ dẹp tẩy khi nghĩ đến điều đó kim ủ j i n n ở một nụ cười mặc dù tôi không thể chắc chắn khỏi việc đoán với nụ cười vẫn trên m ô i đôi mắt của kim ủ j i n trở nên đen lấy đôi mắt của ạ nụ bị đã mở ra sẽ thật tuyệt nếu đó thực sự là trường hợp với suy nghĩ cuối cùng đó kim ủ j i n bắt đầu duyệt lại ký ức của dạ mạ dạ kỳ tạ của m ì và đồng thời nụ cười trên m ô i anh cũng trở nên lớn hơn mẹ k i ế p ôi chết tiệt khuôn mặt của dễ ống dễ ố n g hong còn tệ hơn nhiều so với những lời cô vừa t h ố t ra nó giống như xem khuôn mặt của một con mèo đang giận dữ nó bị xoắn đến mức trông khá kinh dị nhưng không ai có thể nói bất cứ điều gì về việc cô ấy trông như thế nào cô ấy biểu hiện một cách kinh khủng như vậy bởi vì hoàn cảnh của cô ấy không cho cô ấy bất kỳ lựa chọn nào khác tại sao chúng ta phải là người đầu tiên chết tiệt sau khi phát hiện ra vai t r ồ n những người chơi đã thỏa thuận chạy đi ngay khi bạn trở thành mục tiêu theo cách đó nếu bạn chết bạn sẽ chết một mình đó là một phương pháp thường được sử dụng khi bị săn đuổi bởi những con quái vật mạnh mẽ nếu họ di chuyển theo nhóm khi những con quái vật tìm thấy họ điều đó không có nghĩa là cả nhóm sẽ bị giết sao tuy nhiên đối với rẻ ổng rẻ ổng hòng người đã trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên điều đó không làm cô ấy cảm thấy tốt hơn chút nào bao nhiêu người đã bị giết Chúng tôi đã xác nhận rằng hai người đã bị bắt bởi trồn và tám người đã được xác nhận là còn sống chỉ có bốn người chưa được xác nhận ít nhất hai người đã thiệt mạng tên khốn trùng đó tôi sẽ lột sạch ra của hắn cái chết của cấp dưới khiến cô phát điên với mong muốn mình có thể trả thù tuy nhiên dù có tức giận đến đâu cô ấy cũng sẽ không hành động liều lĩnh nếu ngay từ đầu cô là một người dễ xúc động như vậy thì không ai dám liều mạng theo cô vào ngục tối còn kim bù xin ngay cả trong tình huống này cô đã có thể tính toán rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với anh ấy cô muốn biết anh còn sống hay đã chết cái chết của các thuộc hạ của cô là một bi kịch nhưng theo một nghĩa nào đó họ đã chuẩn bị cho những kết cục như vậy tuy nhiên kim hữu d i n thì khác anh ta không đến đây sẵn sàng chết ngay từ đầu dễ ố n g dễ ố n g hong và nhóm của cô ấy có trách nhiệm cứu kim hữu d i n và giúp anh ấy trở lại bên ngoài cái đó tất nhiên phán đoán hợp lý không phải lúc nào cũng có nghĩa là kết quả tốt tôi không biết anh ta có nằm trong số những người chưa được kể đến không đúng đó là kết quả tồi tệ nhất dễ ố n g dễ ố n g hong tự vỗ đầu mình trước tin xấu ngay lúc đó một cảm giác hối hận chợt lóe lên trong cô nếu chúng tôi có chất độc của anh ta có lẽ chúng tôi có thể săn được nó thành thật mà nói khi cô ấy lần đầu tiên nghe tin tức về vai trộn điều đầu tiên nảy ra trong đầu cô ấy là chất độc của kim bù diên mọi người đều biết một sự thật rằng sát thương vật lý và phép thuật đã làm giảm hiệu quả chống lại vai trộn vì vậy họ đã từ bỏ ý định săn lùng nó tuy nhiên với chất độc của kim bù diên thì khác vai trộn có khả năng phục hồi cao nhưng khả năng phòng thủ của họ không cao tuy nhiên sẽ không dễ dàng để săn nó có khả năng chất độc của kim bù diên có thể giúp họ đánh bại trộn nhưng với tư cách là một nhà lãnh đạo tốt nhất nên tránh những tình huống có liên quan đến sinh tử và cơ hội thành công duy nhất là dựa trên suy đoán đó là lý do tại sao cô ấy đã đặt tùy chọn đó trên lớp tóc mai hay sống sót tuy nhiên nếu kim ủ j i n chết thì kế hoạch sẽ biến mất v ĩ n h viễn vì vậy theo nhiều cách kết quả tốt nhất cho dễ ổng dễ ổng hong là để kim ủ j i n trở về với họ còn sống đó là vào thời điểm đó còn 96 giờ nữa khi ngày thứ hai và thứ ba trong địa ngục đã trôi qua là kim ủ j i n anh ấy trở lại kim ủ j i n xuất hiện trước mặt dễ ổng dễ ổng hong và nhóm của cô ấy tôi muốn có tất cả các quyền đối với sách trắng và ngay khi anh ấy xuất hiện anh ấy đã đưa ra một lời đề nghị nếu bạn chấp nhận điều đó tôi sẽ cung cấp cho bạn chất độc bạn cần để săn vai trồn dễ ống dễ ống hong đã đáp lại lời cầu hôn của anh ấy với một nụ cười ba mươi một chúng ta sẽ tăng một phần trăm chứ kim u j i n đáp lại câu hỏi của cô ấy với một nụ cười các quyền của trồn cộng thêm vào chi phí cuộc sống của bạn một tỷ vân cho mỗi người gì săn vai trồn cũng giống như loại bỏ mối đe dọa từ ngủ tối bạn nên trả giá bằng mạng sống của mình phải không à và tôi sẽ nâng nó lên một tỷ vân mỗi lần tôi không còn đủ kiên nhẫn để tăng một vân như trước nữa bây giờ chúng ta sẽ thương lượng chứ đó là thời điểm mà tên khốn độc thực sự đã xuất hiện t r ư ớ c 134, vai trồn ba những người thợ săn thông minh không bao giờ vội vàng cho dù họ thành công hay thất bại họ sẽ chuẩn bị cho cuộc săn tiếp theo mà không cần vội vàng và đó là những gì vai trồn đã làm thực tế là nó có thể bắt được hai người chơi trong một cuộc săn không có nhiều ý nghĩa dầm dầm nó chỉ đơn giản là ăn con mồi của mình trong khi chuẩn bị cho cuộc săn tiếp theo hành vi này cũng bắt nguồn từ sự tự tin của nó Dầm. dầm tự tin vào thực tế rằng con mồi trong lãnh thổ của nó không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nó đó là sự tự tin giống như một con sư tử trên đồng cỏ người không sợ một con nai sẽ tấn công mình có được cơ dơ dơ dơ do đó v a i trồn rất bối rối khi nhìn thấy hiệu của mình những người chơi di chuyển về phía mình thay vì bỏ chạy tất nhiên sự bối rối của anh ấy không kéo dài lâu cơ dơ dơ dơ bất kể họ đã lên kế hoạch gì v a i trồn không bao giờ mong đợi các cầu thủ có thể làm anh ta bị thương nặng thay vào đó anh chàng chưa bao giờ gặp phải người chơi này lại thích thú với con mồi này mà tự nó đến với anh ta Suiz, đó là một mũi tên bay xuyên qua những tán xuyên những bay qua c âm y với â thanh kỳ lạnh đã thay đổi suy nghĩ đó. Theo một đường thẳng thay suy g ĩ đó. thấu e o con rắn trước khi cắm sâu vào một một mũi một cắm mặt trồn, ngay dưới mắt của nó. Một âm thẳng thay tên trước trồn, thanh t đường như dưới hình ổn, những rắn ngay nó. lạnh họa khi bay của cây vì dạp cái sâu xương có thể nghe thấy khi mũi tên cắm vào ra thì nó nhưng đó là âm thanh duy nhất tuy nhiên vì vai trồn không hét lên hoặc phản ứng theo bất kỳ cách nào với mũi tên đối với vai trồn không có lý do gì để anh ta hét lên vì một cuộc tấn công tương đương với một vết xước nhưng rồi anh nhận ra vấn đề khu vực mà mũi tên và đâm vào anh ta đáng lẽ đã lành lại thay vào đó lại chuyển sang màu đen đó là một sự kiện hoàn toàn bất ngờ dơ dơ dơ, những người chơi nhận được một thông báo trong khi vai trộn trước mặt họ vẫn không chắc chắn về những gì đang xảy ra theo vai trộn đã bị ảnh hưởng bởi bờ lũ và sân thông báo là dấu hiệu cho thấy chất độc trong máu của kim Mũ jin đã phát huy tác dụng ngay sau khi thông báo được nghe thấy các âm thanh khắc bắt đầu tràn vào chiến trường sắp sửa s á t điện s á t điện trận chiến bắt đầu ngay cả khi bạn là một người chơi rất giỏi t â m nhìn của bạn nhất định bị thu hẹp một khi bạn bắt đầu chiến đấu gầm điều này đặc biệt đúng với những chiếc xe tăng phải đối đầu với lũ quái vật ở gần chết tiệt nó rất lớn đừng cố chặt nó hay né tránh nếu bạn cố gắng chặn bạn sẽ bị đánh bay thật khó để thở ngay bây giờ họ đang ở trong tình huống phải từ bỏ sự chú ý của mình vào mọi thứ khác và tập trung vào việc ngăn chặn hoặc né tránh các cuộc tấn công từ những con quái vật mà họ đang đối mặt đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có một người có khả năng chỉ huy tham gia vào những trận chiến như vậy những người khác sẽ không biết nhưng người chỉ huy sẽ phải chú ý đến tình trạng của con quái vật và tình hình hiện tại trước khi quyết định hành động nên được thực hiện chuyển động của anh ấy ngày càng nhanh hơn và đó là lý do tại sao dễ ố n g dễ ố n g hong là trưởng nhóm của cô ấy và có rất nhiều trở ngại xung quanh dễ ổng su bảo anh ấy ra khỏi đó ngay lập tức đúng ngay cả trong tình huống liên tục giật dây c u n g cô vẫn chú ý đến trạng thái của máy trộn đánh giá tình hình của đồng đội và chỉ huy nhóm theo thời gian thực cô ấy không tệ ngay cả trong mắt kim Bụng jin kỹ năng chỉ huy của cô ấy cũng không tội cô ấy xứng đáng là người dẫn đầu đó là lý do tại sao không thiếu những cao thủ sẵn sàng theo dõi cô dù tính cách bẩn thỉu của cô nhưng nó vẫn chưa đủ tất nhiên nó chỉ tốt hơn khi nhìn từ góc độ trung bình nhưng khi nhìn vào tiêu chuẩn của kim jin nó không được thỏa mãn nó cần phải tự nhiên hơn nếu khả năng của cô ấy đạt đến tiêu chuẩn của kim ưu j i n vào thời điểm này thì trong tương lai cô ấy sẽ không phải chịu đựng anh ta đến mức như vậy đến mức cố gắng giết người và bị đánh bốn lần nếu họ cứ tiếp tục như vậy thì ít nhất bốn người sẽ chết đó là lý do tại sao kim ưu j i n tin rằng mặc dù họ sẽ đánh bại được tên trộn nhưng họ vẫn sẽ phải trả một cái giá đắt để làm như vậy kim ưu j i n trong quá khứ sẽ không quan tâm đến điều đó nhưng bây giờ đã khác đã đến lúc ngừng giả vờ yếu đuối mục đích của kim ưu j i n trong ngục tối này là để cho các do bạn thấy khả năng và giá trị của anh ấy và tình hình hiện tại là cách tốt nhất để làm điều đó chất độc tích tụ càng nhiều khả năng vật lý của t r ồ n sẽ càng giảm đó là lý do tại sao kim hữu d i n bước lên phía trước sau đó anh ấy sẽ tăng tốc độ di chuyển của mình nói rõ ràng nó có nghĩa là anh ấy sẽ bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình đây không phải là toàn bộ sức mạnh của anh ấy bây giờ anh ấy là một người thông minh anh ta biết cách để lại một ít ga để tăng tốc bất cứ lúc nào hãy nhớ lần đầu tiên anh ta tấn công chúng tôi anh ấy đã di chuyển như thế nào cùng với những lời đó kim hữu d i n đưa tay về phía dễ ổng dễ ổng hòng trên lòng bàn tay anh là những đầu mũi tên được tạo ra bằng kỹ năng vũ khí máu của anh ở vị trí đó kim bựu din tiếp tục khoảnh khắc anh ấy giảm tốc độ sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất đó là lúc bạn nên rút lui vô điều kiện đặc biệt lee jin su đã bị thương trong một cuộc tấn công từ chồn hai phút trước anh ấy không nhận ra điều đó vì ạ r n lìn trong hệ thống của mình bạn nên đưa anh ta ra khỏi chiến trường khi nghe thấy lời anh nói dễ ổng dễ ổng hóc nhìn anh c h ầ m c h ầ m một lúc trước khi lấy đầu mũi tên khỏi tay anh đồ k h ố n g n ạ n sau một lời nguyên ngắn ngủi dễ ông dễ ông hong đã thay đổi một số đầu m ũ i tên của mình thành những đầu mà cô ấy vừa nhận được mạng sống của tôi và đội của tôi rất đắt đỏ vì vậy bạn nên chăm sóc chúng tôi tốt hơn sau đó cô ấy ra lệnh cho bữa tiệc của mình kể từ bây giờ anh chàng này đáng trách sau khi cô ấy nói điều đó kim ưu diên cũng nói vậy thì tôi sẽ nói chuyện thân mật từ bây giờ nói xong kim ưu diên bắt đầu chỉ huy đội với một giọng điệu lạnh lùng nhưng bình tĩnh l e e j i n sụ hay ra khỏi chiến trường lim hi s u n hay ra tiền tuyến và rộ du hữu h ã y im lặng và tập trung vào trận chiến có rất nhiều khả năng mà một chỉ huy cần phải có quan trọng nhất những khả năng này không phải là thứ mà bạn có thể phát triển hoặc có được chỉ vì bạn muốn nó chỉ được phát triển sau khi bạn có tài năng và cũng đủ may mắn để sống sót sau những trải nghiệm bi thảm theo nghĩa đó dễ ống dễ ống hong và đội của cô ấy đã khá may mắn tốc độ của anh ấy đã thay đổi anh ấy đang mất thăng bằng nên chúng tôi sẽ rút lui theo vòng xoáy họ đang trải qua sự chỉ huy tốt nhất mà họ có thể nhận được vào lúc này chất độc đã lan ra khắp cơ thể anh ấy vậy là 49 phút sau trận chiến với vai trồn đã bắt đầu Hai nạn. vai trồn một con quái vật với biệt danh đáng sợ thợ săn kỳ cựu đã rơi xuống đất bạn đã giành được thành tích vai trồn hẫn thờ e c t em khả năng bị n xạ di okhe bạn một số sức mạnh.、Thứ、hạng của kỹ năng vũ khí máu thêm quái đã tăng thêm một. Vào ngày thứ ba sau khi bước vào tầng thứ ngày ngục con khi Vào vào ba bước ba sau tối, của ờ ờ ờ n g ờ ờ ờ ờ ờ ờ đ ờ n h ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n ờ ờ ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ c ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ chúng ta đã thực sự săn được một con m á i trồn mặc dù cuộc đi săn đã thành công nhưng các cầu thủ vẫn tỏ ra nghi ngờ thay vì gieo h ọ chiến thắng của họ còn một điều nữa khiến họ ngạc nhiên hơn cả không ai chết điều này thậm chí có thể không có thương vong trước sự thật này dễ ống dễ ống hong người đã trải qua muôn vàn khó khăn không khỏi bất ngờ điều này có nghĩa không đây là màn ra mắt của anh ấy phải không trên hết đây phải là lần đầu tiên kim ủ din tấn công hầm ngục ba tầng đây là lần đầu tiên anh ấy bước vào tầng ba và là lần đầu tiên anh ấy đối mặt với một máy trồn vậy mà anh vẫn cứu được mọi người bạn là ai tờ、lờ. hoặc bạn là gì đó là câu hỏi duy nhất này ra trong đầu dễ ô n g dễ ô n g hong khi cô ấy nhìn kim u j i n chúng ta sẽ nói về điều đó bên ngoài ngục tối sau ba ngày kim u j i n n ở một nụ cười và một câu trả lời ngắn gọn tờ lờ kim u j i n đã cười với ai đó vậy thì tôi rất mong được sự hợp tác của chúng ta đây là thời điểm mà cái tên kim u j i n được cả thế giới biết đến à và như đã hứa hãy chia sắc của con trộn và cất giữ trong kho của bạn để bạn có thể đưa nó cho tôi khi chúng ta rời ngục tối tôi sẽ cân nó một cách chính xác nên xin đừng cố lừa dối tôi tôi cũng muốn một tỷ ân cho mỗi người việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng một tuần sau khi chúng tôi dọn sạch ngủ tối bất kỳ lúc nào sau đó và bạn sẽ phải chịu lãi suất gì và bạn đã sử dụng chất độc trong máu của tôi như một vũ khí ba trăm m ư ơ i tám lần đó là bảy mươi ba một trăm hai mươi ba lần cho mỗi lần sử dụng và đó là một khoảnh khắc rất rất nổi tiếng c h ư một trăm ba mươi năm oai trồn bốn vô cùng mặt oh c chan đ á n h lại ngay khi chiếc điện thoại nắp gập bắt đầu rung anh ta biết cái gì đang tới oh c chan nhấc chiếc điện thoại nắp gập mở nó ra và nhấn mức gọi cuộc tấn công trong hầm ngục như thế nào giọng nói của anh nghiêm túc hơn nhiều so với bình thường nó diễn ra tốt chứ thật tốt nó đã vượt quá mức nghiêm trọng nó là nghiêm trọng trước đó chúng ta cần nói về điều gì đó quan trọng phong thái của o hát xe chan khiến những thuộc hạ đang làm việc xung quanh anh ta dừng lại và nhìn chằm chằm vào anh ta cái quái gì đang diễn ra vậy tại sao anh ấy lại nghiêm túc như vậy thuộc hạ của o hát xe chan biết rằng anh ấy là một trong những con người dũng cảm nhất trên thế giới anh ấy là một người đàn ông vẫn có thể cười nói vui vẻ trong khi dễ dàng xử lý những tình huống khiến người thường phải gục ngã có điều gì đặc biệt đã xảy ra không vấn đề là gì đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên hơn khi thấy anh ấy là một m biểu hiện nghiêm túc như vậy điều này khiến cấp dưới của o h á e chan cảm thấy vô cùng lo lắng không khí trong văn phòng tự nhiên trở nên căng thẳng nuốt chừng một người nào đó không thể xử lý được nó căng thẳng như thế nào nuốt một ít nước bọt trong bầu không khí như vậy o h á e chan lại lên tiếng chúng ta không thể bỏ qua giá của bùn gô dịch và coi đó là bạn đã mua cho tôi một bữa ăn và cứ như vậy sự căng thẳng vỡ hòa này thực sự tôi biết mà tôi là một thằng ngốc vì đã quá lo lắng một thằng n ố c một trong những thuộc hạ sổ xịt trong sự phẫn nộ không nhận ra điều này ô h á e chan tiếp tục không nó không đúng phải không tôi đã trả tiền cho bữa ăn của bạn trong suốt thời gian này nhưng bạn chưa bao giờ mua thức ăn cho tôi phải không vì vậy hãy cứ nói rằng lần này bạn đã mua một ít thức ăn cho tôi và quên nó đi ô、oh, hát se chan người đang nói chuyện điện thoại với kim b ụ jin vẫn nghiêm túc như mọi khi và 10.000 g h n cho mỗi khẩu phần ăn không phải là quá nhiều vì không có bất kỳ món ăn phụ nào tất nhiên tôi chỉ nói về bữa ăn của riêng tôi tôi sẽ không nói cho bạn biết phải làm gì liên quan đến những gì l e e jin a đã ăn thậm chí có thể lấy 100.000 m n n n cho mỗi khẩu phần ăn từ anh ấy phải hãy làm điều này tôi sẽ l ừ a anh ta trả hai mươi phần ăn thay vì mười phần ăn sau đó bạn sẽ kiếm được hai triệu chỉ cho tôi một nửa của nó bạn nghĩ sao nó không phải là một doanh nghiệp có lợi nhuận bạn nói gì bầu không khí của cuộc trò chuyện chuyển đổi ngay lập tức chờ một chút hệ kệ s ruột bù có phải hiệp hội messi a đã gửi một sát thủ theo đ ổ i bạn điều đó không thể đúng phải không xin hy vừa mới dọn dẹp hội đầu lâu vậy tại sao cô ấy lại làm vậy giữ lấy ohh se tràn trở thành một người được quan tâm thay vì lo lắng xung đột nội bộ đã nổ ra trong hiệp hội messi khi suy nghĩ về điều này o hát x chan ra hiệu cho một trong những thuộc hạ của mình đến gặp mình trước khi chỉ dẫn cho họ thu thập tất cả thông tin cập nhật về n ỏ của hiệu hiểm kèo dạ mạ dạ kỳ tạ cu mi thần cung và liên đoàn d ạ m a t ổ Đúng. Đúng. sau khi thông tin đã được xác nhận tôi sẽ tổng hợp và gửi cho bạn có bất cứ điều gì khác mà bạn cần Khuôn mặt của chan lại lại, khi kia kéo OHC chan đánh anh nghe thấy những phía định hiểm cho thác hoàn. nghĩa là gì? Anh Điều bên Bạn bán nỏ giang lần nữa mặt một từ của cái của có lại lại, lời là đó gì gì? ấy vậy? ngay sau đó ohse chan kết thúc cuộc gọi và bắt đầu gõ chiếc điện thoại nắp gập vào cái đầu t r ọ c sáng bóng của mình một trong những thuộc hạ của anh ta không thể không hỏi anh ta chuyện gì vậy trước câu hỏi ohse chan quay đầu lại và nói truyền thông tin cho c á c do ngoạn dưới tên của isa áp i v a n ổ thông tin gì đó là anh ấy đang tìm kiếm vũ khí tầm xa đẳng cấp n g u y ê n thoại ohse chan nợ một nụ cười lớn tên khốn kim hữu j e n đó là một tên k h ố n thực sự nhân viên từ các đội quản lý hầm ngục cũng như binh lính luôn chờ đợi bên ngoài một hầm ngục đang được tiến hành tuy nhiên từ ngục tối ba tầng trở lên có một đội khác đã được thêm vào nhóm không t ngoài,、so、ngoài ra ảnh hưởng và quyền lực của họ trong xã hội cũng như quyền lực thực tế mà họ nắm giữ cũng khác với những người khác có thể nói rằng họ là những người siêu phẩm và sự quan tâm mà họ thu được rõ ràng là cao hơn nhiều so với những người khác tôi đã thảo luận xong với hội phương hoàng ngay sau khi dễ ống dễ ống hong xuất hiện chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn độc quyền vâng tôi đang cút máy đây hơn nữa nếu người đó là một nhân vật mạnh mẽ nhưng dễ thương như dễ ống dễ ống hong thì độ nổi tiếng của họ sẽ không thể sánh bằng a mẹ kiếp có ai muốn ở lại đây thay vì về nhà không tất nhiên đó không phải là một công việc dễ chịu đối với những nhà báo đó sẽ thật kỳ lạ nếu có ai đó thực sự thích ở bên ngoài cổng ngục tối và đợi ai biết bao lâu thì một hầm ngục sẽ được dọn sạch dù sao thì đó là vấn đề với những tên k h ố n chỉ ngồi sau bàn làm việc và được đối xử tử tế họ sẽ không bao giờ hiểu những điều như vậy đây là trường hợp của giảng v ân hy người đã trải qua một ngày không thoải mái bên ngoài cổng mục tối đối với cuộc phỏng vấn của dễ ông dễ ông hong hơn nữa giảng v ân hy biết những gì cần phải làm tôi sẽ phải chỉnh sửa tất cả các cuộc phỏng vấn vì trừ thể bởi vì dễ ông dễ ông hong được biết đến là người bất hợp tác trong các cuộc phỏng vấn sau khi dọn dẹp mục tối tuy nhiên thực tế là có rất nhiều phóng viên ở đây có nghĩa là những người chơi đã vào hầm ngục này đã khá nổi tiếng hơn nữa những phóng viên chuyên theo dõi câu chuyện của các cầu thủ đều biết bất kể tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra tin tức về các cuộc tấn công trong hầm ngục là một trong những loại được yêu cầu nhiều nhất trong thời đại hiện nay đó là một người chơi nó đã được xóa đó là lý do tại sao biểu cảm của giảng v ân hy thay đổi khi nghe thấy tiếng hét được chứ không giống như chỉ một lúc trước anh ta tiếp cận ngục tối với con mắt của một con quái thú vừa tìm thấy con mồi của họ lấy một cái tôi sẽ gói nó thành một gói đẹp và bắn nó ba mươi phút sau một cái tên xuất hiện trong danh sách xếp hạng tìm kiếm trên cổng thông tin tờ lờ đã lâu rồi chúng tôi mới có một chương ngắn như vậy tôi đã rất ngạc nhiên chương một trăm ba mươi sáu vai trồn nam có một hiện tượng nào đó mọi người không chú ý lắm khi ai đó xuất sắc ngay từ đầu tuy nhiên khi một người vốn d ĩ chẳng có gì đặc biệt lại làm được điều gì đó đặc biệt thì mọi người sẽ chú ý rất nhiều đến họ đó là trường hợp của kim hữu j i n kim hữu j i n của phổ ennis g i l u đã săn thành công một con vai trộn trong lần ra mắt đầu tiên của anh ấy trong các hầm n g ụ c ba tầng đã xuất hiện át chủ bài thế hệ tiếp theo của phổ ennis gịu i chưa ngay khi ra mắt trong ba tầng đ ờ nhị ổng anh ấy đã bắt đầu nhận được rất nhiều sự chú ý thậm chí có những phóng viên đã thông báo về các hoạt động của anh ấy trong thời gian thực ngoài ra vai trộn mà anh phải đối mặt được người chơi coi là một thảm họa chẳng khác gì quái vật Kim i j ngay đã thể hiện m sau gì đó phi thường khi thông ư tin anh ấy chưa không? Ngay sau khi thông tin anh là bạn thân trước của Kim Hữu Jin là các Chất do ngoan thợ s trình một chiến bày được tiết lộ sự quan tâm của công chúng dành cho anh ngay lập tức tăng lên không lâu sau tên tuổi của kim hữu jin đã lan rộng khắp hàn quốc kim hữu jin làm thế nào tuyệt vời là anh chàng này anh ấy đã thực sự săn được một con voi trộn trong thời gian ra mắt của mình đã lâu lắm rồi mới xuất hiện một chàng trai tốt như vậy đây là một màn ra mắt tuyệt vời không nhưng không phải anh ấy trở nên nổi tiếng quá đột ngột sao họ đang chơi các phương tiện truyền thông tất nhiên có một số người cảm thấy rằng ai đó đã chơi báo chí một cách thái quá nhưng không ai thực sự quan tâm đến thực tế này không cần biết có chuyện như vậy đang xảy ra ở hậu trường hay không bạn không thể phủ nhận rằng anh ấy có tay nghề cao đang tranh thủ máu của mình một tên quái đ ả n khác đã xuất hiện bất chấp điều đó mọi người đều nhận ra rằng một cầu thủ đáng chú ý đã xuất hiện với bác do ngoại cũng vậy tuy nhiên anh ấy không chú ý lắm đến việc kim ưu j i n đang nhận được nhiều sự chú ý từ giới truyền thông hơn những gì anh ấy mong đợi bạn có chắc chắn rằng nội dung của báo cáo về hầm n g ụ c này là chính xác không tôi đã kiểm tra với một số người chơi đã tham gia vào đạo nhị ổng nội dung báo cáo là chính xác anh ấy đã gặp một con oai trộn trong lần ra mắt của mình và đã săn nó thành công đúng và anh ấy cũng nắm quyền chỉ huy đúng rồi điều thực sự quan trọng đối với anh ấy là những điều mà kim ưu j i n đã thực sự làm trong một tối và con chó cái khó chịu dễ ổng dễ ổng hong đó thực sự làm theo lệnh của anh ấy đúng và người bán rẻ đó thậm chí còn trả thêm tiền cho anh ta đúng rồi nó cũng không chỉ là về cuộc đi săn nhìn vào bản báo cáo cứ như thể kim hữu jin đã làm xong mọi việc đó là một tình huống chỉ có thể được mô tả bằng một từ mang tôi biết kim hữu jin không phải là một chàng trai bình thường nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại khó tin đến thế này đó là phần quan trọng không đó không phải là phần quan trọng tôi không nghĩ rằng bờ l ù i họa sần có thể mạnh đến vậy cho dù anh ta có thể dọn sạch các n g ụ c tối hay không thì giá trị của sự tồn tại của người chơi và ý nghĩa của sự tồn tại đó mới là điều quan trọng nếu tôi biết nó sẽ trở nên như thế này tôi đã nuôi dạy nó đúng cách vì điều này bác do n g o à n không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận kim vũ diên vào thời điểm này anh ấy quá giỏi khi chỉ bỏ đi bên lề tôi nghĩ chúng ta có thể thỏa thuận với anh ấy ngay bây giờ tất nhiên kim vũ diên đã bị bác do ngoản buộc vào dây đúng vậy đó là lý do tại sao nó rất đau đầu vấn đề là bây giờ anh ta muốn mang về nhà con cho anh ta đã nuôi trong cánh đồng chỉ với một dây xích nếu anh ấy đưa ra yêu cầu thì anh ấy phải nghe theo và nếu anh ấy đã yêu cầu thì anh ấy phải chấp nhận đó là lý do tại sao b áp dân hoàn không có lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét nghiêm túc thỏa thuận do kim u j i n đề xuất tôi muốn đổi nọ của hưởng kẹo kim u j i n đã kể cho anh ấy nghe về một sự cố có một nhóm đã tấn công anh ta trong một tối và một trong số họ có vũ khí huyền thoại hưởng kẹo s r b anh ấy muốn đổi chiếc nọ lấy một món đồ huyền thoại mà b áp dân hoàn có thỏa thuận không phải là điều gì đó đáng lo ngại nếu b áp dân hoàn muốn anh ấy có thể đã cưỡng đoạt món đồ huyền thoại từ kim u din bạn sẽ chấp nhận thỏa thuận của kim u din chứ tôi đã quyết định kết thân với anh ấy nhưng tôi không thể cho anh ấy những gì anh ấy muốn một cách dễ dàng đúng không nhưng vấn đề là như đã nói trước đó bác dông hoàn muốn thỏa thuận với kim bù j i n vì vậy đương nhiên thỏa thuận phải được thực hiện bình thường huyền thoại cho huyền thoại trên thực tế bản thân thương vụ này không phải là một tổn thất đối với bác dông hoàn anh ta có rất nhiều loại vật phẩm huyền thoại và nếu nói thẳng ra một số trong số chúng còn hữu dụng hơn ở cấp độ của anh ta vật phẩm đó huyền tết just bồ không dễ sử dụng tuy nhiên cũng quá khi nói rằng giá trị tiện ích của huyền tết j u t bồ là cao tuy chọn có mũi tên theo đuổi kẻ thù rõ ràng là tuyệt、vời. tuy nhiên hầu hết những người chơi sử dụng cung tên làm vũ khí chính của họ hoặc những người có thợ săn thầm lặng làm quần sáng của họ thường có hai hoặc ba kỹ năng truy đuổi trong tiết mục của họ khi các cấp độ tăng lên hiệu mks r s bù có s á c xuất trở thành vũ khí phụ của ai đó cao hơn thay vì vũ khí chính điều quan trọng nhất là món đồ đã từng thuộc về những người đang nhắm tới kim hữu jin nếu bạn nhìn vào tình hình khả năng cao là cuộc tấn công cuối cùng đã được thực hiện bởi sở cùng tiêu hiệu đó là trường hợp khi nhìn vào tình huống này khả năng cao nhóm tấn công kim hữu jin thuộc về sở cùng tiêu hiệu hồi đầu lâu sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra rằng anh ta đang sử dụng những vật phẩm huyền thoại của họ tất nhiên đó là lỗi của hội đầu lâu nhưng nếu ngay từ đầu họ đã có thể nhận lỗi và chấp nhận hậu quả thì họ đã không phát động cuộc tấn công này nhằm vào kim hữu d i n dù thế nào đi nữa nếu kim hữu d i n sử dụng nó thì họ sẽ lại phát điên hiệp hội đầu lâu chắc chắn sẽ không để nó đi đây cũng là một tình huống rắc rối đối với bác giang bạn tôi phải xem xét bức tranh lớn nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó ngay bây giờ nếu anh ta xem xét bức tranh lớn thì anh ta không nên khiêu khích hội đầu lâu sau khi tình hình đã được giải quyết một lần đó là vào thời điểm đó chờ đợi các do n g o à n cảm thấy như một bóng đèn sáng lên trong đầu không phải i sa a b i v a n nổ đang tìm kiếm một món đồ huyền thoại sao một vũ khí tầm xa nữa tờ lờ cách tốt nhất để thao túng ai đó là làm cho họ tin rằng đó là ý tưởng của họ đúng chúng tôi phát hiện ra rằng họ đang bí mật tìm kiếm một người điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đưa nọ của hiểm kẹo cho i sa a b i v a n nổ đúng trái ngược với vẻ bối rối của thư ký biểu hiện của các do n g o à n khá vui mừng họ sẽ không nghĩ rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa tôi và i sa a b i v a n nổ sao ít nhất thì sợ cùng thị cũng vậy cái đó hay chắc chắn rằng hãy đánh chắc móng tay với cơ hội này dòng hãy o à n nói đứng khi d thỏa thuận tại h ọ p phỉ xe kéo nơi kim bù j i n đang ở phủ bạn thực sự nhận được rất nhiều gói l e e j i n a bước vào phòng với một đống hộp xếp trồng lên nhau tạo thành một tòa tháp khi bước vào phòng điều đầu tiên l e e j i n a nhìn thấy là kim bù j i n người đang kiểm tra các món đồ trong một đống hộp khác l e e j i n a không thể không tặc lưỡi trước c ả n h này bạn thực sự có ý định ngăn tất cả những thứ này những món đồ trong hộp không gì khác chính là những món quà được gửi đến ý sa áp ỉ vạn đ kim ưu j i n đã lấy lại những thứ mà oh se chan đã giữ bí mật tôi quyết định ăn hay bán l e e j i n a thở một hơi dài khi thấy kim ưu j i n đang đếm các món đồ cẩn thận như vậy tờ lờ bạn sẽ không tin rằng kim ưu j i n là người đàn ông có tài sản hàng tỷ ân đâu lo tại sao tôi lại bị bao quanh bởi những tên khốn sau đó l e e j i n a nói như thể anh ấy vừa nhớ ra điều gì đó nhân tiện tôi nghe nói rằng bạn sẽ bán n ỏ của hiểm kẹo cho các dòng o à n hoặc một cái gì đó tương tự kim ưu j i n chỉ đơn giản gật đầu và bạn định nhận nó như một món quà nhân danh ý saak ivano một lần nữa kim ưu din gật đầu thay vì trả lời Li lý. Trong thực thế, nó thực sự vô lý. Jin cười điều Tôi thực sự chưa bao giờ thấy một người biết việc như anh nghe Trong nó đàn ông như bạn trước đây. Nếu Doan Hoàn anh ấy ngã xuống A vừa chưa bao thực thực thực trước Hắc được thế thấy thấy tế, một thật, đất trong vô vô gì ấy đây. đó sự sự sự khi ôm ô cổ sẽ k h nghe có gì lạ n ư n nó có thực sự hiệu quả không? Không có gì đảm bảo rằng Doan Hoàn tặng món Apivano. n g gì g liệu hiệu Isha quả quà có có thực Hắc cho sự sẽ đảm bảo Khi nghe câu hỏi của lizin a kim u j i n chỉ đơn giản giải thích với anh ấy bằng một giọng bình tĩnh kế hoạch là làm cho nó hoạt động nếu chúng ta chỉ dựa vào may mắn thì sẽ không cần phải có kế hoạch chính lúc đó ưu hùng điện thoại thông minh của kim hữu jin rung lên và sau khi anh ấy nhìn thấy id người gọi trên màn hình anh ấy đã nhìn l e e j i n a l e e j i n a gật đầu và ngay sau đó kim hữu jin đã trả lời điện thoại vâng đây là kim hữu jin người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là bác do ngoản và cuộc trò chuyện giữa họ ngắn ngủi rốt cuộc không có lý do gì để nói lâu hơn kim đã yêu cầu một thỏa thuận và tất cả những điều này bác do ngoản đã gọi điện để xác nhận khi cuộc gọi kết thúc l e e j i n a không thể không hỏi anh ta đã nói gì đúng như kế hoạch ô、oh, h có thật không lizin a có vẻ ngạc nhiên nhưng có một điều kiện tình trạng anh ấy muốn tôi giao hàng trực tiếp trực tiếp gì cho ai trước câu hỏi đó kim u j i n đã n ở một nụ cười họ muốn tôi gặp trực tiếp isa a p ỉ v a n o giao món hàng và để lại bằng chứng về nó gì lizin a đã có một biểu hiện buồn cười khi nghe những lời đó mày đang nói cái quái gì vậy khi lizin a hỏi câu này kim u j i n chỉ nhìn anh với khỏe miệng nhét lên thay vì trả lời anh ta biết rằng áp do ngoạn sẽ đồng ý giao dịch nhưng hoàn toàn bất ngờ đối với anh ta khi đề nghị để anh ta gặp isa a p ỉ v a n o mặc dù anh ấy chỉ tặng một món đồ huyền thoại chứ không phải bất cứ thứ gì khác anh ấy vẫn muốn để lại bằng chứng về giao dịch đó tất nhiên rõ ràng là tại sao ác do ngoạn muốn làm điều này đối với anh ấy điều này giống như việc đặt bảng tên của anh ấy cho isaap ỉ v a n nổ và vì anh ấy muốn làm điều này vậy thì tốt hơn là khắc tên của anh ấy hơn là chỉ đặt một bảng tên đồng thời đây là một bài kiểm tra anh ấy mong tôi đàm phán với isaap ỉ v a n nổ để tạo ra kết quả tốt hơn đó là một bài kiểm tra để xác định liệu kim u ù jin có thể nhận được nhiều hơn từ isaap ỉ v a n nổ hay không anh ấy cũng mong tôi làm việc cùng với isaap ỉ v a n nổ hơn nữa ở thời điểm hiện tại cả isaac ỷ v a n nổ và kim hữu jin đều đã bắt đầu tấn công các hầm ngục ba tầng nên bác d ư ơ n hoàn rất kỳ vọng rằng họ sẽ có thể kết hợp với nhau đây là câu trả lời mà bác d ư ơ n hoàn đã nghĩ ra sau một thời gian dài trong mọi trường hợp đó không phải là vấn đề mà kim hữu jin phải lo lắng lâu vậy bạn quyết định lấy gì từ thỏa thuận kim hữu jin đã cho li jin a một câu trả lời đơn giản bố fcn tờ lờ có thể thay đổi bố fcn liệu nó có tốt không nó không phải là một món đồ tội cho một chiếc xe tăng chiến đấu trên tiền tuyến chống lại những con quái vật mạnh mẽ là vậy sao nghe có vẻ là một món đồ tốt l e e jin a không trả lời thêm về lời giải thích của kim hữu jin như thể anh ấy đã mất hết hứng thú với chủ đề này tờ lờ anh ấy đã biết sao tự nhiên lại thấy lạnh thế này anh xoa xoa cánh tay của mình khi cảm thấy đột ngột lớn lạnh khắp cơ thể một nụ cười nợ trên khuôn mặt của kim hữu jin trong đầu anh nhớ lại mệnh lệnh của park j o n g oan anh ấy đã bảo kim hữu jin đưa món đồ đó đến trực tiếp cho isa a p i vạn nổ và cũng để nói chuyện với anh ấy tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ x ì dịch d ì n g lại nằm trong tay anh ấy anh ấy có họ x ì dịch d ị park dông o n định ném một miếng mồi khó cưỡ cho isa áp ỷ vạn n Từ góc c nhìn ủ a Kim u Jin, anh đó kim bù â din tôi biết đã đưa ra câu trả lời mà anh ấy đang yêu cầu tôi sẽ đến san thờ giang xích ô hoa kỳ biểu cảm của li jin a trở nên hơi cứng khi anh hỏi một câu hỏi khác nó không phải là ngục tối mà tôi nghĩ phải không bạn sẽ đúng vẻ mặt của lizin a càng cứng hơn khi nghe câu trả lời đó À, ngay lúc đó kim u j i n thốt lên như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó tôi đã phạm một sai lầm đó không phải là nó e giờ phải không chà hầm ngục đó thực sự quá nguy hiểm đó là một nơi mà ngay cả phở hòn thì ở gịu và gờ g toản ở gịu cũng phải từ bỏ h a h a bạn thật thông minh lizin a ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm sau đó kim u j i n nói điều gì đó khác với anh ấy không không phải vậy ý tôi là khoản thanh toán của tôi Thanh toán Chương o OHC Chan phần nói rằng bạn đã ăn 19 phần một trăm ba mươi bảy khiêu khích một đó là năm hai nghìn không trăm hai mươi ba bốn năm sau khi thế giới được chuyển thành một trò chơi có rất nhiều thay đổi trên thế giới tuy nhiên không có một người nào nghĩ rằng nó đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn tờ l tôi nghĩ l e e s e j u n sẽ không đồng ý thay vào đó hầu hết các tin tức từ khắp nơi trên thế giới đều là tin xấu sự mất chức năng của chính phủ do sự xuất hiện của q u á i vật tỷ lệ tội phạm tăng đột biến các hành động khủng bố khủng khiếp thành thật mà nói những m ẫ u tin này chẳng hay ho chút nào áp dòng đ n kim u jin sẽ dẫn dắt thế hệ tiếp theo cùng với i s a a k ivano kim u jin trở thành át chủ bài thế hệ tiếp theo của hàn quốc đó là lý do tại sao ngọn lửa do kim u jin tạo ra không dễ dàng dập tắt mọi người đặc biệt là người hàn quốc đang sử dụng sự quan tâm của họ đối với kim u jin để cưỡng bức sự chú ý của họ khỏi thực tế khốn khổ kim u jin không phải là một chàng trai bình thường những hồ sơ đó có thật không Anh ta tiêu diệt đồ ngu phạm. Tôi thích nó. fan là à túi cuối cùng. Hàn một đầu thủ và suy ngẫm rõ ràng là hội phượng hoàng đang làm bong bóng truyền thông không sớm thì muộn bong bóng s e vỡ đã có nhiều phản ứng tiêu cực và điều này đã được mong đợi bất kể hội phượng hoàng có nỗ lực như thế nào để sửa chữa hình ảnh của họ bây giờ trong mắt người hàn quốc hội phượng hoàng mà kim Vũ jin thuộc về được xem là không thuận lợi trong khi isaac i v a n o người hiện được so sánh với kim Vũ jin được coi là người kế vị lee s e j u n không nếu bạn là người hàn quốc thì bạn nên rụt cho kim Vũ jin không phải isaac i v a n o là người hàn quốc danh dự sao phèm với isaac điên cuồng vậy nếu bạn ăn bánh trổ cổ thì khiến bạn là người hàn quốc nay tất cả các bạn là người hâm mộ kim hãy gửi cho anh ấy những chiếc bánh trô cổ Isaac cũng thích b ù n g o d z tôi chắc rằng kim b ù j i n cũng thích b ù n g o d z đương nhiên có những tranh luận và những tranh luận này trở thành tuổi khiến danh tiếng của kim b ù j i n ngày càng nóng hơn tất nhiên nó cũng không kéo dài lâu điểm d ừ n g tiếp theo của Isaac ỵ v a n nổ là san thờ r a n g x í c o có phải Isaac ỵ v a n nổ sẽ thách thức khu rừng của người chết thông tin Isaac ỵ v a n nổ tới mỹ đã khiến cả thế giới xôn xao vào năm 2018, sau sự xuất hiện của các cánh cổng ngục tối những con quái vật tràn vào thế giới và xảy ra sự hỗn loạn chưa từng có nhiều người lo sợ rằng nếu tiếp tục thế giới có thể kết thúc hầu hết những người đó đều có suy nghĩ tương tự đầu ti họ nghĩ rằng họ phải đến mỹ đây là cách mà phần còn lại của thế giới nhìn thấy hoa kỳ nếu thế giới kết thúc nó sẽ là quốc gia cuối cùng sụp đổ trên thực tế khi thế giới trở thành một trò chơi mỹ đã giải quyết sự hỗn loạn nhanh chóng đến mức các nước khác không thể hy vọng so sánh được và vì vậy nhiều người bắt đầu hướng về nó điều này cũng đúng với các cầu thủ một số lượng lớn các cầu thủ tài năng xuất hiện ở những nơi không ổn định như châu phi đông âu trung và nam mỹ đông nam á vờ vờ đã tìm ra nhiều cách để tuyên bố mình là công dân mỹ và tất nhiên họ sẵn sàng được chấp nhận chính vào thời điểm đó không ai có thể phủ nhận rằng quốc gia mạnh nhất đã ra đời thế giới cho biết không cần có hiệp hội messi ạ ở mỹ nước mỹ đã tự cứu mình rồi nên họ không cần một đấng cứu thế đây không chỉ là những lời nói trên thực tế hiệp hội messi ạ không thể tạo ra nhiều ảnh hưởng ở hoa kỳ bởi vì không có n g ụ c tối mà nước mỹ không thể phá bỏ mặc dù không có công hội messi ạ vẫn có rất nhiều bang hội ở mỹ có khả năng dọn dẹp n g ụ c tối ít nhất thì đó là điều mà người dân mỹ tin tưởng và đó là niềm tự hào của người dân mỹ trên thực tế gật văn và phở hòn thì ở hai bang hội này đã dọn sạch rất nhiều n g ụ c tối cho đến nay lý do cho niềm tự hào đó là gật v n gật i ệ u và phở hòn thì ở gật những bang hội lớn thứ hai và thứ năm trên thế giới với sự hỗ trợ của chính phủ mỹ họ đã nhắm mục tiêu vào bất kỳ hầm ngục nào xuất hiện trên đất mỹ cho đến khi ngục tối đó xuất hiện ở san f h ờ jangxi c o tuy nhiên vào tháng 2 năm 2023, m ộ t khu rừng của người chết trong hầm ngục hạng a hạng ba xuất hiện ở san f h ờ jangxi c o và vấn đề n à y sinh khi hai bang hội không giải quyết được nó đó là một thất bại đau đớn tất nhiên họ không nản lòng vì thất bại trong việc giải tỏa ngay từ đầu niềm tự hào của họ đến từ tinh thần thách thức và không sợ thất bại mặc dù cả hai hội cùng tham gia tấn công tegos van gự i và f e r h o n tỷ ở gự i đã cố gắng dọn dẹp một n g ụ c tối trong khi làm việc cùng nhau đó là khoảnh khắc mà hai gự i m a s t e r những người đã cạnh tranh gây gắt ở hậu trường bắt tay nhau nhưng họ vẫn thất bại vấn đề là mặc dù các bang hội đã cải thiện mối quan hệ của họ nhưng họ vẫn không thể vượt qua n g ụ c tối tất nhiên ngay cả điều đó cũng không khiến hai c ô n g hội bỏ cuộc ngay sau khi thất bại họ bắt đầu chuẩn bị cho một nỗ lực khác họ đã liệu mạng để bảo vệ niềm tự hào của nước mỹ sau đó chính phủ hoa kỳ đóng cửa nó nhưng chính phủ mỹ đã ngăn họ lại đây là một biện pháp tự nhiên sẽ thật kỳ lạ nếu họ để hai bang hội những người đã trở thành lực lượng chính của đất nước l i ề u mạng chỉ để phá một hầm mục ba tầng nó thực sự làm tổn thương lòng tự hào của họ dù sao điều này đã làm tổn thương lòng tự hào của nước mỹ khu rừng của người chết là một nơi như vậy chính ngục tối đã làm tổn thương niềm tự hào vĩ đại của nước mỹ ngay cả khi nó không được giải thích như vậy bạn sẽ biết nơi đó chết tiệt như thế nào đây là ngục tối mà kim hữu jin muốn tấn công cùng với l e jin a dưới cái tên isa áp ỉ vạn ổ chết tiệt ngay cả khi bạn muốn chọn ngục tối tại sao nó phải là cái này Đó là lý do t vì, vì vậy đó không phải là một hầm mục mà họ sẵn sàng cho các quốc gia khác có cơ hội tấn công nếu đó là một người nga thì sao cuộc sống là đắt tiền vì vậy kim ugin đã sử dụng giá của cuộc sống các thành viên của the gosvan cựu để đổi lấy mạng sống của họ kim u j i n đã yêu cầu sự giúp đỡ từ gosvan g ự u cựu anh ta đã yêu cầu họ giúp anh ta tấn công khu rừng của người chết tên của isaac ỷ vạn nổ cũng rất đắt đó là một thỏa thuận bình thường sẽ không hiệu quả nhưng tình hình đã thay đổi khi tên của isaac ỷ vạn nổ cũng được đưa vào liệu nước mỹ có thể thực sự từ chối vị cứu tinh thế hệ tiếp theo muốn thách thức một hầm n g ụ c mà họ đã thất bại nhiều lần ngay cả khi anh ấy nói sẵn sàng mua cơ hội để đổi lấy những gì anh ấy xứng đáng và mỹ là đất nước của những anh hùng làm thế nào một đất nước anh hùng chứ không phải một nơi nào khác có thể áp đặt những hạn chế đối với anh hùng ít nhất hoa kỳ mà kim hữu d i n biết sẽ không thể làm được điều này đó là lý do tại sao anh ấy bị thuyết phục cửa sẽ mở họ chắc chắn sẽ cho họ cơ hội để tấn công một tối kim hữu d i n chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất chắc chắn rồi hay nói rằng họ mở bạn có thể xóa một tối đó là một hầm ngục mà hai bang hội đẳng cấp thế giới hợp tác để tấn công và thất bại quái vật tợn n g h u chắc chắn sẽ xuất hiện trong khu rừng của người chết đó không phải là một trận đấu tồi tệ đối với bạn kim hữu i n có thể vượt ngục hay không trước câu hỏi này kim hữu i n không cần phải suy nghĩ lâu vì vậy đó là điều bạn đang lo lắng tôi nói đúng không liệu nó có khó không sẽ không quá khó để đối phó bạn sẽ không phải đối phó với những con quái vật tợn n i ở tiền tuyến nếu nó là như vậy gì nếu bạn chết tôi sẽ sử dụng bạn như một bộ xương chết thật tôi sẽ không chết đâu tôi sẽ không chết tại thời điểm này không có n g ụ c tối ba tầng nào mà kim Vũ jin không thể rõ ràng Vương vừa GZVN được ủng. Tin cùng đến nhận phản Chan, tức Tôi từ Thiệu Thiệu. đợi cuối hồi chờ lúc. H.C. mà họ đã không sao đâu nhưng có một chút vấn đề vấn đề vậy họ muốn đánh cược một giải thưởng giải thưởng chúng tôi sẽ trao giải thưởng cho ai dọn sạch một tối nó cũng ở cấp độ huyền thoại kim bù diên mỉm cười trước những lời đó có vẻ như họ đang tràn đầy tự tin nói cách khác trao giải thưởng cho ai đã dọn sạch h ầ m n g ụ c gợi văn kiện tự tin rằng họ có thể dọn sạch khu rừng của người chết họ thậm chí không quan tâm đến tôi ý sa a c ỷ vạn đ đã hoàn toàn bị phất lờ đó là lý do mà kim bù diên đã mỉm cười vậy giải thưởng là gì cái đó kim hữu d i n không thể giữ nụ cười chế rêu trên môi sau khi nghe những lời của o h se chan có thực sự là vậy không thay vào đó anh chỉ có thể ngạc nhiên hỏi chương một trăm ba mươi tám khiêu khích hai hai bang hội lớn cũng được coi là niềm tự hào của nước mỹ gos v a n g i u và phở hòn thì ở g i u có sự khác biệt đáng kinh ngạc trong số những khác biệt của họ sự khác biệt về hướng mà họ theo đuổi là cực kỳ lớn trong khi phở hòn thì ở g u tập trung vào việc mở rộng diện mạo bên ngoài của họ thông qua việc tiên phong và chinh phục thì gos văn gự như tên gọi đã gợi ý tập trung nhiều hơn vào sự phát triển về chất sự khác biệt giữa hai bang hội đã bộc lộ rõ ràng khi họ thất bại trong việc cùng nhau phá bỏ khu rừng của hầm ngục chết chóc tờ lờ từ giờ tôi sẽ chỉ gọi nó là ngục tối rừng chết mặc dù nó không hoàn toàn chính xác khi họ không thể dọn sạch nó p h ờ hòn thì ở g hiệu ngay lập tức giảm mức độ ưu tiên của ngục tối rừng chết tuy nhiên g r t o v a n gợ i thì khác sau thất bại của họ g r t o v a n gợ i đã coi ngục tối khu rừng chết là ưu tiên hàng đầu của họ và bắt đầu chuẩn bị để dọn sạch nó i sa ắc ivano muốn tấn công khu rừng chết đó là lý do tại sao chủ kịch của gật văn gợ chú ý đến mọi thứ liên quan đến ngục tối rừng chết một trong số ít người chơi xử lý các linh hồn và được coi là có thể so sánh với đấng cứu thế l e set u n là người quản lý tất cả các hầm n g ụ c ba tầng đây là bằng chứng cho thấy mối quan tâm của gợt v a n g cựu đối với khu rừng chết lớn hơn nhiều so với những gì được tin tưởng như sự thanh toán cho cuộc sống của những người đàn ông của chúng tôi vì vậy tất nhiên lời đề nghị của i sa ác i v a n o ộ đã trực tiếp đến thay cô và khoảnh khắc cô ấy nghe thấy nó cô ấy đã mỉm cười thông minh cô biết rằng thời điểm cuối cùng đã đến mọi thứ kết hợp với nhau một cách hoàn hảo như đã đề cập trước đó gợt văn cựu đã liên tục chuẩn bị tấn công hầm mục rừng chết việc chuẩn bị của họ đã hoàn tất từ lâu tình hình chỉ cần chính phủ hoa kỳ vào cuộc nếu isaac i v a n nổ muốn tấn công ngục tối với lý do như vậy thì tổng thống không thể đơn giản nói với anh ta là không trong tình huống như vậy cần phải có một lý do chính đáng để từ chối nó họ sẽ phải cho phép isaac i v a n nổ tấn công nó và chúng tôi sẽ tấn công nó cùng với anh ta cô đã lên kế hoạch tấn công hầm ngục cùng với isaac i v a n nổ tất nhiên những người điều hành có g i t p ăn nợ như ổng có suy nghĩ khác isaac i v a n nổ không biết nhưng chính phủ sẽ không để chúng tôi vào ngục tối dễ dàng như vậy đúng rồi không phải vì chính phủ không muốn chúng ta và phở hòn thị ở ghế hao t ổ n t à i nguyên sao theo giả định rằng chúng tôi sẽ là những người duy nhất bị ảnh hưởng chúng tôi sẽ không bao giờ xin phép ngay từ đầu chính phủ mỹ đã ngăn chặn cuộc tấn công vào n g ụ c tối r ừ n g chết vì họ nghi ngờ khả năng dọn dẹp nó lý do lớn nhất để ngăn chặn cuộc tấn công là do tiêu thụ tài nguyên quá cao trong những trường hợp như vậy khả năng chính phủ hoa kỳ sẽ cho phép isa áp ỷ vạn nổ tấn công vào n g ụ c tối là khá cao nhưng khả năng họ cho phép cuộc tấn công của góp văn cự là không xác định chính phủ có lẽ cũng đang mong muốn sự thất bại của isa áp v ạ nổ không thay vào đó r ấ tuy có thể chính thể thất phủ Hoa để giản nổ n xếp Ysa Kỳ sẽ giản xếp để áp nổ thất bại. ế ị và n g a cả nhiên g ư ờ i n Nga g thất b ạ trong một tối, thì niềm tự hào bị thương của người Mỹ sẽ hồi phục một chút. tốt. Tuy ra hào niềm người hành những n giám Mỹ điểm đốc hồi điều i phục h đều bị đưa của Các sẽ đã cô đã không đau khổ lâu về quyết định thích hợp vậy thì hãy tăng số lượng người chơi trong trò chơi này chúng tôi cũng sẽ mời các bang hội khác tham gia hãy gọi cho phở hòn tỷ ở ghịu và mẹ si ạ ghịu cũng như tất cả những người chơi đang ở giai đoạn ba tầng chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả các rủi ro nếu trò chơi trở nên lớn như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải tham gia phải không sau khi tất cả các mặt hàng của chúng tôi vẫn còn trong đó chúng tôi không thể quan sát từ bên cạnh và nhìn chúng bị bắt đi nó có dễ dàng như bạn đang phát ra âm thanh không ngay cả khi chúng ta làm điều đó các bang hội khác có thực sự sẵn sàng mạo hiểm và thách thức khu rừng chết không trừ khi có được công lao to lớn các công hội khác có d á mạo m hiểm không ngay cả khi cô ấy nghe điều đó cô ấy nói với sự tự tin vậy thì chúng ta sẽ đặt cược cho một giải thưởng sau đó họ sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro một giải thưởng chúng tôi sẽ tặng chiếc nhẫn của vua ả sùa làm phần thưởng mọi người trong phòng đều có biểu hiện giật mình vật phẩm huyền thoại chiếc nhẫn của vua、à、sùa Cần b A o nhiêu để có được nó đối để được có mặt vào ớ i hỏi vai. giả một mạ Tờ tác câu cô chỉ nhuôn như vậy, xa lờ, l m ơn c h chúng cô tôi biết cô ấy lúc à thành mà ai, ai Bởi người không không mạnh hơn những h vấn vì đề. đó ở sẽ có c n g tôi đã h cho hầm u ẩ n ngục này. Vẫn bị đó ầ u tiên, tôi n đã i rằng các h chiếc nhẫn của vua Sửa làm giải thưởng, nhưng tôi không chúng không ú lúc n tặng nói rằng chúng tôi sẽ không sử dụng nó. g giải tôi tôi tôi sẽ Sửa sẽ của c vua vào Ả làm À, đó, các giám đốc điều hành đã gật đầu nhận ra chúng tôi sẽ trao cho héo lì chiếc nhẫn và đưa cô ấy vào ngục tối vì vậy đó phải là nó phải không mọi người đều gật đầu vậy hãy nói với Isaac Ivano c ô ấy có một biểu i h ệ n h ơ i dữ dội t r ê n khuôn mặt khi Nếu cô n mặt tiếp tục. ấy g u y hiểm, h c ú n g tôi s ẽ cứu b ạ n n h ư n giang hãy đảm bảo rằng bạn có đủ bảo bạn rằng có t ề n để t r trải c h o cuộc sống của c sống mình. ô n viên ngận, g Giang Sikko. Sanfer trong một khu phố với những ngôi nhà ở nông thôn một tòa nhà bê tông lớn hình khối đứng sừng sững một cách kiêu hãnh thêm vào đó một lượng lớn binh lính có vũ trang đứng xung quanh chu vi của tòa nhà bê tông khiến nó càng có vẻ dữ dội hơn tất nhiên điều làm cho cấu trúc này thực sự nổi bật là sự biến dạng không gian được gọi là cổng ngục tối được đặt bên trong nó một người đàn ông đưa tay ra cổng ngục tối ngay sau đó một màn hình cửa sổ hiện ra trước mắt người đàn ông khu rừng của người chết tầng ba độ khó a số mục tối đa một trăm chín mươi chín yêu cầu cấp tám mươi mốt trở xuống điều kiện đánh bại mạng sở hóc theo y học phần thưởng đã kỹ năng a người đàn ông kiểm tra xong thông tin của mục tối lập tức bỏ tay ra quay sang nói với người bên cạnh tôi đã kiểm tra thông tin về đời nhị ô n g không có vấn đề gì cả khi nghe thấy vậy người bên cạnh người đàn ông cũng đưa tay ra để kiểm tra thông tin của mục tối tất cả rõ ràng hai người đàn ông này không ai khác chính là quản trị viên mục tối họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng không có bất kỳ kẻ xâm nhập bất hợp pháp nào trong n g ụ c tối và nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với tình trạng của n g ụ c tối nó không nhiều người chơi có thể xem thông tin của n g ụ c tối bằng cách chạm vào cổng n g ụ c tối nếu có kẻ xâm nhập thì bạn sẽ không thể lấy được bất kỳ thông tin nào bằng cách chạm vào cổng và bạn chỉ có thể vào n g ụ c tối nó đơn giản như kiểm tra xem nước nóng hay lạnh và thành thật mà nói nó không phải là thứ cần phải được kiểm tra thường xuyên mỗi ngày một lần là đủ cho những nơi như ở đây nơi có các tòa nhà và các hình thức an ninh khác đã được chuẩn bị tại sao họ muốn chúng tôi kiểm tra hàng giờ ngay cả những tòa nhà tạm thời cũng được xây dựng để bảo vệ nơi này đây là lý do tại sao adam một người chơi đã từ bỏ cơ hội tấn công các n g ụ c tối và thay vào đó chọn quản lý chúng bằng khả năng của mình khi còn là một người chơi phàn nàn đồng nghiệp của anh ta chỉ đơn giản trả lời những lời phàn nàn của anh ta những gì chúng tôi có thể làm gì v ớ i nó sự t ì n h lần này quá lớn khi họ đang trò chuyện với nhau một sự việc gần đây đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới xuất hiện trong tâm trí họ hâm n g ụ c g a n đã đặt ra một giải thưởng cho việc hoàn thành hâm mục rừng chết điều mà ngay cả hoa kỳ cũng không thể phá được giải thưởng là huyền thoại giải thưởng cũng là một vật phẩm huyền thoại nó không chỉ là bất kỳ vật phẩm huyền thoại nào đó là chiếc nhẫn của vua asua phải không hơn nữa nó không chỉ là một món đồ huyền thoại mà còn là một món đồ có giá trị đáng kể thật không thể tin được đó là một sự kiện lớn chưa từng xảy ra trước đây và thế giới chắc chắn phải ngạc nhiên vì điều đó không sớm thì muộn những người chơi trên khắp thế giới đang hoạt động trong ngục tối ba tầng sẽ tập hợp lại để tấn công ngục tối này tất nhiên có những người tò mò về tình hình nhưng có văn k i ệ không hề ngu ngốc tại sao họ lại đặt thứ này như một phần thưởng tại sao gờ văn cựu lại làm điều này việc tấn công vào hầm ngục rừng chết có đáng để sử dụng chiếc nhẫn của vua a s u a thứ mà họ đã có trong tay như một phần thưởng có thực sự chỉ tấn công ngục tối rừng chết như gờ văn cựu đã nói không đối với câu hỏi đó gờ văn cựu chỉ đơn giản nói rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì để dọn dẹp ngục tối đó thực sự là trường hợp tất nhiên không ai hoàn toàn tin vào lời họ nói phải có một lý do khác một số người vẫn còn thắc mắc họ muốn biết mục tiêu thực sự của gờ văn cựu t r ă ư ơ chín khiêu khích b khiêu k h lizin a hỏi điều này thay vì trả lời Kim、u、Jin câu h không trả lời ý bạn là họ đang khiêu khích chúng họ đích hoặc hoạch nhưng họ nghĩ rằng họ tuyệt vời và dù sao thì họ cũng sẽ giành được giải thưởng mà họ ỉ gật đang gì rằng cũng giải trả tôi tuyệt tuyệt Tờ đầu đó được đưa vui mà mục mà là và kế bạn lên nộn ra. lời lờ, vời vời ý sao có c vì vì dù sẽ này là địa ngục kim u j i n lại gật đầu trước câu hỏi lặp đi lặp lại của l e e j i n a tuy nhiên l e e j i n a vẫn tiếp tục vậy là họ đang đối xử với bạn như không khí tờ lờ từ mà anh ấy sử dụng là nhưng không có cách nào tốt để dịch nó trong khi vẫn nắm bắt được ý nghĩa của câu và không google dịch sẽ không hiểu được điều này một đúng đó là một nhận xét thẳng thắn được đưa ra đột ngột đến mức khiến người nghe phải nhữ m ạ n trong tiềm thức tuy nhiên kim u j i n chỉ gật đầu mà không hề thay đổi biểu cảm điều này là do không có gì sai với những gì l e e jin a đã nói không sai khi nói rằng họ coi tôi như không khí nếu gos văn cựu coi i s a a b i vạn nộ là một đối thủ nguy hiểm thì họ đã không bao giờ đặt cược như vậy nhưng họ sẽ không đánh giá thấp tôi tuy nhiên kim u j i n không tin rằng họ nghĩ anh ấy là một trò đùa và đánh giá thấp anh ấy anh ấy không thể không có chuyện họ không biết khả năng của tôi trong trận ra mắt i s a a b i vạn nộ đã thể hiện kỹ năng của mình khi đối đầu với sư tử vàng và gos văn cựu đã có mặt tại thời điểm đó có thể coi là điểm khởi đầu của tình huống này trong tình huống như vậy nếu gợt văn chưa tổng hợp danh sách đầy đủ các kỹ năng của anh ta thì họ sẽ không ở vị trí hiện tại trên tất cả gợt văn gự mà kim hữu jin biết là một hội rất tỉ mỉ thay vì họ sẽ đánh giá isaac ỷ v a n o ngoài những gì họ đã thấy thay vì đánh giá cao trình độ và khả năng của isaac ỷ v a n nổ gợt văn gự là một nhóm đủ tỉ mỉ để đánh giá rằng có lẽ có những thứ mà anh ta đã che giấu tuy nhiên nếu họ xuất hiện theo cách như vậy thì chỉ có thể có một lý do nó có nghĩa là họ có một cái gì đó tuyệt vời họ đã có một ván bài không thể thua trả các thành viên chắc chắn rất ấn tượng eo l e được xếp hạng ba trong số những người chơi dưới cấp một trăm năm nay phải không nếu cô ấy cũng đang bước vào ngục tối thì điều đó sẽ giải thích tại sao họ lại tự tin như vậy một trong những quân bài đó phải là kéo lì hì tở tổng người mà li jin a vừa đề cập kéo lì hì tở tổng một người chơi đủ tài năng để trở thành người kế nhiệm của c h ỉ chỉ, chỉ tỷ ngay cả kim bù jin cũng thừa nhận rằng cô ấy là một tài năng thực sự nhưng tôi lo lắng tuy nhiên trong mắt kim bù jin khả năng chiến đấu của cô không hơn isaac ivano nói cách khác họ gần như không thể đặt cược chiếc nhẫn của vua ả xua chỉ với niềm tin của họ và cô ấy ngay cả khi họ đã trao cho cô ấy chiếc nhẫn của vua ả xua ngay cả khi gos v a n liệu đưa chiếc nhẫn của éo ly hỉ tở tổng -Kinh -Asua, kim ả xua kim u j i n cũng không tin rằng họ sẽ đặt cược như vậy chỉ cần vượt qua isa ấp ỉ vạn nổ là đủ tất nhiên sức mạnh tổng hợp của cả hai sẽ đủ để vượt qua isa ấp ỉ vạn nổ nhưng isa ấp ỉ vạn nổ không phải là người duy nhất tham gia sẽ không đủ để áp đảo các đối thủ khác bao gồm cả hiệp hội m ẹ s s i ạ nếu đó là tất cả những gì họ chuẩn bị thì sẽ là không đủ nếu isa ấp vạn nộ bắt tay với hiệp hội m e s s ả nhưng nếu họ vẫn đặt cược sau khi xem xét tất cả những điều này thì nên có một cái gì đó khác tất nhiên kim ujin biết phải có một lý do thuyết phục hơn để gos văn cựu đặt cược như vậy phải có một cái gì đó khác vì vậy kim ujin đã rất lo lắng hầm ngục này sẽ không dễ dàng giống như gos văn cựu anh ta sẽ không bao giờ đánh giá thấp kẻ thù nhưng bạn đã nhìn chằm chằm vào cái gì trong suốt thời gian qua vì vậy kim ujin đã chuẩn bị tôi đang lập danh sách mua sắm danh sách mua sắm tôi nghĩ chúng ta sẽ cần đầu tư nhiều hơn để dọn dẹp hầm ngục này số lượng bộ xương cần được triệu hồi có lẽ sẽ tăng lên gấp đôi l i m i n a không khỏi ngạc nhiên kỳ ạ cuối cùng thì bạn cũng đang tiêu tiền tuy nhiên kim u j i n chỉ nghiêng đầu tiêu tiền của tôi trước câu hỏi của kim u j i n l i xin a cũng nghiêng đầu không anh không nói là đi mua sắm sao sau đó bạn sẽ phải chi tiền đó không phải là mua sắm sao kim u j i n đã trả lời đơn giản cho câu hỏi của mình tôi nói rằng tôi đang lập danh sách mua sắm gì vào lúc đó l i xin a hét lên khi nhận ra điều gì đó không thể nào áp dụng bạn kim ugin không trả lời anh nhưng lì xin a vẫn lẻ lưỡi như thể anh đã biết bạn thực sự sẽ hút hết tỷ lần đầu tiên l e e j i n a cảm thấy thương hại bác do h g o ạ n kể từ khi anh gặp kim u j i n người dường như muốn ăn thịt anh đến tận xương tùy bác do h g o ạ n thật đáng thương chắc kiếp trước anh ta đã bán nước nếu không làm gì có chuyện anh ấy gặp phải một tên khốn nạn như vậy tuy nhiên kim u j i n vẫn không đáp lại lời của l e e j i n a nếu bạn đang khiêu khích tôi như thế này tôi sẽ không để nó đi lúc này trong đầu kim u j i n chỉ có một điều duy nhất tôi chắc chắn sẽ trả đạo bạn anh quyết tâm đặt chúng vào vị trí của chúng và thế là ngày hạ màn đã đến ngày ngày 19 tháng 1 ộ năm 2023. thế giới đầy quái vật cầu ngục tối và sự hỗn loạn do người chơi gây ra đã dồn sự chú ý vào một nơi cuối cùng thì cũng là ngày quyết định ở san thờ giang xích ô cơn ác mộng được gọi là khu rừng của người chết sẽ kết thúc mọi người đều tập trung vào san thờ giang xích ô nơi có hầm ngục rừng chết họ đã nhìn vào với sự mong đợi giải thưởng là chiếc nhẫn của vua a s u a thật tuyệt vời ai sẽ dọn nó tôi hy vọng h i ệ u mẹ s ỉ ạ làm được điều đó bạn đang nói về cái gì vậy tất nhiên gật văn h i ệ u sẽ xóa nó ai sẽ trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn huyền thoại của vua à xua chỉ riêng cái tên thôi đã đủ cho thấy giá trị phi thường của nó với sự chờ đợi đó báo chí và dư luận càng xôn xao khi thời gian càng gần tuy nhiên gương mặt của những người chơi sẽ tham gia vào ngục tối rừng chết thì ngược lại một trăm chín mươi chín người sẽ tham gia cho giải thưởng vô lý này những người đã được chọn và được cả thế giới công nhận không có bất kỳ sự phấn khích nào trên khuôn mặt của họ thư giãn thư giãn thay vào đó biểu hiện của những người chơi này đều căng thẳng và bên trên vẻ căng thẳng này là một lớp cảnh giác bổ sung không có cuộc trò chuyện nào giữa họ những người không biết nhau và ngay cả những người đã biết nhau họ thậm chí không nhìn mặt nhau không có thể nói rằng khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau đã trở thành một trận chiến của ý chí có những dấu hiệu thất bại ở khắp mọi nơi kim hữu di nhìn n cảnh này và không khỏi bật cười trong lòng cha. xét cho cùng thì một giải thưởng là một giải thưởng phản ứng của người chơi là tự nhiên vì chiếc nhẫn của vua a s u a các chỉ số cho chiếc nhẫn của vua a s u a không được tiết lộ nhưng người chơi có thể đoán được giá trị của nó bất kể đây là cơ hội để trở thành chủ nhân của một vật phẩm huyền thoại rốt cuộc người thụ hưởng nhiều khả năng nhất trong n g ụ c tối sẽ là người nhận được chiếc nhẫn của vua xua họ sẽ có thể trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình thay vì phải đưa nó cho hội của họ nó không chỉ là như vậy kiếm được một vật phẩm huyền thoại đã khó. nhưng sử dụng nó lại càng khó hơn có lẽ sẽ không có bất kỳ sự hợp tác nào vì vậy lẽ tự nhiên là sự hòa hợp và hợp tác giữa các bang hội sẽ không bao giờ đạt được trong những trường hợp này họ cũng sẽ cạnh tranh nội bộ hơn nữa ngay cả khi họ là thành viên của cùng một bang hội khả năng họ cạnh tranh với nhau cũng rất cao nếu họ hợp tác đó sẽ là trường hợp xấu nhất tuy nhiên nếu một số bang hội quyết định hợp tác với nhau thì có thể thoát khỏi sự cạnh tranh mạnh mẽ nhất đủ lạ hẳn hoàn toàn không phải là một con quái vật yếu ớt hơn nữa danh tính của con quái vật trùm chủ nhân của khu rừng chết chóc không ai khác chính là đủ lạ hẳn đó là một con quái vật đáng sợ đây là con quái vật khó thứ tư mà bạn có thể gặp phải trong hầm n g ụ c ba tầng theo quan điểm của kim b u jin chỉ có ba quái vật mạnh hơn một đủ lạ hẳn trong hầm n g ụ c ba tầng đây là lý do tại sao phở hòn t ị ở griệu và gờ v a n griệu đã thất bại ngay cả khi họ làm việc cùng nhau để dọn dẹp ngục tối đối mặt với một con quái vật như vậy thực tế là không thể hợp tác để đánh bại nó nó không có gì xấu theo quan điểm của tôi tất nhiên điều này không có gì là xấu đối với kim jin trong mọi trường hợp gờ văn griệu sẽ là những người nhận được nhiều sự tập trung nhất trong hầm mục này điều này đương nhiên sẽ khiến sự chú ý dành cho isaac ỷ vạn nổ giảm đi đáng kể chỉ có một nhóm quan tâm đến anh ta isaac làm ơn cho tôi một cuộc phỏng vấn isaac đây là đợt tấn công thứ hai của anh mục tiêu của bạn là gì thợ lờ phóng viên này cần bị sát hại bạn đang theo đuổi chiếc nhẫn của vua asua chỉ có các phóng viên đặt câu hỏi cho kim Bù jin người đã rời khỏi nhóm tất nhiên các phóng viên đã biết hầu như không thể đảm bảo một cuộc phỏng vấn với isaac ỷ vạn nổ và họ có thể có cơ hội tốt hơn để nói chuyện với một bức t ư ờ n g thay vào đó họ biết rằng những gì họ đang làm bây giờ về cơ bản là tấn công i s a a k ỷ v a n nổ chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là đến cuộc tấn công vào ngủ tối thời điểm này quan trọng hơn bao giờ hết làm sao họ có thể không biết rằng việc đặt câu hỏi cho người chơi trong khi họ đang chuẩn bị tâm trí cho đờ nhì ô n g sẽ ảnh hưởng đến người chơi đó vì vậy một số mong đợi sẽ thật tuyệt nếu i s a a k lo lắng hét lên i s a a k nổi giận không phải là m ộ t tiêu đ ề tội i s a a k ỷ v a n nổ đó sẽ phản ứng một cách lo lắng trước những kích thích của phóng viên họ hy vọng rằng họ sẽ gây ra một tin tức lớn ngày hôm nay C. Cái gì? ngay lúc đó đã có những dấu hiệu cho thấy điều ước đó có thể trở thành hiện thực đó là isaac isaac i vano người đã đứng từ xa bắt đầu đi về phía các phóng viên kết quả là cửa chất máy ảnh bắt đầu phát ra liên tục và giọng nói của các phóng viên bắt đầu cao lên không lâu sau isaac i vano đã đứng trước các phóng viên như để chờ chụp ảnh và chỉ vào một trong các phóng viên đúng phóng viên cnn cầm m i c r o và người quay phim của họ tiến đến isaac i vano mà không do dự isaac i vano bạn đã gọi chúng tôi về phía trước tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi được không sau đó họ bắt đầu cuộc phỏng vấn ngay lập tức không có nhiều thời gian nên tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào thay vào đó tôi có vài điều muốn nói với cá nhân mình điều đó có thể không tất nhiên trước mặt họ isaac ỷ vãn ồ khéo léo nói tiếng anh vào mịt d ô trước hết tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ hoa kỳ đã cho phép chúng tôi thử thách ngục tối này và tôi muốn cảm ơn godfrey đã giúp đề xuất của tôi được chấp thuận hơn nữa tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn của mình vì quyết định tập hợp nhiều cá nhân tài năng như vậy bằng cách đặt cược chiếc nhẫn của vua ạt sùa đó là một nhận xét khuôn mẫu và vì thế đám đông không thực sự phản ứng với nó nhiều là nó anh ta đến đây chỉ để nói điều đó sao một số không hài lòng với những tình huống thậm chí không thể đưa ra bất kỳ tiêu đề nào khi sự bất mãn ngày càng tăng isaac ivano bắt đầu lấy một món đồ ra khỏi kho của mình giống như ma thuật một chiếc nỏ lớn xuất hiện từ giữa không trung gần đây ông áp do ngoản của p h ủ e n n i s g i l l đã hỗ trợ tôi chiếc nỏ hiểm kẹo có giá trị này isaac ivano người đang cầm nỏ trong tay phát biểu trước đám đông tôi sẽ đặt chiếc nỏ này vào ngục tối này như một phần thưởng vào lúc đó âm thanh cửa chập phát ra liên tục đã dừng lại d ý bạn là bạn đang tặng món đồ huyền thoại này như một giải thưởng chỉ có phóng viên cnn theo bản năng hỏi một câu hỏi mà isa ấp ỉ v a n o đã trả lời chúng ta không nên trao giải thưởng cho những ai đang l i ề u mạng tấn công hầm ngục này sao chỉ sau đó tình trạng hỗn loạn mới bắt đầu lan rộng qua nhóm phóng viên tôi đó là một tin sốt dẻo b tin nóng hổi trước sự n g ổ n g á o isa ấp ỉ v a n o chỉ n ở một nụ cười vào thời điểm đó một giờ trước khi họ vào ngủ tối tình hình trở nên lung lay t r ư m bốn m khiêu khích bốn một giờ trước khi bắt đầu cuộc tấn công hầm ngục có thể được gọi là thời điểm mà sự căng thẳng của người chơi đã lên đến đỉnh điểm kể từ thời điểm này họ hầu như không thể từ bỏ việc vào ngủ tối Tất nhiên, nếu họ xuống họ quỳ và chính ầ u xin với nước mắt và nước và c mắt mắt ả y vậy. dài vào là làm rời đi, nhưng những người chơi có thể đăng ký vào một ngục tối tối cái trên mặt, thể thể một thả chết trong ngục tối hơn là làm một nhưng những đăng ngục hạng ngục hơn như họ h sẽ có có c đó gì ký A vào thời điểm quan trọng này kim hữu j i n đã tung ra một tin tức như một quả bom đây là thời điểm mà sự căng thẳng của các cầu thủ đã lên đến đỉnh điểm và họ bắt đầu tập trung cao độ isa a p ỷ vạn n đã tặng một món đồ huyền thoại làm giải thưởng vật phẩm huyền thoại hóa ra là n ỏ của hiệu hiệu kẹo do đó sức mạnh của tin tức bùng nổ của kim hữu d i n chắc chắn sẽ có tác động tàn phá hơn nữa tờ hạt nhân chiến thuật các phương tiện truyền thông và công chúng ngay lập tức tràn ngập tình trạng hỗn loạn i sa ấp i vano đã kích nổ một quả bom có dữ liệu nào về nọ của hữu hiệu k é o không tôi muốn độc quyền với i sa ấp i vano em nói nhảm nhí gì vậy chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là đến cuộc tấn công của ngục tối đòn tấn công trong ngục tối là chính đối mặt với tình hình quá tải như vậy các quan chức truyền thông cho thấy họ không thể ưu tiên những gì thực sự quan trọng i sa ấp i vano gọi một ý sa ấp ỉ vano vậy thì không phải các công hội khác cũng nên lấy ra bảo bối của mình sao họ phải mang chúng ra ngoài nếu chúng sợ hãi thì chúng có thể lan đi dư luận bắt đầu nóng hơn vì tình huống bất ngờ này tất nhiên những người cảm thấy tồi tệ nhất là chín bang hội bao gồm cả g z v a n cựu đang tham gia cuộc tấn công họ buộc phải hoảng sợ trong giây lát khi đối mặt với tình huống nực cười này tình huống sốc thậm chí còn ảnh hưởng đến văn phòng của oh c chan m anh kim hữu din vừa đưa ra món đồ huyền thoại một nhân viên đang theo dõi tình hình trong thời gian thực thông báo cho những người còn lại với giọng run r â y tất nhiên tất cả mọi người đều bị sốc trước tin này chỉ có oh s chan là có phản ứng khác thật là một chàng trai tuyệt vời thay vào đó anh ta gật đầu như thể anh ta đã mong đợi một tình huống như vậy bạn biết về điều này nhận thấy điều này một cấp dưới ngay lập tức hỏi anh ta một câu hỏi ừ m vậy tại sao anh ta không nói với nhân viên của mình khi anh ta biết về nó ngay từ đầu các nhân viên của anh ấy đều có biểu hiện nói rằng họ nghĩ câu hỏi này nhưng cuối cùng không ai quyết định hỏi nó mục đích là gì điều quan trọng nhất lúc này không phải là tại sao anh ấy không nói với họ về điều gì đó quá sốc thay vào đó là tìm ra lý do của nó ô hát xe chan bình tĩnh trả lời câu hỏi mục tiêu đầu tiên là tăng số tiền h o t hai nồi bạn không hiểu đây là một trò chơi bổ kẹ mà ghépan cựu đã đặt cực và kim u j i n đã gọi nó bạn có nghĩ rằng những người khác sẽ có thể tránh được nó và rằng công chúng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào nếu họ làm vậy nói xong o hát xe chan bật cười đương nhiên người chơi sẽ nhận thấy rằng tiền đặt cực ngày càng cao khi họ chuẩn bị tấn công vào hầm ngục điều gì sẽ thay đổi khi họ nhận thấy những người chơi tham gia cuộc tấn công vào hầm ngục phỏ jetpot theo y ẩu lần này đều là những kẻ tâm thần tâm thần đúng vậy theo tiêu chuẩn của công chúng họ đều đã có một số tiền lớn và danh tiếng vậy mà họ vẫn chọn tham gia vào ngục tối nguy hiểm này họ sẽ làm gì nếu giải thưởng tăng lên thành hai vật phẩm huyền thoại thay vì một bằng cách nào đó họ sẽ cố gắng trở thành những người đã giết được c h ù m cuối trong n g ụ c tối đúng vậy họ sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn với các đối thủ của mình vậy họ sẽ làm gì để giành chiến thắng trong cuộc thi đó chạy đua ngay từ đầu o hát xe trang ậ t đầu trước câu trả lời từ cấp dưới của mình thỏa thuận quy định rằng những người hoạt động tích cực nhất trong n g ụ c tối sẽ được ưu tiên săn quái vật c h ù m trước khi diễn ra cuộc tấn công trong n g ụ c tối điều đầu tiên mà chín bang hội tham gia thống nhất là trình tự tấn công quái vật chùn họ đồng ý xác định trình tự này theo mức độ hoạt động trong tầng một và tầng hai của đợi ông Điều quan trong ọ n g ở đây là h ạ t đ ộ số đó kim u din g đang nhắm đến việc kiểm tra những con át chủ bài của gờ văn tiêu hiệu tất nhiên có một phần quan trọng hơn cho tất cả những điều này nhưng nếu anh ta sai điều đó có nghĩa là anh ta chỉ đang vứt bỏ một món đồ huyền thoại liệu kim ủ j i n có thể săn con quái vật chùn của hầm n g ụ c này trong khi đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh ô hát xê chan b ậ t cười trước câu hỏi của anh ấy t r ả sẽ không có vấn đề gì nếu isa á p ỷ vạn nổ triệu hồi gấp đôi bộ xương mà các liệu biết rằng anh ta có thể nó sẽ để lên tầng tiếp theo hãy tiêu diệt 22.222 quái vật trong một khu rừng s á m xịt đầy sương ngủ một thông báo thông báo cho người chơi biết điều kiện để di chuyển lên tầng tiếp theo đó là một mục tiêu xa vời tuy nhiên không có bất kỳ dấu hiệu thất vọng hay ngạc nhiên nào trong ánh mắt của những người chơi vừa nhận một nhiệm vụ gian khổ như vậy thay vào đó có vẻ như ánh mắt của những người đang tụ tập trở nên lạnh hơn vậy thì hay di chuyển như chúng ta đã thỏa thuận trước đây trong sự lạnh lùng đó một thành viên của phở hòn thì ở địa chỉ về một hướng khi anh ta nói những lời đó chúng tôi sẽ đi về phía đông ngay khi anh ta nói vậy hai mươi ba người chơi từ phở hòn thì ở địa tiến về phía đông chúng tôi sẽ đi về phía tây tiếp theo là cựu mẹ s ỉ ạ hai mươi hai người chơi từ hiệp hội mẹ s ỉ A tiến về phía tây mà không do dự sau đó những người chơi khác bắt đầu di chuyển theo hướng mà họ đã đồng ý trước khi vào ngủ tối đó là tất cả không có cuộc trò chuyện nào tuy nhiên không khó để họ hiểu được những người khác đang nghĩ gì gầm mọi người trở nên tản mạn về mọi hướng và chẳng bao lâu sau âm thanh của cuộc chiến có thể nghe thấy từ mọi hướng có vẻ như tất cả mọi người đang chạy đua ngay từ đầu nghe thấy âm thanh j a á c s o n một người chơi từ đội của gần v a n diệu hiệu quay lại hỏi một người phụ nữ tóc vàng với làn da trắng tinh chúng ta nên làm gì thay vào đó anh ta nở một nụ cười dạng dỡ và một câu hỏi khác các bạn muốn làm gì khi các thành viên của gần v a n diệu nghe câu hỏi này họ cũng nở một nụ cười dạng dỡ những nụ cười là câu trả lời họ sẽ rất vui khi tham gia cuộc đua này nơi mọi người đều chạy nước rút hết sức ngay từ đầu đúng vậy vậy thì chúng ta không thể ngồi đây trong khi những người khác xung quanh chúng ta đang chạy k é o lý hỉ tở tổng cũng có câu trả lời giống như cấp dưới của mình hàng tôn kho sau khi mở cửa sổ hành trang cô ấy đặt tay mình trên đó là một chiếc n h ế c vàng vào đó sau đó cô lập tức lôi ra một cây quyền trượng làm từ gỗ thô trong túi đồ của mình đó là một cây trượng được đ e o thô với một viên ngọc lam được đính trên đỉnh ngay khi cây quyền trượng xuất hiện màu mắt của cô ấy bắt đầu chuyển thành màu xanh ngọc giống với viên ngọc trên cây quyền trượng sau một sự thay đổi như vậy một thông báo vang lên bên thai cô quyền t r ư ở n g của medlin đã tăng sức mạnh phép thuật của bạn chiếc nhẫn của vua ả xua làm cho tác dụng của các vật phẩm trong b à n tròn mạnh hơn sức mạnh ma thuật của bạn được lấp đầy và tràn đầy quyền t r ư ở n g của medlin và chiếc nhẫn của vua ả xua đây là nguồn gốc của sự tự tin của gờ văn gịu i đó là một nguồn rất xứng đáng chúng ta không cần đợi đến tầng hai hãy cho họ thấy sự khác biệt giữa chúng ta ở đây ở tầng một vâng hào quang của e l lì hì tờ tổng người phụ nữ hiện đang sở hữu hai vật phẩm huyền thoại quyền năng là người nghe của tất cả sáng tạo điều này đã khiến cô trở thành người theo thuyết tâm linh điều này có nghĩa là miễn là sức mạnh ma thuật của cô ấy đủ cô ấy sẽ có thể thể hiện sức mạnh hủy diệt mà những pháp sư có đài phun nước kiến thức như vầng hào quang của họ không bao giờ có thể hy vọng so sánh được hơn nữa cô ấy không chỉ là một nhà tinh linh mà còn là người kế vị của chỉ, chỉ trì ti người được biết đến với việc sử dụng các linh hồn lửa và băng để hòa hợp đây là sự kết hợp mạnh nhất trong hầm mục này cung cấp cho cô ấy sức mạnh ma thuật không bao giờ kết thúc sẽ tương đương với việc cài đặt một trò gian lận trong mắt những người chơi khác vậy thì chúng ta chỉ nên săn một mươi vì vậy cô ấy không quan tâm đến bất kỳ ai trong số những người khác và điều này cũng đúng với các thành viên khác trong đội của gosvan t i ệ u t h u đúng chúng ta chỉ nên săn hai mươi không có lý do gì để họ quan tâm đến đối thủ của mình khi họ là những siêu xe ở các hạng cân khác nhau tất nhiên có điều gì đó họ không biết gần họ là một thứ gì đó được che trong áo choàng tắc kẹ hoa sa mạc và nhìn họ với đôi mắt vàng nhân viên của medlin k i m u j i n người nhìn thấy cảnh tượng qua mặt nạ của thần chết khẽ neo h đôi mắt vàng của mình đôi mắt của họ rụt đã nhắm lại khi anh mở mắt trở lại màu sắc của chúng đã trở lại bình thường tuy nhiên ánh mắt của anh ta lạnh hơn một chút so với bình thường trà sự tự tin của họ được đảm bảo họ nhất định phải lạnh lùng bởi vì quyền trượng của m a d l i n và chiếc nhẫn của vua ả sùa thật khó cho người chơi ở tầm sau quyền trượng của m a d l i n và chiếc nhẫn của vua ả sùa đây là hai trong số mười món hàng đầu trong loạt bàn tròn trong ký ức của kim jin hơn nữa hai mục này có tác dụng hiệp đồng với nhau chính xác mà nói một trong những tác dụng của chiếc nhẫn của vua ả sùa là tăng cường sức mạnh cho các loại vũ khí trong s u y a dịp nghỉ tất tốt giờ or un giờ tạ lệ nhưng làm thế nào kéo lì có nhân viên của m a d l i n nhưng điều khiến ánh nhìn của kim u din trở nên lạnh lùng chính là việc kẻo l ý hỉ tờ tổng đã có quyền t r ư ở n g của m e t l i n ngay từ đầu không phải vaccine hy đã sở hữu nó ngay từ đầu sao trong ký ức của kim u din quyền t r ư ở n g của m e t l i n luôn là vật thuộc sở hữu của vaccine hy không chính vì cô ấy có quyền t r ư ở n g của m e t l i n nên cô ấy mới có ảnh hưởng như vậy đối với hiệp sĩ bản tròn có vẻ như cô ấy đã liên hệ với godvan gữu nói cách khác có một điểm liên hệ giữa hiệp hội messi ạ và hiệp hội vĩ đại không thể bỏ qua có vẻ như hiệp hội mẹ s ỉ ạ cũng có một số ảnh hưởng trong tình huống này không tệ theo quan điểm của kim jin đây thực sự là một cơ hội bất ngờ đây không phải là điều vô nghĩa lạ lùng nếu tôi nhận quyền t r ư ở n g của medlin ở đây thì hát x i n h Hi sẽ không có cách nào ảnh hưởng đến các thành viên hiệp sĩ b ả n tròn trong tương lai như đã đề cập trước đó hát x i n h Hi là thành viên của nhóm hiệp sĩ b ả n tròn và hỗ trợ nhóm với quyền t r ư ở n g của medlin vậy điều gì sẽ xảy ra nếu quyền trượng của medlin rơi vào tay kim u j i n điều đó có nghĩa là ghịu messi、sì、ạ sẽ không thể kiểm soát các hiệp sĩ bản tròn nếu lần trước tôi chỉ có một cái đôi u thì lần này tôi sẽ chặt một ngón tay đòn kết quả sẽ mạnh hơn nhiều so với bất kỳ đòn tấn công nào khác mà kim u j i n đã tung ra để chống lại hiệp hội messi、sì、ạ tôi sẽ cần lấy nó trong hầm ngục này bằng cách nào đó sau đó l e e jin a bước đến gần anh ta và nói bạn muốn làm gì những kẻ khác đang săn q u á i vật mà không nhìn lại chúng ta có cần lập kế hoạch không lời nhận xét nhắc nhở kim u din về kế hoạch ban đầu của anh ấy ban đầu kim u din định xem tình hình ở tầng một mục tiêu của anh ta là tìm ra niềm tin của gần v a n gự i và các bang hội khác đến từ đâu trong khi săn quái vật một cách có chừng mực anh không có ý định chạy nước rút hơn nữa anh ấy cảm thấy rằng mặc dù gần v a n gự i rất tự tin rằng không có cơ hội nào để họ có thể đánh bại đủ lạ hẳn vì vậy anh ấy cảm thấy rằng mình sẽ có thể giết nó ngay cả khi không được ưu tiên hơn là săn quái vật chùm quyền trượng của m a d e l i n e và nhẫn của vua asua đủ để đánh bại đủ lạ hẳn nhưng bây giờ từ những gì kim hữu jin đã thấy gần v a n gự i có đủ sức mạnh để đánh bại con quái vật chùm tôi sẽ cần được ưu tiên nói cách khác kim h ữ jin cần ưu tiên săn đủ lạ h ẳ n trước chúng tôi đang thay đổi kế hoạch. vì vậy anh không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi kế hoạch thay đổi h ã y quét tất cả quái vật ở tầng đầu tiên kim ujin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy nước rút l e e j i n a nắm chặt tay khi nghe thấy điều này đúng vậy đó là cách một người đàn ông nên như vậy l e e j i n a người luôn phàn nàn không muốn thua cuộc truyền thuyết về vua bất tử l e e j i n a bắt đầu từ hôm nay kim ujin quay sang l e e j i n a người đang vẽ ra kế hoạch lớn của mình và nói chúng tôi sẽ săn 10.000 quái vật ở tầng đầu tiên đúng vậy chúng ta sẽ săn 10.000 h ì n hồi i n a người cảm thấy rằng mình đã nói điều gì đó kỳ lạ đột nhiên dừng lại nhiệm vụ là săn 22.000 và bạn muốn săn 10.000. không phải em đã tính toán sai điều gì chứ chúng tôi sẽ săn 10.000 ở tầng đầu tiên và đặt cược với gosvank ở tầng hai đối mặt với câu hỏi kim ugin giải thích kế hoạch của mình thay vì trả lời đặt cược ở tầng hai ý anh là cái quái gì vậy sau đó kim ugin mới trả lời chúng tôi sẽ đặt cược vào một mặt hàng c đợi đã liệu họ có đồng ý với điều đó không đó là lý do tại sao chúng tôi phải khiêu khích họ khiêu khích kim ugin đã trả lời câu hỏi của lee tình huống khó chịu nhất đối với một anh chàng đang điều khiển một chiếc siêu xe trên đường là gì bị vượt qua a chỉ sau đó li jin a mới hiểu được ý định của kim ủ jin tôi hiểu nhưng liệu điều đó có khả thi không anh hiểu đó là lý do tại sao anh đặt câu hỏi về nó cho dù kim ủ jin có giỏi đến đâu đi chăng nữa việc một mình vượt qua gờ r v a n không hề dễ dàng chút nào kim ủ jin chỉ có một điều muốn nói với điều đó nếu nó không hoạt động chúng tôi sẽ làm cho nó hoạt động cùng với những lời đó kim ủ jin đã lấy một chiếc khiên bằng gỗ từ túi đồ của mình và ném nó cho li jin a đó là bột x n một món đồ huyền thoại mà kim ủ jin đã nhận được từ hát g i ó n điều này đây không phải là tấm khiên của heo rừng sao tại sao bạn lại đưa cái này cho tôi l i j i n a người nhận được chiếc khiên và hỏi câu đó t a o mày khi nhận ra điều gì đó bạn không nói với tôi để thu hút tất cả những con quái vật phải không kim b ú j i n gật đầu như thể anh ấy hài lòng với sự hiểu biết của mình bây giờ bạn đang nhận được nó chết thiệt ghi chú một c ộ n là một thuật ngữ bổ kẹ có nghĩa là đặt một số tiền bằng với lần đặt cược gần đây nhất hoặc nâng cao vào tiền cực hai cực trong bổ kẹ đề cập đến tổng số tiền mà người chơi đặt trong một ván bài hoặc một ván bài trước đây tôi chỉ sử dụng các thuật ngữ trò chơi tiêu chuẩn như bộ nhưng lần này tác giả đã đặc biệt sử dụng các thuật ngữ bổ kẹn nên tôi cũng đã chuyển sang các thuật ngữ đạo một lưu ý khác các tên hào quan g vẫn còn mang tính dự kiến có nghĩa là tôi có thể chỉnh sửa chúng hoặc thậm chí thay đổi hoàn toàn chúng nếu tôi tìm được cách giải thích tốt hơn